mấy ngày sau tiểu hắc lái xe hắn h ắ c thiên h à o linh bảo phi thuyền rong ruổi ở rộng lớn r ầ m rạp tùng lâm bầu trời vê đút vê đút vê đút vô c à n su c o n nhàn nhã mục thiên đúng hẹn cho hắn chế tạo riêng hắn chuyên môn linh bảo phi thuyền bởi vì tiểu hắc tham ăn trong tay không có tích chữ vì lẽ đó chế tạo linh bảo phi thuyền phí dụng là xa món nợ hiện tại cần cho luyện khí điện làm công trả nợ hộ tống luyện khí điện nhân viên đến linh thú bộ tộc lãnh địa tiêu thụ chứa đồ linh bảo chứa đồ linh bảo giá trị cực cao hơn nữa chứa đồ linh bảo không thể thả tiến vào cái khác chứa đồ linh bảo không gian cần dùng rất nguyên thủy vận tải thủ đoạn vận tải mục thiên không yên lòng đem bọn họ giao cho người khác chính hắn lại không thể phân thân vì lẽ đó tiểu hắc không thể nghi ngờ là người được chọn tốt nhất có thời gian cũng có thực lực còn có thể làm cho tiểu hắc tự cấp tự t ố t một mũi tên chúng ba đích tiểu hắc đối với công việc này cũng là rất hài lòng vừa có thể g i ú p mục bánh một tay có thể dựa vào bản thân bản lĩnh kiếm lời thật nhiều ăn ngon linh thạch thực sự là mỹ kém hơn nữa tiểu hắc đem chứa đồ linh bảo kéo đến linh thú bộ tộc l á n h địa sau hết t h ể linh thú chen chúc mà đến lấy lòng định b ỡ hắn tiểu hắc có thể nói là đường làm quan rộng mở trong lòng khỏi nói có bao nhiêu đắc ý đến thập vạn đại sơn thần thú thiên đường đến tiêu thụ nhân viên xin chú ý chuẩn bị ra khoang lao tài xế tiểu hắc manh cọc cọc địa thần hồn truyền âm toàn trường luyện k h í điện công nhân viên trận địa sẵn sàng đón quân địch công nhân viên bên cạnh đóng gói tinh mỹ chứa đồ linh bảo giống như núi nhỏ trồng chất ở tiểu hắc thiên hào linh bảo trong phi thuyền có thể đ ổ sộ ở hắc thiên hào linh bảo phi thuyền dưới thập vạn đại sơn thần thú thiên đường càng là đ ổ sộ chỉ thấy một mảnh đèn kỵ hóa hình linh thú rất sớm bài nổi lên hàng dài như đồng từng con rồng lớn uốn lượn không ngừng rất là làm người chấn động tình cảnh này cùng thời đại trước đệ nhất khoảng trí năng điện thoại di động sinh ra thì điên cuồng tình cảnh rất tương tự có điều trước mắt tình cảnh càng tăng lên lớn càng làm cho người ta điên cuồng Ở linh giới, thú thế chương ư ờ n tôn, n g giả vi tôn, rất i linh ề u hóa hình linh thú c ba trăm mười chín mua mua mua thanh hồ nương đều cho bản vương yên tĩnh một trận trong tiếng ầm ầm tiểu hắc hắc thiên hảo linh bảo phi thuyền chậm dai ở thập vạn đại sơn thần thú thiên đường khu dân cư dừng lại nhất thời người ta tấp nập hóa hình linh thú môn phát sinh tiếng hoan hô tiếng la vang tận mây xanh đinh thai nhức góc thập vạn đại sơn thần thú thiên đường là thuộc về số ít đỉnh cấp thần thú tụ tập bảo địa ngoại trừ linh thú trí tôn cũng là đỉnh cấp thần thú mới có thể đặt chân định cư điều này là bởi vì thần thú thiên đường bên trong có xúc tiến sinh vật tiến hóa thần nguyên khí lúc trước mục thiên có thể hậu thiên thành t i ể u trí tôn thần nguyên khí tương đương k h e n chốt mà bây giờ thập vạn đại sơn thần thú thiên đường khu dân cư phạm vi mở rộng không chỉ gấp mười lần tuy rằng khu vực hạch tâm vẫn chỉ có số ít đỉnh cấp linh thú cường giả mới có tư cách nhưng là ngoài ra càng ngày càng nhiều linh trí mở ra hóa hình linh thú đi tới thần thú thiên đường phụ cận tụ cư định cư trí tuệ càng là cao sinh vật đại thể đều là kiểu q u ầ n cư hóa hình linh thú môn cũng là như vậy ở toàn cầu các đại địa khu chiếm núi làm vua linh thú môn cũng dần dần có chợ khái niệm thường thường có quy luật có tổ chức địa hội tụ giao lưu giao dịch mà nhân loại linh bảo càng làm cho loại này s u thế càng diễn càng liệt thập vạn đại sơn thần thú thiên đường nghiễm nhiên có một tòa linh thú thành thị mô hình ở loại này bối cảnh dưới tiểu hắc hắc thiên hảo chống đỡ một chút đạt thập vạn đại sơn thần thú thiên đường toàn bộ chợ đều sôi trào nguyên bản từng cái từng cái ở sâu trong núi lớn s ư n g vương s ư n g bá hóa hình linh thú cường giả bài lên h à n g dài trắng đêm chờ đợi trong mắt tất cả đều là chờ mong đã lâu vẻ điên cuồng thanh hồ trí tôn đ ố n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó ở hết thể linh thú trí tôn bên trong nàng không thể nghi ngờ là nhân loại linh bảo sản phẩm trung thật nhất phèn mỗi lần mục thiên hoặc là tiểu hắc mang nhân loại đội buôn đi tới thập vạn đại sơn thì nàng đều là xếp hạng cái thứ nhất một bộ mê mội rắn g dốc, tứ tỷ tiểu h á c đệ đệ ngươi lần này cho tỷ tỷ mang đến cái gì tốt bà bối thanh hồ trí tôn tằng nhiều lần du lịch thế giới loài người mấy ngày trước liền mới từ nhân loại nơi phồn hoa trở về nàng đối với thế giới loài người đó là tràn ngập hảo cảm nhân loại văn minh tất cả sự vật cũng làm cho nàng như mê như say mua mua mua diện đối với nhân loại tinh xảo mới mẻ các loại bảo vật thanh hồ trí tôn mở ra điên cuồng mua hình thức mê mội trong đó không cách nào tự k i ể m chế lần này có thật nhiều cao cấp chứa đồ linh bảo ngoài ra còn có một đống lớn lung ta lung tung bà bối ngươi tự cái nhìn đi tiểu hắc hóa hình thành một manh manh tiểu chính thái ôm ngực v a i phong lấm liệt theo tiểu hắc lời nói xong luyện khí điện mấy vị thần giác tu sĩ nâng mấy cái đóng gói tinh mỹ lễ hộp đi ra đặt ở thanh hồ trí tôn cùng tiểu hắc trước mặt một vừa mở ra nhất thời phục trang đẹp đẽ chiếu ánh toàn trường thất phẩm không gian chứa đồ linh bảo vẫn như thế nhiều thanh hồ trí tôn kinh kêu thành tiếng trong mắt nổi lên tinh tinh tràn ngập si mê vẻ những kia ở thanh hồ trí tôn mặt sau xếp hàng hóa hình linh thú môn cũng điên cuồng trong mắt hiện ra vẻ tham lam la to này lại không nói có chút hóa hình linh thú bởi vì kích động thậm chí trở về thu tính phát sinh khiếp người thú hống luyện chế chứa đồ linh bảo chủ tài không minh thạch cực kỳ rực rỡ có thể so với bảo thạch mỹ ngọc năm cái thất phẩm chứa đồ linh bảo bị loài người luyện khí sư luyện chế thành nhẫn dây chuyền vòng tay chở c h â u đáo hình thức tinh mỹ tuyệt luân khiến cho người yêu thích không đúng tay nữ nhân đối với đồ vật đẹp đều là chống đỡ không được ở c h â u đáo vóng ánh lóa mắt ánh sáng lộng lây bên trong thanh hổ trí tôn điên cuồng ba chiếc nhẫn này thật tịnh bên trong không gian cũng lớn thất phẩm không gian thần thông thực sự là quá tuyệt là hàng thật đúng giá thất phẩm chứa đồ linh bảo này mới đỏ như máu vòng tay thật đẹp tao nhã đại khí nếu là mang ở trong tay nhất định có thể làm dạng dỡ không ít hoa、wow. này bảo thạch dây chuyền cũng đẹp quá ta đều thất thích tiểu hắc những này ta muốn hết không cần nói ta đều mua lại thanh h ồ trí tôn quên hết tất cả một cái ôm đồn quá hết thạy thất phẩm chứa đồ linh bảo ý muốn sở hữu tăng cao chu vi lo lắng chờ đợi hóa hình linh thú môn há hốc mồm tiểu hắc cũng há hốc mồm tiểu hắc một mặt mộng bức sờ sờ đầu rất là khổ sở nói tứ tỷ không được ngươi chỉ có thể mua một cái đem cơ hội lưu cho người khác đi đoàn người có thể cũng chờ lão đại bọn họ cũng hướng về ta dự định mặt khác thế nào cũng phải cho bọn tiểu đệ lưu uống chút canh đi thanh h ổ trí tôn nguyên bản nét mặt tươi cười như hoa nhưng là nghe được tiểu hắc nhất thời nàng mặt đều đen âm t r ầ m đáng sợ tiểu hắc ngươi nói cái gì tiểu hắc bị sợ hết hồn có điều nhớ tới mục bánh bằng dao nghĩ đến nếu là thanh h ổ trí tôn toàn mua lại vậy thì mua không được giá cao hắn đánh thành tựu thiếu vì lẽ đó hắn lấy dũng khí kiên định nói không được là không được thanh hồ trí tôn xẹp miệng lộ ra tiểu nữ nhi thái vô cùng đáng thương chu mỏ bắn manh tiểu hắc đệ đệ thật sự không được sao tiểu hắc không được mục bánh đã thông báo ngươi chỉ có thể chọn một cái thất phẩm chứa đồ linh bảo ta còn có thể làm chủ cho n g ư ơ i đánh giảm mười thanh hồ trí tôn cho tiểu hắc một cái bạp tiểu g ặ n g khí tinh phụ thể trở nên lạnh như băng sắc mặt không quen hứ chán ghét tiểu hắc nay không phải làm khó lao n ư ơ n sao Ngươi nương để láo l à một sao tuyển, ta. Toàn yêu thích Tiểu làm như không thấy thai qua toàn tuyển, tà thích Tiểu thấy miết yêu đầu đều như không như hắc co điếp, làm m bên Thanh trí tôn nâng trước mắt một đống mỹ lệ chứa đồ linh bảo đồ trang sức, trái tim chảy máu, xoắn suýt hổ chứa linh chảy ngâng đống xoắn sức, mỹ máu, đồ đồ lệ bảo khác ô không n ngớt, g thực sự c h nào luyện à m ra q ế t Một định. bên khác, l u y khí điện công nhân viên đã bắt đầu bán còn lại linh bảo vô số hóa hình linh thú giống như là thủy triều dâng lên hình ảnh cực kỳ điên cuồng phổ thông chứa đồ linh bảo thống nhất thụ giới bảy mươi linh thạch cái gì lần trước nhưng là phải tám mươi n g h n linh thạch bây giờ lại xuống giá nhân tộc thực sự là quá thực sự ta mua hai cái ta cũng phải ta cũng tới một cái ta dùng thiên tài địa bảo để đài thọ các ngươi mua xong mau để cho mở lão tử vẫn không có mua bốn luyện khí điện các tu sĩ bắt đầu rồi mười mấy quầy hàng vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t vô cản xù com nhưng là vẫn không giúp được vô số hóa hình linh thú t r ê n vai thích cánh tình cảnh trong lúc nhất thời hết sức nóng nảy không đủ tư cách cấp thấp chứa đồ linh bảo nóng nảy cực kỳ cao cấp chứa đồ linh bảo tranh cướp càng là kịch liệt những này có cấp bậc cao cấp chứa đồ linh bảo không phải là tiêu c h u ẩ n thống nhất thụ giới mỗi một kiện chứa đồ linh bảo đều là trải qua bán đấu giá người trả giá cao được cái này cựu phẩm chứa đồ linh bảo tên là lưu vân này mới vòng tay toàn thân như bạch ngọc trên có đoa đoa phiêu hoa mỹ lệ tuyệt luân linh bảo bên trong cũng có hơn vạn lập phương không gian chứa đồ này đem bảo vật gồm cả tính thực dụng cùng mỹ quan tính nhân loại luyện khí sư tượng tâm độc đáo giao cho linh hồn hán cực kỳ hiếm có giá khởi đầu một triệu linh thạch nhân loại người bán đấu giá đứng đài cao chậm rãi mà nói hướng về dưới đáy hóa hình linh thú môn giới thiệu trong lúc nhất thời dưới đáy hóa hình linh thú môn dồn dập lộ ra t h a m thẳm vẻ tham lam một, một trăm linh linh linh thạch thanh hổ trí tôn h ỉ tư tư điệu dơ lên nhãn hiệu sau đó ngắm nhìn bốn phía dùng ánh mắt cảnh cáo hóa hình linh thú môn những hóa hình đó linh thú trong lòng mỗi người nói thầm đang tiếp giận mà không dám nói gì không người nào dám cùng đến tôn đại nhân tranh giá nhân loại người bán đấu giá một mặt bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tuyên bố lưu vân vòng tay quy thanh hồ trí tôn hết thảy thanh hồ trí tôn nghe song sướng đến phát r ồ rồi một mặt vui mừng địa lấy đi lưu vân vòng tay nhanh nhẹn một vị ngây thơ rực rỡ thiếu nữ tiểu hắc tức xạ mặt lại bất đắc dĩ nói với thanh hồ trí tôn t ứ tỷ ngươi này quá vô lại ta làm chính là tiểu bản buôn bán như ngươi vậy ta làm sao kiếm lời món tiền nhỏ tiền thanh hồ trí tôn chu chu mỏ nhưng là nhân gia yêu thích mà tiểu hắc xì một tiếng ngươi xem cái nào kiện bảo vật không thích ngươi đều mua lại ta không thiệt thòi chết rồi thanh hồ trí tôn tức giận nói tiểu hắc tỉ tỉ không thích ngươi tức chết lao nương không cấp liền không cướp lao nương nắm linh thạch tạp chương ba trăm hai mươi đi xem một chút cái gì gọi là thiên hạ đại đồng lần này tiểu hắc mang nhân loại đội buôn đi tới thập vạn đại sơn mang theo số lượng khổng lồ linh bảo vừa có chủ đánh sản phẩm chứa đồ linh bảo cũng có rất nhiều nhân loại đặc sắc bảo vật so với như nhân loại sản xuất linh i ể u loại nhỏ phi hành linh bảo linh trợn linh đan v v nay một nhóm hàng hóa có giá trị không nhỏ trống chân là cấp thấp chứa đồ linh bảo liền bán ra m ộ ư ơ i năm ức linh thạch khoảng cách dù là nhân loại chuẩn bị đầy đủ mang đến đến hàng mấy chục ngàn cấp thấp chứa đồ linh bảo nhưng là đối diện nhiệt tình tăng gọn thậm chí có chút điên cuồng hóa hình linh thú môn những này chứa đồ linh bảo như muối b ỏ biển rất nhanh sẽ tranh mua hết sạch liền này còn có thật nhiều linh thú không có mua được vừa lòng đẹp ý chứa đồ linh bảo mà cao cấp chứa đồ linh bảo bán đấu giá chính khí thế hừng hực địa triển khai náo nhiệt cực kỳ tình cảnh lại như nhân loại của thời đại trước minh tinh mở buổi biểu diễn như thế muôn người chú ý tiếng người huyên náo thập vạn đại sơn kỳ lần trí tôn bạch hổ trí tôn hùng miêu trí tôn cũng r ồ n r ậ p trình diện ba vị trí Chí tôn trình diện tiểu h á c lập tức hùng hục đi nanh đón đem bọn họ dự định tốt thất phẩm linh bảo hiện ra ở trước mặt bọn họ cùng ba vị ca ca chọn mười vạn chúng núi lớn trí tôn từng người chọn một cái bao quát xoắn s u t lựa chọn khó khăn thanh hồ trí tôn cũng nhị đau cắt thịt chọn một cái thích nhất đa tạ bốn vị ca ca tỉ tỉ một người ngàn vạn linh thạch đây là ưu đãi nhất giá cả ở tại hắn linh thú lãnh địa tùy tiện cái nào kiện thất phẩm linh bảo có thể đều là hai mươi triệu linh thạch trở lên tiểu hắc rất là t h â n khí khoảng thời gian này hắn mang nhân loại đội buôn buôn t ẩ u khắp nơi khắp nơi đều có làm hắn vui lòng hóa hình linh thú khỏi nói thoải mái hơn nhanh kỳ lân trí tôn sờ sờ tiểu hắc đầu hiền lành nói đa tạ ngũ đệ cùng tiểu hắc bạch hổ trí tôn cùng hùng miêu trí tôn nhìn nhau nở nụ cười thanh hổ trí tôn đôi mắt đẹp dị thải liên tục vẫn tính người hai có chút lương tâm thập vạn đại sơn bốn vị trí tôn một người chọn một cái thất phẩm chứa đồ linh bảo còn sót lại một cái thất phẩm chứa đồ linh bảo bạch nhẫn ngọc cái này bạch nhẫn ngọc linh bảo lập tức liền trở thành buổi đấu giá màn kịch quan trọng thập vạn đại sơn thuộc hạ còn lại linh hóa hình thú sự chú ý toàn bộ đặt ở cái này bạch nhẫn ngọc trên thất phẩm chứa đồ linh bảo có thể nói không gian chứa đồ linh bảo bên trong chân phẩm ở linh thu thế giới không gian chứa đồ linh bảo cực kỳ hy hữu chỉ có những kia chân chính linh thú trí tôn đỉnh cấp thần thú cường giả mới có thể nắm giữ thiên thành chứa đồ linh bảo có điều thiên thành chứa đồ linh bảo phẩm chất t r ê n lệch không đồng đều hơn nữa tạo hình quái dị xa không có loài người luyện chế chứa đồ linh bảo như vậy tinh xảo thiên thành linh bảo bên trong có thể sánh ngang nhân loại thất phẩm chứa đồ linh bảo đã ít lại càng ít coi như là có vậy cũng là khống chế ở linh thú trí tôn trên tay tầm thường hóa hình linh thú nghị cũng không dám nghĩ tới nhưng là hiện tại nay quý giá thất phẩm chứa đồ linh bảo chấn động xuất hiện ở đông đảo hóa hình linh t h ú trước mặt chỉ cần bọn họ linh thạch thiên tài địa bảo đầy đủ bọn họ liền có thể đem này tha thiết ước mơ bảo vật mang về nhà các vị bạch n h ẫ n ngọc tên là bạch trước thất phẩm không gian chứa đồ linh bảo do một cả khối bạch ngọc không minh thạch luyện chế mà thành khí linh thức tỉnh không gian thần t h ô n g tu di giới tử không gian chứa đồ cực kỳ to lớn phảng phất một tiểu thế giới món đồ gì đều có thể chứa đựng có này linh bảo bạch trước Các cần vị ngày sau không sau thất i ế p p tục ả bảo i không linh gian thiền. Không loại người vì là mà chứa không không Nhân đồ đủ đ buồn bán u giá i cảm xúc mánh l ệ dâng trào, điều động toàn trường bầu không khí, để vốn là đã rất hot hiện trường trở nên càng thêm điên cuồng. trào, rất hot trở thêm Thất là điều để đã bầu khí, phẩm chứa đồ linh bảo bạch chức giá quy định mười triệu linh thạch không quá hai lần giá cả đã dâng lên đến mười hai triệu linh thạch mười ba triệu linh thạch mười bốn triệu linh thạch bốn hai mươi triệu linh thạch bạch chức dẫn tới hóa hình linh thú điên cuồng tranh giá thanh hồ trí tôn cũng không ngoại lệ gia nhập tranh giá bên trong này hai mươi triệu linh thạch chính là nàng gọi ra có điều lần này điên cuồng hóa hình linh thú môn không có cho nàng cái này trí tôn tử không chút nào do dự liền đế giới kết quả là còn lại linh t h ú không chút nào yếu thế điên cuồng tranh giá bạch chức linh bảo giá cả một đường tăng vọt đạt đến ba mươi triệu linh thạch thanh h ổ trí tôn rất là không cam l ò n g còn muốn tranh giá có điều lại bị kỳ lân trí tôn ngăn lại thanh h ổ được rồi sau đó lại tìm ngũ đệ cho ngươi giúp ngươi l u y ệ n chế này một cơ hội liền để cho người phía dưới đi lão đại kỳ lân trí tôn lên tiếng thanh hồ trí tôn chỉ có thể coi như thôi cuối cùng linh bảo bạch t r ư ớ c bị một con đỉnh cấp thần thú kim quang thần đưng lấy ba mươi mốt triệu linh thạch đập xuống vì là này một hồi náo nhiệt mậu dịch cắt xuống dấu châm tròn không lâu tiểu hắc cùng nhân loại đội buôn mang theo lượng lớn linh thạch cùng thiên tài địa bảo vội vã trở lại bắt đầu một đoạn hoàn toàn mới chạy thương lữ trình thập vạn đại sơn các trí tôn nhìn đi xa hắc thiên hào linh bảo phi thuyền bắt đầu rồi thảo luận Kỳ lân trí tôn, loại luyện linh nhân tôn, ngươi nhìn trong mình trí tay thất các chế chứa phẩm đồ bạch ả phản o thức tỉnh thần thông đều là, tu di giới tử, giống như lúc, phản phất một như khuôn lúc, giống in giới đều là, di mộ ra. b hổ trí tôn cùng hùng miêu trí tôn mỗi người ngồi nghiêm chỉnh nghĩ tới điều gì sắc mặt trở nên nghiêm túc thanh hổ trí tôn không để ý lắm tu di giới tử thích hợp nhất chứa đồ linh bảo chứ này có cái gì bạch hổ trí tôn lắc đầu tứ muội ngươi nghĩ tới quá đơn giản bên trong để lộ ra đến tin tức quá kinh người điều này nói rõ nhân loại tu sĩ liền không gian thần thông ảo diệu đều hoàn toàn không chế c h ú n g tộc như vậy ngươi không cảm thấy sợ sẽ sao thanh h ổ trí tôn lặng lẽ sau đó suy tư chốc lát nghiêm mặt nói các ngươi nghĩ quá nhiều nhân tộc vốn là rất mạnh sáng tạo là thiên phú của bọn họ đây là chúng ta không cách nào so với bọn họ luyện k h í sư thầy luyện đan một đồng lớn nhưng là chúng ta nhưng không có mấy cái tương tự là thu được huyền giới truyền thừa chúng ta cùng bọn họ so với kém quá xa t h a n h h ổ trí tôn không phải là đần độn ngây thơ thiếu nữ mấy câu nói nhất trâm kiến huyết nói còn lại mấy vị trí tôn á khẩu không trả lời được hùng miêu trí tôn cảm thán một tiếng nhân tộc xác thực là một chủng tộc đáng sợ bọn họ không đấu tranh không chảy máu thậm chí có thể nói dễ như ă n bánh liền từ trong tay chúng ta cuốn đi vô số thiên tài địa bảo linh thạch kinh khủng nhất chính là chúng ta vẫn là cam tâm tình nguyện sẽ rách đầu đem tu hành tài nguyên n h n dân bạch h ổ trí tôn nói tiếp nhân tộc được quần quận không ngừng tu hành vật liệu tương lai sẽ trở nên càng ngày càng mạnh thanh hồ trí tôn nghe được các ca ca ngươi một câu ta một câu nói nghe ra bọn họ đối với nhân tộc bất mãn thanh hồ trí tôn không phản đối nàng đối với nhân tộc rất có hào cảm là mục thiên dị nhân tộc thiên hạ đại đồng thiết tưởng người ủng hộ các ngươi muốn làm gì lại muốn đối phó n h â n tộc chúng ta ngũ đệ nhưng là nhân tộc chúng ta cũng không thể làm loại này không có nghĩa khí sự hay nói lấy ngũ đệ bây giờ nửa bước thiên mạch thực lực không có cái kia thần thú thiên đường dám không kiêng kỵ mà đối phó dân tộc thanh hổ trí tôn xa xôi nói một câu nhất thời bạch hổ trí tôn liên tục c ư ờ i khổ tứ mội nói đúng lắm ngũ đệ trung quy là chúng ta ngũ đệ hơn nữa ngũ đệ đã hoàn toàn trưởng thành m u ô n cái tiêu cự long đ ả o hồng long vương đã một tháng không có ra cự long đ ả o nửa bước đây là sợ hãi ngũ đệ sợ ngũ đệ lấy tính mệnh của hán mọi người rơi vào trong trầm mặc cự long đ ả o cùng mục thiên kết làm t ử t h ủ nhưng là cự long đ ả o nhưng chậm chạp không có dám động nhân tộc trong này rất là nói rõ vấn đề vê đ ú t vê đốt vô cản xù Con. nói một ngàn đạo mười ngàn vậy thì là mục thiên thực lực kinh sợ người trong cả thiên hạ nửa bước thiên mạch trí tôn ở phía thế giới này đã có rất ít thiên địch thiên mạch trí tôn có thể có thể đánh bại mục tiên h nhưng là nhưng không cách nào triệt để giết chết mục tiên h dưới tình huống này mục thiên lực uy hiếp liền lớn vô cùng bây giờ cự long đảo rất là đau đầu bọn họ hiện tại bắt đầu lo lắng mục thiên trả thù đặc biệt hồng long vương lần trước kém một chút chính là chết ở mục thiên trên tay trở thành phía thế giới này người thứ nhất ngã xuống trí tôn kỳ lân trí tôn thấy mọi người bầu không khí không đúng mở miệng nói được rồi đừng buồn lo vô cớ mục thiên là huynh đệ chúng ta coi như nhân tộc thật sự có t khởi chúng ta thập vạn đại sơn cũng có thể cùng bọn họ sống chung hòa bình thanh hồ trí tôn tâm tư hơi động nói rằng đúng đấy lao đại ngươi còn nhớ ngũ đệ nói với chúng ta thiên hạ đại đồng sao còn lại ba vị trí tôn đều lộ ra vẻ tò mò tứ m ộ i ý tứ là thanh hồ trí tôn lạnh nhạt nói ta cảm thấy ngũ đệ thiên địa đại đồng xã hội rất tốt chúng ta cũng là người là dị nhân tộc sau đó sống chung hòa bình lấy sở trường bù sở đoàn thật tốt chúng ta thiên phú mạnh mẽ nhân tộc giỏi về chế tạo đại gia mỗi người có ưu thế lẫn nhau học tập thật tốt còn lại ba vị trí tôn cười khan một tiếng không đồng ý cũng không phản đối thanh hồ trí tôn tiếp tục nói ta vừa nãy nghe tiểu hắc nói rồi ngũ đệ cùng hắn ở tại bọn hắn chín linh sơn mạch thành lập một tòa dị nhân thành làm vì thiên hạ đại đồng xã hội thí điểm để hóa hình linh thu cùng tu sĩ nhân tộc cư ở cùng một chỗ tiểu hắc nói chờ dị nhân xây thành tạo hoàn thiện chỉ mời chúng ta đi quan sát kỳ lân trí tôn rất là cảm thấy hứng thú trầm ngâm chốc lát nói nếu không chúng ta hiện tại liền đi mới xây dị nhân thành nhịn hiện tại hóa hình linh thú cùng tu sĩ nhân tộc vừa hôn cư chân thật nhất chúng ta đi xem một chút ngũ đệ trong miệng thiên hạ đại đồng chương ba trăm hai mươi mốt hãn tâm cùng mảnh này thiên một dạng đại thanh sơn ở ngoài lục thủy bên một tòa quy mô khổng lồ thành thị chính bằng tốc độ kinh người vụt lên từ mặt đất Này chính là nhân loại cùng chín lĩnh Sơn、Mạch、Linh nha không, là dị nhân tộc cộng đồng kiến tạo Tân Thành, chín lĩnh Thành. Chín lĩnh Thành nghĩa thành nó sinh không nào, không tiếng nhưng tương nó hạn quan minh, tiền cảnh có hy vọng. là là là là hy Mạch tộc có chút chí có chút có của có Thú, thời thị, hề thậm loại lai tạo đại kiểu mới gì, một mắt tâm tòa vượt bắt ra vô dị ý ở thời đại trước nhân loại đối với kiến trúc kiến tạo trình độ đã phi thường trình độ kinh người mô khối hóa nhanh trong kiến tạo phương thức để tòa này vừa cất b ư ớ c kiến thiết tân thành đã hơi có quy mô từng sàn cao lầu mới vụt lên từ mặt đất một mảnh khác khu vực lại là khí thế ngất trời tân thành trên công trường khắp nơi đều có loại cỡ lớn cơ khí kiến trúc công nhân thanh ảnh lui tới nối liền không dứt, nhân loại đóng vai cơ kiến cuồng ma nhân vật tân thành thị ở cần lao nhân loại trong tay từ từ thành hình điều này cũng không kỳ quái chín linh thành tập hợp toàn cầu các đại địa khu nhân loại lực lượng cộng đồng chế tạo muốn tiền cho tiền yếu nhân làm cho người ta ngăn ngắn không tới một tháng đệ nhất kỳ chín linh thành đã dựng thành hơn một nửa chín lính sơn mạch hóa thành hình người dị nhân tộc cũng gia nhập kiến tạo quê hương trong đội ngũ tuy rằng dị nhân môn là hóa hình linh thú không quen kiến thiết nhưng là bọn họ mỗi một người đều là đại lực sĩ so với sắt thép cơ khí cũng còn tốt xứ cảnh này khiến chín lính thành kiến thiết kế hoạch đại đại tăng tốc mà nhân tộc cùng dị nhân tộc lần thứ nhất quy mô lớn sinh hoạt giao lưu cũng ở cộng đồng kiến tạo nhà mới viên trong quá trình bắt đầu rồi trải qua một tháng nỗ lực đệ nhất kỳ chín lính thành nội thành phần lớn đã kiến tạo song x u ô i không ít chín linh thành dị nhân tộc từ sơn giã bên trong đi tới chín linh thành ở lại giao lưu mậu dịch ngày đó chín linh thành đến rồi bốn vị khách tới ba nam một nữ nam khí vũ hiên ngang uy nghiêm thô bạo nữ thiên kiểu bám mị hoa nhường n g ư ờ i thẹn đám người chuyến này xem ra thực tại bất phàm đối diện đám người chuyến này đến bất kể là chín linh thành nhân loại tu sĩ vẫn là chín l i n h sơn mạch dị nhân tộc đều không có quá để ý có lẽ đối với mới lai lịch không nhỏ nhưng là bọn họ đều không có quan tâm mỗi ngày đều sẽ có đại nhân vật đến quan sát cho đến ngày nay bọn họ đã không cảm thấy kinh ngạc bốn người này chính là mục thiên kết bái huynh đệ thập vạn đại sơn thần thú thiên đường chúa tể kỳ lân trí tôn đoàn người đi tới chín lĩnh thành bầu trời nhìn thấy nhân loại kiến trúc công nhân cùng dị nhân tộc bận rộn kiến tạo quê hương một màn thực sự là đồ sộ ở bên ngoài linh thú bộ tộc loại tình cảnh này có thể không thấy được chỉ có loài người mới sẽ như vậy đoàn kết từ kiến tạo nhà bên trong liền có thể hết ngồi đại giếng chẳng trách nhân tộc nhân linh bạch ả xảo, o như tinh cường vậy đ i t hồ n trí h tính, nhìn ổ i liền không nhịn được mở miệng khen ngợi. bản thấy tộc không được tôn cười khổ nói nhân tộc đoàn kết chỉ là bởi vì nhỏ yếu chúng ta thần thú cường g i ả xuất hiện lớp lớp thực lực cá nhân siêu q u ầ n một núi không thể chứa hai c ọ g yêu thích độc lai độc vãng người yếu mới đoàn kết cùng nhau thanh hồ trí tôn chu chu mỏ nhị ca ngươi là ngụy biện ngươi xem một chút chín lính thành cũng không có thiếu hóa hình linh thú xem bọn họ cũng cùng tu sĩ nhân tộc đồng thời tùy ý m ù a hôi đồng thời lao động nhiều đoàn kết thanh hồ trí tôn gây nên chúng trí tôn sự chú ý lập tức chúng linh thú trí tôn đều kinh ngạc đến n gây người thật nhiều hóa hình linh thú khởi đầu tất cả mọi người không có phát hiện hiện tượng này chỉ cho là một nhóm nhân loại kiến trúc công nhân ở thi công nhưng là nghe được thanh hồ trí tôn nói có hóa hình linh thú bọn họ mỗi người thần hồn nhìn quét phát hiện đầu mối ở n à y chín linh thành không phải một con hai con hóa hình linh thú Cũng chục không phải mấy chục, mấy tròn ă m mà mô là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, quy mô cùng loài lên lại bên vạn, cùng người kiến trúc công nhân không phân cao thấp, bận bịu, bận bịu, ở kiến trúc công trường bên trong qua lại không tới trúc thấp, trúc dứt. t biểu biểu, quy qua cao r ở vo hùng miêu trí tôn ha to mồm có chút khó mà tin nổi địa nói rằng ta sẽ không hoa mắt đi thần hồn quét qua nhìn thấy mấy vạn tên hóa hình linh thú chuyện này thực sự là quá k h u y ế t đại mấy vạn hóa hình linh thú đừng nói là tiểu tiểu c h í n lĩnh sân mạch coi như là đem chúng ta thập vạn đại sơn hết thể hóa hình linh thú toàn bộ tập hợp lên cũng chỉ đến như thế đi n à y chín l i n h sơn mạch dựa vào cái gì có nhiều như vậy hóa hình linh thú thanh hồ trí tôn một phát hiện trong đám người hóa hình linh thú có điều nàng không quá để ý bây giờ nghe tam ca hùng miều trí tôn nói tới nhất thời nàng đôi mắt đẹp dị thải liên tục tấm tắc lấy làm kỳ lạ tam ca ngươi không có nhìn lầm đây là thật sự nhân tộc cùng hóa hình linh thú không khó phân chia、ớ. Hóa hình linh thú quanh thân linh khí ẩn chứa tại thân thể huyết tỏa ra linh khí uy thế、so、với nhân tỏa ra ẩn nụ, muốn cuồng loại tại với tới tu uy so sĩ bạch hổ trí tôn cũng là gật đầu tán thành lập tức cũng theo nói cái nhìn của chính mình trong mắt đều là vẻ khiếp sợ đại ca tam đệ tứ muội các ngươi có phát hiện hay không những này hóa hình linh thú tu vi rất thấp kém liền vương cấp đều không có đạt đến nhưng là bọn họ dĩ nhiên hóa hình thành công chuyện này điều này có ý vị gì n g h i ề n ngẫm cực khủng thập vạn đại sơn bốn vị trí tôn ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ phản chiếu ở lẫn nhau trong con ngươi càng nghĩ càng hoảng sợ vẫn không có tiến vào chín lĩnh thành kỳ lân đoàn người liền bị chấn động sợ nói không ra lời một tháng trước mục thiên đưa ra thiên hạ đại đồng dị nhân tộc ý tưởng vẫn rõ ràng địa khắc ở mọi người đầu vóc lúc trước ngoại trừ thanh hồ trí tôn còn lại trí tôn cũng không quá tán đồng mục thiên miêu tả hành vi lam đ ổ không nói nhân tộc cùng dị nhân tộc cùng sống chung muốn đối mặt chư nhiều vấn đề vê đút vê đút vê đút vô cản s ù com liền nói dị nhân tộc hình thành chính là một cái cực kỳ xa xôi sự phải biết mục thiên trong miệng dị nhân chỉ chính là hóa hình linh thú mà có thể hóa hình linh thú không phải thần thú chính là vương cấp linh thú ở khổng lồ linh thú bộ tộc bên trong có thể hóa hình linh thú có Mục hóa thể thú một phần bạn, một phần ngàn, vẫn là một trăm một một triệu bốn. Mục thiên miêu tả thiên hình linh nhiêu, phần phần phần hạ bao vạn, ngàn, vẫn bốn. là miêu đây ạ i giới đồng đẹp, thế rất tốt đẹp, kỳ l n tôn cũng không phản đối như n trí thế g đối một à đến, nhưng là ngày đó t h ự chúng sự quá muốn xa xôi, ó a hình linh h t quy mô đạt đ ế dị nhân n h tộc mức độ, mức k ô chí ó t ờ i gian nói giữa gồm ngày. chúng rửa, ban quả thực t là nói mơ giữa ban ngày. Đây là mơ Đây tôn nhất trí nhận định lại xuất phát đến chín lĩnh sơn m ạ c h trước chúng chí tôn đều là cho là như thế nhưng là hiện tại trong mắt bọn họ nói mơ giữa ban ngày thật sự phát sinh ở trước mặt bọn họ không phải mười năm sau trăm tuổi mà là vào giờ phút này thời khắc này lật đổ thập vạn đại sơn chúng trí tôn tưởng tượng ngũ đệ kỳ lân trí tôn tâm tư và ngàn trong lúc nhất thời nói không ra lời một lúc lâu mới chậm rãi phun ra một câu nói hán tâm cùng mảnh này thiên lớn bằng bạch hổ trí tôn bừng tỉnh như ngộng ta vốn đang khinh bị ngũ đệ không thiết thực nhưng là sự thực đánh ta mặt ngũ đệ không phải không có lửa mà lại có khói hắn suy nghĩ nói tới làm đều có mưu tính hết thể đều là như vậy định liệu trước thật đáng sợ hắn không chỉ có là một vị tu luyện thiên tài hắn cách cục cũng vượt qua làm sao một vị trí tôn không sai hắn định là lĩnh ngộ hóa hình chân lý ngũ đệ thực sự là ghê gớm thanh hồ trí tôn nhớ ra cái gì đó hé miệng quyến rũ nợ nụ cười ta hiện tại có chút thế cự long đảo lo lắng đợi được ngũ đệ đăng đỉnh thế giới cự long đảo có phải là muốn run lầy bầy k ỳ lân trí tôn chờ người cười cận sau đó hướng đi bận b i ể u bận b i ể u nhân loại tu sĩ cùng chín lĩnh sơn mạch dị nhân môn bọn họ đối với tòa này mới xây thành thị càng thêm hiếu kỳ chương ba trăm hai mươi hai một trăm ngàn núi lớn chúng trí tôn chấn động ký lân trí tôn đoàn người đi tới bận rộn kiến trúc công trường gọi lại mấy cái chính đang thi công công nhân hỏi rõ một ít tình huống nay quần cần mẫn khổ nhọc công nhân có nhân loại cũng có hóa hình trở thành dị nhân tộc linh thú mọi người nhìn thấy trước mặt đến rồi mấy vị khí thế bất phảm vừa nhìn chính là đại nhân vật gia hỏa nhất thời trở nên k h á c h khí mấy vị đại nhân là cái nào ngọn núi có cái gì sự rất là ngoài dự đoán mọi người chính là thân hồn truyền âm nói chuyện không phải là loài người tu sĩ mà là dị nhân này dị nhân bản thể là linh quyển tuy rằng sức chiến đấu không mạnh nhưng là thiên phú dị bẩm nhìn ra một ít đầu mối phát hiện trước mắt bốn người giống như hắn là dị nhân tộc thanh hồ trí tôn hiệu điệu lên tiếng nói rằng chúng ta đến từ tây nam núi lớn nghe nói nơi này có một tòa dị nhân thành chính đang hứng khởi chúng ta huynh m ộ i thấy săn mới mẻ đi cả ngày lẫn đêm tới rồi nhìn một cái náo nhiệt linh khuyển dị nhân khá là thỏa mãn dùng khen ngợi mục chỉ nhìn thanh hồ trí tôn nói rằng đại nhân kiến văn rộng rãi đều hiểu được dị nhân thành thực sự là hiếm thấy có điều chúng ta tòa này tân thành có tên tuổi gọi chín lĩnh thành kỳ lân trí tôn mấy người dồn dập gật đầu lộ ra vẻ tò mò bạch h ồ trí tôn càng là trực tiếp hỏi các ngươi kiến tạo quê hương tình cảnh thật đồ sộ có điều tại sao tu sĩ nhân tộc lái xe linh bảo làm việc dễ dàng mà linh thú môn u từng cái từng cái gánh vật nặng khổ cực làm l ụ n nhân loại tu sĩ vội vã giải thích mấy vị hiểu lầm vấn đề này rất là chu tâm ở bạch hổ trí tôn xem ra hai cái chủng tộc dung hợp cùng tồn tại thế tất sẽ mang đến một loạt vấn đề hắn cũng vẫn dùng loại này soi mói ánh mắt đánh giá chín linh thành có điều ra ngoài bạch hổ trí tôn dự liệu chính là đối diện chín linh thành hóa hình linh thú không chỉ có chưa từng xuất hiện tưởng tượng ngăn cách cùng không cam l ò n g trái lại từng cái từng cái kích động lên ngươi nói như thế nào ngươi mới là linh thú cả nhà ngươi tu dinh thú chúng ta là người là dị nhân tộc đây chính là mục thiên đại vương chính mục nói chính là chúng ta là dị nhân tộc cùng nhân tộc là huynh đệ bọn họ có thể so với chúng ta lui hơn nhiều chúng ta chính là ra một nhóm người chết khí lực giang giang độ vật nhưng là nhân tộc huynh đệ muốn điều khiển linh bảo lại mất công sức lại phí thần không sai n h â n tộc huynh đệ giúp chúng ta kiến tạo quê hương có thể không cho phép ngươi nói lung tung mục thiên đại vương nói rồi sau đó dị nhân tộc cùng loài người đều là huynh đệ còn nói cái gì là thiên hạ đại đồng vạn vật quý nhất đúng chính là như thế đạo lý tuy rằng ta không hiểu cái này là có ý gì nhưng là từ mục thiên đại vương trong miệng nói ra chính là như vậy có đạo lý lại như này thiên địa đại đạo như thế bốn chu vi dị nhân từng cái từng cái chạy tới ngươi một câu ta một câu từng cái từng cái xuất phát từ nội tâm ủng hộ mục tiên h ủng hộ mục thiên miêu tả thiên địa đại đồng trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt vẻ ký lân trí tôn đoàn người rời đi công trường hiện trường sau đó mọi người thân hình lóe lên đi tới chín linh thành đã kiến thiết hoàn công khu vực ở nơi đó nhân loại tu sĩ cùng dị nhân tộc đã sớm vào ở nhị ca ngươi cũng chớ nói lung tung vốn là nhân g i a đối với chúng ta nhiều nhiệt tình bị ngươi lời nói ẩn giấu sự châm chọc một câu nói dẫn tới tất cả mọi người đối với chúng ta bất mãn thanh h ổ trí tôn đoán giận địa nói thầm một tiếng bạch h ổ trí tôn tự biết đối lý san cười một tiếng bảo đảm không nói lung tung phố phường đường phố cửa hàng san sát người đi đường rộn ràng một bộ dầu có sinh hoạt khí tức náo nhiệt tình cảnh kỳ lân trí tôn đoàn người tò mò đánh giá cái này thế giới mới lạ ở phồn hoa trên đường phố có nhân loại tu sĩ cũng khác thường nhân tộc bọn họ lui tới trên mặt đều mang nhàn nhạt mỉm cười xem ra đều là có thu hoạch lớn thanh hồ trí tôn đột nhiên khá là mừng rỡ nói xem vậy có gì nhân tộc mở tiệm phô chúng ta qua xem một chút đi lập tức mọi người tiến vào thanh hồ trí tôn trị cửa hàng cửa hàng chủ nhân là một vị nữ tính dị nhân trên đầu đầy b ẽ nhỏ trắng như tuyết thỏ lỗ thai xem ra không chút nào hiện ra đột một phần trái lại cho nàng mang đến một loại dị dạng vẻ đẹp đáng yêu cảm động khiến người ta không kìm lòng được muốn sờ mò đỉnh đầu của nàng tiểu lỗ thai mấy vị khách nhân các ngươi muốn mua chút gì sao trong cửa hàng trang trí đại thể đều là các loại sản xuất tự sâu trong núi lớn thiên tài địa bảo kỳ lân các trí tôn đương nhiên không cần tùy ý quan sát một hồi kỳ lân trí tôn v ấ n đạo các ngươi này chuyện làm ăn làm sao t h ỏ nữ lang chủ quán đáng yêu địa điểm điểm n ở nụ cười cũng còn tốt rồi những thứ này đều là ta lánh địa bên trong đặc sản ở trong núi lớn không ngạc nhiên nhưng là hiện tại có thể bán cho nhân tộc kiếm lời linh thạch sau đó nhân g i a liền có thể mua từng người ăn ngon chơi vui bạch hổ trí tôn quên chính mình hứa hẹn mở miệng nói các ngươi cùng nhân tộc ở chung làm sao xem dáng dấp của các ngươi nhất định không phải chúng ta chín lĩnh sơn mạch người t h ỏ nữ lang một bộ đ ố n g nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt lập tức liếc bọn họ một chút rất là ưu việt địa nói rằng các ngươi cũng muốn vào ở chín linh thành hiện tại e sợ không có cơ hội cần phải chờ tới sau đó chúng ta chín lĩnh sơn mạch thật nhiều anh chị em nhìn chằm chằm lâu dài ở lại chín linh thành cơ hội đây bạch hổ trí tôn lắc đầu một cái có chút không làm rõ được tiếp tục hỏi chín linh thành có tốt như vậy nhưng là ta thấy nơi này linh khí không tính đầy đủ ở tại này tu luyện như thế nào nào có chúng ta trong núi lớn thật t h ỏ nữ lang một bộ xem kẻ ngu si ánh mắt liết hổ trí tôn hé miệng khẽ cười nói chúng ta ai không có thần thông ở tay vào núi tu luyện c h ư ớ c mắt đã tới đây căn bản không phải vấn đề gì lại nói chúng ta dị nhân tộc trời sinh mạnh mẽ đối với chúng ta mà nói tu hành bình cảnh không phải linh khí mà là linh n g ộ đây chính là mục thiên đại vương nói không sai được bạch hổ trí tôn bị vị này vương cấp hóa hình linh thú đ ố i không có tính khí suýt chút nữa đều không có thu liễm lại chính mình cường giả trí tôn khí tức cảnh tượng này để thanh hồ trí tôn cười đến không ngậm mồm vào được thanh hồ trí tôn cười hỏi muội muội chín linh thành có ích lợi gì t h ỏ nữ lang rất đơn thuần tuy rằng không muốn người ngoài cướp chín linh thành ở lại tiêu chuẩn nhưng là cũng không che che giấu giấu thành thật trả lời chỗ tốt đương nhiên hơn nhiều vê đút vê đút vê đút vô cản su linh trượn linh bảo cũng có thể mua được thứ hai mục thiên đại vương ở chín lĩnh thành mở rất nhiều học viện chúng ta có thể báo danh tiến vào học viện theo nhân tộc lao sư học tập trước đây nhân gia cảm thấy nhân tộc tu sĩ rất nhỏ yếu thế nhưng hiện tại ta lại không cho là như vậy ta nhân tộc lao sư tu vi so với ta còn thấp sức chiến đấu cũng so với ta nhược một điểm nhưng là hắn đối với cảnh giới lĩnh ngộ vượt xa ta ta theo hắn học tập thực lực nhưng là trả sát tăng lên đệ tam nhân tộc thế giới thực sự quá đặc sắc từ khi ta ở tại chín lĩnh thành sau khi ta cũng lại không muốn trở về đến trong núi lớn quá giống như dã thu sinh hoạt nhân gia gần nhất học được lên mạng biết được thật là nhiều người tộc bằng hữu cái kia thỏ nữ lang chủ quán nói về đặc sắc nhân tộc sinh hoạt nhất thời đã biến thành mở ra máy hát lao thao thao bất tuyệt trong mắt càng là dị thải liên t ụ nói xong nhún nhảy một cái thậm chí đáng yêu thanh hổ trí tôn nghe xong nhất thời luân hãm trong mắt mạo tinh tinh cái kia phó ước mơ dáng dấp cùng thỏ nữ lang không kém cạnh nghe được một vị hóa hình linh thú thao thao bất tuyệt địa giới thiệu nhân tộc thế giới kỳ lân trí tôn đoàn người rất là chấn động cùng nhau đi tới bọn họ đã được kiến thức rất rất nhiều cùng thỏ nữ lang chủ quán như thế hóa hình linh thú hết t h ể dị nhân trên mặt đều hiện lên hạnh phúc vẻ phảng phất nơi này là một mảnh trời đường như thế lão đại ta cảm giác ngũ đệ miêu tả thiên hạ đại đồng thật sự sẽ thực hiện dị nhân nhân tộc thiên hạ đại đồng thanh hồ trí tôn đầy cói l ò n g vẻ mơ ước không có người trả lời nàng thập vạn đại sơn cái khắc các trí tôn mỗi người rơi vào trầm mặc nhìn xa xa biến chuyển từng ngày vụt lên từ mặt đất chín linh thành trong lòng mọi người tâm tư vạn ngàn chương ba trăm hai mươi ba người nghĩ thông đệ mười một tòa thần thú thiên đường mục thiên dằn vặt sự không ít ở bên ngoài kiến thiết chín lĩnh dị nhân thành mở ra nhân loại cùng linh thú bộ tộc mậu dịch con đường là nhân loại mang đến quần quận không ngừng tu hành tài nguyên ở bên trong mục thiên chỉnh đốn nhân loại công nghiệp hệ thống giáo hóa vạn dân truyền đạo thiên hạ thúc đẩy toàn dân tu hành tăng cao toàn dân thực lực có điều chính là sư phụ có việc đệ tử phục lao mục thiên học cho khắp thiên hạ có thể người không ít rất nhiều chuyện mục thiên đều chỉ là nắm đại thể phương hướng rất nhiều chuyện cụ thể thực thi hắn đều giao do đệ tử hoặc là nhân loại tinh anh đi hoàn thành hắn thì lại thâu đến p h ụ sinh nửa ngày nhàn cùng với nói mục thiên lại không phải nói mục thiên có kẻ bể trên tiềm chất chí ít cho tới bây giờ các đồ đệ của hắn cùng nhân loại tinh anh đều làm ra không sai hắn mưu tính đều ở vững bức có thứ tự địa tiến hành mà hắn còn có thời gian tiềm tu tu hành tìm hiểu thiên địa đại đạo mục thiên đối với tu hành rất là coi trọng quyền lực vừa quyền lực này mặc dù có chút bất công nhưng là vẫn có chút đạo lý ngay hôm đó mục thiên như cũ dựa vào phân tích tinh hải quan g hoa phụ trợ tiếp tục tìm hiểu hắn lực lượng không gian hoàn thiện thiên phẩm thần thông thiên ngai găng tớc đệ tử dương thuần đến đây hướng về hắn báo cáo xưng có khách đến phóng mục thiên đối với khách tới rất là giật mình hắn kết bái huynh đệ thập vạn đại sơn các trí tôn dĩ nhiên toàn viên điều động đến thăm hắn nhà nhỏ điều này làm cho hắn rất là kinh ngạc đại ca nhị ca tam ca tứ tỷ các ngươi mấy vị làm sao rảnh rỗi quang lâm ký lân trí tôn chờ người cười ý dịu dàng khách khí thanh hồ trí tôn nhưng l à i oán trách một tiếng làm sao ngũ đệ ngươi không hoan n g ê n chúng ta mục thiên xua tay cười nói sao có thể mấy vị ca ca tỉ tỉ có thể đến tiểu đệ lậu thất khiến cho ta này lậu thất rồng đến nhà tôn a mọi người một phen hàn huyên khách sáo rất nhanh kỳ lân trí tôn trực minh ý đồ đến thường nói vô sự không lên điện tam bảo kỳ lân trí tôn một nhóm bốn người đến tìm mục tiên lớn như vậy trận thế tự nhiên có mưu đồ bọn họ đến thăm chín linh thành kiến thức đến hàng mấy chục ngàn hóa hình linh thú sau khi mấy vị trí tôn đối với mục thiên hóa hình thuật rất là nóng bỏng hóa hình thuật đối với bọn họ này nhóm cường giả tự nhiên rất vô bổ nhưng là đối với những kia thực lực thấp kém linh thú tới nói không thể nghi ngờ là phúc c m đối với khắp cả thần thú thiên đường cũng có to lớn tăng lên trọng dụng hóa thành hình người sau khi linh thú tu hành tốc độ đều có thể đại đại đ ầ nhanh này tiêu đối phương t r ư ờ n g làm không thể bảo là không lớn ngũ đệ không biết này thỉnh cầu b ạ o muội không kỳ lân trí tôn một mặt chờ mong mà nhìn mục tiên không m ạ o muội nhìn đại ca nói ta cũng là thập vạn đại sơn ngũ đại vương dưới đ ấ y linh thú đều là người trong nhà này hóa hình thuật đại ca không nói ta cũng sẽ chủ động nhắc tới vốn là muốn c h í n linh thành chính thức dựng thành thời điểm mời mấy vị ca ca t ỷ t ỷ đến đây quan sát dựa vào cái kia thời cơ lại trao đổi có đ i ề u như bây giờ cũng được c ả n đến rất như c ả n đến xảo nghe được mục thiên không chút nào do dự địa đồng ý thập vạn đại sơn trung trí tôn trên mặt đều hiện lên khuôn mặt tươi cười ngũ đệ quả nhiên thoải mái thập vạn đại sơn ngàn t ỷ linh thú sau đó cũng phải muốn đối với ngũ đệ cảm ơn đ á i đức hùng miêu trí tôn vóc người hiền lành nói chuyện cũng cùng thiện đối với mục thiên khen không dứt miệng đó là ngũ đệ không phải là tam ca chỉ có biết ăn thôi gậy trúc ha ha ha ha mọi người cười to mục thiên cũng theo cười c ậ n tiếp tục nói mấy vị ca ca tỉ tỉ ta đã từng hướng về các ngươi đề cập quá dị nhân tộc cùng thiên địa đại đồng ý tưởng này hóa hình thuật ta căn bản không nghĩ tư tảng có điều tuy nhiên làm sao kỳ lân trí tôn mở miệng hỏi mục thiên xác thực không có ý định mèo khen mèo dài đôi cất dấu hóa hình thuật giữ bí mật không nói ngược lại hắn rất tình nguyện truyền thụ g i a o hóa linh thú đ ể dị nhân tộc quy mô càng lúc càng lớn cứ như vậy thiên hạ đại đồng ý tưởng mới có thể có thực hiện một ngày nhưng là sự tình đều là tràn ngập mâu thuẫn hóa hình thuật đối với linh thú rất trọng yếu linh thú hóa thành hình người sau tìm hiểu thiên địa đại đạo tốc độ cũng s ắ p đã như thế linh thú bộ tộc vương cấp linh thú cường giả sẽ mạnh thêm đối với khắp cả linh thú nhất mạch tới nói là đều là khó có thể tưởng tượng phát triển thời cơ đôi này chuyện này đối với vốn là gian nan sinh tồn nhân loại càng không hữu hảo đây chính là mục thiên kiên kỵ kỳ lân đại ca chúng ta là kết bái huynh đệ người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám này hóa hình thuật ta xác thực không có mèo khen mèo dài đ u i dự định nhưng là ngài cũng phải biết ta nhân tộc suy nhược thực lực thấp kém ở phía thế giới này trên sinh hoạt rất là gian nan ta c h u y ệ n hóa hình thuật cho linh thú bộ tộc vậy ta đồng b à o sinh tồn thì càng thêm khó khăn mục thiên nói rất chân thành lập tức thập vạn đại sơn các trí tôn đều t r ầ mặc m bọn họ cũng rõ ràng mục thiên khó xử cùng k i ê n kỵ trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng tốt thanh hồ trí tôn nói chuyện rất là hiểu ý ngũ đệ ngươi không cần làm khó dễ chúng ta chỉ là hỏi một chút ngươi lo lắng chúng ta đều hiểu đều là huynh đệ trong nhà chúng ta lý giải hiện tại không tốt truyền thụ chờ thêm trên một đoạn tháng này g nhân loại mạnh mẽ lại chuyện cũng không mượn kỳ lân trí tôn cũng gật gù tứ m ộ i nói không sai chúng ta không vội này trong thời gian ngắn mục thiên cười khẽ lắc đầu các ngươi hiểu lầm ý của ta cũng không phải bất c h u y ể n thần thú khắc thiên đường ta hiện tại đương nhiên sẽ không dễ dàng truyền thụ nhưng là chúng ta thập vạn đại sơn đó là nhất định phải c h u y ể n thụ ta nhưng là ngũ đại vương vì các huynh đệ c h u y ể n thụ hóa hình thuật cũng phân là bên trong vẻ chính là có chút sự muốn thỉnh giáo đại ca ngũ đệ cứ nói đừng ngại kỳ lân trí tôn nghe song mục thiên rất là thỏa mãn c ư ờ i tủm tỉm nói rằng lão đại ta muốn được thần thú không gian đường hầm không gian không biết như vậy mới có thể làm đến nếu là người tộc có thể tiến vào thần thú không gian người kêu tộc thực lực liền có thể tăng lên một điểm đến thời điểm c h u y ể n thụ thiên hạ linh t h u hóa hình thuật cũng là thiếu rất nhiều kiến kỵ mục thiên nói xong thập vạn đại sơn mấy vị trí tôn đều s ứ n g sốt một bộ rất bất ngờ dáng vẻ kỳ lân đại ca nay có vấn đề gì không vì sao các ngươi đều là một bộ vẻ mặt như thế thần thú không gian tự nhiên chính là mục thiên tìm hiểu chu thiên linh mạch đột phá tới tôn cái kia thần bí nguyên thủy thế giới nơi đó linh mạch rõ ràng đại đạo pháp tắc hiện hiện là tu sĩ tìm hiểu đại đạo thánh địa mục thiên nghĩ tới hắn kết bái huynh đệ môn từ chối thẳng thắn nghĩ tới bọn họ ấp vúng không đáng ẩn giấu không nói nhưng là hắn nhưng là không nghĩ tới vẻ mặt của mọi người là một mặt quái lạ kỳ lân trí tôn thu lại quái lạ vẻ mặt lập tức hỏi ngược lại ha ha vê đút vê đút vê đút vô cản s ủ con ngũ đệ đại ca cũng không dối gạt ngươi người biết vì sao khắp thiên hạ chỉ có thập đại thần thú thiên đường sao mục thiên cũng không phải người ngu lập tức lĩnh hội kỳ lân trí tôn ý tứ n à y cùng thần thú không gian có quan hệ nắm giữ tiến vào thần thú không gian đường hầm không gian mới có tư cách thành lập một tòa thần thú thiên đường không sai ngũ đệ n g ư ơ i biết chúng ta vừa nãy tại sao kỳ quái đi kỳ thực trên đời này trí tôn cũng không ít n g ư ơ i biết ba xả trí tôn m ở đ ợ xả trí tôn đều là độc lai độc vãng cừng giả bọn họ không hẳn liền không muốn thành lập một tòa thần thú thiên đường chỉ là không có cơ hội mà thôi mục thiên lập tức liền tìm đến điểm mấu chốt cơ hội làm sao mới có thể thu được đến cơ hội trên mặt mọi người càng thêm quái lạ nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng mục tiên kỳ lân trí tôn lắc đầu cười khổ phương pháp thứ nhất chính là ngũ đệ lấy vô địch đại thần thông dựa vào sức một người quét ngang một tòa thần thú thiên đường đem thần nguyên trì cùng đường hầm không gian chiếm làm của riêng kỳ lân trí tôn nói trên mặt không khỏi hiện lên ý cười còn lại trí tôn cũng là cười ha ha thanh hổ trí tôn càng là một tay hé miệng một tay đang ôm bụng nhạc hỏng rồi cho đại ca kỳ lân một cái bạp t i ể u gẳng bẩn t h ể u h ắ n đầu ngũ đệ chơi mục thiên không có để ý các anh em thiện ý chế nhạo hắn như là nắm lấy cái gì kỳ lân trí tôn nói vẫn có thể xem là một cái có thể được con đường hiện tại hắn không làm được nhưng là một khi hắn bước vào thiên mạch cảnh trở thành trí cường giả quét ngang một tòa thần thú thiên đường lại có gì khó đến thời điểm cự long đảo thần thú thiên đường chính là mục tiêu của hắn phương pháp thứ nhất đây chẳng phải là nói còn có phương pháp thứ hai nay cung đại ca nhắc tới thần nguyên trì có quan hệ kỳ lân trí tôn thu lại ý cười chậm rãi gật đầu không sai từ h ầ n Nguyên t r khi mục thiên từ thành t i ể u trí tôn sau khi hắn liền ghi nhớ lên thần thú không gian kỳ lân trí tôn nói tin tức đối với hắn trợ giúp rất lớn trước đây thực lực của hắn không đủ muốn cũng vô dụng hiện tại cuối cùng cũng coi như đạt đến nửa bước thiên m ạ n h chiến đấu chạm tới này đỉnh điểm của thế giới cấp độ hắn cũng là dám nghĩ dám làm thần thú không gian là linh thú nhất mạch đạt được tên bản chất là một do vô cực sinh ra diễn biến thiên địa nguyên thủy thế giới cái này thần thú không gian đạo t ắ c hiện hiện bình thường trên địa cầu khó có thể lĩnh lộ t a y đắng thâm ảo thiên địa quy tắc ở thần thú không gian nhưng rất rõ ràng linh thú đi vào tìm hiểu đều có thu hoạch lớn nếu là nhân loại tu sĩ thu được tiến vào thế giới này đường hầm không gian nhân loại kia mới thật sự là n g h ê n đón c u ộ t khởi cơ duyên lớn trong lúc nhất thời mục thiên cảm xúc dâng trào có chút kích động điều này làm cho thập vạn đại sơn chúng trí tôn r ồ n r ậ p cười khổ hiển nhiên bọn họ không coi trọng mục thiên có thể đ ạ t thành tâm nguyện thiên đ ị a này dưới muốn ở kiến một tòa thần thú thiên đường linh thú trí tôn có thể nhiều hơn đều nhưng là cũng không ai có thể được t o ạ nguyện bạch hổ trí tôn nhìn thấy mục thiên rơi vào ma trinh lập tức cười nói ngũ đệ ngươi bình tĩnh một điểm không nói thứ mười một tòa thần nguyên trì khi nào có thể sinh ra mặc dù sinh ra muốn tranh chính ư ớ p t ầ n nguyên trì t r t ô cũng sẽ k ô n đến thời điểm tất nhiên g thiếu, thời tất điểm là mặc ộ t trận gió tanh mưa máu, tranh liệt. Chính gió mưa kịch máu, m cướp cực kỳ kịch liệt. Chính là, mặc dù ngũ đệ ngươi vận khí không tệ bắt thần nguyên trì nhưng là ngươi cũng phải đối diện thiên hạ còn lại thần thú thiên đường xa lánh cùng vây công muốn ở thần thú thiên đường dừng bước cùng cũng không dễ dàng chúng ta thập vạn đại sơn cũng là trải qua không ít khúc c h ế t cùng chém giết mới dốc sức làm ra bây giờ gia sản nói không sai tân thần nguyên trì nói không chắc đã xuất thế chỉ có điều đắc thủ linh thú trí tôn ở tinh tế mưu tính đây là thật không đơn giản cần từ từ đồ mục thiên kết bái huynh đệ ngươi một lời ta một lời ý tứ đều là không coi trọng mục tiên h để mục thiên không muốn ôm hy vọng quá lớn kỳ lân trí tôn rất là hiền lành nói nhị đệ tứ m g ộ i nói không sai ngũ đệ chúng ta thập vạn đại sơn thần thú thiên đường khống chế đường hầm không gian ngươi n g h ĩ đi vào tìm hiểu bất cứ lúc nào cũng có thể hơn nữa cũng có thể mang mấy người tộc đi vào n à y đều không có vấn đề gì mục thiên vừa nghe nhất thời vui vẻ ôm quyền cảm tạ kỳ lân trí tôn quá tốt rồi đa tạ các vị lao ca chị gái đồ đ ệ của ta thu không ít đang lo bọn họ không có chỗ tu hành thí luyện này xem như là niềm vui bất ngờ mục thiên muốn mưu tính thần nguyên trì cùng đường hầm không gian nhưng l à việc này trong thời gian ngắn cũng không gấp được lúc này kỳ lân trí tôn có thể cho hắn mấy cái tiến vào thần thú thiên đường tiêu chuẩn này tự nhiên là đại hỷ sự một cái mục thiên cùng kết nghĩa kim lan các anh em nâng cốc nói chuyện vui vẻ ngày thứ hai mục thiên mang theo dương thuần tiền dịch dương vô song t r í n h mãnh tô trẻ a n mày tiêu g i a o t ử lục đại đệ tử thân truyền theo kỳ lân trí tôn đoàn người đi tới thập vạn đại sơn thần thú thiên đường mục thiên truyền thụ hóa hình thuật giáo hóa linh thú mà các đồ đệ của hắn thì lại có thể theo thập vạn đại sơn thần thú tiến vào thần thú không gian tìm hiểu chu thiên linh mạch lĩnh ngộ sức mạnh đất trời huyền ảo mục thiên thôi diễn chu thiên linh mạch truyền thụ nhân loại sức mạnh đất trời huyền bí làm cho nhân loại thực lực tăng lên rất nhiều một tiết hiện tại hắn đệ tử thân truyền có thể tiến vào thần thú không gian tiến một bước thiết thực tìm hiểu hai người tham chiếu hiệu quả kia khẳng định càng tốt hơn mục thiên phi thường chờ mong hắn đệ tử có thể hoàn thành l ộ t xác thời gian trôi mau trôi qua trong nháy mắt một tháng trôi qua thế giới mở ra một trang mới mục thiên ở thập vạn đại sơn giáo hóa linh thú truyền đạo sau khi thu hoạch lượng lớn tinh hải quan g hoa sau đó lại tiến vào thập vạn đại sơn thần thú không gian tìm hiểu thiên địa quy tắc thu hoạch tràn đầy tuy rằng tu vi vẫn là thần giác kỹ mạch nhưng là sức chiến đấu nhưng tăng lên trên không ít mặt khác thập vạn đại sơn cũng co tân mạo đầu tiên là thập vạn đại sơn cũng xuất hiện thành c h ấ n hóa thành hình người linh thú môn cư ở cùng một chỗ cùng mục thiên chín lĩnh dị nhân thành càng ngày càng giống mục thiên nhìn ở trong mắt trong lòng vui vẻ chính là hắn muốn đến thiên đại đại cùng ý tưởng cũng đang từng bước điệu tiến hành quyết định một tòa thần thú thiên đường quyết định còn lại chín tòa thần thú thiên đường còn xa sao ở trong vòng một tháng này toàn thể nhân loại thế giới cũng phát sinh biến hóa to lớn theo nhân loại tu sĩ càng ngày càng lớn mạnh sâu trong núi lớn cũng càng ngày càng nhiều nhân loại bóng người ở rộng lớn r ồ i r à o tần lĩnh sơn mạch cũng không thiếu đi tới mạo hiểm nhân loại tu sĩ bọn họ nhiều là tổ đội chân thành hợp tác tần lĩnh sơn mạch nơi sâu xa một kẻ loài người tu sĩ mạo hiểm tiểu đội đặt chân một nơi giấu người hàn đến chim m ô n g hoàn toàn không có kỳ cảnh lư sư tỷ tiểu sư đệ thật là có một bộ tìm long mạch không có tìm được nhưng là lại tìm đến như thế một chỗ mỹ lệ địa phương thật thần kỳ lâu nguyệt nghe xong sư muội gật đầu liên tục nàng không nhịn được đánh giá chu vi muôn màu muôn vẻ động đá kỳ cảnh đôi mắt đẹp dị thải liên tục n à y động đá không chỉ có mỹ lệ hơn nữa trong không khí còn tràn ngập sức mạnh thần kỳ không cảm thấy hút vào trong cơ thể sau khi toàn thân đều vui sướng cực kỳ thân thể ở trong lúc lơ đãng hoàn thành một loại nào đó lột xác lần này lâu nguyệt cùng thiên thủy môn sư huynh đệ đồng thời đến mạo hiểm một nhóm sáu người do thiên thủy môn đại sư huynh mang đội đội bên trong tiểu sư đệ nói là sẽ tìm long thuật muốn triển khai một phen vê đút vê đút vê đút vô cản s ủ c o n vốn là đại gia coi như là kịch liệt mạo hiểm bên trong một việc vui nhưng là không nghĩ tới tiểu sư đệ vai đánh chính ở trong một mảnh xương mù tiến vào này một mảnh mỹ lệ bảo đ ị a tạo hóa trung t h ầ n tú một nơi tuyệt vời bảo đ ị a thiên thủy môn đại sư huynh không khỏi than thở ở các sư huynh đệ bên trong thực lực của h ắ n cường đại nhất thần giác kim mạch tuy rằng chỉ là mấy ngày trước vừa đột phá nhưng là điều này cũng cực kỳ hiếm thấy ở thế giới loài người có thể có thể xương tụng cao thủ nhất lưu thiên thủy môn đại sư huynh than thở sau khi tựa hồ nhớ ra cái gì đó lập tức hoàn toàn biến sắc chu vi đặc thù sức mạnh cùng thần dẫn kết tinh rất là quen biết lẽ nào thiên thủy môn các đệ tử rơi vào cuồng hoan bên trong tham lam địa thu nạp tự do ở trong không khí sức mạnh thần bí mắt nhìn cơ thể chính mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hóa tất cả mọi người đều mừng rỡ như điên thiên thủy môn đại sư huynh đoán được cái gì trong lòng càng là kích động nhưng là không đợi mọi người cao hứng cái kia tìm long mạch thiên thủy môn tiểu sư đệ nhưng vẻ mặt đưa đám báo cáo tin tức xấu đại sư huynh lâu n g u y ệ t sư tỷ xong chúng ta xong không ra được cái này động đá bị một cái nào đó cường giả siêu cấp triển khai đại thần thông phong cấm lên chúng ta không ra được lâu n g u y ệ t kinh ngạc cực kỳ nếu là bị người phong tỏa chúng ta làm sao có thể đi vào thiên thủy môn tiểu sư đệ một mặt k h ổ bức lúc đi vào dựa vào vận may vai đánh chính động đá bên trong vốn là bảy loan tám quả đường hướng phức tạp hơn nữa có cường giả triển khai cấm chế loại đại thần t h ô n g chúng ta không ra được tất cả mọi người há hốc mồm tiểu sư đệ là trong đội ngũ duy nhất một tinh thông trận pháp cấm chế tu sĩ hơn nữa còn là thu được luyện khí điện chứng thực cao thủ lời nói của hắn độ tin cậy rất cao nhất thời phương tài lúc nãy còn mừng rỡ như điên mọi người toàn bộ tâm loạn n à y sức mạnh thần bí tuy được nhưng là nếu là mạng nhỏ đều khó giữ được thân thể tiến hóa cũng nguồn công chương ba trăm hai mươi lăm như vào ngư lung tiểu sư đệ không phải đùa dân chứ chính là ngươi tìm cái long mạch chơi đùa trước c ò n rất tốt làm sao liền thành tuyệt cảnh ta xem này động đá tuy rằng phức tạp thế nhưng con đường quay về ta còn nhớ theo đệ đường cũ trở về không phải thành tiểu sư đệ ngươi lại quan sát một chút cũng có thể là ngươi nhìn lầm cái này động đá muôn màu muôn vẻ mỹ lệ cực kỳ nhiều đẹp đẽ từ đâu tới cấm chế nào có cái gì cường giả phong cấm thiên thủy môn tất cả mọi người x ô i sùng s ụ tuy rằng đều rõ ràng tiểu sư đệ bản lĩnh nhưng là mắt thấy là thật mặc dù sắc thái mỹ lệ động đá quỷ dị điểm nhưng hiện nay vẫn là gió êm sóng lặng không có nguy hiểm gì thiên thủy môn tiểu sư đệ là linh trận sư tinh thông trận pháp cấm chế hắn đối với phán đoán của chính mình tin tưởng không nghi ngờ nhìn thấy các sư huynh đệ hoài nghi mình hắn nhất thời biến thành khổ qua mặt trong lòng vừa là hổ thẹn lại là lo lắng các vị sư huynh sư tỷ ta nói chính là thật sự chúng ta nơi này cấm chế lực lượng vẫn không tính là quá mạnh nhưng là trải qua ta suy đoán động đá nơi sâu xa c ầ m chế lực lượng phi thường khủng bố mặc dù là đại sư huynh loại này thần giác kim mạch cao thủ đi vào hơi không chú ý liền có nguy hiểm có thể chết đi thiên thủy môn tiểu sư đệ ngón tay động đá nơi sâu xa chỉ thấy phía trước có một cái mạch nước ngầm dọc theo chật hẹp khe nhỏ c h ả y ra dòng nước nhỏ dốc rách tí tí tách tách lanh lảnh dễ nghe thiên thủy môn đại sư huynh nghe được tiểu sư đệ trong lòng không có lo lắng trái lại thiết h ỉ lên mở miệng hỏi tiểu sư đệ trước ngươi nói nơi này là một vị cường giả phong cấm ngươi xác định là cường giả phong cấm mà không phải thiên nhiên hình thành tiểu sư đệ nghe xong đại lời của sư h ì n h sau đó lại quan sát một hồi hoàn cảnh rất là khẳng định nói không sai ta dám khẳng định vị cường giả này triển khai phong cấm loại thần thông phong tỏa tổng cộng hai tầng phong cấm chúng ta đi vào và o miệng lối vào cái kia một tầng là che l ớ p mê trượn rất là bí mật xông vào người nếu như không thèm để ý đều phát hiện không được cấm chế tồn tại điều này hiển nhiên là vị cường giả kia không muốn để cho người xa lạ biết nơi này bên ngoài tầng k i a cấm chế cơ bản thuộc về che giấu hai mắt người động đá nơi sâu xa sẽ từ từ chạm tới tầng thứ hai cấm chế tầng thứ hai cấm chế không còn là mê hoặc công dụng nó là chân chính sát phạt cấm chế rất là khủng bố chúng ta vừa vận ở vào tầng thứ hai cấm chế ngoại vi nói xong tiểu sư đệ nuốt một ngụm nước bọn trên mặt tràn ngập tuyệt vọng l â nguyệt nghe hiểu tiểu sư đệ đôi mắt đẹp vẩy một cái mở miệng nói nói như vậy chúng ta hiện tại đi nhầm vào tiến vào một vị cường giả nơi giấu bảo tàng có người nói ở sâu trong núi lớn có rất nhiều nơi như thế này một ít cường giả phát hiện chưa thành thục đáo vật không cách nào ngay lập tức lấy đi sau đó bọn họ sẽ đem bảo vật này phong cấm lên đợi được ngày sau đáo vật sinh ra lại trở về lấy lâu nguyệt lập tức dẫn dắt tất cả mọi người nguyên bản còn tràn ngập lo lắng tất cả mọi người lộ ra vẻ vui mừng k i ngộ h n đây là tu sĩ rơi kéo dài không suy đề tài cái gì một đêm phất nhanh một lần quật khởi cái gì mỗi tháng đều sẽ ở một số khu vực c h u y ệ n lên làm người nói chuyện say x ư a bao nhiêu phế vật tu sĩ bởi vì kỳ ngộ trình diễn ba mươi niên hà đông ba mươi niên hà tây đột kích ngược nhân sinh nói chuyện đến kỳ ngộ hết thẻ tu sĩ đều sẽ tim đập thình thịch tính không tự mình thiên thủy môn đại sư huynh rất là tán thành lâu n g u y ệ t nhìn lâu n g u y ệ t vẻ mặt cũng là tràn ngập thưởng thức cùng ái mộ lâu n g u y ệ t sư mội nói không có sai nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại chúng ta có thể không phải xui xẻo mà là tìm vận may phương tài lúc nãy đoàn người cũng nhận ra được này động đá bên trong rất là thần kỳ trong không khí tự do có thể cố bản bồi nguyên sức mạnh thần bí thu nạp sau khi có thể thúc đẩy thân thể tiến hóa tăng cao cấp độ sống nay còn chỉ là nằm ở biên giới khu vực động đá nơi sâu xa thần bí bảo vật có vẻ không phải chuyện nhỏ thiên thủy môn đại lời của sư huynh để mọi người rất là phân chấn trên mặt không khỏi hiện lên sắc mặt vui mừng tiểu sư đệ hiển nhiên vẫn còn có chút lo lắng đại sư huynh lâu n g u y ệ t sư tỷ các ngươi nói không sai nhưng là mặc dù là có kinh thiên bảo vật cái kia cũng cần kia dùng mệnh hưởng tiểu h ụ A. Lâu Nguyệt Vấn t Đạo, tiểu sư đệ ngươi không phải nói bên ngoài tầng thứ nhất không tính công người trận Chúng không nhập, liền mạnh thân trận không tính công chúng nhiều luôn ngoài. giấu được được sư phải hai tại đợi rồi rời đi, đi kích, kích, thứ chế chất chỉ che thâm chỗ hấp thu sức mạnh thần bí, đợi được hấp thu chất thứ chút, thể có có có bí, mê mê sao. là mắt ta ta một Tiểu sức cấm ra sẽ ở đệ vẻ mặt đưa đám nhưng là chúng ta đã tiến vào tầng thứ hai sát phạt c ấ m chế không thể manh động đường cũ trở về cũng không được lúc đi vào hậu không có sát phạt cấm chế nhưng là lùi về sau thì có này hai tầng cấm chế tựa như bắt cá ngư lung đi vào không nguy hiểm đi ra ngoài liền mướn tiểu sư đệ tỷ dụ rất hình tượng thiên thủy môn cả đám không hiểu trận pháp cấm chế huyền liền diệu nhưng là bọn họ đều có chút từng trải có người còn ở nông thôn lớn lên từng trải qua ngư lung bắt cá ngư đi vào dễ dàng nhưng là đi vào liền không ra được tiểu sư đệ ngươi không muốn hủ dọa người ta xem chỗ này rất bình thường nào có ngươi nói như vậy dọa người nói xong trong đám người đi ra một cao gầy tràng thanh niên hắn một mặt khinh thường hướng về phía trước bình tĩnh lòng đất dòng suối nhỏ đi đến mục tiêu là một khối linh khí mịt mở thạch đ ũ hiển nhiên cái tên này nhìn chằm chằm vật này đã lâu trước bị tiểu sư đệ doạ dẫm hắn không có manh động hiện tại tham dục trên não hắn thực sự không nhịn được không được thiên thủy môn tiểu sư đệ kêu sợ hãi nhưng là không đợi tiểu sư đệ nói xong bình tĩnh động đá bên trong một cơn chấn động nhộn nhạo lên vê đút vê đút, vê đút. vô cản xù Còn mọi ộ một t tu sĩ phản phất một đoá hoa, trên trung trực tiếp tiên huyết tán. khắc, kêu không phản hoa, chẳng cái cao đoá ra, gầy sĩ phân m người sợ hãi đến thắng liên tiếp kêu sợ hãi thiên thủy môn một nhóm sáu người ba nam ba nữ ngoại trừ lâu n g u y ệ t còn có một thân mang hường y hắc y giả dặn thiên thủy môn nữ tu thời khắc này hai vị này nữ tu hoa dung thất s ắ c hai bên trái phải ôm lấy lâu n g u y ệ t vùi đầu vào lâu n g u y ệ t phong trong cốc không dám nhìn không trung huyễn lệ huyết hoa lâu nguyện cũng là hoàn toàn biến sắc nghe trong không khí tràn ngập ra mùi máu t a n h nàng có loại buồn nôn cảm giác tuổi còn quá nhỏ tiểu sư đệ mang theo tiếng khóc n ư ớ c nở đều là ta hại cao sư huynh đều do ta ta không nên tìm long mạch lâu nguyệt vội và an ủi không có chuyện gì tiểu long sư đệ cái này cũng không trách ngươi là cao sư đệ lòng tham thiên thủy môn đại sư huynh trong tay lau một vệ t mồ hôi nguyên bản hắn còn muốn chính mình nuốt vào trước mắt đ á u vật nhưng là hiện tại hắn không dám nghĩ phương tài lúc nãy cấm chế phát động sau thuấn s á t chính mình sư đệ một khắc đó hắn cảm nhận được một luồng mạnh mẽ sức mạnh đất trời loại này bá đạo tuyệt luân cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ không phải hắn có thể chống đối thiên thủy môn đại sư huynh tỉnh táo lại nhìn thấy thất kinh sư đệ các sư muội hắn mở miệng nói sư đệ sư muội không cần loạn hiện tại việc cấp bách là bẩm báo sư phụ chúng ta sư phụ là thiên mạch cường giả chờ sư phụ tới cứu chúng ta tiểu sư đệ lôi kéo khàn khàn cổ họng nơi này nguy hiểm như vậy sư phụ đồng ý tới cứu chúng ta sao thiên thủy môn đệ tử hơn một nghìn chỉ là thiên thủy chân nhân một người đồ đệ thì có hai trăm giống như bọn họ đệ tử thân truyền thì có hơn bốn mươi vị thiên thủy môn đại sư huynh một mặt tự tin chúng ta lão sư không lợi không dậy sớm nổi hắn sẽ không vì chúng ta mạo hiểm nhưng là chúng ta nhưng là phát hiện báo v ẩ n chỉ muốn bẩm báo hắn không cần chúng ta cầu hắn chính hắn sẽ đuổi tới tới cứu chúng ta chương ba trăm hai mươi sáu nghị đồ các ngươi đây là ở khanh sư phụ thiên thủy môn đại sư huynh nói xong lập tức móc ra linh bảo điện thoại di động nhìn một chút tín hiệu hài lòng nhất thời lộ ra nét mừng cũng còn tốt chúng ta tu sĩ giới mạng lưới ra s ư ớ c bao trùm toàn cầu không bị cấm chế ảnh hưởng rất nhanh thiên thủy môn đại sư huynh liền liên lạc với thiên thủy môn trưởng môn thiên thủy chân nhân đồ đệ ngươi tìm sư phụ có chuyện gì từ thiên thủy môn đại sư huynh linh bảo trong điện thoại di động phóng ra một thân mang trường bảo người đàn ông trung niên hắn giữ lại một nhốn nhỏ c h ồ n g dâu xấu xí xem ra rất là tinh minh rào hoạt có điều giữa hai lông mày cũng có mấy phần cường giả hủy nghiêm cùng khí độ hả lâu nguyệt còn có tiểu long cũng ở các ngươi không phải đi tần lĩnh núi lớn rèn luyện thiên thủy môn mọi người dồn dập hướng thiên thủy chân nhân bái lễ thiên thủy môn đại sư huynh sợ sư đệ các sư mội miệng b u ồ n nói nhầm vội vã trang làm ra một bộ kinh hỷ rằng rớp như là báo hỷ tấn giống như vậy quay về thiên thủy chân nhân nói sư tôn đệ tử cùng sư đệ các sư mội ở tần lĩnh chi mà mạo hiểm dọc đường tiểu long sư đệ nói là tần lĩnh co long mạch sau đó thử xem tìm long mạch kết quả chúng ta không có tìm được long mạch lại phát hiện kinh người b á o vật thiên thủy môn đại lời của sư huynh lập tức gây nên thiên thủy chân nhân hiếu kỳ hắn đột phá thiên mạch không lâu chính là cần củng cố tu vi thời điểm nhưng là tu vi càng cao tiêu hao tu hành tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều hắn đang lo không bảo vật nghe được đệ tử báo cáo hắn trong lòng vui vẻ há là cái gì b á o vật thiên thủy thật động lòng người nhưng là mặt ngoài vẫn là rất bình tĩnh thiên thủy môn đại sư huynh sư phụ này cụ thể là cái gì bảo vật đệ tử cũng không biết thiên thủy chân nhân cao mày rất là bất mãn trầm giọng nói không biết ngươi m ù kích động cái gì thiên thủy môn đại sư huynh cũng không cảm thấy l u n g túng tiếp tục nói tiểu sư đệ nói khu vực này bị một vị cường giả phong cấm lại chúng ta không vào được sư tôn các đệ tử tuy rằng không có đi vào nhưng là chúng ta phía bên ngoài cũng cảm nhận được bảo vật này thần kỳ phía bên ngoài có một loại cố bản bồi nguyên sức mạnh thần bí có thể xúc tiến tiến hóa cùng thần dẫn kết tinh tác dụng rất tương tự có điều rất là ôn hòa cái gì nhanh đem bọn ngươi vị trí phân phát ta sư phụ tới ngay thiên thủy chân nhân nghe xong lời này lập tức biến sắc trên mặt hiện lên mất mặt sắc mặt vui mừng không chút nào kiềng kỵ cái gì cao nhân phong độ sau đó không lâu thiên thủy chân nhân không tiếc đánh đổi toàn lực triển khai phi hành đ ộ n thuật thần t h ô n g từ xa xôi thiên giang chạy tới tần lĩnh nơi đô đệ môn các ngươi ở đâu ta tiến vào một động đá các ngươi nhưng là ở bên trong không sai sư tôn chúng ta chính là ở một cái trong động đá vôi n g à i không có đi nhầm ta đi vào các ngươi vị trí càng ngày càng gần ân ta thần hồn đã nhìn quét đến các ngươi ha ha ha ha ngoan đồ đệ môn đừng lo lắng sư phụ đến l í n rồi thiên thủy chân nhân rất là hưng phấn trong lời nói tràn đầy ôn h ò a sư tôn rất nhanh thiên thủy môn thầy trò môn hội hợp gặp lại lần này nhưng làm thiên thủy môn các đệ tử kích động hỏng rồi phương tài lúc nãy vẫn lo lắng sợ hãi hiện tại sư phụ đến rồi cuối cùng cũng coi như có dựa vào chính là kiên cường lâu nguyện cũng đại thở ra một hơi thiên thủy chân nhân một thiểm bộ đi tới các đệ tử bên người thuận miệng an ủi một hồi các đệ tử nghe được các đệ tử báo cáo có một đồ đệ chết ở chỗ này diện hắn cũng không có để ý trái lại trắng trợn hấp thu chu vi tự do sức mạnh thần bí không sai này xác thực cùng thần dẫn kết tinh rất giống có điều này sức mạnh thần bí càng ôn hòa càng thuần chính báu vật quả nhiên là ghê gớm chân bảo đồ đệ môn các ngươi lập công lập đại công thiên thủy chân nhân vui sướng địa thổ nạp sức mạnh thần bí nội tâm kích động vạn phần này sức mạnh thần bí mặc dù là hán vị này thiên mạch tu sĩ cũng rất nhiều ích lợi như thế một hồi hắn cảm giác thay đổi một người tự toàn thân ấm áp thoải mái cực kỳ thân thể mỗi một nơi tế bào đều như đói như khát địa hấp thu sức mạnh thần bí gốc gác trong lúc vô tình tăng cường ta thiên thủy môn muốn quật khởi đồ đệ môn các ngươi làm ra không sai sư phụ trở lại phải cố gắng tưởng t ư ở n g các ngươi thiên thủy môn ma trinh bình thường ha cười ha ha sau đó thần hồn quét qua nhận biết được sức mạnh thần bí nồng nặc phương hướng hướng về khê thủy quyền quyên hiệp phùng cửa động đi đến sư phụ tiểu trong lòng sát phạt c ô m chế tiểu sư đệ tiểu long nhắc nhở thiên thủy chân nhân không ngại sư phụ không phải ngươi cao sư h ì n h chỉ là c ô m chế làm sao có khả năng nên phải ta vị này thiên mạch cường già bước tiến nói xong thiên thủy chân nhân thả người nhảy một cái không nhìn động đá bên trong c ô m chế thiên r ự c Cầm c tiếp nơi xông xa. động đán vào sâu、xa. Dầm dầm dầm. ế lực lượng n quả h p h á thủy động, k n mạnh công thiên g bố bao sức kích phủ h đất trời bao phủ tới, t ủ chân nhân vị này không ẻ tự tiện t xông vào. i ê n chân nhân thủy h k phải người yếu ở thế giới loài người thuộc về đỉnh cấp hàng ngũ nhân loại thiên mạch cường giả tuy rằng không có cách nào cùng cung cấp thần thú hàng ngũ so với nhưng là nên có sức chiến đấu vẫn có chỉ thấy thiên thủy chân nhân x u ề tay lớn một luồng dâng trào thủy hệ sức mạnh đất trời h o h o chạy xuôi chống lại rồi cấm chế công kích sư phụ uy vũ thiên thủy môn đệ tử thấy sư phụ thuận lợi chống lại trụ sát phạt cấm chế công kích mỗi người vô cùng phấn khởi nhưng là chỉ có cái kia tên là tiểu lòng tiểu sư đệ sắc mặt nghiêm túc thật giống lo lắng cái gì động đá nơi sâu xa một trận tiếng ầm ầm không dứt bên thai nghe được thiên thủy môn các sư huynh đệ h ã i hùng kiếp vía chết tiệt động đá nơi sâu xa t u ô n ra gầm lên giận dữ sau đó quần áo lam lũ thiên thủy chân nhân chật vật trốn thoát sư phụ thiên thủy chân nhân ở các đệ tử trước mặt dừng lại Rất là không chính ò n mặt ngũi, k ô không không n lòng nói, phong cấm nơi này cường giả tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, không phải thiên mạch cảnh đỉnh cấp thần g giả cam cấm mạch cấp c đối phải phải thú h tuyệt là linh thú trí tôn, thực sự là tôn, cùng Chính thú thực trí vô sự bạo tay à. Chính đang thiên thủy thật người nói chuyện không trung đột nhiên dập dờn ra một trận ba động kỳ dị nhất thời bốn phía bao phủ từng mảng từng mảng kỳ dị phu văn không chỉ có động đá nơi sâu xa là như vậy liền vào miệng lối vào ra cũng là như vậy hiểu rõ trận pháp cấm chế thiên thủy môn tiểu sư đệ lộ ra sợ h ã i tuyệt vọng vẻ mặt song toàn bộ cấm chế đều bị kích hoạt rồi hết thể cấm chế uy năng đều tăng lên tới tầng thứ cao nhất chúng ta không đi ra được chật vật thiên thủy chân nhân còn ở thu dọn chính mình quần áo nghe xong tiểu đồ đệ hán vội vã quan sát chu vi nhất thời sắc mặt trắng bệnh nhiệt g đồ các ngươi đây là ở khanh sứ phụ thiên thủy chân nhân gào t h é t trong con ngươi tất cả đều là vẻ điên cuồng thiên thủy môn thầy cho đoàn người đều há hốc mộn chân cũng không dám nhấc một hồi chỉ lo nhấc một bước chân không cẩn thận phát động cấm chế hồn u y địa phủ、người tất cả mọi người đều nổi lên s ầ u khổ thiên thủy chân nhân bạo nộ đưa tay trộm một cái nắm lấy thiên thủy môn đại sư huynh cái cổ khốn nạn đây là một tổ hong võ vẽ ngươi đem sư phụ lừa thẳm rồi như thế khủng bố cấm chế ngay cả ta cũng không có đem nắm đi ra ngoài thiên thủy môn đại sư huynh trong lòng thầm mắng lao ra hỏa vô liêm sỉ rõ ràng là chính mình tham lam gây thành hậu quả nếu không là hắn lô mãng sông vào động đá nơi sâu xa cấm chế làm sao có khả năng toàn diện kích hoạt trong lòng tuy như thế nghĩ nhưng là ngoài miệng nhưng vội vã bịa giải sư phụ chúng ta cũng không biết chúng ta còn có thể cứu nhân loại cường giả nhiều như vậy chỉ cần đem này báo vật tin tức truyền đi nhất định có cường giả tới cứu chúng ta thiên thủy chân nhân vừa nghe cảm thấy có chút đạo lý vẻ mặt hòa hoãn một điểm lập tức thả xuống đệ tử trầm trầm nói cấm chế này rất khủng bố tất nhiên là một vị cường giả siêu cấp đại thần thông ở nhân loại chúng ta bên trong rất nhiều cường giả bên trong có thể cứu chúng ta chỉ có nhân hoàng ngọc tiên ngươi cho rằng ngươi là ai có thể làm phiền mục tông sư thực sự là không biết ngụy vị thiên thủy môn đại sư huynh không có để ý sư phụ trào phúng mà là đầy mặt kích động chúng ta làm phiền không được mục tông sư nhưng là bảo vật này có thể a đây chính là so với thần dẫn kết tinh còn muốn bảo vật quý giá mục tông sư nếu là biết rồi nhất định sẽ đến dù sao mục tông sư là thế giới cường giả tối đỉnh chính là linh thú trí tôn đều bị hắn treo lên đánh này chỉ là cấm chế đối với mục tông sư tới nói không phải việc nhỏ như con t h ỏ hắn nhất định sư ẽ đến. đồ đệ đầu Thiên thủy chân nhân bình tĩnh lại, tựa hồ cảm thấy đồ đệ nói liên n thủy tựa thấy gật tục, hồ lại, cảm có lý, g ơ i nói không sai, nhưng là, ai liên không nhưng đến tông có thể liên hệ đến mục tông sư? Sư là, mục phụ mặc dù có chút thực lực và địa vị thế nhưng là không có mục tông sư tư nhân phương thức liên lạc nguyên bản còn hơi thoáng an tâm mọi người lại há h ố c m ồ m vê, vê đút vê đút vô ê đút. v cản s ù con tiểu sư đệ kích động nói rằng sư phụ chúng ta đến muốn mau mau liên hệ mục tông sư cấm chế này toàn bộ kích hoạt rồi vị kia phong cấm cường giả khẳng định cũng cảm ứng được nếu là báo cáo trượm chúng ta không chết ở cấm chế bên dưới cũng phải chết ở vị kia không biết cường giả thủ hạ nghe xong lời này tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc sợ hãi bầu không khí không ngừng lan tràn thiên thủy chân nhân cũng vô cùng kinh hoàng điên cuồng lật xem thông tin lục trên bạn tốt hy vọng mượn cường giả bạn tốt liên lạc với mục tiên thực sự là quái đản chúng ta sao có thể tiếp xúc được mục tông sư cấp độ kia cấp độ nhân vật đây chính là nhân hoàng song chúng ta lúc này thực sự là ngội ta ta có thể liên lạc với trong góc một hơi khô s á p khàn khàn giọng nữ vang lên nhất thời để mọi người liên t ĩ n h lại lô nguyệt sư tỷ ngươi nói ngươi có thể liên lạc với mục tông sư lẽ nào ngươi thật sự nhận thức nhân hoàng đại nhân ngươi trước đây nói chính là thật sự hồng y nữ tu sĩ một mặt không thể tin được thiên thủy chân nhân thiên thủy môn đại sư huynh cũng một bộ vẻ mặt không thể tin được kinh ngạc mà nhìn lâu nguyệt ân lâu nguyệt thấy tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm nàng nàng gật gật đầu có điều trong lòng có chút k i ê n kỵ cùng lo lắng vấn đạo mục thiên tới cứu chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm sao thiên thủy chân nhân thấy lâu nguyệt thật sự nhận thức mục tiên h trên mặt hiện lên sắc mặt vui mừng sau đó bảo đảm nói mục tông sư nhân vật cỡ nào hắn nhưng là đuổi theo linh thú trí tôn gọi đánh gọi g i ế t cường nhân đừng nói là này chỉ là cấm chế coi như là triển khai phong cấm thần thông cường giả cũng không nhất định là mục tông sư đối thủ lâu nguyện ngẫm lại cảm thấy cũng có đạo lý l i ề n n à n g từ chứa đồ linh bảo bên trong lấy ra linh bảo điện thoại di động ở mọi người chờ đợi dưới ánh mắt đẩy ra rồi người liên lạc chương ba trăm hai mươi bảy quý ngưu trí tôn giã vọng quý ngưu h i n h ngươi làm sao cách xa ở đông hải một cái nào đó trên hòn đảo nhỏ hai vị hóa thành hình người linh thú trí tôn ở một cổ kính bên dưới nhà gỗ uống rượu hưởng lạc trò chuyện với nhau thật vui một vị là bát kỳ đại xà trí tôn ở thời đại trước hắn còn chỉ là một cái phổ thông đại xà nhưng là theo thiên địa đại biến hắn nhảy lên một cái điên cuồng tiến hóa trở thành siêu cấp thần thú mà bản thể hắn đại xà hình tượng cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất mọc ra tám cái đầu tám cái đôi xác thực cùng loài người trong truyền thuyết thần thoại bát kỳ đại xà rất quen biết bát kỳ đại xà trí tôn đối diện ngồi một vị bắp thịt cầu lên khôi ngô đại hán vị này nhưng là quý ngưu trí tôn đến từ tần lĩnh sân mạch quý ngưu trí tôn nghe được bát kỳ đại xà trí tôn hỏi ý hắn lập tức lắc lắc đầu không ngại chỉ có điều Ai, quên đi ta vẫn là đi về trước xem một chút đi quý ngưu trí tôn có chút chân c h ờ bắt kỳ đại xà trí tôn thu lại nụ cười rất là nghiêm túc nói nhưng là liên quan với thần nguyên trì cùng đường hầm không gian sự quý ngưu trí tôn trịnh trọng gật đầu ân bản vương sử dụng linh bảo đem cái kia mảnh bảo địa p h o n g cấm có điều phương tài lúc nãy tâm huyết dâng trào bản vương cảm ứng được có mấy cái điếc không sợ súng con vật nhỏ tự tiện xông vào bắt kỳ đại xà trí tôn chắc tay một mặt nghiêm nghị quý ngưu quân việc này chỉ hoan không được chúng ta sắp khởi sự mắt thấy đại sự liền muốn thành cũng không nên ở này ngàn cần treo sợi tóc đi dây xích nếu là để lộ phong thanh có thể không được đi ta bồi quỷ ngưu quân cùng đi nên không lo lắng nếu là người đến là chúng ta bực này thực lực bản vương căn bản không cảm ứng được đối phương l ẹ n vào nhưng là hiện tại đức quang có cảm ứng nói rõ đối phương bị cấm chế nhốt lại phỏng chừng làm ấ y cái mạo thất quỷ xông vào bản vương lập tức trở lại nhìn không cần làm phiền tám kỷ huynh nếu là có việc bản vương sẽ lập tức liên hệ huynh đệ quý ngưu trí tôn lập tức dịu dàng bát kỳ đại xà trí tôn hắn từ lúc nửa năm trước liền phát hiện thần nguyên trì khi đó hắn chỉ cần liên hợp mấy vị thực lực mạnh mẽ trí tôn liền có thể khai sáng thứ mười một tòa thần thú thiên đường có điều hắn lựa chọn lẫn nhẫn nguyên nhân rất đơn giản hắn khi đó chỉ có thần giác kim mạch tu vi mặc dù là khai sáng thần thú thiên đường cũng không thực lực khống chế cả tòa thần thú thiên đường bây giờ quý ngưu trí tôn thực lực từ từ áp sát nửa bước thiên mạch hắn cũng liền bắt đầu động tâm tư liên lạc một ít mạnh mẽ ở phân tán linh thú trí tôn chủ bị khai sáng đệ thứ mười một tòa thần thú thiên đường có điều dù sao không có đến chân chính sáng lập một khắc đó quý ngưu trí tôn cũng sẽ không đem bảo đ ị a tin tức thật sự để lộ ra đi nghĩ như vậy quý ngưu trí tôn ẩm hạ tối hậu một chén linh cựu rất là lạnh nhạt rời đi hải đảo hóa hồng bay về phía rộng lớn đại lục một bên khác lâu nguyệt cũng liên lạc với bắt đầu mục tiên ha ha ha rất đúng dịp vừa vặn tu luyện kết thúc ngươi tìm ta có chuyện gì lần trước cái kia một tấm thần thông linh mạch cấu tạo đồ còn có cái gì không hiểu từ lần trước lâu nguyệt chủ động tìm mục thiên tán gâu sau tu luyện lúc rảnh rỗi hai người liền thường xuyên liên hệ có điều hai người đàm luận đề tài không phải tu luyện tới sự chính là thông thường về v ặ n đương nhiên tu hành luyện k h í thuật là chủ yếu đề tài lâu n g u y ệ t đồng ý học mục thiên cũng vui vẻ đến lên giáo dù sao lâu nguyệt là hắn vì là không nhiều bằng hữu một trong theo hắn càng chạy càng cao hắn bằng hữu bên cạnh nhưng càng ngày càng ít trước đây tần vĩ cung ngọc long không có gì giấu nhau nhưng là theo thời gian di chuyển chẳng biết vì sao giữa bọn họ giao lưu càng ngày càng ít không phải ngày hôm nay tìm n g ư ờ i không phải vì cái này ta cùng đồng môn sư huynh cùng đi tần lĩnh bên trong ngọn núi lớn rèn luyện thu được tu hành tài nguyên sau đó chúng ta phát hiện một chỗ không biết cường giả phong cấm bảo đ ị a cái gì nghe xong lâu nguyệt miêu tả mục thiên nhất thời kinh kêu thành tiếng mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên từ khi mục thiên khai tông lập phái sau khi làm cho người ta cảm giác đều là trầm ổn như là một ngọn núi lớn nguy nga s ư ớ n g sướng, vị nhưng bất động bây giờ này cả kinh một xạ biểu hiện để mấy vị nghe hắn giảng bài đệ tử đều hô to khó mà tin nổi r ồ n r ậ p dùng ánh mắt quái dị nhìn sư phụ mục thiên không để ý đến các đệ tử ánh mắt kỳ quái hắn lúc này vui mừng khôn ngôi nội tâm kích động khó tự kiềm chế căn cứ lâu nguyệt miêu tả cường giả phong cấm bảo điện công hiệu tương tự với thần dẫn kết tinh sức mạnh thần bí đây rõ ràng chính là một tòa chưa diện thế thần nguyên trì ở cái kia động đá bên trong cũng tất nhiên tồn tại một chỗ liên tiếp thần thú không gian đường hầm không gian c ư mục thiên hướng về thập vạn đại sơn kết bái huynh đệ lấy kinh nghiệm đã đã qua một tháng mục thiên sau khi trở về liền bắt đầu điều động truyền đạo giáo luyện k h í điện chờ mục thiên có khả năng điều động tất cả sức mạnh bắt đầu thu thập tình báo tìm hiểu liên quan với thần nguyên trì tin tức có điều thu hoạch rất ít đừng nói thần nguyên trì chính là nghi tự thần nguyên trì địa phương đều không tìm được mục thiên đều chuẩn bị tạm thời mắc cạn cái kế hoạch này nhưng là không nghĩ tới hạnh phúc làm đến đột nhiên như thế lâu nguyệt dĩ nhiên mang đến cho hắn tin tức tốt lâu nguyệt các ngươi ở tại động đá bên trong không cần lộn xộn cẩn trọng một chút ta lập tức chạy tới phát xong tin tức này mục thiên lập tức động thân liền tông sư hảo linh bảo phi thuyền cũng không gọi ra đến mà là lựa chọn tự mình chạy đi hơn nữa còn là triển khai thiên phẩm thần t h ô n g thiên nhai găng thớt lâu n g u y ệ t ngươi thật sự liên lạc với mục thiên lâu n g u y ệ t cùng mục thiên liên hệ sau khi kết thúc thiên thủy chân nhân có chút không dám tin tưởng c h ư ớ hắn liền trong lòng bồn chồn dù sao mình đồ đệ là một vị rất có sắc đẹp nữ tu bên ngoài khẳng định có không ít tuổi trẻ tuấn kiệt theo đuổi ở trong quá trình này khó tránh khỏi đụng tới một ít lời chót l ư ớ i đầu môi hàng người hắn có chút lo lắng chính hắn một ngực lớn nhưng không có đầu h ó c nữ đệ tử bị người lừa vê đút vê đút vê đút vô cản s ù con vâng mục thiên nói hắn lập tức liền chạy tới để chúng ta đứng tại chỗ chờ đợi lâu n g u y ệ t có thể thấy thiên thủy chân nhân không tin nàng, nàng không có nói nhiều chỉ là đầu chuyển hướng động đá phía lôi vào chờ đợi bóng người kia từ trên trời giáng xuống không được bản tọa thực sự là gấp choáng váng không thể đem hy vọng toàn ký thác ở này sư phụ tìm xem ta bạn tốt nhất định có thể liên lạc với mục tông sư liên hắn vị này thế giới loài người nhất lưu cường giả muốn gặp được mục tông sư đều khá là khó khăn chớ nói chi là chính mình đệ tử đang khi nói chuyện thiên thủy chân nhân lại cầm lấy linh bảo điện thoại di động tìm kiếm bạn tốt nỗ lực mượn giao thiệp liên lạc với mục tiên hắn thực sự không tin được nữ đồ đệ ha ha ha ha sư phụ bằng hữu nhận thức mục tông sư có người nói hắn là mục tông sư ở thiên hải tu sĩ học viện cùng trường lần này được rồi có cứu thiên thủy chân nhân chuyển nửa ngày điện thoại di động sau rốt cục có thể tìm tới bằng hữu có thể liên lụy mục tiên nhất thời mừng rỡ như điên phảng phất lập tức liền có thể chạy trốn sinh thiên nhất dạng không cần ngươi tìm ta đến rồi nhất đạo ôn hòa âm thanh từ đằng xa bay tới trong phút chốc mọi người cùng nhau hướng về bảy loan tám quả đậu đá vào miệng lối vào nhìn lại chỉ thấy nhất đạo tuấn lãng nam tử bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người mục tiên h lâu nguyệt vui mừng têu thành tiếng lâu nguyệt ngươi không sao chứ ân xem ra ta không có tới chậm mục thiên thở phào nhẹ nhõm thiên ngai găng tấc là đại thành cấp không gian thiên phẩm thần thông dùng cho phi hành chạy đi này một môn thần thông rất là mạnh mẽ một nghiệm tệ lẹp pot ngàn giảm viễn đồ ở mục thiên bất kể tiêu hao tình huống triển khai thần thông rất nhanh sẽ có thể chạy tới mục thiên đánh giá hoàn cảnh chung quanh tinh h ả i ánh mắt một chiếu thần hồn nhìn quét động đá bên trong cấm chế rõ ràng bại lộ ở mục thiên tầm nhìn bên dưới có điều này đều không phải trọng điểm trọng điểm là mục thiên ở động đá bên trong phát hiện mỏng manh thần nguyên khí Quả thế, chương 328, đánh giết quỷ Ngưu huống, thế, giết Trí Tôn. Thiên địa dên tìm rõ tình huống, mục Thiên chương đánh Mục dên nên ngang địa rõ dị, coi động đá b vì, vì sao lực cấm chế này vô dụng thật thần kỳ thiên thủy môn đoàn ạ i sư h người cũng làm mỗi người một bộ sùng bái giáng dấp trong nụ cười mang theo tuyệt địa gặp sinh vui mừng mục thiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn đám người kia ngoại trừ lâu nguyệt ở ngoài còn có nàng đồng môn sư huynh đệ cùng thiên thủy chân nhân nói chuyện người kia tu vi không sai có thần giác kim mạch tu vi có điều không có khống chế sức mạnh đất trời sức chiến đấu rất là bình thường còn thiên thủy chân nhân hẳn có chút ấn tượng là vị vừa đột phá thiên mạch cao thủ sức chiến đấu ở thế giới loài người xem như là không sai lâu nguyệt thiên thủy môn chủ ta đi bên trong nhìn một cái các ngươi ở đây chờ hậu chốc lát nói xong mục thiên hướng động đá nơi sâu xa tệ lẹ vọt mà đi chờ đến mục thiên thân ảnh biến mất ở hiệp khe trồng thiên thủy môn mọi người nhất thời vỡ tổ thực sự là lợi hại lực cấm chế này ở mục tông sư trước mặt không hề tác dụng thiên thủy chân nhân trong lúc nhất thời có chút cô đơn rõ ràng tu vi của hắn cao hơn mục tiên h nhưng là vì sao sức chiến đấu tương to lớn như thế đây không hổ là nhân tộc người số một nhìn thoáng qua liền biểu lộ ra cường giả phong độ đại t r ư ở n g phu làm như thế vậy thiên thủy môn đại sư huynh cảm thán một bên khác thiên thủy môn mặt khác hai cái bị d ọ a sợ nữ tu cũng hoán lại đây lúc này chính bắt quái địa hỏi ý lâu nguyệt lâu nguyệt ngươi thật sự nhận thức mục tông sư đúng đấy đây chính là nhân hoàng đại nhân ta thiên ngươi trước đây nói đều đang là thật sự ta ông trời ngươi ngươi có lẽ là hai nữ kinh ngạc thốt lên nhắc nhở mọi người lần này tất cả mọi người ánh mắt đều đầu ở lâu nguyệt trên người cái kia ý tứ sâu xa ánh mắt xem lâu nguyệt rất không thoải mái hai gõ má hửng hồng vô lực giải thích các ngươi không phải nghĩ nhiều ta rất sớm đã nhận thức mục tiên ở hắn không có c u ộ t khởi thời điểm chúng ta liền nhận thức các ngươi làm gì có như thế ánh mắt kỳ quái nhìn ta mục tiên bỏ lại mọi người sau trực tiếp hướng về thần nguyên khí nồng nặc địa phương tìm kiếm rất nhanh đi tới động đá nơi sâu xa rầm rầm rầm mục tiên trong lòng bàn tay xuất hiện hừng hực mãnh liệt tạo hóa chi hỏa sau đó vung một cái điều khiển tạo hóa chi hỏa luyện hóa một khối nham thạch trạng cấm chế hạt nhân sau đó một đoàn đoàn mịt mở thần nguyên khí như xương giống như tràn ngập toàn bộ động đá bên trong không gian quả nhiên là thần nguyên chỉ ha ha ha ha đạp phá thiết hải vô mịch sử chiếm được toàn không h đồng thời gian ta nhân tộc làm hưng nói là thần nguyên chỉ kỳ thực không chính xác gọi là thần nguyên hồ còn tạm được ngưng tụ thành thực chất ngạch dịch hình vụ trạng thần nguyên khí xem mục thiên mở cờ trong bụng vui mừng khôn môi thế này mục thiên hài lòng địa tạm thời rời đi trước đi tìm lâu nguyện chờ người mục tông sư làm sao bên trong phát hiện cái gì báo vật thiên thủy chân nhân nhìn thấy mục thiên đi ra tựa hồ hắn cũng phát hiện động đá nắm c ầ m chế bị mục thiên thanh lý rơi mất vội vã tập hợp lại đây hỏi ý mục thiên liếc hắn như thế thiên thủy m ô n chủ ngươi mang theo ngươi đổ đệ m ô n đi nhanh lên đi không phải vậy lập tức đi không được thiên thủy chân nhân lập tức biến sắc hắn cho rằng mục thiên chuẩn bị tư thôn bảo vật liền một cái thang đều không chuẩn bị cho hắn uống điều này làm cho hắn khá là căm t ứ c không nói chia sẻ báo vật có thể ngươi đường đường n h â n tộc người số một cũng không thể ăn tương khó coi như vậy hán thiên thủy chân nhân không có công lao cũng có khổ lao mục tông sư bảo vật này nhưng là chúng ta thiên thủy môn phát hiện làm sao mục thiên dây đã hiểu thiên thủy chân nhân ý tứ bất đắc dĩ n ở nụ cười vừa muốn nói gì một luồng khí tức mạnh mẽ dần dần áp sát hiện tại đã chậm có vị linh thú chi tôn đến rồi muốn đi cũng đi không được thiên thủy môn mọi người kêu lên sợ hãi trong mắt đều là vẻ hoảng sợ một bộ thai vạ đến nơi thảm sắc mục tông sư chuyện này thiên thủy chân nhân nuốt một ngụm nước bọn hỏi thiên thủy môn chủ ngươi mang theo lâu n g u y ệ t cùng ngươi đồ đệ môn ở đây không nên cử động ta đi đối phó đầu kia siêu cấp thần thú nói xong mục thiên ở lâu n g u y ệ t mục tiên h ngươi cẩn thận một chút tiếng gào bên trong đi ra ngoài ở phương xa trong rừng rậm cùng tới rồi quỷ ngưu trí tôn gặp gỡ xông vào bản vương phong cấm nơi chính là ngươi vừa thấy được mục tiên h quý ngưu trí tôn hoàn toàn biến sắc hắn một chút liền nhìn ra đối diện người đến không phải chuyện nhỏ cái kia cố hơi thở ngột ngạt liền để hắn nhận định trước mắt cũng là một vị trí tôn cùng hắn là cùng cấp bậc tồn tại nhất thời hắn có chút kinh hoàng đã như thế bí mật của hắn liền triệt để bại lộ nguyên lai phong tỏa vị cường giả kia chính là ngươi nếu là ta không có đoán sai các hạ là quý ngưu trí tôn hoặc là mục thiên còn chưa có nói xong quý ngưu trí tôn liền đại hống đại khiếu mang theo tức đến nổ phổi cùng tức giận tâm tình ta chính là quý ngưu trí tôn ngươi là người phương nào lại dám n h ò m ngó ta bảo vật ta nhất định nhiều không được ngươi quý ngưu trí tôn mặc dù là t h a m dò hỏi ý mục tiên nhưng là hắn căn bản chưa hề nghĩ tới mục thiên trả lời hắn chỉ thấy toàn thân khí thế tăng vọt đấm ra một q u y ề n phóng ra nhật nguyệt hào quang cự thanh như lôi dâng trào sức mạnh đất trời nhộn nhạo lên đánh về phía mục tiên đây là một vị vô hạn tiếp cận nửa bước thiên mạch trí tôn cường giả siêu cấp sự phẫn nộ một đòn uy lực không phải chuyện nhỏ mục thiên không dám bất cẩn trực tiếp triển khai đại thành cấp không gian thần thông thiên nhai găng thớt tránh thoát đòn đánh này mục thiên thấy đối phương khí thế hùng hổ một bộ đưa mình vào t ử địa răng dấp hắn cũng không khách khí trở tay liền triển khai chính mình đ ỉ n h cấp thiên phẩm thần thông cửa nam l y hỏa từng trôi màu trắng tinh nam minh lý hỏa kiếm gào thét mà ra nam minh lý hỏa ngươi chính là nhân tộc trí tôn mục tiên h quý ngưu trí tôn lớn tiếng kinh ngạc thốt lên trong lòng càng là cảm thấy không ổn tương truyền mục thiên trí tôn là nửa bước thiên mạch trí tôn còn mạnh hơn hắn trên một đường có điều quý ngưu trí tôn cũng không cảm giác mình thất bại cường giả giao thủ không c ó tuyệt đối thắng thua hắn cũng sẽ không sợ mục tiên quý ngưu trí tôn không có t h a m dò ý nghĩ lắc mình biến hóa trực tiếp hiện ra bản thể thoáng chốc quý ngưu đã biến thành một con toàn thân màu xám tự ngưu chỉ có một đủ không sừng tự thú ở quý ngưu hiện ra bản thể một k h ắ c đó bên trong đất trời ầm ầm vang vọng lôi đình nổ tung xì xì lôi minh không ngừng thế giới p h ả n phất đã biến thành một mảnh lôi vực mà quý ngư u chính là lôi bên trong tri thần tự s ắ c lôi đ ỉ n h cùng nam minh ly hỏa kiếm chạm vào nhau sau đó mất đi g i à n g co không xong hai người này cũng là đánh ra hỏa khí đến rồi không có như tầm thường cường giả chiến đấu thử xem hư thực hai người vừa thấy mặt đã ra tay toàn lực bùng nổ ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất một triển khai mạnh mẽ nhất thần t h ô n g nam minh ly hỏa một triển khai tiên thiên thần t h ô n g khống chế lôi vực sức chiến đấu tăng mạnh quả nhiên không hổ là lôi đ ỉ n h trí tôn thật một con lôi thú đang khi nói chuyện mục thiên triển khai thiên phẩm thần thông pháp tướng thiên địa hóa thân thành một vị nguy nga cự nhân so với q u ỳ ngưu thật cao lớn hơn lập tức mục thiên triển khai hai đại đỉnh cấp thiên phẩm thần thông lập tức tiêu hao gánh nặng đột nhiên gia tăng trong cơ thể thần lực không ngừng trôi qua nếu là bình thường chiến đấu mục thiên tất nhiên không sẽ chọn làm như vậy dù sao loại này điên cuồng bạo phát tiêu hao thực sự quá to lớn thế nhưng hiện tại đặc thù song phương đều muốn mau sớm giết chết đối phương theo mục thiên lập tức triển khai hai môn đại thần thông lập tức cục diện liền bắt đầu hướng về mục thiên bên này ngã hóa thân thành cự nhân mục thiên mỗi một quyền đều mang theo thiên địa vai sức mạnh kinh thế hai tục đánh quý ngưu trí tôn bị đau không ngớt an một quyền mục thiên một cái vỡ quyền mang theo thiên địa vai chen lẫn thiên băng địa liệt vi năng hướng về quý ngưu trí tôn đánh tới ỏ quý ngưu trí tôn thanh như nổi trống chỉ có một đủ dấm địa nhất thời nổ vang nổ vang bi phẫn bên dưới sức mạnh sấm xét càng mạnh mẽ vô số lấp lóe lôi đ ỉ n h bổ về phía mục tiên phòng ngự thế công của hán vô hạn áp sát nửa bước thiên mạch q u ý ngưu trí tôn vẫn còn có chút thực lực tuy rằng bị thương vê đút vê đút vê đút vô cản s ù com nhưng là vẫn không có triệt để bị thua mục thiên thấy này cũng không kịp đợi dựa vào q u ý ngưu trí tôn toàn lực phòng bị thời cơ một vệ âu quang từ trên người mục thiên bay ra bay về phía q u ý ngưu trí tôn q u ý ngưu trí tôn toàn bộ tinh thần cùng sức mạnh đều đặt ở đối phó nam minh lý hỏa kiếm cùng hóa thân cự nhân mục tiên mắt thấy một vệ bé nhỏ â quang bay tới hắn không kịp né tránh mạnh mẽ nhìn ố quang đi vào trong thân thể của hắn khốn nạn đây là cái gì quý ngưu trí tôn vừa kinh vừa sợ vẻ sợ hãi tràn ngập toàn thân thành công mục thiên đại hỷ phương tài lúc này hắn bất kể thần lực trong cơ thể hao tổn cùng to lớn gánh nặng đồng thời triển khai hai môn đỉnh cấp thiên phẩm thần t h ô n g bùng nổ ra kinh người sức chiến đấu vì là chính là để quý ngưu trí tôn đem hết t h ể sự chú ý đặt ở ứng phó hắn như báo tô giống như công kích dưới do đó cho thiên địa kỳ vật phệ hồn trùng đại triển thân thủ cơ hội hiện tại cơ hội này rốt cuộc tìm được thiên địa kỳ vật phệ hồn trùng uy lực mục thiên từng trải qua nếu không là hắn nắm giữ chân linh ở phệ hồn trùng hung tàn bên dưới cũng chỉ có số mệnh phải chết đi quý ngưu trí tôn giờ khắc này đã mất đi sức chiến đấu một đủ độc lập nó c ó q u ắ c ngã trên mặt đất trung đồng giống như trong con ngươi tất cả đều là sợ hãi cùng thống khổ phảng phất chính đang trải qua tầng m ộ ư ơ i tám địa ngục dàn vặt cái kia thê thảm gào thét chấn động toàn bộ núi rừng mục thiên nhìn thấy quý ngưu trí tôn mất đi sức chiến đấu biểu hiện càng ngày càng tăng ăn dã t h ầ n hồn cũng từ từ suy yếu lập tức đại h ỉ mở ra bù đao đại nghiệp chuẩn bị tận xử lý sớm đi con này linh thú trí tôn mục thiên trí tôn t h ầ n nguyên chỉ bí mật đem thiên hạ đều biết ngươi quý ngưu trí tôn điên cuồng gào thét nhưng là không c ó chờ hắn nói xong t h ầ n hồn của hắn liền hoàn toàn bị phệ hồn trùng thôn phệ sạch sẽ bị mất mạng quý ngưu trí tôn nga xuống trong phút chốc bên trong đất trời b n g dưng bay lên m ư ơ máu Dên d chương ba trăm hai mươi chín mục thiên thấy xa thiên địa rên d ỉ mưa máu phiêu linh vạn vật bi thương chỉ có mục thiên một người vui mừng khôn n môi chấn động lòng người cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đã đầy đủ cho thấy quý ngưu trí tôn ngã xuống quý ngưu trí tôn là phía thế giới này vị trí đầu nào ngã xuống siêu cấp thần thú mà tác phẩm lớn này chính là xuất từ mục thiên tây không thể không nói linh thú trí tôn rất là khó chơi hơn nữa sức chiến đấu mạnh mẽ sức sống cũng n h tiên nếu là không có tuyệt đối nghiền ép thực lực muốn đánh giết một con linh thú trí tôn thực sự quá khó linh thú trí tôn cũng không phải người ngu nếu là thực lực hơi kém một chút thấy tình thế không ổn liền chạy muốn truy sát rất khó nhìn thấy chính mình thật sự đánh giết một con linh thú trí tôn mục thiên có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác hai người giao thủ thời gian rất ít quá trình cũng cực kỳ đơn giản một lời không hợp liền sử dụng tới lá bài tẩy sức chiến đấu toàn mở không chút nào thăm dò hoặc là cân nhắc hậu chiêu ý nghĩ đều là muốn đẩy đối phương vào chỗ chết hồi tưởng lại mấy tháng trước mục thiên cùng hồng long vương trí tôn đại chiến mấy trăm hiệp khổ sở át chiến lâu như vậy mục thiên cũng không có thể đem vị này linh thú trí tôn đánh giết dù cho hồng long vương đều tiến vào trình độ sơn cùng thủy thận nhưng là cuối cùng vẫn là sắp thành lại bại để hắn đào tẩu nếu không là có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất làm chứng ai cũng không dám tin tưởng tình cảnh này mục thiên trải qua trong nháy mắt kinh ngạc sau khi lập tức sinh ra vui mừng vẻ hồng long vương thực sự là đưa bảo tài tử thiên điệu này kỳ vật phệ hồn trùng quả nhiên hung hãn thao thiên một vị sức chiến đấu tiếp cận nửa bước thiên mạch trí tôn cường giả dĩ nhiên liền như thế không minh bạch nga xuống thật thoải mái mục thiên mừng t h ầ m trước hắn cùng q u ỳ ngưu trí tôn giao chiến mấy hiệp đối với q u ỳ ngưu trí tôn sức chiến đấu có nhận thức tuy rằng không bằng hắn nhưng là so với hồng l o n g vương cường hơn nhiều đáng tiếc q u ỳ ngưu trí tôn mạnh hơn thần hồn của hắn ở phệ hồn trùng trước mặt cũng có vẻ rất yếu đuối mục thiên hơi suy nghĩ nhất thời khổng lồ giống như núi nhỏ quỷ ngưu trí tôn thần khu trùng phi ra một tia ô quang như c h ố p giật chạy đến mục thiên trước mặt l ạ n g l ạ n g rơi vào mục thiên trên lòng bàn tay mục thiên tính chất giạt rào địa đánh giá phệ hồn trùng răng dấp lúc này phệ hồn trùng phát sinh một điểm tiểu tiểu biến hóa bán hư bán huyễn trên thân thể hiện ra tử quang toàn thân lại như tằm bảo bảo như thế an bụ bấm mới nhìn dĩ nhiên làm cho người ta một loại đáng yêu à o giác nếu là không có trước tên tiểu tử này hung tàn địa thôn phệ một vị linh thú trí tôn thần hồn khủng bố một màn tên tiểu tử này xác thực rất manh của cậu vào giờ phút này tiểu tử thật chặt nằm ở mục thiên trên bàn tay đi qua đi lại sự mục thiên lòng bàn tay dường như ở hướng về mục thiên tranh công như thế mục thiên ha cười ha ha tiểu tử làm ra đẹp đẽ chờ sau đó lại một trận đại chiến ngươi ăn hết mình để ngươi ăn cái no mục thiên cười đến rất là vui sướng nhưng là không chờ hắn cười xong phệ hồn trùng khí tức liền yếu ớt hạ xuống mục thiên túi đầu vừa nhìn chỉ thấy a n bụi bấm phệ hồn trùng ngã vào trên bàn tay của hắn giấc ngủ khí tức vững vàng giữ t ậ n khẩu khí mở ra đóng lại rất có tiết tấu dáng dấp kia cũng thật là rơi vào giấc ngủ bên trong mục thiên giờ khắp này tầm tình khó có thể kể rõ lại như bị người bấm cái cổ như thế nụ cười đột nhiên n g ừ n g lại thật là không có dùng vừa khoa xong ngươi h a i bỏ công sức không đến ngươi liền ngạo kiều xem tên tiểu tử này rằng r ấ p xem ra không trông cậy nổi nó có thể tới kịp trợ giúp ta ứng phó sau đó kẻ địch rồi trời cao vẫn là công bằng sẽ không sáng tạo ra quá mức nịch g h thiên đồ vật phệ hồn trùng s á c thực hung hãn thao thiên thần hồn khắc tinh nhưng là hắn cũng có thiếu hụt không phải sự tồn tại vô địch nói thí dụ như thân thể thần thông cơ bản là số không chỉ cần đối phương có phòng bị phệ hồn trùng cũng không cách nào tiến vào người k h á c thức hải muốn làm gì thì làm vì lẽ đó mục thiên cùng q u ý ngưu trí tôn tuy rằng đánh náo nhiệt nhưng là mục thiên chưa bao giờ từng nghĩ dựa vào tự thân sức chiến đấu mạnh mẽ đánh giết một con linh thú trí tôn này độ khó thực sự quá cao không phải một hồi hai lần có thể giải quyết vấn đề mục thiên thu hồi tiến vào giấc ngủ trưởng thành vệ hồn trùng túi đầu nhìn một chút trên đất nằm q u ỳ ngưu trí tôn chỉ thấy này sẽ q u ỳ ngưu trí tôn trên thân thể chỉ có một mảnh lôi vực đống dương hiện lên lôi đ ỉ n h bên trong có thiên địa linh mạch lập lòe ánh sáng thần thánh bốn phía thiên địa thanh â m kêu gọi không dứt. đây chính là q u ỳ ngưu trí tôn thức tỉnh tiên thiên thần thông sao quả nhiên huyền ảo đến cực điểm nếu là đợi được quý ngưu tu vi không ngừng tăng lên này tiên thiên thần thông khôi phục hoàn toàn vi năng vậy khẳng định là một môn thông thiên triệt để đại thần thông đây chính là tiên thiên linh thú chi tôn giống ta loại này thật giống là một tây bối hàng tiên thiên thần thông đều là không trọn vẹn không cách nào triển khai ra nhìn lôi vực tức s ắ p biến mất mục thiên vội vã triển khai tinh h ả i quan m â u đem trước mắt cái môn này thông thiên triệt để mạnh mẽ thần thông chiếu d ọ i đang giải tích tinh trong biển chờ đợi quay đầu lại bình tĩnh lại tâm tình hảo hảo phân tích tìm hiểu chờ đến lôi vực hoàn toàn biến mất ở chân trời bên trong mục thiên trực tiếp đem quỷ ngưu trí tôn thu vào cản k h ô n trong nhẫn thần thú toàn thân đều là báu vật mọi thứ có giá trị không nhỏ mà linh thú trí tôn liền càng quý giá gân bị cốt nhục huyết mọi thứ đều giá trị liên thành mục thiên đối với chiến lợi phẩm cảm thấy rất hứng thú có điều tình huống bây giờ không cho phép hắn quá nhiều chỉ hoãn phương tài lúc nãy quỷ ngưu trí tôn di chết thời khắc phát sinh bi phẫn gào thét ác độc địa nguyền rủa mục tiên còn tuyên bố đã đem thần nguyên trì bí mật công bố thiên hạ Vê đút, vê đút, vê đút. Vô đút đút đút. cản、xủ. Con. sủ. mục thiên không có hoài nghi q u ỷ ngưu trí tôn mặc dù q u ỷ ngưu trí tôn không nói hắn cũng biết q u ỷ ngưu trí tôn ở trước khi chết nhất định sẽ đem bí mật tuyên tri với chúng dù sao hắn đều phải chết cũng không có bảo mật cần phải đối với tình huống như thế mục thiên một tháng trước thì có tính toán ở phái dưới đáy thế lực tìm kiếm thần nguyên tri cùng đường hầm không gian tin tức thì mục thiên liền bắt đầu cân nhắc một khi nhân loại một phương thật sự tìm được thần nguyên trì sau nên ứng phó như thế nào thiên hạ rất nhiều linh thú trí tôn dù sao mục thiên muốn sử dụng đường hầm không gian bí mật này nhất định sẽ bại lộ trừ phi hắn không dẫn dắt nhân loại tiến vào thần thú không gian quay đầu lại mục thiên khẳng định cần ứng phó các đường đầu c h â u mặt ngựa vì vậy mục thiên rất sớm liền bắt đầu mưu tính tất cả những thứ này suy tư tìm được thần nguyên trì sau khi nên làm gì ở cường địch hoàn g tý dưới cục diện thủ hộ hạ xuống đối với này mục thiên cái thứ nhất nghĩ đến linh trận trận pháp nhất đạo tinh diệu huyền ảo uy lực vô cùng đặc biệt loại cỡ lớn linh trận nó uy lực cực sự khủng bố linh trận khuyết điểm cũng rất rõ ràng uy lực kinh người loại cỡ lớn linh trận sân bãi yêu cầu cao bố trí lên tốn thời gian hơn nữa không cách nào di động có thể bên người mang theo linh trận uy lực vừa không có loại kia kinh người hiệu quả hiện tại mục thiên chỉ là muốn bảo vệ chính mình thần nguyên trì chống lại mơ ước thần nguyên trì rất nhiều trí tôn loại cỡ lớn linh trận tự nhiên là lựa chọn tốt nhất mục thiên ánh mắt lâu dài rất sớm liền làm được rồi tất cả dự định không chỉ có đem linh trận bố trí đồ thôi diễn đi ra liền bố trí linh trận cần thiết thiên tài địa bảo đều rất sớm thu thập được rồi đặt ở càn khôn trong nhẫn để ngừa v à n nhất bây giờ tất cả những thứ này khổ công đều không có hưởng phí trước đây truyền đạo trong giáo chu thiên linh mạch đại trận có không ít bất công chỗ lần này theo đuổi với thiên địa tìm hiểu càng gần hơn một bước lần này bố trí kỹ cảng chu thiên linh mạch đại trận hẳn là sẽ không để ta thất vọng chương ba trăm ba mươi toàn cầu cường giả sợ hãi mục thiên đem toàn thân là bảo q u ý ngưu trí tôn sau khi bố trí kỹ lưỡng lập tức đi tới thần nguyền chỉ vị trí cái kia động đá bên trong nhìn thấy chính đang nóng nảy chờ đợi thiên thủy môn mọi người mục thiên ngươi không sao chứ lâu n g u y ệ t một mặt lo lắng nhìn thấy mục thiên nàng lập tức phi chạy tới phương tài lúc nãy bên trong đất trời đột nhiên nhớ tới rên dỉ tiếng để nguyên bản liền lo lắng nàng càng là khiếp đảm ta không có chuyện gì mục thiên mỉm cười an ủi lo lắng được sợ lâu nguyệt thiên thủy chân nhân một mặt t ư ơ i cười tập hợp quá tới hỏi mục tông sư ngài quả nhiên thần dũng vô song ngăn ngắn chốc lát liền đem thần thú trí tôn đánh bại trục xuất ngài làm thực sự là mục thiên không nhịn được vung vung tay nói thiên thủy m ô n chủ ngươi mau mau mang theo ngươi đ ổ đệ môn rời đi nơi này sau đó không lâu nơi này đem nên đón khoáng thế đại chiến thiên thủy chân nhân không cam lòng tới tay con v ị bay nhắm mắt hỏi mục tiên này linh thú trí tôn không phải là bị ngài đánh chạy sao chúng ta không cần như thế gấp đi nay bảo đ ị a thật tốt chúng ta ở này tu luyện một hồi cũng không có gì t ù y tiện ngươi ngươi yêu thích lưu lại nơi này liền lưu lại nơi này đi mục tiên nói xong rồi hướng lâu n g u y ệ t nói lâu n g u y ệ t ngươi cởi ta tông sư hảo trở lại lập tức ồ nha lâu n g u y ệ t cùng nàng một đám đồng môn rất là thuận theo đ ị a nghe xong mục tiên liên lụy tông sư h à o linh bảo phi thuyền đi tới thiên giang mục thiên không có lại để ý tới điếc không sợ súng thiên thủy chân nhân tự mình tự bắt đầu giành giật tướng dây bố trí cường hóa bản chu thiên linh mạch đại trận thiên thủy chân nhân thấy mục thiên tựa hồ đang bố trí trận pháp không để ý đến ý của chính mình hắn tâm tư lập tức lung lay lên mang theo vẻ chờ mong hướng về động đá nơi sâu xa đi đến hắn chuẩn bị kỹ càng thật hấp thu một làn sóng thần nguyên khí làm sao cũng phải mò một điểm chỗ tốt không phải vậy chẳng phải là quá thiệt t h i t h i ở này địa rên t ế toàn ngọc phiêu khiếp linh tượng t ra, thế giới hiện hiện rên dỉ dị, dị tượng dưới người không biết kinh hoàng cùng h o ả n g sợ những cường giả kia cũng không ngoại lệ toàn cầu khiếp sợ rơi vào hoảng sợ bên trong trước hết nhận được tin tức chính là bát kỳ đại xà trí tôn hắn vừa đưa đi quỷ ngưu trí tôn nhưng là hắn vạn lần không ngờ chính là không bao lâu hắn liền thu được đến từ quỷ ngưu thần hồn của trí tôn truyền âm đó là quỷ ngưu trí tôn di lưu chi tế truyền tới cái kia thần hồn yếu ớt quả thực còn không bằng một con phổ thông linh thú đứt quãng phảng phất bất cứ lúc nào muốn t ắ t thở nhân tộc mục tiên đến tôn phát hiện thần nguyên chỉ hắn thật mạnh Ta. không xong rồi thần nguyên trì ở tần lĩnh đại b ả h thu được quỷ ngưu trí tôn truyền âm bắt kỳ đại xà trí tôn kinh ngạc đến ngây người có chút không thể tin được hắn chịu đến thần hồn truyền âm đến từ hắn bạn tốt quỷ ngưu trí tôn làm quỷ ngưu trí tôn bạn tốt bắt kỳ đại xà trí tôn hiểu rõ vô cùng vị này tính khí nóng nảy ra hỏa nắm giữ cỡ nào mạnh mẽ sức chiến đấu khống chế lôi đ ỉ n h sức mạnh đất trời thảo pha sức chiến đấu đứng đầu cùng cấp kim mạch trí tôn vô tuyến tiếp cận nửa bước thiên mạch trí tôn sức chiến đấu là tán tu linh thú trí tôn bên trong kiệt xuất hạng người l i ê n như thế một vị thực lực mạnh mẽ trí tôn dĩ nhiên nói mình sắp bị người đánh chết hơn nữa còn là trong thời gian ngắn ngủi bực này ly kỳ sự t ì n h để bắt kỳ đại xà trí tôn khó có thể tin nhưng là sau một khắc thiên địa riêng dị mưa máu phiêu linh kinh thiên một màn để hắn không thể không tin thực sự là khó mà tin nổi có người nói nhân tộc trí tôn mục thiên sắc thực sức chiến đấu phi phạm có này nửa bước thiên mạch trí tôn thực lực hắn đánh bại quý ngư quân không kỳ quái nhưng là đánh giết bắt kỳ đại xà trí tôn sợ h ã i không nớt một mặt ngưng trọng liên hệ lên bạn tốt tây phương cự long đảo thần thú thiên đường bao la trên hải đảo linh thú bính dược cự long lên không cự long giết đảo trấn thiên động địa long hoàng đại nhân thiên điệu rên dỉ mưa máu phiêu linh đây là trí tôn ngã xuống mới có cảnh tượng kỳ dị dĩ nhiên có linh thú trí tôn ngã xuống hồng long vương nội tâm cực kỳ sợ hãi trước đoạn tháng ngày hắn vừa sai biệt điểm ngã xuống trải qua vào giờ phút này hắn khắp cả người phát lệnh m è o khóc chuột hừng không sai chính là linh thú trí tôn ngã xuống mới có thiên địa cảnh tượng kỳ dị nguyên lai linh thú trí tôn còn thật có thể giết chết không biết là vị nào thiên mạch trí cường giả nổi giận hoàng kim long hoàng s a xôi nói rằng một cỗ thiên mạch trí cường giả phong độ phảng phất đánh giết linh thú trí tôn cường giả chính là hắn hồng long vương gật đầu tán thành nhưng là không biết tại sao nội tâm hắn có loại linh cảm không lành cẩn thận nói long hoàng đại nhân ngươi nói có thể hay không là mục thiên tên kia không hoàng kim long hoàng vừa phun ra một chữ nhưng là trong nháy mắt lại nhớ ra cái gì đó một bộ tức đến nổ phổi dáng vẻ có thể là hán chết tiệt ta phệ hồn trùng ta thiên địa kỳ vợt ta tuyệt thế báo vợt hai người chính bút chu khẩu phạt mục thiên thời khắc rất nhanh liền có bạn tốt cho bọn họ tin tức linh thú bộ tộc tin tức đóng kín nhưng là đây chỉ là đối lập với quảng đại linh thú tới nói chân chính thần thú cường giả đều nắm giữ truyền âm linh bảo toàn bộ linh thú tinh anh cấp độ tin tức vẫn là rất thông suốt rất nhanh mục thiên đánh giết quỳ ngưu trí tôn đoạt được thứ mười một nơi thần nguyên chỉ tin tức liền truyền ra cự long đảo chư vị trí tôn yên lặng như tờ vê đút vê đút vê đút vô c à n s ù c o n trong mắt đều là khiếp sợ cùng vẻ giận dữ thập vạn đại sơn bốn vị trí tôn hội tụ một đường nghe nói truyền khắp toàn bộ linh thú cường giả trí tôn q u y ề n nghe đồn tất cả mọi người vẻ mặt đều phi thường đặc sắc thanh hồ trí tôn vừa mừng vừa sợ ngũ đệ quả thực quá châu h á n h á n ta thực sự không cách nào hình dung hắn sau đó ta chính là hắn mê muội quá trâu so với giết quỳ ngưu trí tôn trắng trợn cướp đoạt thần nguyên trì quá khỏe khoắn quá vô địch rồi h à g hậu hùng miêu trí tôn cũng là một mặt cười xấu xa ngũ đệ s á c thực dọa sợ người hắn trưởng thành quá khủng bố ngăn ngắn một tháng hắn dĩ nhiên tàn sát một vị trí tôn chuyện này quả thật khó mà tin nổi trà tra sách quỳ ngưu trí tôn khổ tâm mưu tính không nghĩ tới đều làm lợi ngũ đệ ngay cả tính mệnh đều làm mất đi ngũ đệ tiểu t ử này ký lân trí tôn không khỏi c ư ờ i khổ trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ vẻ vốn là chúng ta chỉ là thuận miệng cùng ngũ đệ nói một chút thần thú thiên đường sự không nghĩ tới bây giờ lại thật sự bị hắn tìm tới thần nguyên trì bạch hổ trí tôn một mặt vẻ nghiêm túc hiện tại đoạt được thần nguyên trì vô dụng ngũ đệ người đan l ự ợ bạc mặt sau e sợ một bên khác ở một cái nào đó không biết núi non trùng điệp bên trong đen kịt trong hang núi chuyển ra như dạ k ê u giống như tiếng kêu kỳ quái ha ha ha một con siêu cấp thần thú ngã xuống ta ám thứ thiên ma quả nhiên là thiên tuyển con trai chủ nhân lập tức liền muốn hỏi trách ta tầm thường vô vi nhưng là hiện tại hết thể đều không là vấn đề báo cáo đầu ngã xuống siêu cấp thần thú là quỷ ngưu nhưng là đánh giết quỷ ngưu người là người tộc mục thiên cái gì ám thứ thiên ma tiếng cười im bặt đi trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ không thể mục thiên làm sao có khả năng trưởng thành nhanh như vậy nếu là chủ nhân biết trong lúc nhất thời thiên hạ cường giả quyển sợ hãi một trận càng to lớn hơn báo tắp chính đang nổi lên chương ba trăm ba mươi mốt khắp nơi mây di chuyển dọa điệu thiên thủy chân nhân ở một mảnh rừng rậm bên trong thung lũng có cổ mộc che trời một thụ thành rừng che kín bầu trời cự mộc trên tang cây cành cây ngang dọc đan sen ngang dọc diệp đại cảnh thô bảo vệ quanh q u a n đỉnh quan đỉnh bên trên một tòa hoa m ị cung điện tọa lạc mới mẻ mà lại xa hoa bốn phía mịt mở linh khí vân quanh phảng phất trên trời thiên cung thần thánh mà duy mỹ hoa mỹ bên trong cung điện bố trí đơn giản chỉ có một cái giường trên giường là do đỉnh cấp thiên tài địa bảo phong linh thảo dệt thành giường tịch phong linh thảo là đỉnh cấp thuộc tính gió thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm có ở thế giới loài người loại bảo vật này vừa sinh ra đều sẽ bị vô số tu sĩ dành trước tranh mua mà ở này đây chỉ là tầm thường chiếu tử thôi nho nhỏ này chiếu tử liền có thể nhìn gian này gian nhà chủ nhân tuyệt không phải người thường bạch vũ trí tôn mơ màng tỉnh lại nói chính xác hắn là bị người đánh thức truyền âm linh bảo hưởng liên tục phảng phất đùa đòi mạng giống như vậy quay dày giấc ngộng đẹp của hắn thật là đáng chết đã xảy ra chuyện gì lẽ nào là trời sập xuống vì sao nhiều người như vậy liên hệ bản vương mặc dù thực sự là trời sập xuống cái thứ nhất đập cho cũng là bản vương thực sự là được rồi nhìn ra bạch vũ trí tôn cực kỳ căm t ứ c rất là không nhịn được lấy ra truyền âm linh bảo sau một chốc hắn quét qua bất mãn vẻ trên mặt hưng phấn thần nguyên trì xuất thế ha ha ha thập đại thần thú thiên đường nắm giữ thần nguyên trì cùng thần thú đường hầm không gian thực sự thô bạo hiện tại là thời điểm khai sáng tân thần thú thiên đường nói xong bạch vũ trí tôn vội vàng hướng trong đó một vị linh thú bạn tốt đáp lời tám kỳ huynh nếu thần nguyên trì đã đi ra ngươi có thể có thể bắt được bắt kỳ đại xà trí tôn đang bề bộn với hô bằng h o a n hưu chuẩn bị bắt thần nguyên trì cùng đường hầm không gian lúc này hắn bất cứ lúc nào lẳng lặng chờ bạn tốt đáp lại nghe được bạch vũ trí tôn nghi hoặc hắn trên căn bản là dây về trước cảnh tượng kỳ dị trong trời đất bạch vũ quân nên biết được quý ngưu trí tôn nga xuống đến từ nhân tộc mục thiên trí tôn đánh giết quý ngưu trí tôn c ấ p đi thần nguyên trì người này sức chiến đấu kinh người thủ đoạn quỷ dị không phải chuyện nhỏ ta đều không có tự ý hành động để tránh khỏi bị hắn tiêu diệt từng bộ phận vì vậy hy vọng triệu tập các vị huynh đệ liên hợp lại đồng thời đối phó h ắ n đánh giết mục thiên trí tôn đoạt lại thần nguyên trì vì là quý ngưu quân báo thủ dựa hận bạch vũ trí tôn cùng quý n ư u trí tôn không quen báo thù cái gì thực đang không có tâm thú bất quá đối với cướp giật thần nguyên chỉ cùng đường hầm không gian hắn còn là cảm thấy hứng thú vô cùng tám kỳ huynh không biết ở đâu tập hợp lần này đi theo hợp tác lại có cái nào trí tôn bát kỳ đại xà trí tôn không chút nghĩ ngợi lập tức trở về phục ó tây phương địa trung hải hải cự nhân trí tôn có cực hàn c h i hùng trí tôn có thiên chu trí tôn thêm vào ngươi và ta cộng ngũ đại trí tôn thêm vào ngươi cùng thiên chu trí tôn chính là nửa bước thiên mạch trí tôn lần hành động này nắm chắc phần thắng có chúng ta ngũ đại trí tôn ở tất nhiên có thể khai sáng thứ mười tòa thần thú thiên đường bạch vũ trí tôn nghe xong bát kỳ đại xà nhất thời trên mặt hiện lên không cách nào che giấu nụ cười hắn bản thể là thiên hạc thần thông quảng đại chính là ở cùng cấp bậc nửa bước thiên mạch trí tôn bên trong hắn đều là người tài ba nghe được khai sáng tân thần thú thiên đường hơn nữa hắn tức sắp trở thành tòa này thần thú thiên đường chủ đạo giả bạch vũ trí tôn cực kỳ động lòng có điều hắn lại có chút kiến k � bản vương phương tài lúc nãy nhìn một chút không ít linh thú trí tôn cũng biết tin tức này bằng cho chúng ta mượn năm vị trí tôn mạnh mẽ đánh giết nhân tộc mục thiên trí tôn không khó hiếm thấy cái khắc cường giả trí tôn sẽ cùng chúng ta cướp d i ậ phía thế giới này ở phân tán linh thú trí tôn tuy rằng ít ỏi nhưng là phải lại tổ một hướng về chúng ta như vậy đoàn thể vẫn là không khó bắt kỳ đại xa trí tôn tựa hồ trả lời mấy lần cái khác trí tôn tương tự lo lắng bây giờ hắn có vẻ xe nhẹ chạy đường quen không ngại quý ngưu trí tôn nói cho ta biết thần nguyên trì địa điểm còn lại trí tôn nên không biết không phải vậy đã sớm chạy tới tần linh núi lớn bất quá chúng ta cũng không thể tha cần lập tức động thân bạch vũ quân bản vương lập tức động thân phóng tầm mắt thế giới loại tình cảnh này ở mỗi cái địa phương trình diễn rất rất nhiều mạnh mẽ độc lai、like、độc vãng linh thú trí tôn ngoài dự đoán mọi người địa bí mật liên hệ thương thảo mật n g u ba thuộc nơi b a xạ trí tôn lúc này đang cùng mở đờ xạ trí tôn tán gẫu nóng bỏng lão ba chúng ta muốn dính l i ễ u một cái sao mục thiên xem như là bọn ta bằng hữu bọn ta đi cướp hắn bảo vật không được hơn nữa hai người bọn ta thực lực không đủ để quấn vào trận sóng gió này ta xem hay là thôi đi sáng tạo thần thú thiên đường không phải bọn ta có thể làm được mục thiên tiên sinh là chúng ta bằng hữu chúng ta là không phải có thể giúp hắn sáng tạo thần thú thiên đường đã như thế thêm vào mục thiên vị này nửa bước thiên mạch trí tôn thực lực của chúng ta cũng không nhỏ thành sự độ khả thi rất cao mờ ở đ xa đại mộ i tử chúng ta vẫn không thể dính hữu mục thiên huynh đệ là thập vạn đại sân người thân phận này để hắn càng mẫn cảm khả năng còn lại thần thú thiên đường đều sẽ cuốn vào vậy cũng tốt chúng ta coi như xem kịch vui ầm ầm ầm bích ba mênh n g ô n g trong biển rộng có trong biển cự thú rít gào mà ra hoan hô khiêu ra mặt biển hóa thành hình người hướng về xa xôi lục địa bay đi rầm rạp trong rừng rậm cự m ạ n g hóa thành một vệ ánh sáng biến mất ở trong rừng rậm ở thế giới rất nhiều góc vô số mạnh mẽ linh thú nghe tin lập tức hành động đi tần linh núi lớn kinh trên đường linh thú điên cuồng chạy trốn hô to trí tôn tần linh núi lớn mục thiên chính khua chuồng g õ ngõ địa bố trí chu thiên linh mạch đại trận vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t vô c à n xù có bởi vì mục thiên sớm một tháng trước liền liền trận pháp rất nhiều then chốt trận đồ sớm luyện chế song xuôi lần này linh trận bố trí rất nhanh cũng không lâu lắm mục thiên liền đem khổng lồ phức tạp chu thiên linh mạch đại trận bố trí xong phú hồn khải linh mở cho ta mục thiên quát to một tiếng sau đó thiên địa đại biến ô vân l a n l ộ t lôi đỉnh t ừ n g trợ vô lượng kim quang từ trên trời giáng xuống soi sáng ở chu thiên linh mạch phía trên đại trợ ầm ầm ầm thương khung bên trên vô tận lôi đình đánh xuống cảnh tượng dọa người tắm rửa kim sắc lôi đình gột rửa chu thiên linh mạch đại trận càng ngày càng thần dị đại trận hiện hình từng sợi từng sợi như có như không thiên địa linh mạch bao phủ thần nguyên chỉ vị trí động đá thậm chí ngay cả chu vi to to nhỏ nhỏ ngọn núi đều bao vây đến che chở chu vi hai mươi dặm hết bận tất cả những thứ này mục tiên h cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm tùy ý ở phụ cận trên đỉnh một ngọn núi tìm một chỗ đất trống mang lên b à n thả điểm đồ ăn ẩm linh h i ự u chậm đợi khắp nơi linh thú trí tôn đến vào lúc này thiên thủy chân nhân tựa hồ hấp thu được rồi thần nguyên khí rốt cục cam l ò n g từ động đá nơi sâu xa đi ra vừa ra tới hắn lập tức tìm tới mục tiên h mục tông sư n à y động đá bên trong ao quả nhiên là bảo vật n à y sức mạnh thần bí quả thực là vận may lớn vần đạo thoáng luyện hóa hấp thu liền có cảm giác thoát thai hoán cốt thực sự là thật bảo vật mục thiên mất tập trung nói rằng đúng đấy bảo vật tuy được nhưng là cũng là một cái phiền phước dễ dàng gây nên mơ ước thiên thủy chân nhân một bộ không cách nào tin tưởng giáng dấp có n g à i ở còn sợ bọn đạo trích ghi nhớ ngại nhưng là có thể đánh bại linh thú trí tôn mà là một đám phỏng chừng không tốn thời gian dài nơi này sẽ đến một đám linh thú trí tôn cái gì thiên thủy thật sắc mặt người trắng bệnh trong thanh âm mang theo sợ hãi cùng sâu sắc hối hận chương ba trăm ba mươi hai truyền đạo có kiếm kỳ danh sanh thảm mục thiên không để ý đến thiên thủy chân nhân tự mình tự lấy xuống một viên mới m ẻ t ử ngọc cây nho để vào trong miệng cực kỳ hưởng thụ địa a n vào bụng thiên thủy chân nhân thấp thỏm mà lại bất an hồi tưởng mục thiên lời mới vừa nói lại nhìn một chút mục thiên giờ khắc này diễn xuất có vẻ hai người có chút mâu thuẫn nếu là một đám linh thú trí tôn sắp đến cướp giật bảo vật mục thiên vì sao chấn định như thế mục tông sư ngài thật biết nói đùa linh thú trí tôn kết bệ kết lũ đến như thế sẽ đây ngài cũng không nên gạt ta ha ha ha thiên thủy chân nhân liền với cởi gượng mấy tiếng thỉnh thoảng liếc trộm mục thiên quan sát mục thiên có hay không xuất hiện vẻ không vui nhìn thấy mục thiên trên mặt không có cái gì không thích vẻ thiên thủy chân nhân lần này yên tâm hắn mới vừa mới phân tích tình thế trải qua suy đoán thiên thủy chân nhân suy đoán mục tông sư đây là muốn nuốt một mình bảo vợ nghị trăm phương ngàn kế hù do hắn để hắn cút đi nhưng là hắn cũng không đốc sẽ không lúc này không minh bạch liền đi đối với mục tông sư nhân vật như thế tới nói mặt mui rất trọng yếu kéo không xuống ra mặt mạnh mẽ đuổi hắn đi liền mưu toan hù do hắn lừa hắn đi nhưng là hắn làm sao sẽ bị lừa thiên thủy chân nhân lộ ra đa mưu túc trí thức thiết h ỉ cũng một bộ nhẹ như mây gió địa ngồi ở mục thiên bên người mục thiên không đáng kể lắc đầu một cái đối với loại này lợi ích vân tâm điếc không sợ xuống hạng người hắn cũng là không nói gì không có quản thiên thủy chân nhân mục thiên lẳng điều t ư c để cho mình duy trì tốt nhất chiến đấu tình hình lấy nên tiếp sắp đến á c chiến sơn đ i ê n vân lam một bàn rượu ngon món ngon tình cảnh này đến là có như vậy một điểm tình thơ ý họa mang theo vài tia lười biếng thích ý mục thiên uống rượu mua vui trên mặt bình tĩnh không lay động nhưng là sâu trong nội tâm mục thiên ngọn lửa chiến tranh đã cháy hưng hực cảm thụ một trận đại chiến sắp xảy ra mục thiên có một loại tiểu tiểu kích động nhiệt huyết sôi t r à o lẳng lặng quan sát giờ khắc này mục thiên liền có thể phát hiện lúc này mục thiên xem ra lại như một con ngủ say khủng bố cự thú một khi thức tỉnh toàn bộ thế giới đều phải vì thế mà run lên tựa hồ là cảm nhận được chủ nhân hừng hực chiến ý mục thiên phát hiện trong nhẫn chứa đồ xanh thảm kiếm vang vọng bong bong không ngừng hô hoan hắn mục thiên hơi suy nghĩ trong phút chốc xanh thảm kiếm bay ra xoay quanh với không kiếm reo không ngừng bên hai ngươi muốn theo ta chinh chiến mục thiên sắc mặt hiện lên ý động vẻ hắn vạn lần không ngờ xanh thảm kiếm dĩ nhiên sẽ chủ động xin mời anh muốn theo hắn nên chiến x a n h thảm kiếm nghe xong mục thiên câu hỏi lập tức c h u i kiếm đi xuống n h ẹ chút làm ra nhân cách hóa gật đầu răng dấp kiếm r e o tiếng càng sâu mang theo một luồng kìm qua thiết mã khí sát phạt mục thiên đưa tay ra bàn tay mở ra lập tức x a n h thảm kiếm hoan hô nhảy nhót địa bay đến mục thiên trong lòng bàn tay mục thiên không có lựa chọn nắm chặt c h u i kiếm mà là lựa chọn khinh nhu địa xoa xoa x a n h thảm kiếm c h u i kiếm thân kiếm cảm thụ c h u i này lình kiếm phong man cùng linh tính sanh thảm kiếm có vẻ rất là thích、ý. ô hô địa hưởng thụ chủ nhân trên thực tế sanh thảm kiếm bồi dưỡng đã đi tới quỹ đạo x a n h thảm kiếm khởi sơ tu hành cái kia một đoạn tháng ngày cực kỳ gian nan nhiều là bị thế nhân tôn làm truyền đạo tông sư mục thiên một lần cũng rơi vào tuyệt vọng bên trong để mục thiên hoài nghi sanh thảm kiếm có hay không thật sự có thể đi tới con đường tu luyện nhưng là sau đó sanh thảm kiếm kinh lịch vô số lần thất bại sau khi vô cùng kỳ diệu địa đi tới khai nộ g con đường mở ra một đoạn không tầm thường linh bảo lên cấp con đường tầm thường linh bảo muốn lên cấp cần cao minh hơn luyện khí sư triển khai cao minh luyện khí thuật vì nó nung nấu đúc lại bảo thể khắc họa linh mạch thần t h ô n g diễn biến thiên địa quy tắc linh bảo khí linh chỉ là sử dụng lực lượng này một vệ ý thức thôi mà sanh thảm kiếm thì lại khác ngoại trừ sinh ra ban đầu nó do mục thiên khải linh phú hồn còn lại đến tiếp sau tất cả lên cấp đều dựa vào chính mình c â y đắng huyền ảo thiên địa đại đạo chính là linh trí mở ra cựu khiếu tám khổng đầy đủ hết nhân loại tu sĩ cùng linh thú đều khổ sở không cách nào nhập môn mà sanh thảm kiếm dựa vào linh bảo thân mạnh mẽ đi ra con đường của chính mình bây giờ tầm thường linh bảo cấp bậc đã không cách nào ràng buộc nó trưởng thành tương lai của nó hoàn toàn sáng rực có điều lúc này sanh thảm kiếm vẫn tương đối non nớt tuy rằng trải qua điên cuồng thôn vệ các loại thiên tài địa bảo thân kiếm lộ hết ra sự sắc bén nhưng là trên cảnh giới dù sao kém một chút căn bản không có cách nào giúp đỡ mục tiên xanh thảm bây giờ còn chưa được đây là một hồi ác chiến sau đó sẽ có cơ hội nhìn thấy mục thiên từ chối xanh thảm kiếm thất vọng ô hô gào thét chậm chạp không muốn về cản con giới không ngừng bồi hồi ở mục thiên bên người thiên thủy chân nhân giật mình nhìn tình cảnh này tuy rằng linh bảo khí linh đại thể nắm giữ không nhỏ linh trí nhưng là hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy thông nhân tính linh bảo đại chiến lẽ nào thật sự có một đám linh thú trí tôn đánh tới môn thiên thủy chân nhân âm thầm phỏng đoán lần này trong lòng hắn lập tức loạn tung t u n g kéo h mục bánh ta đến rồi ta là tiểu hắc để ta tiến vào đại trợ mục thiên đại hỉ trong lòng cũng là khá là cảm động vừa nghe đến mục thiên có chuyện vốn là ở đi thương tiểu hắc trực tiếp hết tốc lực tới rồi vào đi mục thiên hơi suy nghĩ tiểu hắc liền phi chạy tới mục bánh từ khi chúng ta thành t i ể u trí tôn sau khi đã lâu không có kề vai chiến đấu ngày hôm nay chúng ta chiến cái thoải mái tiểu hắc nào h vào mục thiên trong lồng ngực một bộ người hiền lành dán g dấp chút nào không nhìn ra đây là một con mạnh mẽ linh thú trí tôn mục thiên nhớ tới tinh hải bí cảnh thì với tiểu hắc đồng thời chiến đấu cảnh tượng nhất thời hào hùng vạn trượng được thiên thủy chân nhân nhìn thấy tình cảnh này nhất thời mắt tối sầm lại trong lòng hồi hộp nhảy lên tràn ngập hối hận song bản tọa thật giống ít í t í t một chuyện ngu xuẩn thần tiên đánh nhau ta làm sao bây giờ không cẩn thận lan đến gần ta trong nháy m ắ t mạng nhỏ liền không còn a thiên thủy thật người nội tâm cay đắng hối hận chính mình lợi ích vân tâm không lâu lắm biểu hiện căng thẳng thiên thủy chân nhân liền nghe được xa xa thỉnh thoảng truyền đến kinh thiên động địa thú hương tiếng khí thế bức người khí tức mạnh mẽ xông tới mặt lần này thiên thủy chân nhân càng lo lắng mục thiên cùng ôm tiểu hát sừng sững sơn đ i ê n nhìn về phương xa lẳng lặng chờ đợi tức sắp giáng lâm bao tác một trận đại chiến sắp kéo dài màn tre mà ở đỉnh núi trong góc một vệ trạm hào quang màu xanh lam dạng lời rực rỡ mục thiên thấy sanh thảm kiếm không muốn về càn không i ớ i liền cũng không có ép buộc để nó trở lại dù sao để sanh thảm kiếm cảm thụ một chút cường giả cấp cao nhất quyết đấu cũng là một cái rất nhiều ích lợi sự lúc này sanh thảm kiếm kiếm linh tâm tình cực kỳ h ạ chủ nhân chính diện lâm một hồi á c chiến mà nó nhưng không cách nào dành cho chủ nhân chút nào trợ giúp loại này tuyệt vọng để sanh thảm cực kỳ khó chịu đã từng chủ nhân hỏi có nguyện ý hay không vĩnh viễn đi theo hắn cho đến bất hủ vĩnh hằng nó trả lời đồng ý sau lần đó chủ nhân t từ ử chưa từng dùng qua bất kỳ chiến đấu linh bảo mặc dù nó thực lực yêu ớt không có tác dụng lớn chủ nhân vẫn đem vị trí để cho nó dù cho mình trần ra trận chủ nhân cũng không hề từ bỏ nó thời khắc này mặt chủ nhân lâm sinh tử đại chiến nó lại một lần nữa hưu tâm vô lực thời khắc này s a n h thảm mất đi hết cả niềm tin không kiếm reo bong bong ô hô bi thương bên trong s a n h thảm phát sinh bất khuất hò hét tín n i ệ m trong lòng vào đúng lúc này bắt đầu mọc dễ n ợ i mầm t r ư ơ n g ba trăm ba mươi ba gậy ông đập lương ông muốn chu trí tôn gào gừ hống núi lớn chập trùng t u n g lâm r ầ m rạp xa xa thỉnh thoảng có mạnh mẽ linh thú gầm rú tiếng chuyển tới ở bên trong thung lũng v ă n g vọng nếu là cẩn thận nhận biết có thể đang gầm rú bên trong nghe ra mấy phần hoảng sợ cùng hoảng loạn có thể làm cho bên trong ngọn núi lớn linh thú sợ hãi cái kia cũng chỉ có cường đại hơn linh thú mục thiên nắm tiểu hắt tay nhỏ sừng sững đỉnh núi mặc cho sơn lam lướt nhẹ qua mặt bình chân như vại song song chính là linh thú trí tôn ta thiên thủy chân nhân sợ hãi rụt rè đi theo mục thiên cùng tiểu hắc phía sau nhìn thấy xa xa mây mủ nhíu ngọn núi bên trong xuất hiện mấy đạo nhân ảnh hắn nhất thời như rơi vào hầm băng mục thiên trí tôn nhưng là người giết chết quỷ ngưu trí tôn bát kỳ đại xà trí tôn hóa hình thành một thấp bé nam tử hình tượng thân mang hải đảo kỳ mùa hệ nổ chân đạp gỗ một bộ cổ đại hải đảo lãng nhân trang phục vừa nhìn thấy mục tiên h nhất thời lớn tiếng quát trách ở bát kỳ đại xà trí tôn bên người có bốn đạo mạnh mẽ bóng người nương theo một người một bộ bạch y tuấn lãng n ô s o n g đủ để mê đảo vạn ngàn thiếu nữ ở sau lưng nó một đôi trắng như tuyết cánh ánh sáng triển khai như thiên sứ g á n g lâm thần thánh mà lại duy đẹp này chính là nửa bước thiên mạch trí tôn bạch vũ trí tôn một người hắc y che mặt lạnh lùng nghiêm nghị âm hàn một bộ sinh vào mạc gần răng dấp đặc biệt cặp kia thâm thúy thâm độc con mắt khiến người ta nhìn rất là không thoải mái vị này chính là một vị khác nửa bước thiên mạch trí tôn thiên chu trí tôn bản thể thiên chu a một hiểu đ c sức hệ mạnh đ ấ trời cái ù n thần thông.、Một、người khôi ngô vô song, hung g cầm cố Một loại khôi t vô r n n g g kỳ cục, một ư ờ đứng ở đó đỉnh đều liền như là một toàn núi nhỏ, làm cho người ta thái sơn áp đỉnh giống như áp lực. Vị này chính hàn hùng trí tôn, cùng tiểu đều là hùng ở là làm lực, là là loại thái chi tiểu siêu cái cho hắc thần thú. một Một ta trí cực cấp áp áp vị khác toàn thân gói lại chỉ để lại làn da màu xanh lam bại lộ ở trong không khí đây là hải cự nhân trí tôn một nhóm năm người ngũ đại trí tôn đội hình chi xa hoa có thể so với một tòa thần thú thiên đường toàn lực xuất kích thậm chí có chút gốc gác hơi yếu thần thú thiên đường vẫn không có nhóm người này mạnh mẽ hai vị nửa bước thiên mạch trí tôn ba vị kim mạch trí tôn đỉnh cao n à y ngũ đại cao thủ điều động đủ để tấn công bất kỳ thế lực thiên hạ đều sẽ vì thế mà chấn động nhưng là hiện ở tại bọn hắn muốn đối phó chính là mục thiên cùng tiểu hắc hai đại trí tôn vs ngũ đại trí tôn tình huống không thể lạc quan thiên thủy thật người đã hụ chết mục thiên nhưng là một mặt nhẹ như mây gió thấy đối diện có người nói chuyện mục thiên mở miệng nói không sai quý ngưu trí tôn là ta giết thần nguyên trì đường hầm không gian đều rơi vào ta tay các ngươi mời trở về đi bắt kỳ đại xà trí tôn đoàn người nghe xong mừng tít mắt thiên chu trí tôn thâm trầm nói rằng thiên điệu báo vật người có đức chiếm lấy các hạ không muốn bởi vì tham dục mà làm mất đi quý giá tính mạng trí tôn cũng không phải thật sự bất tử ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt mục thiên vốn là quyết định chủ ý không thèm đến sửa thủ dưới thần nguyên trì đối diện mấy vị này trí tôn uy hiếp mục thiên không để ý chút nào dù cho hắn phát hiện uy hiếp hắn người là nửa bước thiên mạch trí tôn thần nguyên chỉ rơi vào ta tay nay liền nói rõ ta mới là người có đức chỉ là năm vị trí tôn liền dám khoe khoang khoác lác nếu là các ngươi có thể phá vỡ ta đại trợn thần nguyên chỉ đưa cho các ngươi lại có dị phương nói xong lời này mục thiên liền lôi kéo tiểu h ắ c tọa lúc trước bai trí ở đỉnh núi trên tảng đá lớn trên cái bàn tròn thưởng thức linh quả rượu ngon tiểu hát vốn là một tan vật hàng phương tài lúc nãy chờ đợi kẻ địch có chút x u ấ t sáng hiện tại hắn thấy mục thiên chấn định như thế hắn cũng an lòng ở trong mắt hắn mục thiên chính là một ngọn núi có hắn ở hết thệ đều không là vấn đề lần này tiểu hắc mặt mày hớn hở thao thiết thuộc tính phát tác c ù n g ăn hải ăn lên hai người này một bộ phảng phất đạp thanh du xuân nhàn tình diễn xuất đem thiên thủy chân nhân xem há hốc mồm nguyên bản thấp thỏm cực kỳ hắn nhìn thấy này một bộ cảnh tượng cũng an lòng không ít chỉ là nội tâm đều chấn động không cách nào truyền lời bất kỳ đại xà trí tôn trờ cũng là hai mặt nhìn nhau trên thực tế bọn họ đã sớm phát hiện chu vi có đại trận bao phủ vì lẽ đó lúc này mới xa xa cùng mục thiên nói chuyện bất quá bọn hắn cũng không có đem trước mắt trận pháp để ở trong mắt dưới cái nhìn của bọn họ trận pháp này có điều là tiểu đạo tự thân mạnh mẽ mới thật sự là mạnh mẽ hơn nữa bọn họ cũng chưa bao giờ từng trải qua chân chính mạnh mẽ linh trận n g n g quẩn tiểu tử loài người chúng ta phá này phá đại trận ngươi liền đem thần nguyên trì chắp tay nhường cho đây chính là ngươi nói bắt trí t kỳ đại xà ô ngũ cao i nói.、Mục、thiên khẽ nhấp một cái linh kiểu, linh trong rượu, linh miệng sinh thiên cười lời, ọ n lăng nhấp nhận trong nhột nhạo lên, tân. quân nhất nôn, năng n g g Mục một cảm Mục mỉm mã được hết trả tử tứ khẽ khí hầu rượu đầy truy. ở đại linh thú trí tôn k h ẽ nhữ mày tuy rằng không lọt mắt cái gọi là đại trận nhưng là mục thiên tính t r ư ớ c kỹ càng d á n g dấp vẫn là rất dọa người năm người nhìn chăm chú một chút rất nhanh năm người hiểu ngầm gật đầu tuy rằng trong lòng có một tia lo lắng lo lắng mục thiên sái mưu kế nhưng là muốn đến bọn họ đội hình chi xa hoa lập tức trong lòng lo lắng biến mất không thấy hình bóng ngũ đại trí tôn liên thủ trong đó càng là có hai vị nửa bước thiên mạch trí tôn nguồn sức mạnh này toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động chỉ là linh trận làm sao có khả năng ngăn được bước tiến của bọn họ mặc dù là ưu minh địa ngục ngũ đại trí tôn cũng không sợ chút nào bạch vũ trí tôn mở miệng nói đã như vậy chúng ta năm người liền phá ngươi đại trận này ngày sau nếu là chúng ta sáng tạo thứ mười một tòa thần thú thiên đường chắc chắn mời các hạ cảm tạ các hạ tắc thành vẻ đẹp nói xong năm người đồng loạt động thủ dồn dập bước vào chu thiên linh mạch đại trận trong phạm vi vê đ ú t vê đ ú t vô ê đút. v c à n su con dễ bàn dễ bàn chỉ cần chư vị có thể phá đại trận tất cả đều dễ nói chuyện mục thiên hòa khí cực kỳ mắt thấy năm người này tiến vào chu thiên linh mạch đại trận mục thiên nhất thời mừng rỡ cực kỳ uy lực mạnh mẽ loại cỡ lớn linh trận to lớn nhất thiếu hụt chính là quá mức bị động sự công kích của hắn phạm vi có hạn nếu là kẻ địch không tiến vào linh trong trận cũng không cách nào công kích được kẻ địch cảnh này khiến loại cỡ lớn trận pháp chỉ có thể dùng cho thủ hộ mà không thể dùng để tiến công mục thiên bố trí chu thiên linh mạch đại trận mục đích tự nhiên là vì bảo vệ thần nguyên trì cùng đường hầm không gian vì là ngày sau thành lập thần thú thiên đường lóc đường có điều mục thiên tâm rất lớn lần này hắn không chỉ có muốn bảo vệ thần nguyên trì cùng đường hầm không gian còn muốn thông qua này loại cỡ lớn linh trận uy năng đánh giết mấy con linh thú trí tôn kinh sợ thiên hạ chân lý nắm giữ ở trong tay cường giả thế lực cùng thế lực trong lúc đó chính là như vậy hiện thực tàn khốc mục thiên vì ngày sau thần thú thiên đường khởi đầu thuận lợi một ít cần phải lập uy là rất tất yếu bát kỳ đại xà chờ trí tôn đồng loạt tiến vào chu thiên linh mạch bên trong đại trận nhất thời gió êm sóng l ặ n g thanh sơn nhất thời gió nổi mây vẩn vô tận linh khí bao phủ sức mạnh đất trời mênh mông cuồn cuộn vô tận uy thế vào đúng lúc này k h u ấ y lên thiên địa biến s á c tiểu hắc ngươi biết này tên gì sao mục thiên hỏi đối diện tiểu hắc tiểu h ắ c trong miệng nhét tràn đầy nói chuyện mơ hồ không rõ mục bánh này tên g ì kế bỏ thành trống sao không giống a ạch ăn ngon này màu đỏ loét linh quả ăn ngon thật mục thiên cười khổ lắc đầu ngươi cái hàm hàng, hàng cái này gọi là gậy ông đập l ư n g ống ngươi mau mau ăn ăn xong liền muốn làm việc lần này có đại trận phụ trợ chúng ta muốn lưu lại một hai vị trí tôn chương ba trăm ba mươi b ố lấy một địch bốn có ta vô địch lại nói ngũ đại linh thú trí tôn liên thủ xông vào chu thiên linh mạch đại trận rất nhanh sẽ cảm nhận được chu thiên linh mạch uy lực của đại trận chu thiên linh mạch đại trận khí thế bàn g bạc mênh ngông cuồn cuộn uy lực không tầm thường nếu để cho thiên thủy chân nhân này cấp bậc tu sĩ xông vào e sợ không bao lâu liền chết thảm ở đại trận sức mạnh đất trời gột rửa bên trong nhưng là đối với linh thú trí tôn điều này hiển nhiên không đáng chú ý đương nhiên đây là mục thiên cố ý gây ra gậy ông đập l ư n g ông cho vui khởi động đương nhiên phải làm đủ không dẫn quân thâm nhập làm sao có thể tiêu diệt kẻ địch đây trên thực tế chu thiên linh mạch h uy năng liên khu khu một phần năm đều không có phát huy được tuần này thiên linh mạch đại trận là mục thiên góp lại tác phẩm ẩn chứa hắn hết thẻ tu hành cảng nộ dung hợp hắn đối với thiên địa đại đạo lý giải giới hạn ở tự thân ràng buộc mục thiên không cách nào thỏa thích triển khai nhưng là hiện tại mục thiên đem hết thẻ cảng nộ đều hòa vào bên trong đại t r ậ n mục thiên truyền đạo thiên hạ được hắn chỉ điểm giả nhiều vô số kể từ nhân loại đến linh thú giáo hóa văn vận thu hoạch vô số tinh hải quan hoa đối với thiên địa đại đạo phân tích tìm hiểu tích lũy c à n g là khủng bố mà tuần này thiên linh mạch đại trận tuân theo mục thiên cảm nộ g tinh hoa một trong số đó sinh ra liền không tầm thường cấp bậc một lần đạt đến ngũ phẩm có thể nói bây giờ phía thế giới này cường đại nhất linh t r ậ n không có một trong bởi chu thiên linh mạch nhường trong thời gian ngắn ngủi ngũ đại trí tôn đã thâm nhập đại trận m ớ i g i ả m bọn họ một đường bạo lực đánh tan đến từ đại trận công kích kim m ộ c thủy h ỏ a thổ sấm gió quang ám độc các hệ sức mạnh đất trời như bão tố giống như vậy ngũ đại trí tôn từng cái chống đỡ đ ỡ được sông trận quá trình tuy rằng không khó nhưng là cũng không dễ dàng ngũ đại trí tôn lần này đều thả xuống sự coi thường đối với mục thiên bố trí đại trận mỗi người khá là thán phục tuy rằng không thể nhốt lại thương tổn được bọn họ nhưng là trận pháp biểu hiện vẫn là kinh diễm đến bọn họ các loại sức mạnh đất trời giống như báo tố giống như vậy tầm thường kim mạch trí tôn e sợ còn chưa chắc chắn có thể chống đỡ đ ỡ được vào lúc này ngũ đại trí tôn đã thâm nhập đại trận đi tới mục thiên vị trí ngọn núi sơn nhìn thấy mục tiên mọi người ha cười ha ha bạch vũ trí tôn tao nhã n ở nụ cười các hạ trận pháp không sai nếu là tầm t h ư ờ n g trí tôn e sợ không cách nào phá trận đáng tiếc gặp phải chính là chúng ta đã như vậy này thần nguyên chỉ cùng đường hầm không gian chúng ta liền vui lòng nhận bạch vũ trí tôn nói xong thiên chu trí tôn bắt kỳ đại xả trí tôn chờ tùy ý cười lớn trong tiếng cười tràn đầy vui sướng vẻ kỳ thực đối với có thể đánh g i ế t quỳ ngưu h trí tôn mục tiên bọn họ vẫn có chút k i ê n kỵ nếu như có thể bất chiến mà thu được thần nguyên trì bọn họ tự nhiên rất tình nguyện thiên thủy chân nhân nhìn thấy ngũ đại trí tôn xông vào đại trận đi tới bên cạnh bọn họ nhất thời sắc mặt trắng bệnh sợ hai của nội tâm để hắn không kềm chế được liên tục lui về phía sau mục thiên nghe nói bạch vũ trí tôn lập tức cũng để chén rượu xuống quay về tiểu h ắ c nói tiểu h ắ c ngươi chọn một người đánh ngoại trừ bạch y phục h ắ c y phục ngươi không thể tuyển cái khác cũng có thể tiểu h ắ c béo mập bóng loáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhũ mày nhìn chằm chằm ngũ đại trí tôn một bộ suy tư trạng liền cái này to con đi hắn cũng là hùng ta muốn cho hắn biết ai mới là phía thế giới này mạnh nhất hùng các hạ có ý gì hẳn là đổi ý ngươi cũng không nên bị lợi ích làm mê muội kẻ thức thời mới là tuấn kiệt bạch vũ trí tôn cao mày hai người trước mắt như là chọn hàng như thế thái độ làm cho hắn rất là khó chịu mục thiên lộ ra thực hiện được mỉm cười ta không có đổi ý các ngươi cũng không có phá trận ta đại trận chỉ triển khai bộ phận uy năng sở dĩ để cho các ngươi sống tới nơi này vì là chỉ là muốn giết gà doa khỉ mà các ngươi chính là trong mắt ta kê lời này vừa nói ra khiếp sợ toàn trường thiên thủy chân nhân một mặt không thể tin tưởng chỉ ngây ngốc địa nhìn chằm chằm mục thiên có chút đơn bạc bóng lưng trong mắt tất cả đều là vẻ chấn động hắn nghĩ tới rồi vô số loại khả năng nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng mục thiên tâm đã vậy còn quá lớn hắn này không chỉ có là muốn bảo vệ bảo vật hắn còn muốn chu diệt linh thú chi tôn chuyện này quả thật là điên rồi không sai người này điên rồi bạch vũ trí tôn một nhóm trí tôn mỗi người hoàn toàn biến sắc hướng về hướng về mục thiên trong ánh mắt có sợ hãi cũng có phẫn nộ nhưng là không đợi mọi người phát tiết phẫn nộ bên trong đất trời đã phát sinh phát sinh biến hóa lòng trời lở đất hai mươi dặm bên trong thiên địa linh mạch hiện hiện lập loe ánh sáng thần thánh uy nghiêm thần thánh mà lúc này mục thiên cũng biến thành người khác toàn thân tràn ngập một luồng khí tức kinh khủng phảng phất bốn phía thế giới toàn bộ vì đó k h ô n g chế giống như thần linh g á n g lâm uy nghiêm không thể xâm phạm nha nha nha tiểu hắc giòn tan hét lớn một tiếng thân hình biến đổi sử dụng tới mục thiên truyền thụ nó pháp tướng thiên địa đã biến thành một con cự hùng khỏa g ắ t vô tận sức mạnh đất trời đánh về phía cực hàn c h i hùng nhắc tới cũng kỳ quái tiểu hắc đối với cái khác thần thông không am hiểu so với tầm thường linh thú cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng là chỉ có này pháp tướng thiên địa hắn có tình cảm lĩnh ngộ c h i thần tốc để mục thiên cũng vì đó ngạc nhiên thời gian hơn một tháng tiểu hắc lăng là đem pháp tướng thiên địa nắm giữ thành công nhập môn lĩnh ngộ thiên phẩm thần thông đối với linh thú tới nói là phi thường không dễ dàng thậm chí đối với với rất nhiều nhân loại thiên tài tới nói đều rất khó khăn phải biết này không phải là thiên phú thần thông mà là tiểu hát chính mình lĩnh ngộ mục thiên cũng buồn mực có điều mục thiên vẫn là quy kết đến tiểu hát thiên phú dị bẩm trong huyết mạch trời sinh có tương tự thân thể thần thông không có thức tỉnh vì lẽ đó tiến hành tu hành nước chạy thành sông không tỉnh tự thông pháp tướng thiên địa ở thân thể mạnh mẽ tiểu h ắ c trên tay thể hiện ra uy lực kinh người cực hàn c h i hùng trưởng không cực hàn lực lượng sức chiến đấu cực sự khủng bố đối diện còn nhỏ tiểu hắc hắn nguyên bản còn mang theo xem thường nhưng là ăn tiểu hắc mấy quyền sau khi hắn lập tức trở nên coi trọng thậm chí còn hiện ra bản thể hóa thân thành một con khổng lồ trắng như tuyết cự hùng vô tận cực hàn lực lượng nhộn nhạo lên hàn khí âm ú chỗ đi qua tất cả đều đông thành tượng đá cực kỳ khủng bố hai con cự hùng bắt đầu rồi một hồi đại chiến kinh thiên tình cảnh do người bắt kỳ đại xà chờ trí tôn thấy cực hàn c h i hùng dĩ nhiên không có chiếm cứ trên phân nhất thời có chút kinh hãi muốn ra tay giúp đỡ hắn lúc này mục thiên lớn tiếng hét một tiếng đối thủ của các ngươi là ta còn lại tứ đại trí tôn cùng nhau biến sắc chỉ thấy bầu trời bên trong liệt diễm hưng ơ hực vô số ngọn lửa màu trắng tinh trường kiếm như mưa v è o v è o t r u y xuống vê đút vê đút vê đút vô cản xù con p h ả n g phất một hồi mưa xối xả giáng lâm tình cảnh này cực kỳ chấn động nam minh ly hỏa uy lực kinh người đốt cháy tất cả dù cho là lấy siêu cấp thần thú nghịch thiên thân thể cũng giang không được tứ đại trí tôn nhìn lên bầu trời hạ xuống khủng bố công kích tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc chưa kịp quản cực hàn c h i hùng hết thệ trí tôn dồn dập triển khai thần thông chống đỡ từ trên trời giáng xuống khủng bố nam minh ly hỏa kiếm bát kỳ đại xà trí tôn hiện ra nguyên hình tám con tám vĩ tám loại thuộc tính khác nhau thần thông từ tám cái to lớn đầu rắn bên trong p h ư ơ n g ra cùng bay xuống nam minh ly hỏa kiếm phát sinh kinh thiên vụ nổ lớn đốn lửa lắp bắp vung khắp tùng lâm bạch vũ trí tôn cánh ánh sáng mở ra vô số quang kiếm từ trung phi ra kiếm ảnh v ạ n tầng thiên chu trí tôn quanh thân hắc khí ung tùm thiên vong bao phủ bao vây mọi người nhiễm phảng phất đạn đạo bình thường đâm tới nam minh ly hòa kiếm hải cự nhân cũng đã biến thành một lam sắc cự nhân chu thâm sóng lớn c u ồ n cổn u nước biển vô tận nghịch thế chảy ngược trùng cuốn lên thiên đánh rơi đẩy trời nam minh ly hòa kiếm bảy đại trí tôn h ô n chiến trong lúc nhất thời thiên địa vì đó biến sắc n à y kinh thiên cảnh tượng hoành tráng sợ đến thiên thủy chân nhân chạy chối chết hoảng sợ đồng thời nội tâm của hắn cũng chấn động không gì sánh nổi hình ảnh trước mắt để hắn khó có thể tin mục thiên bằng sức một người lấy một địch bốn độc chiếm tứ đại linh thú trí tôn trong đó càng có hai vị nửa bước thiên mạch trí tôn càng chấn động chính là mục thiên dĩ nhiên chiếm thượng phòng dựa vào đại trận gia trì mục thiên sức chiến đấu toàn mở đánh một đám linh thú chạy chối chết mục tông sư quả thực quá người thiên bực này cảnh tượng hoành tráng lần này bất hạnh ngã xuống cũng không tiếc nếu là lần này đi ra ngoài ta có thể thổi một năm chương ba trăm ba mươi năm ngũ hành luân hồi thần thông ra hết ầm ầm ầm tiếng nổ cực lớn triệt cả t ò a n ú i rừng vạn mét trên bầu trời vô số màu trắng tinh nam minh ly hỏa kiếm từ trên trời giang xuống vạn kiếm bay lượn ánh lửa kinh thiên nam minh ly hỏa kiếm hạ xuống chỗ đi qua đốt cháy hầu như không còn cổ thụ trọc trời cứng rắn cự nham chim bay cá nhảy không một may mắn thoát khỏi phần vì là cho t à n thiên thủy chân nhân rất sớm rời đi đỉnh núi toàn lực thôi thúc trong cơ thể thần lực triển khai phi hành thần thông điên cuồng chạy trốn ở cường giả trí tôn khủng bố thần thông uy năng dưới dù cho là chiến đấu dư âm cũng có thể làm cho hắn trong nháy mắt chết ở thiên thủy chân nhân siêu siêu vẹo vẹo né ra sau khi bảy đại trí tôn chiến đấu vừa mới bắt đầu mục thiên nắm giữ nửa bước thiên mạch trí tôn sức chiến đấu nếu là bình thường mục thiên nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó một vị hai vị kim mạch trí tôn có thể nghiền ép Mà nửa b ư ớ có thiên mạch trí tôn sức chiến đấu bạch vũ trí tôn cùng thiên chu trí mạch chiến bạch chu thì lại cần kinh nghiệm một phen khổ chiến lại mới cùng tôn cần một sức c đấu vũ cơ hội chiến、thắng. Có hội thắng. điều hiện tại mục thiên được chu thiên linh mạch đại trận g i a trì lực chiến đấu của hắn phát sinh tăng gọn lấy thân thể thân thể không chịu nổi không gián đoạn triển khai mạnh mẽ thần thông gánh nặng nhưng là thông qua mạnh mẽ nghịch thiên ngũ phẩm đại trận mục thiên liền có thể làm được nay thì tương đương với mục thiên thời đại trước trong game mở ra quải người khác triển khai sở kỵ cần làm lạnh cần háo lam mà hắn nhưng có thể vô hạn s u y sở kỳ hiệu đánh t ú i bụi pháp tướng thiên địa mở nam minh ly hỏa mở chỉ xích thiên ngai mở ngũ hành luân hồi mở tứ đại đỉnh cấp thiên phẩm thần thông tất cả đều triển khai ra thời khắc này mục thiên sức chiến đấu toàn mở trong phút chốc sâu trong núi lớn bùng nổ ra khí tức kinh khủng ôn hòa chu thiên linh mạch đại trận ánh sáng thần thánh long lánh khủng bố khó lường nhất thời bát kỳ đại xà trí tôn chờ tứ đại trí tôn tăng mạnh áp lực mục thiên hóa thân thân cao mười mấy trượng khủng bố cự nhân sức mạnh đất trời gia trì khủng bố kinh khí ở hắn trên thân thể tàn phá ầm ầm ầm mục thiên lấy làm gương cổ vũ kỹ xảo chiến đấu một cái pháo quyền nổ ra không khí rung động tôn ra tiếng nổ đùng đ o ả n bốn phía không gian ở này một quyền khinh khủng dưới đều v ạ n mẹo đòn đánh này mục tiêu chính là bát kỳ đại xà trí tôn bát kỳ đại xà trí tôn tám cái đầu rắn lưới rắn phun một cái nhất thời các thuộc tính khủng bố công kích đánh ra mang theo khủng bố sức mạnh đất trời quy tắc diễn biến Cực kỳ khủng bố. mục thiên thân hình loáng một cái nhất thời biến mất lẩn tránh bắt kỳ đại xà trí tôn công kích người biến mất rồi nhưng là cái kia lực phá thương khung khủng bố một quyền nhưng không có biến mất giữa bầu trời một to lớn quyền ấn đánh về phía bắt kỳ đại xà trí tôn bắt kỳ đại xà trí tôn mạnh mẽ ăn cú đấm này sau đó một tiếng tiếng nổ cực lớn triệt chiến trường vô số máu đen vũ rơi ra gió tanh mưa máu khốc liệt bi thảm bắt kỳ đại xà trí tôn phát sinh thống khổ tê tiếng la chỉ thấy hắn vốn có co tám con bây giờ nhưng chỉ còn dư lại sáu con hai viên đầu rắn đã nổ máu thịt bé bét khủng bố kinh khí còn ở chặt đầu nơi tàn phá tam kỳ bắt kỳ đại xà trí tôn bị thương còn lại tam đại trí tôn vội vã ra tay cứu viện bạch vũ trí tôn bản thể là một con kiểu tiểu bạch hạc giờ khác này hắn triển khai quang minh thần thánh hai cánh vô tận quang kiếm từ hắn cánh chim t r ù n g phi lên vạn ngàn quang kiếm khởi vũ phảng phất kiếm bên trong tiên nhân thời khắc này bạch vũ trí tôn xem như là động chân thực công phu lấy nửa bước thiên mạch sức chiến đấu toàn lực triển khai tiên thiên thần thông vạn vũ cực quang kiếm vạn đạo quang kiếm cọ rửa bên dưới không có ai có thể chống đỡ được hào quang của hắn cực quang cực nhanh phá diệt tất cả cúc ngay mục thiên mắt lệnh tất cả tiện tay dương lên nhất thời vô số nam minh ly hỏa kiếm bay ra cùng vô số quang kiếm phát sinh và chạm kịch liệt chống lại trụ khí thế hùng hổ mà đến bạch vũ trí tôn mục thiên lại một lần nữa nắm chặt nam đấm khủng bố đô thiên địa kình khí ở hắn quyền bên trong tàn phá hướng đi bắt kỳ đại xà trí tôn tám cách nha đường xuất thân hải đảo bắt kỳ đại xà trí tôn tuân ra tạng khẩu nội tâm vậy thì thật là buồn khổ cực kỳ n à y mục thiên trí tôn dĩ nhiên nhìn chằm chằm chính mình còn lại trí tôn chỉ là ứng phó áp chế mà đối phó hắn nhưng là hạ tử thủ bà n h bắt kỳ đại xà trí tôn lại một viên đầu rắn nổ tung sợ đến hắn kinh hồn thất phách cố nén sợ hãi của nội tâm cùng thống khổ hắn cao giọng hò hét thiên chu quân hải cự nhân quân cứu mạng nhanh cứu ta đánh tiếp nữa ta có ngã xuống chi y ê u thiên chu trí tôn lúc này cũng tự thân khó bảo toàn ở chung quanh hắn kim mục thủy hỏa thổ ngũ đại lĩnh vực xoay chuyển không dứt thiên địa diễn biến chấn áp tất cả thiên địa ngũ hành tương sinh tương khắc ngũ hành luân hồi thiên địa đều có thể biến hóa ra giờ khác này thiên chu trí tôn bị ngũ hành luân hồi lĩnh vực bao phủ hắn căn bản là không có cách làm thoát thân không chỉ có như vậy kim mục thủy hỏa thổ ngũ đại sức mạnh đất trời lần lượt rửa thiên chu trí tôn khổ nỗi ứng phó tự lo không xong nghe được bát kỳ đại xà trí tôn tiếng cầu cứu thiên chu tối t â m t r o n g con ngươi mang theo vài tia bất đắc dĩ chính hắn đều nê bổ tắt qua sông tự thân khó bảo toàn có điều hắn cũng không c ó không nhìn môi hở răng lạnh điểm ấy đạo lý hắn vẫn là hiểu được thiên chu tà độc theo thiên chu trí tôn q u á t to một tiếng hóa thành nện khổng lồ hắn phun ra lượng lớn màu đen mạng nện vô số âm trầm tà ác hắc khí lan tràn mà ra ăn mòn v ạ n vật xé tan kéo ngũ hành luân hồi lĩnh vực bị thiên chu trí tôn kịch độc lực lượng ăn mòn sẽ ra một lỗ hổng có điều đáng tiếc theo mục thiên hét lớn một tiếng trong p h ú t chốc ngũ hành luân hồi uy lực lần thứ hai tăng gọn hóa thành một cái to lớn tối say toàn bộ thiên địa bắt đầu thai ngén diễn biến khủng bố sức mạnh đất trời lần thứ hai đem thiên chu trí tôn c h ấ n áp không thể động đậy ta không cách nào bước ra g i ú p ngươi bắt kỳ đại xà ngươi tự cầu phúc thỉnh thoảng thiên chu trí tôn phát sinh nặng nề trầm thấp tiếng gào thét hiển nhiên hắn bị thương cứu ta ta cũng không xong rồi hải cự nhân trí tôn phát sinh bạo n ộ giống to mang đầy b i phẫn giờ khác này hải cự người đã bị màu trắng tinh nam minh ly hỏa vây quanh v â y đút v â y đút v â y đút vô c à n xù con rơi vào một cái biển lửa bên trong biển sâu trùng thủy hào hào hào nịch chạy thành sông chống đỡ thiêu cháy tất cả nam minh ly hỏa nhưng là chống đôi rất là miễn c ư ỡ n g ở nam minh ly hỏa đốt cháy bên dưới kêu r ề n không rước mục thiên thấy mình thành công áp chế tứ đại trí tôn nhất thời vui mừng không xiết hai vị nửa bước thiên mạch trí tôn hắn chỉ là triển khai thần thông ứng phó chiến đấu chủ lực thì lại đặt ở hải cự nhân hà bắt kỳ đại xà hai vị hơi yếu trí tôn trên người nửa bước thiên mạch trí tôn g i ế t lên lao lực nhưng là còn lại hai vị trí tôn liền so sánh lẫn nhau đơn giản bắt kỳ đại xà trí tôn nhìn thấy đồng bọn toàn bộ tự lo không xong mà hắn cùng hải cự nhân trí tôn càng là đối mặt ngã xuống chi y ê u trong lòng kinh hãi cực kỳ truyền âm còn lại trí tôn nói thật đáng sợ ở đại trận này bên trong mục thiên trí tôn quả thực quá vô địch rồi bốn môn mạnh mẽ nghịch thiên thần thông liên tiếp triển khai chúng ta lấy cái gì chống lại chính là thiên mạch trí tôn tiến vào đại trận phòng trừng cũng không chiếm được chỗ tốt n à y linh trận quá khủng bố đại trận bên trong mục thiên trí tôn vô hạn triển khai thần thông chúng ta chỉ có thể bị động chịu đòn ở tiếp tục như thế trong chúng ta tất nhiên có người ngã xuống chết chúng ta triệt đi nói xong mấy đại trí tôn liên thủ toàn bộ bạo phát hết thể sức chiến đấu muốn mạnh mẽ hơn rời đi muốn đi các ngươi hỏi qua ta không có muốn tới thì tới muốn đi thì đi các ngươi nghĩ tới quá đẹp ngũ hành luân hồi phong mục thiên hét lớn một tiếng nhưng thấy đại trận vặt mẹo sinh trưởng ra rất rất nhiều không gian tiện tay ngũ hành luân hồi sinh sôi liên tục chấn áp năm vị muốn muốn chạy trốn linh thú chi tôn không xong rồi trong thời gian ngắn không ra được chúng ta đem thần nguyền chỉ tin tức tung ra ngoài chúng ta không chiếm được cũng đừng làm cho hắn được chương ba trăm ba mươi sáu thiên hạ khiếp sợ trí cường giả ra tay. Bị vây Bị ở Chu tân h i lĩnh sơn mạch nguyên bản liền có mấy vị độc hành linh thú trí tôn chung quanh s ê u tẩm thần nguyên trì tam tích ở nhận được tin tức trong nháy mắt hết thể trí tôn dồn dập điều động lần lượt triển khai phi hành thần thông con số cực hạn hướng về thần nguyên trì vị trí bỏ chạy thần nguyên trì cùng đường hầm không gian quả nhiên ở tần lĩnh sân mạch ha ha ha lại có thể nhốt lại bạch vũ trí tôn thiên chu trí tôn ta đi tập hợp tham gia trò vui r ầ m rạp trong rừng rậm một con mọc da lông chim cự xà phi nhảy ra thân hình một bên cùng phong h ò a làm một thể xoay người trong lúc đó biến mất không thấy hình bóng không bao lâu này một con vũ xà thần liền xuất hiện ở rét quốc tần lĩnh bên trong ngọn núi lớn ở thế giới rất nhiều nơi độc hành trí tôn dồn dập điều động kết bạn mà đi đi tần lĩnh núi lớn châu phi đại lục gan mã thần thú thiên đường hồ tôn thần mục cùng với dư linh thú trí tôn gặp nhau hồ tôn thần mục nhân tộc mục thiên trí tôn bày xuống đại trận nhốt lại bạch vũ trí tôn thiên chu trí tôn chờ ngũ đại trí tôn thật là làm người thán phục bạch tượng trí tôn đầy mặt khó có thể tin nay bạch vũ trí tôn thiên chu trí tôn nhưng là có tiếng nửa bước thiên mạch trí tôn đương đại cường giả đứng đầu không nghĩ tới nhân tộc vị kia mục thiên trí tôn đáng sợ như thế một lần nhốt lại ngũ đại trí tôn bước cho bọn họ hướng ngoại giới cầu cứu nếu không là bọn họ thật sự đi tới sơn cùng thủy t ậ n ngàn cân treo sợi tóc mức độ bọn họ chắc chắn sẽ không hành hạ sách n ầ y ngẫm lại một hai tháng chúng ta lần đầu gặp gỡ mục thiên trí tôn thì sức chiến đấu của hắn mặc dù không tệ nhưng là cũng là cùng chúng ta ở sàn sàn với nhau đảo mắt chi dĩ nhiên đã là nửa bước thiên mạch chấn áp ngũ đại linh thú trí tôn nhân tộc quả thật là đáng sợ không nghĩ tới hắn lại vẫn am hiểu linh trận nhất mạch coi là thật bắt học bởi vậy có thể thấy được bản lãnh của hắn phi phạm mục thiên trí tôn truyền thụ cho ta hóa hình thuật khá là huyền ảo lão hủ cách thành công hóa hình chỉ thiếu chút nữa xa chỉ còn dư lại một t ầ n g chỉ chỉ cần đột phá đại đạo ngay ở lão hủ trước mắt hiển hiện chúc mừng thần mục đại nhân nay mục thiên trí tôn học rộng tài cao nay hóa hình thuật kiên quyết khác với tất cả mọi người ngài hóa hình thành công tránh thoát ràng buộc một ngày kia không xa an mã thần thú thiên đường một mảnh tiếng cười cười nói nói thập vạn đại sơn thần thú thiên đường thanh hồ trí tôn vui vẻ cực kỳ tiêu mị mặt cười trên tất cả đều là vẻ đắc ý giữa hai lông mày nhưng lộ ra mấy phần thán phục cùng khó mà tin nổi ta cũng không biết nên nói cái gì ngũ đệ thực sự là qua châu hắn chính là kỳ tích đại danh tử đây chính là ngũ đại cường giả trí tôn trong đó càng là có hai vị nửa bước thiên mạch năm người này thực đủ sức để sánh ngang bất kỳ một tòa thần thú thiên đường nhưng là làm sao còn không phải là bị ngũ đệ đánh tệ ra quần lần này bọn họ không có bị ngũ đệ đánh chết cũng phải đừng thiên hạ trí tôn chuyện c ư ờ i chết bạch hổ trí tôn nhìn vai hề bình thường thanh hồ trí tôn trong mắt tức là bất đắc dĩ lại là s ù n g đ ị c h cân nhắc cười nói cũng không biết là vị nào trước một khắc còn vô cùng lo lắng lôi lôi k é o kéo khuyến khích chúng ta chạy tới tần lĩnh núi lớn trà trà sách nước mắt như mưa ta thấy mà yêu đều tiểu răng rớp thanh hồ trí tôn đoán trách một tiếng miệng một đô ta này không phải lo lắng ngũ đệ lục đệ mà các ngươi còn không thấy ngại nói huynh đệ trong nhà bị người vây đánh các ngươi những này làm h u y n h trưởng dĩ nhiên thờ ơ không động lòng quả thực vô tình vô nghĩa h ừ đây là ngũ đệ bản lanh lớn không phải vậy chẳng phải là gặp nguy hiểm ngũ đại trí tôn đích thân tới thế gian này có mấy phe thế lực có thể chống đối k ỳ lân trí tôn một mặt xấu hổ v ẻ quay về thanh hồ trí tôn giải thích thanh hồ cũng không phải ca ca môn vô tình vô nghĩa chúng ta thực sự là không có ra tay lập trường hiện h ư u thần thú thiên đường không tham ngộ cùng đến đến tiếp sau thần thú thiên đường tranh cướp đây là chúng ta sáng tạo thần thú thiên đường thì ưng thuận hứa hẹn bây giờ mục thiên cùng tiểu hát tranh cướp thần nguyên trì chúng ta thập vạn đại sơn cũng đã rất bị di chuyển nếu chúng ta còn ra tay e sợ sẽ khiến cho thiên hạ trí tôn bất mãn cùng gầy công ta biết nhưng là chúng ta không thể liền như thế khoanh tay đứng nhìn có điều hiện tại hoàn hảo ngũ đệ đại năng người, người khác xem một bước hắn nhìn thấy điểm cối nghe nói linh trận bố trí rất cần công phu nhưng là hắn ngắn trong thời gian ngắn liền có thể bố trí ra ngoài đón địch ai cái này ngũ đệ thanh hồ trí tôn tư duy nhảy lên tâm tư lập tức biến hóa lập tức lộ ra mê hoặc chúng sinh mỉm cười tây phương cự long đ ả o thần thú thiên đường giờ khác này long đ ả o chủ nhân cự long các trí tôn tâm thần không yên một luồng kỳ dị bầu không khí ở cự trên long đ ả o không tràn ngập ra tại sao tại sao người này tộc mục thiên trí tôn trưởng thành cấp tốc như thế hắn dĩ nhiên chống lại rồi ngũ đại trí tôn liên thủ kinh khủng hơn chính là hắn dĩ nhiên nhốt lại ngũ đại linh thú trí tôn hồng long vương từ lúc bị mục thiên đánh tơi bởi sau khi hắn đối với mục thiên liền có âm ảnh nói lời này thì thân thể hắn đều không kìm lòng được run cầm cập một hồi bang x ư ơ n g cự long trí tôn lúc này nói tiếp tin tức của ngươi đã qua thì nghe ta một vị bằng hưu nói đến tiếp sau lại có bốn vị cường giả trí tôn xông vào mục thiên bên trong đại trợn kết quả đều không ngoại lệ toàn bộ bị nhốt ở bên trong đại trợn có chút thực lực hơi yếu trí tôn bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm có thể chết đi lời này vừa nói ra đông đảo c ử long trí tôn đều lộ ra vẻ khiếp sợ thật là khủng khiếp linh trận này há không phải nói thứ mười một tòa thần thú thiên đường liền muốn quy mục thiên tên khốn kia hết thảy không hồng long vương có lẽ là liên tưởng quá nhiều vê đút vê đút vê đút vô cản sủ. con nghĩ đến mục thiên càng ngày càng lớn mạnh nội tâm của hắn liền bắt đầu sợ hãi đây là cái gì phá linh trận vì sao có uy lực kinh khủng như thế đây chính là mười mấy vị linh thú trí tôn h á n mục thiên dựa vào cái gì nhốt lại nhiều như vậy người hoàng kim long hoàng không khỏi lắc đầu huyền giới trong truyền thừa có ghi chép một số mạnh mẽ loại cỡ lớn linh trận xác thực có như vậy uy năng nếu là không có phá trận phương pháp mạnh mẽ phá t r ậ n không có thực lực tuyệt đối là không được chớ nói chi là có mục thiên trí tôn này một vị nửa bước thiên mạch trí tôn toa trấn đừng nói mười mấy vị nhiều hơn nữa mấy vị cũng không nhất định có thể rất mạnh mẽ phá t r ậ n hồng long vương nghe đến nơi này nhất thời trở nên kích động lên lẽ nào chúng ta liền như thế c h ơ mắt nhìn nhân tộc tiểu tử kia sáng tạo thần thú thiên đường hoàng kim long hoàng trầm giọng nói muốn muôn p h á trận cũng không khó một vị thiên mạch trí cường giả liền có thể đánh vỡ cân bằng đã như vậy kính xin long hoàng đại nhân ra tay hồng long vương một mặt kinh h ỉ vừa vặn thập vạn đại sơn chư trí tôn bất tiện tham dự chúng ta vừa vặn một lần đánh giết mục thiên trí tôn nhưng là chúng ta thần thú thiên đường không tham nộ cùng thần nguyên trì tranh cướp hoàng kim long hoàng lộ ra động lòng vẻ có điều vẫn là nói ra chính mình kiên kỵ hồng long vương không thèm để ý nói long hoàng đại nhân ngài chỉ là đi đánh giết mục tiên giết xong liền đi không tham dự thần nguyên trì đến tiếp sau tranh cướp như vậy cũng không tính vi phạm l ờ i t h ề thiên hạ trí tôn không chỉ có sẽ không chú ý trái lại còn muốn cảm cảm ơn chúng ta cự long đ ả o hoàng kim long hoàng sáng mắt lên gật đầu nói nói có lý b u ồ n hoàng vậy thì động thân lần này nhất định giúp ngươi lấy đi tiểu tử loài người tính mạng nói xong thiên mạch trí tôn hoàng kim long hoàng phá không mà đi chương ba trăm ba mươi bảy mười mấy cái đánh một cái còn kém điểm bị g i ế t ngược lại t ầ n lĩnh sâu trong núi lớn thần nguyên t r ì cùng thần thú đường hầm không gian vị trí trong dây núi này một hồi phi thường náo nhiệt cái kia sôi trào mánh liệt linh khí làn sóng xông tới đánh ra khủng bố sức mạnh đất trời mê n h m ô n g quần quận tàn phá đánh giết thiên địa đại biến linh khí hiện lên thay đổi tiến hóa không chỉ là người cùng linh thú từng c u ọ n g cây n g ọ n cỏ một thạch một thổ không ai không phát sinh biến hóa long trời lở đất cái kia sơn không ở là cái kia sơn đã từng có thể khai sơn liệt thạch thuốc nổ cho tới bây giờ chỉ có thể nổ cái tiểu hố đất đi ra toàn bộ thế giới đều ở tiến hóa tu sĩ cùng linh thú cá thể lực phá hoại tuy rằng không ngừng tăng cường nhưng là muốn muốn chân chính làm được hủy thiên diệt địa vậy còn là không dễ dàng chớ nói chi là nơi này là linh khí nồng nặc sâu trong núi lớn tạo hóa trung thần tú thiên đạo tự nhiên yêu tha thiết nơi làm sao có thể dễ dàng phá hoại nhưng là thời khắc này khối này bảo điệp nhưng ngọn lửa chiến tranh nổi lên bốn phía liên miên liên miên rừng rậm hóa thành cho tàn không kịp thoát thân chim bay cá nhảy bị đốt thành thang u ố c cho bụi xa xa thanh phong chặn ngang bẻ gãy tiểu sơn rơi rụng liệt thạch loạn vỡ tình cảnh hỗn loạn mà lại không trọn vẹn nguyên bản non xanh nước biếc xanh ung tươi tốt đã biến thành bây giờ một mảnh tiêu đ ị a đá vụn bắn tung trời loang loang l ổ l ổ thậm chí ngay cả chập trùng đáy vực cũng bị nổ vì là bình địa đại đ i ệ bên trên cẳng có mấy đạo vết nước dọc theo phía chân trời kéo dài nay khủng bố chiến đấu tình cảnh chính là hơn m ộ ư ơ i vị cường giả trí tôn hôn chiến lưu lại mục thiên cùng tiểu hắc liên thủ dựa vào chu thiên linh mạch đại trận lấy hai địch ngũ thành công áp chế lại ngũ đại trí tôn bực này chiến tích đủ để tự k i ê u thiên hạ không có vượt qua lần này chiến tích hơn nữa mục thiên tâm còn rất lớn rơi xuống s á t tâm muốn chu diệt một hai vị linh thú trí tôn uy hiếp thiên hạ bọn đạo trích trên thực tế sự tiến triển của tình hình vẫn ở trong lòng bàn tay của hắn hắn nhốt lại ngũ đại trí tôn sau đó đối với thực lực hơi yếu bắt kỳ đại xà cùng hải cự nhân trí tôn liên tục hạ tử thủ trọng thương bọn họ chiếu tình cảnh này xuống mục thiên không tốn thời gian dài liền có thể triệt để đánh giết này hai đại kim mạch trí tôn nhưng là sự tình đều là ra ngoài người dự liệu mục thiên không nghĩ tới nhóm người này làm như thế tuyệt trực tiếp đem tin tức toàn bộ truyền đi lại nên đón một nhóm lớn độc hành linh thú trí tôn mục thiên trí tôn ngươi tính là gì hảo hán có bản lĩnh đem linh trận cho rút lui chúng ta công bằng một trận chiến ngươi dựa vào linh trận áp lực chế chúng ta thực sự càng vô liêm sỉ hôn chiến bên trong có linh thú trí tôn đ ố n g nhiên giống to trong thanh âm mang theo phẫn ớt cùng ớt ức, ức nhiều như vậy linh thú trí tôn liên thủ lại vẫn bị đánh vô cùng chật vật lần này nét mặt giàn mua có thể mất hết mục thiên chắp tay sừng sững phía chân trời một cỗ bình thản ung dung tám phong bất động nghe xong một vị linh thú trí tôn phẫn nộ lên án hắn nhất thời bật cười ha ha ha không biết là vị nào ngu xuẩn mở khẩu các hạ thực sự là khôi hài hài ước mười bốn vị linh thú trí tôn liên thủ đối phó tại hạ ngươi bây giờ lại nói cái gì công bằng một trận chiến còn nữa này linh trận là ta tự mình bố trí vốn là ta một phần thực lực nếu là các hạ muốn công bằng một trận chiến vậy ngươi chờ mà rời đi chờ ở dưới sáng tạo thứ mười một tòa thần thú thiên đường sau đang cùng ngươi đơn đà độc đấu mục thiên nói nói năng có khí phách thêm nữa hắn chiếm cứ trên phân khi nói chuyện vậy thì thật là hung hăng nghe được chư vị trí tôn mặt lộ vẻ sầu khổ nghe được mục thiên chế nhạo cùng trào phúng trong lòng mọi người cho dù có trùng thiên l ử a giận cũng không cách nào phát tiết mục thiên nói chính là lời nói thật bọn họ tụ tập hiện nay kinh khủng nhất cường giả đội hình lấy nhiều đ á n h ít gấp mười lần so với địch nhân số ưu thế nhưng là kết quả nhưng ngoài ý mớn bọn họ một nhóm mười bốn vị trí tôn tu vi sức chiến đấu thấp nhất đều là thần giác kim mạch nửa bước thiên mạch trí tôn cũng có bốn vị này đội hình chi xa hoa vũ lực cường hành thiên hạ không a i bằng nếu không là hôm nay tình huống đặc biệt c ũ nhưng g k ô n n g thể h có như thế h linh thú trí tôn thả i ề u u tôn n trí x ố thành kiến, liên thủ đối địch. Nhưng là i đối ê n Nhưng thủ địch. l mặc dù bọn họ mạnh mẽ như vậy nhưng là đối diện mục thiên cùng hắn thần bí mạnh mẽ linh trận hắn dĩ nhiên chút nào không chiếm được tiện nghi thậm chí còn mơ hồ bị áp chế có chút thực lực hơi yếu linh thú trí tôn trên người đã treo thải rất là thê thảm nếu không là bọn họ người đông thế mạnh để mục thiên phân tâm không cách nào đem hỏa lực tập trung đến nào đó đầu linh thú trí tôn trên người hiện tại e sợ đã có linh thú trí tôn ngã xuống mười mấy cái đánh một còn kém điểm bị giết ngược lại có thể hay không chơi a này mục thiên linh trận thực sự khủng bố bản vương tình nguyện đối diện một vị thiên mạch trí cường giả cũng không muốn cùng hắn chiến đấu đâu chỉ là khủng bố này linh trận quả thực là quái vật huyền giới truyền thừa ghi chép nói không loa linh trận nhất mạch bác đại tinh thâm không thể khinh thường nhưng là này mục thiên trí tôn là làm sao khống chế như vậy tinh diệu trận pháp thuật nghe nói ở huyền giới loại thủ đoạn này cũng là cực kỳ hiếm thấy các vị huynh đệ các ngươi không muốn chuyện thiếm nhanh cứu, cứu tiểu đệ tên khốn này lão nhằm vào ta muốn lấy tính mạng của ta chư vị linh thú trí tôn bất cứ lúc nào thần hồn truyền âm liên hệ cộng cùng tiến lùi có điều mọi người càng đánh càng là lo lắng mục thiên thân ở bên trong đại trận quả thực đứng ở thế bất bại điên cuồng công kích chư vị trí tôn nhưng là bọn họ nhưng liền mục thiên g ó cáo đều chạm không tới cái nào sợ bọn họ muốn chuyển đổi mục tiêu công kích đầu kêu hắc hùng trí tôn cũng không làm được mục thiên đem hộ g ắ t gao mục thiên trí tôn ngươi vì sao luôn nhằm vào lão tử ngươi dĩ nhiên nếu muốn giết lao tử thực sự là lẽ nào có lý đó mục thiên trí tôn ngươi có bản lĩnh đ ừ n g chạy là chân chính cường giả liền đến cứng đối cứng sử dụng không gian thần thông né tranh c n g có gì tài ba mục thiên trí tôn chớ có đắc ý ngươi thật sự cho rằng có thể áp chế chúng ta một đám phẫn nộ linh thú mất đi lý trí thú tính quá độ điên cuồng gào thét tất cả đều là hô lên một ít không có dinh dưỡng ngụm nước thoại mục thiên xem thường cao giọng nói các ngươi vẫn là nhanh chóng thối lui đi vê đút vê đút vê đút vô cản s ù con thiên đ ị a đ báu vật người có đức chiếm lấy ta mới là người hữu duyên không muốn u mê không tỉnh không phải vậy tại hạ không ngại g i ế t gà dọa khỉ lại một lần thiên điệu rên gì, mưa máu phiêu linh mục thiên vừa nói lần thứ hai khiếp sợ mọi người linh thú trí tôn khiếp sợ cái kia chạy trốn từ phía chạy ra động đá nơi sâu xa thiên thủy chân nhân càng là khiếp sợ mục thiên lấy một địch mười độc chiếm hơn mười vị linh thú trí tôn hơn nữa nghe những linh thú đó trí tôn tiếng giống giận dữ hiển nhiên là mục thiên chiếm thượng phong áp chế lại hết thẻ cừng giả thiên thủy chân nhân quả thực không tin lỗ thai của mình càng kinh người hơn chính là hắn rõ ràng trước thiên địa dê linh dỉ mưa máu phiêu linh là vì sao cố trước cái kia một hồi nhân hoàng mục thiên đại nhân không phải xua đuổi đi một vị linh thú trí tôn mà là đánh g i ế t thiên thủy chân nhân không để ý vô cùng chật vật thân thể hưng phấn gậy điện thoại di động đem chính mình nghe thấy cùng bạn bè phân trần đám người kia còn tưởng là bản tọa đùa g i ỡ n mẹ l ã o tử có n h ả m chán như vậy cha cha sách có điều bản tọa chính mình cũng không nghĩ tới tình cảnh này ta nhân tộc trí tôn cường đại như thế quả thực khó có thể tưởng tượng chẳng trách hiện tại càng ngày càng nhiều linh thú bộ tộc cùng nhân loại mậu dịch văng lai tất cả những thứ này đều là nhân hoàng đại nhân thủ đoạn thiên thủy chân nhân thổn thức không ớt nội tâm chấn động không gì sánh nổi h á n tuy rằng lợi thế nhưng là giờ khắc này cũng không khỏi đối với mục thiên lòng sinh lòng kính trọng đây chính là chân chính cường giả tuyệt thế phong độ sao ngay ở thiên thủy chân nhân âm thầm cảm thán thời khắc hắn mơ hồ nghe được linh thú kinh hỉ tiếng giống to ha ha ha ha ha mục thiên trí tôn ngươi chết chắc rồi hoàng kim long hoàng giáng lâm đối diện thiên hạ chân chính tuyệt thế trí cừng giả xem ngươi làm sao chống đỡ chương ba trăm ba mươi tám kiếm đến lại nói mục thiên dựa vào sức một người áp chế lại mấy chục con linh thú trí tôn đem tất cả mọi người đ ạ i chạy chối chết vô cùng chật vật nam minh ly hỏa tàn phá mười mấy dặm hung hăng cực kỳ đại trận bên trong chính là cùng mục thiên đồng vị nửa bước thiên mạch trí tôn sức chiến đấu linh thú trí tôn cũng cực kỳ chật vật mười mấy vị linh thú trí tôn nhìn thấy này thối nát chiến cuộc trong lòng cũng là tràn ngập tuyệt vọng đặc biệt thực lực hơi yếu linh thú trí tôn tình cảnh càng là khó khăn có ngã xuống nguy hiểm trong lòng rời đi tâm ý càng sâu tâm tình tuyệt vọng tràn ngập ở rất nhiều xâm lấn linh thú trí tôn trong lòng n à y hội chúng người chiến ý hoàn toàn không có thần hồn truyền âm thương lượng chuẩn bị rút đi mọi người ở đây quyết định tập hợp toàn thể đều sức mạnh giết ra một con đường sống phá tan đại trận rời đi thời khác hoàng kim long hoàng trí tôn giáng lâm hoàng kim long hoàng trí tôn giáng lâm nơi đây mục đích rất rõ ràng chính là muốn mục thiên tính mạng bọn họ cự long đảo bản liền cùng mục thiên kết làm không thể hóa giải sinh tử đại thụ chớ nói chi là trước đoạn tháng ngày mục thiên còn đem hắn thật vất vả mới tới tay thiên địa kỳ vật p h ệ hồn trùng mạnh mẽ c ấ ớ p đi không giết người này hoàng kim long hoàng có thể nào cam tâm thiên mạch trí tôn làm phía thế giới này trí cường giả sức chiến đấu tự nhiên khủng bố vừa ra tay chính là kinh thiên động điện xé tan mục thiên trí tôn nhận lấy cái chết theo hoàng kim long hoàng trí tôn quát to một tiếng một đạo kim sắc sấm sét bổ ra xé rách không gian đánh nát v ạ n v mục thiên trong lòng có chút kinh hãi hãn vạn lần không ngờ hoàng kim long hoàng vị này thiên mạch trí cường giả dĩ nhiên sẽ vi phạm t h ệ ước tham dự đến tân thần thú thiên đường thuộc về đấu tranh bên trong đến mục thiên trong lòng rất là cẩn thận thiên mạch cường giả không thể so còn lại linh thú trí tôn thần thông đáng sợ khẩn không phải tầm thường linh thú trí tôn có thể so sánh chính là này tiện tay một đạo tia chớp màu vàng n óng liền không tầm thường là một môn mạnh mẽ không gian thần thông có xé rách không gian uy năng mục thiên triển khai chỉ xích thiên ngai môn thần thông này né tránh giấy lát không gian rung động dĩ nhiên lập tức đem mục thiên rung ra không gian hiện ra hành tung điều này làm cho mục thiên giật nảy cả mình vừa nãy cùng mười mấy vị linh thú trí tôn ác chiến tuy rằng đánh kịch liệt nhưng là mục thiên vẫn luôn thành thạo điêu luyện xem ra hung hiểm vô cùng nhưng là trên thực tế mục thiên liền góp cáo đều không có tồn phá trước sau đứng ở thế bất bại bây giờ đối diện thiên mạch trí cường giả hán không gian thần thông nhất thời có chút giật gấu va vai hoàng kim long hoàng ngươi dĩ nhiên vi phạm thể ước can thiệp thứ mười một tòa thần thú thiên đường thuộc về ngươi không sợ thể ước phản vệ ảnh hưởng ngươi tu hành mục thiên ổn định thân hình không sợ hai chút nào vẻ trầm r ộ n g quát hỏi hoàng kim long hoàng không phản đối bổn hoàng cũng không có tham dự thần nguyên trì tranh cướp lần này không vì cái gì khác chính là vì lấy tính mạng của ngươi thần nguyên trì cùng đường hầm không gian quy ai bổn hoàng có thể chẳng muốn quản đây là trả thù bổn hoàng có gì sợ chi còn lại xem trò vui linh thú trí tôn nghe xong cực kỳ hưng phấn mỗi người cao giọng la to dồn dập thanh viên hoàng kim long hoàng trí tôn mục thiên sầm mặt lại hiển nhiên thế cục hôm nay có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn có điều hắn cũng không có mất đúng mực dù cho thiên mạch trí tôn đích thân tới hắn cũng không phải là không có sức đánh một trận chu thiên linh mạch đại trận chân linh thần hồn trạng thái này đều là hắn có thể ứng phó thiên mạch trí tôn dựa vào đang khi nói chuyện hai người chiến đấu cũng không có kết thúc trái lại càng lúc càng kịch liệt mục thiên triển khai ngũ hành luân hồi đại thần thông hai mươi dặm bên trong hóa thành thất lớn ngũ hành sinh sôi liên tục diễn hóa ra trời cùng đất tuy rằng này diễn biến mà ra thiên địa thô thiển vô cùng nhưng là những khá cụ thiên đạo thần vận chớ nói chi là đại trận này chính là chu thiên linh mạch thôi diễn mà ra vốn là mô phỏng thiên địa này một môn thần thông toàn lực thôi thúc hạ xuống uy lực làm thật là khủng bố nếu là hoàng kim long hoàng chính là thiên mạch trí cường giả cũng cảm thấy vướng tay chân vội vã triển khai uy lực mạnh mẽ không gian thần thông thứ nguyên chi nhận bắn nhanh phía chân trời nguyên bản chính rất hưng thú xem cho vui chờ đợi trí cường giả đại nhân giáo huấn mục thiên trí tôn m ờ i mấy vị linh thú trí tôn xem há h ớ c m ộ m mục thiên dĩ nhiên cùng cự long đảo hoàng kim long hoàng đại nhân đánh có đến có v ề khó phân thắng bại thậm chí mơ hồ có bất phân cao thấp rằng rớp chư vị trí tôn quả thực không thể tin được con mắt của chính mình trong lòng kinh hãi càng sâu đánh hô quái vật chư vị chúng ta t r ợ long hoàng đại nhân một chút sức lực đồng thời bắt nảy ngồng cùng nhân tộc trí tôn nhìn thấy có người đề nghị đông đảo trí tôn nhất thời n g ê n h hợp vừa nay bất t h ứ c bọn họ nhưng là vẫn biệt đến hiện tại bây giờ phong thủy thay phiên chuyển rốt c ụ c đời được bọn họ vươn mình khốn nạn, không nạn, ngươi cho các thương tổn bánh. tiểu h bánh. ư ơ n tổn g t mục hát ắ c trướng q u n g cái kia r ò n con ngươi bên vo tuy r o theo n mang điên g vẻ c ồ n lên kiểu tiểu thân thể sau. Một mảnh mênh mông đại địa hiện lên, viên nam kêu gọi không dứt, giống như man hoang g gọi ở kêu kiểu tiểu đại thể sau, u một thấp dứt, t địa cổ chủ, bá ệ t thế Tiểu tuy Hắc vô song. Tiểu tuy rằng khí thế rất đủ thần thông quảng đại nhưng là đối diện thế tới hung hăng các trí tôn hắn làm sao có thể cản được rất nhanh tiểu h ắ c liền bị mọi người liên thủ trọng thương tiểu tiểu thân thể hoành bay ra ngoài và ở phía xa trên ngọn núi lớn thân thể càng là sâu sắc l õ m vào dáng dấp thê thảm không nớt tiểu hắc nhìn thấy tiểu hắc thê thảm dáng dấp mục thiên nhất thời sát khí ngút trời hai mắt nhất thời ư n g đỏ trong con ngươi thế giới càng là hóa thành màu máu ta đến đánh với các ngươi một trận giết giết giết vô tận sát khí r ồ i r à o mục thiên lồng ngực vào giờ phút này hắn chỉ muốn một ý nghĩ cái kia chính là giết chóc chiến đấu kịch liệt vẫn tiếp tục mười mấy vị trí tôn thêm một thiên mạch trí tôn cùng nhau vây công mục tiên nếu là mục thiên thần thông quảng đại cũng có chút chật vật tiểu h một lần lại một lần kéo bị thương thân thể tức giận xông tới tiếp viện mục thiên nhưng là mỗi một lần đều bị đánh cực kỳ thê thảm nếu không là tiểu h trời sinh ra dày thịt béo lại khống chế chính là đại địa chi lực trời sinh sức phòng ngự khủng bố này một hồi e sợ muốn ngã xuống ở mọi người vây công bên dưới ở trong chiến đấu kịch liệt ở tất cả mọi người đều không chú ý tình huống ở đống đá vụn bên trong một vệ trạm ánh sáng màu l a m càng lúc càng kịch liệt xanh thảm giờ k h ắ c này nội tâm trời đất xoay vẩn thân là chủ nhân binh khí trong tay chủ nhân bị cường địch vây công ngàn cân treo sợi tóc nhưng là hắn nhưng không thể ra s ư ớ c nơi đây tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ thiên địa bi thương xanh thảm nhớ tới làm bạn ở chủ nhân bên người thời gian nhớ lại chủ nhân truyền thụ cho nó thiên địa đại đạo xanh thảm lòng như lửa đốt ta đạo ở phương nào nay với hỏi chính là hỏi hướng về cảnh giới cao thâm n ộ tính cực cao thiên tài tuyệt thế e sợ cũng là một trung cực vấn đề đáng giá lấy suốt đời trải qua truy tìm vấn đề nếu là hiểu rõ tự thân đại đạo thành thánh làm tổ lại có gì khó bực n à y thâm ảo huyền diệu trung cực cảnh giới làm sao có khả năng là xanh thảm chỉ là một linh bảo có thể chạm đến mặc dù xanh thảm có thể may mắn chạm đến nhưng là muốn muốn trong thời gian ngắn ngủi nhập môn nay độ khó không khác nào khai thiên tích điện xanh thảm lòng như lửa đốt lúc này nó càng ngày càng lớn mạnh phảng phất đã tìm tới một con đường đáng tiếc thực sự khó có thể chạm đến dầm dầm dầm. trong trước mắt xanh thảm phảng phất chịu đến mạnh mẽ cảm hóa đó là hoàn toàn chân linh thần hồn dưới mục tiên vạn thiên binh nhận vân quanh hóa làm binh khí c h i chủ khống chế sát phạt lực lượng thời khắc này xanh thảm không có chống cự triệu hoán nó rất hưng phấn chủ nhân ở triệu hoán nó nó có thể cùng chủ người kề vai chiến đấu xanh thảm trong lòng biết chính mình không có ngộ gia đạo của chính mình hay là căn bản là không có cách trợ giúp chủ nhân thậm chí có thể tan xương nát thịt nhưng là làm chủ nhân triệu hoán nó một khắc đó xanh thảm kiếm đều không do dự lập tức bay về phía m g ụ c tiên thân là chủ nhân kiếm liền nên vì đó triển lộ phong mang đây là thân là kiếm giác ngộ xèo xanh thảm kiếm cắt phá trời cao ở cường giả trí tôn chiến đấu kịch liệt bên trong gian nan phi hành phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy lảo đảo khúc c h ế t cực kỳ rất nhiều linh thú trí tôn cảm thấy phá cho thỏa đáng cười vê đút vê đút vê đút vô c à n s ù con bọn họ vốn tưởng rằng cái gì thứ mạnh mẽ nhìn kỹ dĩ nhiên là một t h a n h cấp thấp linh bảo phi kiếm tất cả mọi người mặt lộ vẻ xem thường mục thiên nhìn bay tới xanh thảm kiếm con mắt màu đỏ ngòm bên trong lộ r a nhu hòa nói thực sự là một cưỡng t i n h khí ngươi thật sự muốn theo ta t r i n h chiến xanh thảm kiếm r e o ngút trời nó dùng hành động cho thấy quyết tâm của chính mình kiếm đến theo mục thiên quát to một tiếng nguyên bản trên không trung lảo đảo phi hành xanh thảm kiếm đột nhiên bùng nổ ra tàn p h a ánh sáng như đồng tuệ tinh bình thường cắt phá trời cao tu di xanh thảm kiếm xuất hiện ở mục thiên trong tay một khắc đó xanh thảm kiếm lạng yên không tức bên trong phát sinh huyền diệu biến hóa làm chủ nhân cầm chặt nó thì hắn phảng phất hiểu ra phảng phất một tia chớp ở sâu trong linh hồn bổ ra thiên đ ệ u mới thai ngén mà sinh thời khắc này xanh thảm kiếm tìm tới đạo của chính mình sinh là chủ nhân kiếm trong tay làm là chủ nhân triển lộ phong mang đây chính là nó đạo kim m ộ t thủy hỏa thổ là đạo sấm gió quang ám độc là đạo âm dương là đạo thời không là nói nó cũng có kiếm đạo của nó mục thiên tay cầm xanh thảm kiếm vung r a đệ nhất kiếm một chiêu kiếm quang hàn diệu cửu châu chiêu kiếm này phong mang vang dội cổ kim phi s á t sát khí chấn động thương khung đây là một loại cực kỳ thuần túy phong mang cùng sát phạt giây lát sau khi thiên đ ị a d rên d ỉ mưa máu phiêu linh lại một vị linh thú trí tôn ngã xuống mục thiên lại là một chiêu kiếm thiên đ ị a d rên d ỉ mưa máu phiêu linh lần này càng long trọng chấn động hết thể linh thú trí tôn nhìn thấy tình cảnh này sợ đến hồn phi phách tán chương ba trăm ba mươi chín thông thiên triệt để đại thần thông đánh bột đi bị tịch huyên náo tan mất huyết chiến ngừng chiến xanh lúng tươi tốt tần lĩnh sâu trong núi lớn tiêu địa bách lý cây cỏ thú cầm đều hóa thành bụi phấn ngọn núi sụp đổ đáy vực lấp bằng phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh loang loang lộ lộ thậm chí có đại khu vực g i ã n nước địa thủy tôn u chạy chiến đấu lưu lại linh hỏa kinh cựu bất d i ệ t vẫn tàn phá ở thê thảm trên mặt đất nơi đây nghiễm nhiên thành một mảnh nhân gian luyện ngục rất khó tưởng tượng nơi đây trải qua bao nhiêu tàn phá t r à đạp mới có bộ này q u a n cảnh cũng may đấu tranh đình chỉ chỉ có một vị xiêm uy vụn vặt nam tử tay cầm một thanh trạm trường kiếm màu xanh lam sừng sững giữa không trung nhìn mảnh này cô tịch đại địa cái bụng thở dài một tiếng trong thanh â m vừa có vui mừng lại mang theo vài phần thất lạc đáng tiếc nếu như ra tay nhanh hơn chút nữa phỏng chừng còn có thể giết một hai đầu linh thú trí tôn bọn họ đều là cung dương hết đà thừa thế s u n g lên hung hăng đánh g i ế t có hy vọng ngày sau muốn cơ hội như thế liền không dễ dàng mục thiên thở dài thở ngắn sau đó phía sau hắn phút chốc xuất hiện một thấp bé tròn vo đáng yêu tiểu hùng nghe được mục thiên thở dài tiểu hắc bước nhanh đi tới cũng là một mặt đáng tiếc đúng đấy mục bánh ta còn chưa từng ăn siêu cấp thần thú thì đây nếu như có thể ở thêm dưới mấy con ta thì có có lộc ăn tiểu hắc trong đôi mắt tràn đầy tinh tinh cực kỳ say sưa bên mép càng là có hóng ánh long lanh ngụm nước sôi dòng mà xuống nghiễm nhiên một bộ kẻ tham ăn tiểu rắng rớp mục thiên cúi đầu liếc mắt nhìn tiểu hắc chỉ thấy toàn thân hắn thảm hề hề đen thui bộ lông trên đông nhất túm tây một đống hùng m a u bốc ra thê thảm vết thương dựa vào nghịch thiên sức sống dĩ nhiên khỏi hẳn lộ ra mới mẻ béo mập ra thịt chỉ để lại khắp toàn thân vết máu chứng minh tiểu hắc trước anh dũng chiến tích có điều tiểu hắc kiểm trên xem ra không phải rất tốt có nhất đạo đáng sợ vết thương vẫn không cách nào khép lại vài sợi lực lượng không gian v ầ n quanh một lúc lâu c h ư a tán mục thiên khá là đau lòng địa ôm lấy tiểu hắc lần này hắn coi trời bằng vùng lấy sức một người đối kháng gần phân nửa linh thú bộ tộc cừng giả nhân tộc vô lực trợ hán thập vạn đại sơn kết bái huynh đệ cũng không có ra tay trợ hán chỉ có tiểu hắc một người làm bạn ở bên cạnh hán lấy còn nhỏ thân thể đối kháng thiên hạ cùng n g à y mạch trí tôn dẫn dắt mười mấy vị trí tôn vây công hàn thì tiểu hắc dĩ nhiên dứt khoát kiên quyết không tự lượng sức địa sông tới cùng cái nào linh thú trí tôn c h é m giết dù cho lần lượt bị đánh gào gào thét lên tiểu hắc cũng chưa bao giờ lui về phía sau nửa bước từ đầu tới cuối đều cùng mục thiên đứng chung một chỗ vì hắn chống lại đến từ bốn phương tám hướng thương tổn nếu không là tiểu hắc khống chế đại địa chi lực tiên thiên am hiểu thủ hộ thần t h ô n g thân thể cường hoành đứng đầu siêu cấp thần thú nếu không là rất nhiều linh thú trí tôn tập hỏa mục tiêu lớn nhiều đặt ở trên người hắn e sợ lần này tiểu hắc có nguy hiểm đến tính mạng mục thiên một mặt yêu say đắm địa ôm lấy tiểu hắc lại như ôm lên bảo bối của chính mình nhi tử như thế tràn ngập từ ái cùng ôn u nhìn thấy tiểu hắc bị thương nặng như vậy còn đối với h n nhớ mãi không quên nhất thời mục thiên vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười cười mắng ngươi cái h ằ m hẳn ta đánh g i ế t này hai con linh thú trí tôn ăn lên vị đều sẽ không được ngươi không nói sớm không phải vậy ra tay mục tiêu cũng không ít mục thiên đánh g i ế t linh thú trí tôn một con là hải cự nhân một vị là bát kỳ đại xà này hai đại siêu cấp thần thú đều không là vô cùng tốt linh thú nguyên liệu nấu ăn hải cự nhân là một loại nào đó không biết sinh vật nguyên bản mặc dù là thân thể máu thịt nhưng là theo tiến hóa cấp độ sống phát sinh biến hóa không còn là thân thể máu thịt mà là một loại tương tự với tây phương ma h u y ễ n trong thế giới nguyên tố nước b ấ t kỳ đại xà trên người mang theo một luồng tà khí cùng mùi hôi thối nghe thực sự khiến người ta khó có thể nuốt xuống sở dĩ đối với này hai con linh thú c h i tôn ra tay mục thiên tự nhiên là có suy tính này hai con linh thú mục thiên trước hết giao thủ hơn nữa vừa bắt đầu liền chịu đến mục thiên trọng điểm chăm sóc liên tiếp hạ sát thủ hai người này xui xẻo ra hỏa bị thương là nặng nhất coi trọng nhất hầu như đến đèn cạn dầu mức độ mục thiên lựa chọn đối tượng tự nhiên là kiếm quả hồng nhún g nắm tuy rằng hắn dựa vào chu thiên linh mạch đại trận mở ra chân linh thần hồn trạng thái thêm vào đột nhiên tỉnh ngộ tiến hóa phong mang đại thịnh xanh thảm kiếm mục thiên giờ khắp này sức chiến đấu dù cho là thiên mạch trí tôn bực này trí cường giả cũng dám cứng đối cứng áp chế đối phương một đầu sức chiến đấu tăng mạnh nhưng là mục thiên muốn một chiêu kiếm đánh giết một con linh thú trí tôn vẫn là rất khó làm đến mặc dù là trí cường giả toàn lực bạo phát cũng rất khó làm đến vì lẽ đó phương tài lúc nãy mục thiên một chiêu kiếm một con linh thú hai kiếm hai con linh thú trí tôn bực này tình cảnh cực kỳ chấn động chính là làm thiên mạch trí tôn hoàng kim long hoàng trí tôn cũng bị giật mình vội vã hốt hoảng mà chạy tiểu hắc nghe xong mục thiên nhìn trước mắt nằm ngã trên mặt đất bát kỳ đại xà cùng mở ra nước biển sắc mặt lộ ra vẻ á o não mục bánh ngươi b u ồ n chết rồi nhiều như vậy trí tôn linh thú ngươi không giết một mực giết hai người này thường tiền hàng ta thực sự là phục rồi ngươi tiểu hắc một bộ chỉ tiếc mài sắc không nên kim dáng vẻ mục thiên bất đắc dĩ c ư ờ i khổ người cài ăn vặt hàng yên tâm đi lần này tổng cộng ngã xuống ba con linh thú trí tôn này hai con ăn không ngon nhưng là quý ngưu trí tôn ăn ngon hắn chết sạch sành xanh gọn gàng không có bị thương nặng thân thể bảo lưu rất tốt phòng trừng khẩu vị đều không có chịu ảnh hưởng quý ngưu nha trường cùng ngưu tương tự nên ăn thật ngon tammun an tammun an nhân gia còn chưa từng ăn siêu cấp thần thú thì đây tiểu hắc ở mục thiên trong lồng ngực loạn nhảy lên mắt mạo tinh n g n g nước chăn ă ra cái k i a phó chờ mong dáng vẻ lại như một con ngoan ngoan tiểu cầu hai người giao lưu thiên thủy chân nhân từ phía sau phế tích bên trong t r i ra lập tức đem m ộ t t i ề n tiểu hát phụ tử hai nói chuyện một câu không rơi nghe được rõ rõ r à n g r à n g lần này thiên thủy chân nhân một trận đầu váng mắt hoa cả người ở trong gió ngổn g a n g nếu không là hắn ở hiện trường tận mắt nhìn hắn nhất định sẽ cho rằng là một đôi bệnh thần kinh ở nói bóng nói gió nhưng là nói chuyện chính là nhân tò cổ tìm niệu sợp dìm kinh t h i ê n trụ vê đút vê đút vê đút Vô công n Sủ. c nhân hoàng mục thiên cùng h á c thiên trí tôn chớ nói chi là thiên thủy chân nhân thật sự nhìn thấy hai con đã chết siêu cấp thần thú thẳng tắp rất ngã trên mặt đất không hề sinh lợi khung cảnh này thực sự quá có c o sung kích tính trực tiếp đem thiên thủy chân nhân chấn động nói không ra lời hắn nhớ tới trước cảnh tượng mười mấy vị linh thú trí tôn liên thủ dĩ nhiên toàn bộ thất bại hơn nữa còn có hai con linh thú trí tôn tại châu ngã xuống còn lại toàn bộ chật vật chạy trốn đây là cỡ nào vai phong lẫm liệt phong hoa tuyệt đại k i nhìn diễm thiên hạ. h n trước mắt một tay cầm kiếm một tay ôm tiểu hùng bóng lưng thiên thủy chân nhân ánh mắt dại ra ở trong mắt hắn giờ khác này mục thiên tựa hồ đã không giống nhau đạo kia thân ảnh gầy yếu trở nên cực kỳ vĩ đại cử chỉ đầu đủ tỏa ra không tên khí tước phảng phất một vị hoàng giả một vị thần linh s ư ớ n g s ư ớ n g quan sát này mặt đất bao la đương nhiên tất cả những thứ này đều là thiên thủy chân nhân ảo giác mục thiên xem vẫn đúng là không phải cái gì mặt đất bao la hai con mắt của hắn phóng ra ó n g ánh tinh hải ánh sáng chiếu dọi ở hai đại ngã xuống linh thú trí tôn trên thi thể ở vậy có thiên địa linh mạch lập loè ánh sáng thần thánh diễn biến hai môn thông thiên triệt để đại thần thông tầm thường tu sĩ không thấy được nhưng là mục thiên nhưng có thể nhìn thấy hơn nữa hắn có thể chiếu dọi đang giải tích tinh trong biển tìm hiểu linh thú trí tôn đều dựa vào thiên phú bản năng triển khai tiên thiên thần thông căn bản không có sử dụng tới thần thông uy lực thực sự không phải vậy mục thiên muốn muốn giết bọn hắn cũng không có như vậy dễ dàng lần này Tất chương ả n ữ n g t ba trăm bốn mươi thiên hạ sợ hãi binh chủ chân linh thiên địa rên d ỉ mưa máu phiêu linh cảnh tượng thực sự quá mức chấn động lòng người liên tiếp hai lần rên d ỉ tiếng toàn bộ thiên địa đều chấn động theo vạn thú chấn động hoàng con kiến thành đàn phảng phất đại kiếp nạn giáng lâm nay khủng bố hai tiếng càng làm cho trong thiên địa hết t h ể cường giả khiếp sợ không thôi hô to thiên rối loạn đặc biệt thập vạn đại sơn chư vị các trí tôn khi bọn họ nghe được hai tiếng thiên địa rên rỉ tiếng cảm thụ không chung bay xuống lách tách mưa máu bọn họ toàn thể biểu hiện ngần ra phảng phất đạt được bệnh tâm thần không được ngũ đệ lục đệ thời khắc này thập vạn đại sơn bốn vị trí tôn đồng loạt đều bước lên một không tốt ý nghĩ đó chính là bọn họ tiểu huynh đệ gặp bất chắc cũng khó trách bốn vị trí tôn như thế nghĩ thiên địa liên tiếp rên rỉ hai lần n à y không vừa vặn là bọn họ ngũ đệ cùng lục đệ sao thời gian không có trùng hợp như vậy sự linh thú trí tôn hiếm có ngã xuống lần này liên tiếp ngã xuống hai vị n à y không phải hai người bọn họ còn có ai thanh hồ trí tôn cặp kia câu hồn quyến rũ trong con ngươi hồng thông suốt một giọt nhỏ thanh lệ chảy đi như mặt nước trong con ngươi mưa bụi tràn ngập bộ này dai nhân nước mắt như mưa rằng rớp xem người thực sự đau lòng kỳ lân trí tôn bạch hổ trí tôn hùng miêu trí tôn cũng là trên mặt mang theo thương tấm vẻ thanh hổ trí tôn lau một cái xương đỏ hai con mắt tràn đầy oán giận địa đối với kỳ lân trí tôn nói rằng kỳ lân l ã o đại ta phương tài lúc nãy nhận được tin tức c ử long đảo trí cường giả hoàng kim long hoàng trí tôn chạy tới đối phó ngũ đệ lục đệ ta vốn là muốn cầu ngươi đi viện trợ nhưng là vừa căn bản không có đến gấp ngũ đệ lục đệ khanh định gặp bất chắc đều trách các ngươi sớm để cho các ngươi sớm một chút đi chín lĩnh sơn mạch phụ cận chờ đợi tùy thời cứu viện bọn họ nhưng là các ngươi chính là không đi ta hận chết các ngươi thanh hổ trí tôn nhìn qua l ấ m l ấ m liệt liệt điên điên k h ủ n g k h ủ n g nhưng là nàng nhất là trọng tình cảm đặc biệt nàng đã sớm đem mục thiên cùng tiểu hát cho rằng người nhà giờ khác này vậy thì thật là thương tâm gần chết trong lòng càng là oán hận kỳ lân lão đại không làm kỳ lân trí tôn cùng bạch hổ hùng miêu trí tôn cũng là một mặt cay đắng tràn đầy ấ y náy vẻ bọn họ xấu hổ mà nhìn thương tâm gần chết thanh hồ muốn an ủi thanh hồ nhưng là trong lúc nhất thời lại nói không ra lời bọn họ cũng không phải kẻ vô tình cùng ngũ đệ lục đệ kết làm huynh đệ hơn một năm một năm này có thể không n ắ n bọn họ mở ra linh trí có điều mấy năm một năm này ở trung hạ xuống bọn họ làm sao cũng có cảm tình mọi người ở đây thương tâm thời khắc nguyên bản che mặt cực kỳ bi thương thanh hồ trí tôn trong chớp mắt nín khóc m à cười thời khắc này giai nhân yêu kiểu cười khẽ liền phảng phất xuân tuyết hòa tan vạn vật thức tỉnh cảm hóa thế nhân thanh hồ trí tôn tựa hồ cảm thấy rất thú vị rất mở hưng nụ cười kia càng ngày càng xán l ạ tiếng cười càng ngày càng lớn rất nhanh thanh hồ tay trực tiếp nâng ở để nam tính sinh vật điên cuồng mềm mại tinh tế eo nhỏ trên hiển nhiên là nhạc không xong rồi này khác thường dáng dấp nhất thời xem kỳ lân trí tôn chờ người trợn mắt ngoắt mồm một mặt không thể tin tưởng mà nhìn thanh hồ trong mắt tràn đầy n g h i hoặc ngũ đệ lục đệ gặp bất t r ắ c thanh hồ vì sao chuyển bi vì là hỉ thanh hồ là không phải chúng ta hai cái tiểu đệ không chết chết chính là cái khác trí tôn bạch hổ trí tôn liền vội vàng hỏi bởi vì lần này mục thiên đều duyên cớ rất nhiều linh thú cường giả đều không có cho bọn họ thông tin tức mà thanh hổ không giống nàng giao hữu càng rộng lớn thêm nữa rất nhiều điên c u ầ n người theo đuổi tin tức về nàng xưa nay đều là phi thường linh thông thanh hổ trí tôn thấy chư vị huynh trưởng nhìn sang nhất thời cố nén cười ý nói rằng đương nhiên không phải mục thiên cùng tiểu hắc các ngươi nói nói cái gì đây nhà ta ngũ đệ lục đệ lợi hại như vậy làm sao có khả năng n g ã xuống không chỉ có không có n g ã xuống hơn nữa còn chém giết hai đại trí tôn ngay ở trước mặt trí cường giả hoàng kim long hoàng trước mặt một chiêu kiếm một này đem bọn họ sợ đến hoàng kim long hoàng đi đầu hốt hoảng mà chạy cái kia tình cảnh trà trà sách k ỳ lân trí tôn chờ người khá là không nói gì đạt được đại tiểu thư ngươi cảm tình là ngắn ngủi mất trí nhớ hoàn toàn quên trước bi thương vẻ khốn quẫn có điều này bất đắc dĩ cũng là trong nháy mắt khi bọn họ nghe được thanh hồ nói tới mục thiên đại sát tứ phương thì tất cả mọi người đều c h ấ n kinh rồi dồn dập tiến một bước hỏi ý rõ ràng long hoàng đại nhân sao có thể có chuyện đó thập vạn đại sơn đang thảo luận việc này cự long đảo càng là quan tâm việc này đặc biệt hồng long vương hắn vốn tưởng rằng lần này long hoàng đại nhân ra tay nhất định có thể đem vị kia nhân tộc trí tôn đánh giết chấm dứt trong lòng hắn sầu lo nhưng là hắn vạn lần không ngờ lần này long hoàng đại nhân cũng thất thủ hơn nữa lần này nhưng là cực kỳ khó tìm cơ hội mười mấy vị linh thú trí tôn trợ trận đến cái nào tìm cơ hội lần thứ hai đi lần sau ra tay đối phó mục tiên thập vạn đại sơn trí tôn tất nhiên sẽ không thúc thủ b ằ n g quan bọn họ muốn đánh giết mục tiên thực sự quá khó khăn cơ hội thành công cũng là cực kỳ xa vời hoàng kim long hoàng trên mặt cũng không nhịn được hiện lên vẻ áo não lần này xác thực là b u ồ n hoàng thất thủ cái kêu mục thiên trí tôn giết chết trí tôn đều là cung dương hết đà cho nên mới có thể một đòn có hiệu quả thế nhưng cái này b u ồ n hoàng dọa dẫm bây giờ nghĩ lại hắn khi đó công kích nhiều nhất sánh ngang trí cường giả tuyệt cường một đòn mặc dù có vượt qua thế nhưng vẫn là thuộc về cấp bậc kia hơn nữa hắn định sử dụng bí thuật sau đại bạo phát không cách nào kéo dài b u ồ n hoàng thất sách hồng long vương nội tâm tràn ngập tuyệt vọng cùng hoàng sợ không cam lòng vấn đạo cái kia mục thiên thật sự có như vậy cường sao hoàng kim long hoàng không có trái lương tâm nói thẳng rất mạnh thiên phú tiềm lực càng mạnh hơn đặc biệt hắn bố trí đại trượt quả thực khó mà tin nổi dĩ nhiên để hắn chỉ là nửa bước thiên mạch trí tôn ngạnh địch trí cường giả b u ồ n hoàng nhưng là am hiểu không gian thần thông tuy rằng đi vào thiên mạch không lâu nhưng là sức chiến đấu tuyệt đối không kém ai hồng long vương nghe được hoàng kim long hoàng cảm thán nội tâm càng là hoang mang hoảng sợ tràn ngập linh hồn của hắn nơi sâu xa long hoàng đại nhân cứu cứu ta cái t i ê u mục thiên đối với ta hận thấu xương ta chẳng phải là rất nguy hiểm lẽ nào ta cả đời ở tại cự long đảo không ra đi hoàng kim long hoàng lắc đầu ngươi hiện tại xác thực không thể đi loạn động vê đốt vê đốt vô đút. cản Sủ. con mục thiên trí tôn thủ đoạn thông thiên thực tại tuyệt vời ngươi không phải là đối thủ của hắn có điều ngươi cũng không cần phải lo lắng mục thiên trí tôn sở dĩ mạnh cường chính là hắn thần thông chúng ta những n à y siêu cấp thần thú vốn là nắm giữ thông thiên triệt để đại thần thông chỉ cần ngươi có thể hảo hảo khai quật tiềm lực mục thiên không phải ngươi đến đối thủ hắn không có đại trận gia trì cũng là tầm thường nửa bước thiên mạch sức chiến đấu ngươi sợ cái gì hồng long vương phảng phất nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng rơi xuống nước giả nghe xong hoàng kim long hoàng nhất thời tỉnh lại lên đầy cõi lòng hy vọng địa hướng về hoàng kim long hoàng thỉnh giáo mà ở nơi nào đó thần bí bên trong sân cốc trốn ở trong bóng tối bóng mở hướng về ám thứ thiên ma báo cáo thiên hạ tình hình chúng tiểu nhân vội vàng đem linh thú ngã xuống tin tức cho bản tọa n i ệ m n i ệ m để bản tọa cao hứng một chút vâng đầu lần này ngã xuống linh thú trí tôn là bát kỳ đại xà trí tôn cùng hải cự nhân được lập tức ba con siêu cấp thần thú ngã xuống đây chính là công lao lớn vâng chúc mừng đầu chúc mừng đầu có điều này đánh g i ế t giả là thổ nhân tộc mục tiên nhất thời ám thứ thiên ma tiếng cười đột nhiên n g ừ n g lại trong miệng tự lẩm bẩm tại sao sự tiến bộ của hắn như vậy thần tốc song cái này thổ nhân tộc một người có thể chống đỡ mười con siêu cấp thần thú trong bóng tôi bóng mờ tiếp tục báo cáo đầu này đều không phải chuyện quan trọng nhất há này đều không phải quan trọng nhất chính là cái kia cái gì là Đầu, chương â n h sinh ra, cái chân cái kia ư ba trăm bốn mươi mốt chân linh bí ẩn đến từ kẻ địch tấm áp ám thứ thiên ma một tiếng thét kinh hãi con người nơi sâu xa hiện lên sợ hãi thật sâu vẻ đó là một loại thẳng tới sâu trong linh hồn sợ hãi cùng nghĩ mà sợ phảng phất chết kiếp d á n g lâm ở trên đầu mình sao có thể có chuyện đó chân linh sinh ra bản tọa không ngạc nhiên chút nào thế nhưng tại sao làm sao có khả năng có người có thể luyện hóa chân linh ám thứ thiên ma đ ỉ n h chỉ dích đạo cố gắng khắt chế nội tâm sự phẫn nộ nhưng là bên mép vẫn tự lẩm bẩm trong giọng nói tràn đầy không thể tin được có lẽ là cái kia thổ số may thu được nghịch thiên k ỳ duyên nhân duyên trùng hợp bên dưới luyện hóa chân linh trong bóng tôi bóng mở quan sát ám thứ thiên ma vẻ mặt cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng ám thứ thiên ma không chút nghĩ ngợi cao giọng quất lên không thể thôn phệ luyện hóa chân linh là cỡ nào chuyện khó khăn chính là huyền giới bên trong tuyệt thế đại năng không thể được đền bù h ắ n dựa vào cái gì đâu ngài xem có thể hay không là này mới nguyên thủy thế giới chính đang từ từ trưởng thành dựng dục ra chân linh cũng là nằm ở còn nhỏ giai đoạn vì vậy mới có thể làm cho cái này thổ có thừa cơ lợi dụng ám thứ thiên ma tựa hồ cũng đang suy tư thuộc hạ phân tích độ khả thi trầm ngâm chốc lát h ắ n chậm rãi lắc đầu ngươi nói không có sai thời kỳ này xác thực là chân linh suy yếu nhất thời điểm cũng là có khả năng nhất luyện hóa thời điểm rất nhiều đại năng đối với phía thế giới này đỏ mắt không ớt chân linh là màn kịch quan trọng một trong có điều n à y cũng không ý nghĩa mục thiên t h ủ có năng lực chia sẻ chân linh chân linh là cỡ nào nhân vật n g tiên chính là huyền giới đại năng muốn thôn phệ cũng đến cẩn thận từng ly từng tí một e sợ cho một không cẩn thận bị chân linh phản phệ đi rơi vào cái hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu kết cục trong h hóa chân linh xem có thể không chống chân cảnh chỉ thể chân linh, luyện hóa cơ hội của nó. nhưng là chân chính luyện hóa chỉnh cỡ nào hung hiểm, không có tuyệt đỉnh công pháp dùng cho thôn vệ. Ừ, chuyện này quả thật là muốn chết, nói, thổ từ đâu tới công pháp luyện hóa chân linh? ô công công n luyện nói nắm cận luyện nó, luyện nào dùng này muốn ngươi nói, luyện vệ vi vi vệ. tuyệt là là là là tu tu quả đâu có có có cao của cơ cỡ giới, giữ tiếp tới xem từ t Ừ, bóng tối lại một cái bóng mở không người cung cung kính kính chấn an ám thứ thiên ma đâu ngài nói này mục thiên thổ có thể hay không là chân linh khống chế khối lỗi hoặc là nói thổ mục thiên chính là chân linh ám thứ thiên ma nghe xong nhất thời con mắt sáng như tuyết phóng ra sáng láng thần thái trong con ngươi hiện lên vẻ trờ mong xác thực có khả năng này này thổ mục thiên thực sự là quá mức kinh diễm e sợ so với huyền giới chứng được đại đạo thiếu niên thánh tổ cũng không kém bao nhiêu đi ám thứ thiên ma càng nghĩ càng hưng phấn nếu là thật tương xác thực như thủ hạ nói như vậy vậy hắn độc chức chi tội cũng là miễn chân linh trở nên mạnh mẽ ai cũng quản không được cấp trên trách tội xuống cũng không trách được trên đầu hắn nhưng là nếu là một cái nào đó thổ luyện hóa chân linh cái kia toàn bộ thế giới cách cục đều sẽ phát sinh b i ế n chất chân linh tuy rằng l g ư h tiên nhưng là cũng có ràng buộc nhưng là tu sĩ nhân tộc ám thứ thiên ma ý nghĩ hiểu rõ tràn đầy chờ mong địa mệnh lệnh thủ hạ đem mục thiên hình ảnh đem ra hắn phải cố gắng nghiên cứu một phen ám thứ thiên ma từng lần từng lần một nhìn mục thiên chân linh thần hồn trạng thái cảnh tượng quan sát mục thiên cử chỉ hành vi đặc biệt cặp kia phi con mắt màu đỏ một lúc lâu ám thứ thiên ma thở dài một tiếng không phải thổ mục thiên không phải chân linh cụ thể ở sức mạnh chân linh g i a trì thì h ắ n vẫn vận dụng khổng lồ sức mạnh đất trời diễn biến quy tắc này không thể nghi ngờ cho thấy thân phận của h ắ n đầu đây là vì sao ngài đều nói chân linh n ị c h thiên cực kỳ điều động sức mạnh đất trời không phải việc nhỏ như con t h ỏ sao ám thứ thiên ma chắc chắn nói chân linh cực kỳ nghịch thiên khiêu r a sinh tử siêu thoát tất cả bất hủ vĩnh tồn bực này n ị c h thiên đ ổ vật bởi vì quá nghịch ngay chịu đến thiên địa bài xích căn bản là không có cách tìm hiểu điều động thiên địa sức mạnh quy tắc thời khắc này trong bóng tôi bóng mở môn tĩnh nhược hàn thiền bọn họ có thể cảm nhận được đến từ trầm mặc đầu lĩnh sự phẫn nộ không người nào dám vào đúng lúc này làm tức giận đầu lĩnh am thứ thiên ma trong lúc nhất thời nghe được cả tiếng kim rơi bầu không khí nghiêm nghị quỷ dị âm lanh hắc cám sơn động càng ngày càng n g ộ i chính là không sợ giá l ệ n h thiên ma môn cũng không khỏi đánh tới dùng mình am thứ thiên ma nội tâm tràn ngập tuyệt vọng hắn đã nhận định mục thiên xác thực xác thực thôn vệ luyện hóa tuy rằng này xem ra rất khó mà tin nổi thậm chí có chút hoang đường thế nhưng đây là làm bằng sắt sự thực thôn vệ luyện hóa chân linh nay mục thiên thổ quật khởi đã thế không thể đỡ tương lai sắp trở thành chủ nhân trở rất nhiều đại năng cực kỳ đau đầu tồn tại các đại năng l ư u tính cũng sẽ phải chịu to lớn ảnh hưởng có thể ám thứ thiên ma càng nghĩ càng sợ sệt hắn biết rõ chính mình ở cao cao tại thượng chủ trong lòng người địa vị nói là run dế cũng không quá đáng chính mình làm tốt chủ nhân thưởng điểm chỗ tốt hắn có thể có thể tiến thêm một bước nhưng là nếu là xuất hiện trọng đại chỗ sơ xuất cấp độ kia chờ kết cục của hắn tuyệt đối sẽ rất thê thảm ban cho cái chết xem như là chủ nhân thiện tâm khoan dung lượng lớn lần này xuất hiện một vị luyện hóa chân linh thổ đó chính là hắn trọng đại công bố tuy rằng hắn rất vô tội nhưng là sự t ì n h đã thành sự thực đó chính là hắn khuyết điểm nghĩ tới đây ám thứ thiên ma ngẩng đầu lên trong con ngươi né qua tia sáng kỳ dị thầm nghĩ n à y thổ mục thiên trên người kỳ lạ quá nhiều chúng ta trước đây suy đoán sau lưng của hắn có huyền giới đại năng xem ra đã thành sự thực phản phất rốt cuộc quyết định giống như vậy vê đ ú t vê đ ú t vô ê đút. v cản su c o n ám thứ thiên ma trầm giọng đối với thủ hạ nói chân linh can hệ trọng đại có nhận được tin tức nhân thủ toàn bộ triệu tập bản tọa có việc b ằ n giao g rất nhanh hết thể biết mục thiên luyện hóa chân linh bóng m ờ toàn bộ cung kính bái kiến ám thứ thiên ma ám thứ thiên ma trong con ngươi né qua vẻ n g o a n lệ miệng rộng một tấm nhất thời vô hình khủng bố sức hút hướng về thủ hạ của hắn nhất đi lại như một hố đen thôn phệ những kia vừa sợ lại khủng bóng mở đầu người tại sao đáng tiết lộ ra sát cơ ám thứ thiên ma làm sao sẽ cho hạ thủ lưu t ì n h nghe được tiếng kinh hô hắn ra tay càng nặng sơ sẩy những này biết được bí mật thuộc hạ toàn bộ chết không còn một ngống đợi đến chu vi chết như thế yên tĩnh ám thứ thiên ma thở dài một tiếng ngựa khí trầm trầm nói ta phỏng chừng là hết thệ thiên ma bên trong khác loại nhất tồn tại dĩ nhiên giúp đỡ mục tiêu bảo mật chứ đ t bản tọa dĩ nhiên giết chết trung thành tuyệt đối bọn thuộc hạ nhưng là bản tọa nếu là không như vậy một khi chủ nhân biết được cái mạng nhỏ của ta còn bảo đảm hạ xuống sao trước khuyết điểm nhiều lắm hoán đi chất vấn lần này nhưng là phải rơi đầu ám thứ thiên ma vì là hành vi của chính mình tìm tới lý do nhất thời lại phân chấn lên chết đạo hữu bất tử bần đạo bản tọa một đường tu hành lại đây trải qua vô số gian nguy nếu là chết như vậy không minh bạch chẳng phải thiệt t h i thai tuy rằng giết người diệt khẩu không cách nào trị tận gốc n g ầ m họa chủ nhân sớm muộn có biết đến một ngày nhưng là có thể tha một ngày là một ngày đến thời điểm thực sự cùng đường mặt lộ bản tọa cụt tay tự cứu bỏ qua vạn năm khổ tu tìm đến phía ám thứ thiên ma trong suy nghĩ đoạn tựa hồ suy tư nương nhờ vào ứng cử viên dần dần một thiếu niên gầy yếu bóng người từ từ rõ ràng lên chương ba trăm bốn mươi hai thánh điệu di chuyển hương thịnh chi cơ ở mục thiên đánh đuổi hơn mười vị linh thú trí tôn thành đoạt thần trì thì Thiên tư tạo thứ 11 tòa thần thú thiên tộc thật thời hầm không nghĩa cách chức nhân tộc sẽ thật sự khởi này công nguyên cùng đường gian mang sáng đường, cũng nền đón được Mục có cuộc đem điều báo sau, vậy sẽ sự ý cơ. lần này nhân tộc hưng thịnh thế không thể đỡ ngay đầu tiên mục thiên liền thông báo chính mình đại đệ tử dương thuần để hắn chuẩn bị truyền đạo giáo thiên đến tần lĩnh núi lớn rất nhiều công việc lần này nhưng làm dương thuần sợ nói không ra lời đối với người sư phụ này hắn thực sự là không biết nói cái gì truyền đạo giáo di chuyển đây là cỡ nào trọng yếu đại sự này không phải tầm thường một tông một phái di chuyển phải biết bây giờ truyền đạo giáo nhưng là toàn cầu nhân loại giới tu hành thánh địa thánh địa di chuyển đây chính là cả thế gian khiếp sợ đại sự dương thuần không có dường như thường ngày giống như vậy mặc dù lao sư tâm tư nhảy lên ngày hôm nay nghĩ đến đâu ra liền làm cái nào ra hắn mỗi lần tuy rằng đều hắn giận nhưng là hắn xưa nay đều là bất đắc di vâng theo dặn dò tận tâm tận trách làm việc tốt lần này hắn quả đoán từ chối Lao Sư! ngay chuyện này thực sự quá hoang đường chúng ta ở thiên giang khổ tâm kinh doanh lâu như vậy bên cạnh càng là mới xây chín lĩnh dị nhân thành mắt thấy chúng ta tông môn đi đang nhanh chóng phát phát triển trên quỹ đạo bây giờ chúng ta làm lớn chuyện cố gắng trước đó chẳng phải là nước chảy về biển đông không được lần này đệ tử cũng không thể mục thiên nhìn kích động đại đệ tử hắn đột nhiên có chút hắn nhiên này một tòa bị thế nhân coi là nhân tộc thánh địa tu hành truyền đạo giáo mặc dù là hắn sáng lập nhưng là chân chính kiến thiết lên tòa này tông môn h ắ n ngay quản lý lo liệu có thể đều là chính mình đại đệ tử truyền đạo giáo bây giờ huy hoàng đại đệ tử dương thuần không thể không kể công mục thiên tự nhiên không thể lạnh lẽo đệ tử tâm nay truyền đạo giáo nhưng là phí đi chính hắn một đại đệ tử thật là lo xa huyết thật vất vả đi vào chính quy đột nhiên di chuyển ai cũng không chịu được mục thiên nhẹ giọng nói dương thuần ngươi đừng kích động nghe sư phụ nói rõ với ngươi nguyên do trước liên tiếp ba lần thiên địa dênh d ị mưa máu phiêu linh ngươi có thể mắt thấy dương thuần là cái thành thật hải tử nghe đến lao sư nói tới này hắn chỉ là hơi điểm không nói gì chậm đợi lao sư sau v ă n cái kia dị tượng là linh thú trí tôn n g ã xuống ngã xuống một đầu xuất hiện một lần dị tượng xuất hiện ba lần chính là ba vị linh thú trí tôn n g ã xuống những thứ này đều là sư phụ l à m ra mục thiên nói nhẹ như mây gió dường như tầm thường tu sĩ vào núi bên trong săn giết mấy con linh thú a luôn luôn thận trọng uy nghiêm khí độ càng ngày càng bất phàm dương thuần rất là khuyết đại địa ngoác to miệng lại như một không có lớn lên hải tử như thế trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi dương thuần còn nhỏ tuổi k h ô n g chế thiên hạ to lớn nhất thánh địa tu hành hắn khí độ càng ngày càng phi phạm ở thường trong mắt người hắn nhưng là cực kỳ lợi hại cũng chính là ở mục thiên trước mặt hắn mới có lộ ra bực này biểu hiện hắn kinh dị vấn đạo lao sư ngài liền giết ba con trí tôn đây là vì sao lên xung đột ngài làm bị thương không người khác hay là không biết linh thú trí tôn lợi hại nhưng là làm mục thiên đại đệ tử dương thuần hắn kiến thức có thể không ngắn đối với linh thú trí tôn mạnh mẽ vẫn có khái niệm liền hắn cửa ải thứ nhất tâm chính là lao sư có bị thương không ta cùng tiểu hắc cũng không có ngại dương thuần đ ư a một cái khí vấn đạo lẽ nào lao sư cùng chư vị trí tôn tranh cướp đồ vật cùng chúng ta truyền đạo giáo di chuyển có quan hệ nó thật sự có thần kỳ như thế khiến cho lão sư không tiếc đại phí chắc trở mục thiên gật đầu đ ú n g này không chỉ có liên quan đến truyền đạo giáo tương lai cùng hương suy tương tự cũng liên quan đến cả người tộc cụ thể đến tiếp sau sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ đến tiếp sau còn muốn dặn dò ngươi tổ chức một hồi thị yến đến lúc đó e sợ linh thú c h í tôn cũng sẽ giá lâm vâng đệ tử lập tức đi an bài di chuyển công việc vào giờ phút này dương thuần hiện hiện ra quyết đoán cùng g i ả dặn nếu sư phụ sư phụ nói tới này hắn liền không có nói nhiều rất nhanh hấp tấp xuống c h ú bị cùng lúc đó dương thuần cũng hỏi thăm được sư phụ chiến đấu cụ thể t ư ở n g tình nhất thời sợ nói không ra lời sư phụ không phải đối phó ba con linh thú c h í tôn mà là khổ chiến mười mấy vị linh thú trí tôn dương thuần kinh ngạc đồng thời trong lúc đi bước chân cũng tăng nhanh mấy phần lão sư liều sống liều chết ác chiến mười mấy vị linh thú trí tôn mới đoạt đến bảo vật tất nhiên cực kỳ kinh người lão sư nói có thể thay đổi nhân tộc giờ khác này hắn triệt để tin lại nói đem tin tức công bố ra ngoài ngoại trừ thiên thủy chân nhân còn có ai lần này hắn có thể như so với quá độ mắt thấy mục thiên một người độc chiếm mười mấy con linh thú trí tôn này trải qua nói ra có bao nhiêu mặt mũi bây giờ vô số cường giả đổi u tới làm hắn vui lòng hỏi do cái bên trong tường tình theo thiên thủy chân nhân kể ra mục thiên cùng tiểu hắc liên thủ đánh bại mười lăm vị linh thú trí tôn tin tức động trời bắt đầu lan truyền ra nhất thời nhân loại tu sĩ thế giới lại như một phương thanh trì rơi xuống một tảng đá nhất thời tạo nên cồn cồn sóng lớn cả thế gian vì đó chấn động sơ ngửi tin tức này tất cả mọi người chút khó có thể tin vừa đến linh thú trí tôn mạnh mẽ vô địch t ấn tượng tự thiên địa đại biến tới nay ở rất nhiều người trong lòng liền thâm căn c ố đế thứ hai quang thời gian trước mới nghe nói nhân hoàng đại nhân truy sát linh thú chi tôn hiện tại lại nghe nói nhân hoàng đại nhân chém giết ba con linh thú chi tôn chuyện này thực sự quá n g ợ n g ảo tự ti quen rồi tu sĩ nhân tộc trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận cái này hạnh phúc tin tức nguyên lai bọn họ nhân tộc người mạnh nhất đã đi tới độ cao như thế vê đút vê đút, vê đút. vô ê đút. v cản sủ. con bất chi bất giác dơ cao nhân loại xuống lưng chỉ cần có người hoàng đại nhân ở thế giới loài người cũng là nắm giữ ở này phương tàn khốc thế giới sinh tồn được tư bản không có bất cứ lúc nào liền có thể có thể bị hoàn toàn xóa đi uy hiếp từ trước vị nào linh thú chi tôn cái gì thần thú thiên đường công kích thậm tệ nhân loại thậm chí tiêu diệt lãnh địa phụ cận nhân loại thế giới loài người căn bản không dám xuất t h â n chỉ có thể cản rỡ thoát thân nhưng là hiện tại ai dám thử xem đây chính là một vị cường giả tối đỉnh lực uy hiếp loại này lực uy hiếp là một khổng lồ bộ tộc ở tình huống như vậy thế giới loài người rơi vào một mảnh cuồng hoan bên trong liên quan với mục thiên một người độc chiếm mười mấy vị linh thú trí tôn đánh giết ba vị linh thú trí tôn sự tích càng chuyện càng khen trương cái gì độc chiếm hơn một nửa cái linh thú trí tôn đánh mấy vị thiên mạch trí tôn đầy đất chạy trốn người nào hoàng đại nhân một chiêu kiếm giết một trí tôn liên tiếp giết bảy tám đầu còn sát có việc địa phân tích thiên địa tiếng rên dỉ tiết ấu mưa máu phiêu linh cấp độ nói chung cái gì phiên bản đều đến rồi càng chuyện càng quỷ quái vốn là đồn đại bên trong còn nói rõ nhân hoàng đại nhân là dựa vào linh trận mới có kinh người như vậy thần thông sau đó chuyện chuyện liền biến thành mục thiên toàn bằng bản lãnh thật sự nghiễm nhiên đem mục thiên thổi thành phía thế giới này trí cừng giả b ô i bầm l ă n g xuống huyên nào không ở chúc mừng sau khi nhân loại lại tiến vào bình tĩnh tu hành bên trong từng người để chính mình tu hành sinh hoạt bôn ba thế nhưng vừa bình tĩnh lại nhân tộc thế giới lại một lần nữa bị chấn kinh rồi chuyên đạo giáo trưởng giáo mục tông sư hạ xuống pháp trị tông môn thiên đến tần lĩnh núi lớn n h â n tộc thế giới lại một lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn mọi người kinh ngạc với thánh địa di chuyển cũng không biết đây là n h â n tộc hương thịnh căn cơ chương ba trăm bốn mươi ba thay vào đó người minh đại lão kinh hoàng theo mục thiên pháp chỉ hạ xuống truyền đạo giáo chúng đệ tử ngay lập tức được tin tức bất kể là ba ngàn chính quy truyền đạo đệ tử vẫn là ký danh trong danh sách đệ tử ký danh dồn dập vô cùng lo lắng chạy về tông môn thực sự đánh không xuất thân đến thông qua các loại con đường cả n hiến một phần sức mạnh của mình. g một sức của q u n Nghĩa g thế ớ i nói, Mục t i nói là kinh người, hàng trăm triệu, người giúp giáo di cái loại dưới việc đại. ê n con hàng trong này phần nhỏ nóng bỏng trong truyền này cũng động toàn nhân trọng đệ đó, đạo tử thể trăm một tham trợ một tác thể tu t có cho chỉ có chỉ, Cả số sĩ h là là dù dự gian đều chú ý thánh địa di chuyển mênh mông quần quận triển khai mục thiên một câu nói hơn mười triệu người vì đó bốn ba thậm chí bọn họ cũng không biết nguyên lý do chuyên đạo giáo di chuyển nguyên do nhất thời trở thành toàn thể nhân loại tu sĩ thế giới bí mật lớn nhất vô số người nằm ngộng cũng muốn biết chân tướng đến cùng là cái gì thúc đẩy mục tông sư từ bỏ khổ tâm kinh doanh chuyên đạo giáo địa chỉ cũ thiên hướng về cùng sơn ác thủy khắp nơi bờ bộn tần lĩnh núi lớn mọi người cái thứ nhất liên tưởng đến tự nhiên là mấy ngày trước đây linh thú trí tôn ngã xuống ý tưởng vì tranh cướp không biết b á o vật mục tông sư không tiếc liền giết tam đại linh thú trí tôn bây giờ lại không thể chờ đợi được nữa địa di chuyển này không thể nghi ngờ nói rõ các trí tôn tranh cướp bảo vật rất là kinh người hiện tại tất cả mọi người đối với tràn ngập tò mò đối với nhân hoàng bệ hạ liền giết tam đại linh thú trí tôn được bảo vật tràn ngập chờ mong chư vị có muốn biết hay không đây là địa phương nào t ầ n lĩnh sâu trong núi lớn ở một mảnh loạn thạch bên trong mấy ngày ngắn ngủi bên trong mấy tòa hình thức còn không có trở ngại nhân loại kiến trúc liền lâm thời dựng được rồi đây là truyền đạo giáo lâm thời dựng tông môn điểm dừng chân giờ khác này mục thiên ngồi cao bảo tọa dưới đây có mục thiên đệ tử thân truyền có truyền đạo ba ngàn đệ tử tinh anh đương nhiên cũng không có thiếu nhân loại các đại thực lực nhân vật thủ lĩnh liên minh loài người tổ chức đại lão đỉnh cấp tu hành môn phái chủ nhân tu sĩ、si、giới đại danh đỉnh đỉnh đỉnh cấp cao thủ thường dự nổi danh thiên tài r ồ n dập ở liệt đương nhiên long hạo ngà đức hoa cũng xuất hiện ở trong đội ngũ mục thiên nhiều ngày không thấy bạn tốt tần vĩ cung ngọc long cũng không có vắng chỗ lúc này mọi người nghe được mục thiên hỏi lời này những người kia hai mặt nhìn nhau không biết mục thiên trong hồ lô bán chính là thuốc gì lập tức cũng không nói lời nào mọi người không lên tiếng tần vĩ khuyết không có do dự nhiều như vậy này không phải ngươi tông môn địa chỉ mới sao ta nhìn cũng không có phát hiện khu vực này có cái gì tốt nói là linh khí nồng nặc một ít này thật không có sai nhưng là không đến nỗi như vậy hưng sư động chúng đi cha cha sách ngươi triệu tập nhiều người như vậy nhất định là có chuyện huynh đệ mau mau nói chính sự chúng ta hoa đều cảm tạ kỳ thực tần v ị rõ ràng nơi đây không tầm thường hắn đến nơi đây sau khi mục thiên liền nhiệt tình chiêu đại hắn dẫn hắn đi trải nghiệm thần nguyên khí thần bí hiệu quả có điều ở trước mặt mọi người hắn đương nhiên sẽ không nói mò cái gì hết thệ đều tăng cường mục ý của trời đến mục thiên cười khẽ tần v ị vẫn là cái kia l ấ m l ấ m liệt liệt tính cách hắn không để ý chút nào nói rằng ha ha ha cũng được ta liền trắng ra nói chính như chư vị suy nghĩ ta triệu tập các vị tới đây mục đích rất đơn giản cùng ta mấy ngày trước đây sự có quan hệ mục thiên vừa dứt lời toàn trường nhất thời gây nên gây dối kích động mọi người hô hấp tăng nhanh to thêm to lớn phòng họp tràn ngập dị dạng bầu không khí mục tông sư mạng mội vừa hỏi ngài đánh bại hơn mười vị linh thú c h í tôn đến cùng được bảo vật gì lẽ nào này cùng đoàn người cùng toàn thể nhân loại có quan hệ đúng đấy đến cùng là cỡ nào đ ó n vật dĩ nhiên dẫn tới nhiều như vậy linh thú c h í tôn điên cuồng tranh cướp nhân hoàng bệ hạ khẩn cầu biết ta Toàn trường kích động sôi trào, động ánh kích sôi mục ắ t chết nhìn trọng sáng nhìn ngồi trên khoác, trọc cao ở m thiên, thiên không để ý đến nóng bỏng chờ mong mọi người giải đáp bọn họ nghi hoặc ngược lại hắn lại hỏi một câu cái này không đ ổ i hôm nay triệu tập các vị đến đây là có một việc liên quan đến toàn thể nhân loại tu sĩ giới đại sự mục thiên trầm ngâm một hồi nói hiện nay thế giới thế lực cường đại nhất thuộc về thập đại thần thú thiên đường bọn họ là thế giới này người thống trị có điều sau ngày hôm nay Cái nhân à y c c á cục cùng hắc chiến mạch Cuối cùng đem đổi, đại phát lập sinh thay thiên linh thú nhất mạch hơn 10 vị linh thú Chí tôn. Cuối cùng bắt thành ta trí tôn trí tôn. bắt vị thần thú thiên đường tư cách. Sáng tạo tân thần thú thiên cách, Nhân đường sáng đường. loại ở chỗ này tinh anh kinh kêu thành tiếng thần thú thiên đường mạnh mẽ sâu sắc dấu ấn ở nhân loại tu sĩ trong đầu đối với bọn hắn tới nói thần thú thiên đường là cao cao tại t ư ợ n g nhân vật không thể chiến thắng bây giờ nghe nói mục tông sư nói muốn bọn họ nắm giữ sáng tạo thần thú thiên đường tư cách cái nào còn có người có thể duy trì bình tĩnh mỗi người tức thời kích động lại là khó có thể tin nhân hoàng bệ hạ thần võ cái thế coi là thật l à như thiên thần hạ phàm không sai sáng tạo thần thú thiên đường này ở trước đây đều là không thể nào tưởng tượng được không nghĩ tới dĩ nhiên có thể mộng đẹp trở thành sự thật nhân hoàng bệ hạ coi là thật thần thông quảng đại cái nào dừng nhân hoàng bệ hạ động tác này tạo phúc toàn nhân loại công ở thiên thu cỡ này công tích vĩ đại chứ không có người sau cũng không có người van g dội cổ kim trong lúc nhất thời tán thưởng cúng bái tiếng liên tiếp tình cảnh này lại như là cổ đại thần tử làm lễ thiên tử ca tụng thiên tử công lao mục tiên h muốn s á n g tạo thần thú thiên đường e sợ không đơn giản đi thập đại thần thú thiên đường uy phong đều là đánh ra đến ở đại thế ban đầu linh thú bộ tộc có thể đấu lợi hại lấy mục thiên thực lực hôm nay cùng địa vị người ở chỗ này có thể gọi thẳng mục thiên tên rất ít tần vĩ cung ngọc long tự nhiên không cần phải nói những người còn lại hiếm có người dám mà giờ khắc này lên tiếng nhưng là đế đô vị lao nhân kia lao nhân là một người cổ lao quốc gia người cầm lái ở mục thiên chưa chân chính quật khởi thì liền đối với mục thiên có bao nhiêu dẫn trợ rút thậm chí trong bóng tối đ ộ n g dùng sức mạnh che chở mục tiên h vê, vê đút vê đút vô đút, v cản x ủ còn đối với những này mục thiên đều nhìn ở trong mắt ký ở trong lòng đối với lao nhân hắn luôn luôn rất là tôn kính nghe được lao nhân câu hỏi mục thiên thu hồi trước lãnh đạm mưa thuận gió h ò a ôn hòa nở nụ cười lao ra ngài nói không có sai thần thú thiên đường sở dĩ trở thành thần thú thiên đường cùng thực lực của bọn họ không thể tách rời ta lần này được bảo vật mặc dù là thành lập thần thú thiên đường cơ sở nhưng là muốn muốn chân chính sáng tạo thần thú thiên đường là không được mọi người thu hồi nụ cười đ a m chiêu đế đô lão nhân nhưng là tọa đang chỗ ngồi trên h ò a ái gật đầu trước mọi người mừng như điên hắn nhưng lo lắng mục thiên trẻ tuổi cấp tiến liều lĩnh làm ra nóng vội sự đến bây giờ nghe được mục tiên h hắn nhất thời an lòng không ít mục thiên nếu định liệu trước vậy hắn liền yên tâm lập tức bãi làm ra một bộ hân nhiên lắng nghe dáng vẻ mục thiên tiếp tục nói s a n g tạo thần thú thiên đường không dễ dàng không có thực lực này không thể nghi ngờ là xuân thu đại mộng về mặt thực lực luận đỉnh cao sức chiến đấu ta cùng ta ra tiểu hát cũng chính là hát thiên chí tôn đều là linh thú chí tôn đỉnh cấp về mặt chiến lực chúng ta thiếu một chút thế nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều mấu chốt nhất chính là chúng ta chủ cột vững vàng cùng với dư thần thú thiên đường t r ê n h l ệ n h mười vạn tám ngàn dặm hôm nay tìm đoàn người đến chính là vì thành lập một thống nhất quản lý cơ cấu chỉnh hợp toàn thế giới nhân loại tu sĩ sức mạnh như vậy chúng ta mới có thể gắng sức đuổi theo sáng tạo ra một tòa chân chính thần thú thiên đường nhất thời toàn trường tất cả xôn xao có người hưng phấn kích động cũng có người mặt lộ vẻ khó coi vẻ đặc biệt người minh rất nhiều đại lão mỗi người như là bị người bóp lấy cái cổ giống như vậy thấp thỏm lo âu nay mục thiên coi người minh vì là không có gì muốn thay vào đó mở lại thiên địa chương ba trăm bốn mươi bốn một thống toàn thế giới ở bây giờ nhân loại sức ảnh hưởng quy mô khổng lồ nhất tổ chức có hai cái một tự nhiên là truyền đạo giáo học cho khắp thiên hạ thế giới loài người ai không có được huệ với truyền đạo giáo phóng tầm mắt thiên hạ không biết có bao nhiêu tu sĩ bởi vì truyền đạo giáo mà may mắn trở thành tu sĩ bây giờ người người có thể tu luyện mục thiên cùng truyền đạo giáo có công lớn truyền đạo giáo sức ảnh hưởng có thể tưởng tượng được có điều truyền đạo giáo chăm chú với truyền đạo thụ nghiệp địa vị khá là siêu nhiên một cái khác nhưng là liên minh loài người tổ chức đây là thế giới loài người các đại địa khu liên hợp lại thành lập tổ chức từ thành lập vừa đến vẫn đóng vai toàn nhân loại người lãnh đạo nhân vật trên thực tế cũng là loài người thế giới chấp chính cơ cấu nắm nhân loại tương lai mục thiên muốn chỉnh hợp toàn sức mạnh của nhân loại thành lập một tổ chức nay không phải muốn lấy người minh mà thay thế sao thời khắc này người minh rất nhiều đại lão đều hẳn rồi mỗi người sắp mặt khó coi bọn họ nguyên tưởng rằng mục thiên không có cái gì dã tâm nhưng là thời khắc này tất cả mọi người tâm đều muội mục thiên đây là muốn ở giữa bọn họ bảy tấc chỗ yếu muốn không động đao tử liền tan giã bọn họ người minh ngà đức hoa thừa d ị mặt nói rằng mục tông sư ngươi lời này có ý gì vì trình hợp nhân loại tất cả sức mạnh thành lập một tổ chức nay không phải ở chúng ta người minh chức năng trong phạm vi sao ngươi hà tất đại phí chắc chờ đây ngà đức hoa lập tức gây nên rất nhiều người minh đại lao hưởng ứng mỗi người thần tình kích động ngà đức hoa tiên sinh nói không sai căn bản không cần vẽ rắn thêm chân một lần nữa thành lập một quản lý tổ chức người minh chính là lựa chọn tốt nhất nhân hoàng bệ hạ người minh có thể tôn ngươi làm chủ do ngươi đến lãnh đạo dẫn dắt chúng ta sáng tạo thứ mười một tòa thần thú thiên đường này chẳng phải là phi thường hoàn mỹ không sai người minh hoàn toàn có thể làm được không cần làm phiền lẽ nào nhân hoàng bệ hạ còn chưa tin người minh sức ảnh hưởng sao không lọt mắt chúng ta sao người minh chư vị đại l a o r ồ n r ậ p lên tiếng mỗi người cảm xúc mãnh liệt dâng trào một bộ chỉ nghe lệnh mục thiên gián g dấp không sai ta chính là không lọt mắt các ngươi mục thiên không chút khách khí gọn gàng dứt khoát nói rằng nhân hoàng ngài có ý gì ngay sau đó người minh rất nhiều đại lão như nghẹn ở cổ họng d á m nộ không dám phát tiết chỉ có thể tức giận bất bình chất vấn mục thiên có ý gì mục thiên đối với người minh không tốt đẹp đến mức nào cảm nghe được bọn họ chất vấn mục thiên khinh thường nói các ngươi người, người minh có ích lợi gì thành lập lâu như vậy có từng vì là toàn thể nhân loại làm ra cái gì kiệt xuất công hiến nhân loại gặp linh thú quy mô lớn xâm chiếm thì chư vị đại lao mỗi người xuất công không xuất lực chỉ lo chính mình một góc nhỏ bực này không làm có tư cách gì nhân loại lãnh đạo thế giới chớ nói chi là tương lai thần thú thiên đường ở mục thiên muốn thành lập thần thú thiên đường thì hắn thì có quá phương diện này cân nhắc nếu là mượn người m ì n h chỉnh hợp thế giới loài người sức mạnh đây nhất định thuận tiện bất việc không chi phí thần mất công sức có điều mục thiên ngẫm lại liền từ chối hắn cùng tiểu hắc liều sống liều chết mới đoạt đến thần nguyên trị cùng đường hầm không gian sáng tạo thần thú thiên đường không phải là làm người minh làm gà y để cho làm chủ thần thú thiên đường cái kêu mục thiên chẳng phải là thiệt thòi lớn nếu là người minh ở mục thiên trong lòng ấn tượng không sai cũng là thôi đáng tiếc mục thiên đối với hắn rất không thích người minh chư vị đại lão một mảnh yên lặng bọn họ kỳ thực cũng không tính là không hề thành cựu nếu là người thường như vậy nghi vấn bọn họ bọn họ đã sớm chửi h ầ m lên nhưng là đối diện mục thiên nghi vấn bọn họ hoàn toàn không có lý do gì phản bác so với mục thiên kiệt xuất công lao bọn họ thực sự không đáng nhắc tới nhân hoàng chúng ta người minh bất luận làm sao đều sẽ không đồng ý ngươi lời giải thích người minh chính là nhân loại lãnh đạo tổ chức đây là không cách nào giao động không sai chúng ta toàn cầu các đại địa khu quốc gia cũng sẽ không đồng ý chúng ta là các đại địa khu nhân loại đại biểu chúng ta phủ quyết cái này hoang đường quyết định không sai nhân hoàng chúng ta người minh tôn ngài làm chủ tất cả nghe ngươi điều khiển vì sao phải khác lập càn khôn giải tán ta người minh đối với ngài có ích lợi gì người minh tổ chức toàn bộ đều hoảng rồi nhìn về phía mục thiên trong ánh mắt đều mang theo một điểm cầu xin cùng hoảng sợ mục thiên lắc đầu không nhúc nhích chút nào thần nguyên trì thần thú không gian đều là tuyệt thế bảo vật theo thời gian trôi đi có thể tạo nên một nhóm lớn cường giả đi ra mục thiên tất nhiên sẽ đem bọn họ dùng cho tạo phúc nhân loại tăng cường nhân tộc thực lực có điều người có thân sơ phân chia tài nguyên có hạn mục thiên tự nhiên cần mục tiêu tiến hành bồi dưỡng vì vậy hắn cần nắm quyền trong tay độ công kích địa chọn tuyển nhân loại thiên tài chân chính chuyện như vậy giao cho người minh hắn có thể không yên lòng nghĩ tới đây mục thiên mở miệng nói ta không có hứng thú thay thế được hay các ngươi gọi ta là nhân hoàng nhưng là bản tọa chẳng muốn trở thành cựu ngũ trí tôn đối diện thiên địa đại đạo thế tục quyền thế ở trước mặt ta không hề sức mê hoặc chúng ta không giống nhau mục thiên nói xuất phát từ nội tâm không hề làm ra vẻ nói được kêu là một chính đại đường hoàng lần này thành lập tân tổ chức không phải vì thiên hạ quyền bính chỉ là muốn là nhân tộc cầu một cái hoạn lộ t h i ê n thang chỉ cần chân chính xây dựng lên một tòa thần thú thiên đường nhân loại mới có thể chân chính nền móng chắc cố này liên quan đến toàn thể nhân loại nếu là người tộc vị kia đại lao không đồng ý không có quan hệ ta không cần các ngươi đồng ý nghe song mục thiên phía trước người minh chư vị đại lao đều đại thở ra một hơi nhưng là nghe đến phía sau nửa câu tất cả mọi người đều sắc mặt khó coi từng cái từng cái giận dữ không nớt rất nhanh Nay một hồi hội nghị tan một hội hồi giã rất o Con hoàn cho toàn n không vui, người minh nhân giận cản Con tuyên bố không có ủng hộ của bọn họ mục Thiên không thể hoàn thành sự. Mục Thiên không tin, ngay lập tức dặn Dương Thuần đem hôm nay hội nghị nghị sự nội dung công bố cho toàn thế giới nhân dân. g giới chư hộ họ thể hôm hội thế Vô vui, vị vê vê vê đại rời đi, Mục Mục đem có của tức đút đút đút. lập dữ dò r sủ. sự. sự bố bố nhanh ở truyền đạo giáo dưới ảnh hưởng liên quan với mục thiên muốn chỉnh hợp toàn thế giới sức mạnh hội nghị nội dung ở toàn thế giới lưu truyền sôi sùng sục mọi người đều biết mục thiên nghe được dương thuần báo cáo thấy tuyên truyền gần đủ rồi h ắ n lập tức lộ ra đầy mặt ôn hòa nụ cười dương thuần bái kiến lao sư sau đó nói lao sư là muốn muốn mượn dư luận thúc đẩy việc này mục thiên gật đầu người minh chư vị đại lao tuyên bố không c ó ủng hộ của bọn họ chúng ta khẳng định không làm được phảng phất bọn họ thành toàn thế giới người đại biểu ta muốn nhìn bọn họ có thể đại biểu a i rất nhanh ở mục thiên dặn dò dưới dương thuần ở toàn bộ mạng lưới thế giới cử hành toàn dân bỏ phiếu ở nay một hồi liên quan với có đồng ý hay không mục tiên thành lập một trình hợp toàn thế giới nhân loại tổ chức bỏ phiếu bên trong lựa chọn phủ định chỉ có phần nhỏ toàn thế giới chín mươi dân chúng lựa chọn chống đỡ mục tiên ủng hộ mục tiên trong lúc nhất thời tất cả sáng tỏ người minh đại biểu không được người của toàn thế giới loại quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết người minh chư vị đại lao tuy rằng khủng hoảng thế nhưng bọn họ vẫn cứ mãnh liệt phản đối những kia quốc gia người trưởng k h ô n g càng là như vậy thà làm kê đầu không làm phơ vĩ bọn họ từng cái từng cái nắm giữ một phương mục thiên muốn trưởng quản toàn thể nhân loại bọn họ làm sao có khả năng đồng ý trong lúc nhất thời thế giới loài người gió nổi mây vẩn người minh đại lao tổ chức tu sĩ đại quân trịnh trọng thanh minh tuyệt không thỏa hiệp bọn họ ăn chắc mục thiên sẽ không phát động nội chiến vì vậy không có sợ hãi chương ba trăm bốn mươi lăm ứng long thân thể huyền giới lao ra ra nghi hoặc ở yên tĩnh không hề có một tiếng động thế giới nhật nguyện tinh thần núi sông cây cỏ đều không chỉ có một mảnh lưu manh độn độn hoang vu mà lại cô độc nếu là tu sĩ tầm thường đi tới thế giới này e sợ sẽ mất hứng mà về bởi vì thế giới này ngoại trừ hoang vu vẫn là hoang vu liền linh khi đều không có dựng ư dục ra đến nhưng là nếu là có chút thiên phú người thì lại sẽ vui mừng không siết lưu manh độn độn bên trong không gian thiên địa linh mạch ánh sáng thần t h a n h sáng láng thiên địa lưu ngân mọi cách diễn biến vạn ngàn khí tượng mạc không ở tại bên trong đây là tu sĩ tu hành vấn đạo tuyệt hảo b ả o địa ở chủ thế giới cay đ á n g khó hiểu giống như linh dương m ó c sừng không cách nào cân nhắc thiên địa đại đạo ở phía thế giới này rõ ràng hiện ra đến có dấu vết để lần theo có đường có thể đi này rõ ràng là thần thú không gian thần thú không gian bạn không gọi thần thú không gian nhưng là ai để người ta linh thú bộ tộc hung hăng đây n à y mới thần kỳ không gian hỗn độn trước đều là linh thú nhất mạch thần thú đặt chân tìm hiểu mà ngày hôm nay nhưng nên đón tân khách mời hội nghị tan g ã trong không v u mục thiên tự nhiên không có làm nhàn rỗi dẫn dắt truyền đạo tông đệ tử tinh anh còn có tần vĩ cung ngọc long chờ quan hệ thân mật người đặt chân này mới không gian hỗn độn mục thiên mang người không nhiều tổng cộng gộp lại cũng không tới trăm người dù sao mục thiên không có chân chính mở ra một tòa hoàn toàn mới thần thú thiên đường không thể dòng trống khua chiêng tiến vào thần thú thiên đường không phải vậy dễ dàng chịu đến rất nhiều thần thú thiên đường đều xa lánh cùng nhằm vào đến thời điểm chịu đến tổn thất cũng là loài người một phương hiện tại mang theo chừng trăm người lặng lẽ đi vào thì lại so sánh lẫn nhau an toàn một điểm vừa tiến đến tần vĩ liền rất là cảm thán hắn tu vi tuy rằng có điều thần giác kim mạch nhưng là dùng quá cựu khiếu thông thiên đan khống chế sức mạnh đất trời lĩnh ngộ quá thiên địa quy tắc một tia r a lông vì lẽ đó hắn vừa tiến đến liền ý thức được phía thế giới này không tầm thường thiên địa linh mạch diễn biến không ngừng quy tắc cẩn chứa trong đó khiến người ta p h ả n phất đưa thân vào thiên địa quy tắc diễn biến bên trong người lạc vào cảnh giới kỳ lạ như mê như say thật thần kỳ thế giới mục tiên h đây chính là thần thú thiên đường chỗ căn cơ sao tần vĩ đại vì là cảm thán hắn tuy rằng đại khái nhưng là điểm ấy nhãn lực vẫn có tiến vào đầu tiên nhìn hắn liền ý thức được này mới không gian hỗn độn giá trị mục thiên vừa định hồi phục tần vĩ một bên cung ngọc long cấp trước một bước mở miệng tiểu vĩ ta xem không nhất định chúng ta trước hấp thu thần nguyên khí cũng là trong đó một loại phía thế giới này giúp đỡ trợ tu sĩ tìm hiểu thiên địa quy tắc thần nguyên khí tăng cường thân thể hai người hỗ trợ lẫn nhau thần thú thiên đường cường giả như mây này hai đại bảo bối không thể không kể công nhiều ngày không thấy cung ngọc long cả người trầm mặc không ít ít đi đã từng luồn túi mạnh vì gạo bạo vì tiền nhiều hơn mấy phần phong mang cùng k i ê n nghị cả người lại như là mở ra phong đột kiếm cử chỉ đầu đủ có một độc hành đại mạc khổ tu cường giả phong trần cùng khí độ cung ngọc long tính tình tương phản tuy rằng lớn nhưng là có một chút hắn không có biến đó chính là hắn tầm mắt tương tự là cùng tần vĩ nhất đạo lại đây tần vĩ chỉ biết một trong số đó không biết thứ hai mà hắn thì lại có thể xem thấu triện không thể không nói Cung Ngọc long tài tỉnh cực Long tỉnh cao. tài mục thiên nghe được hai người đối thoại liền vội vàng gật đầu ngọc long nói không sai thần nguyên khí rất là tuyệt vời tu sĩ thân thể tiến hóa góp gác liền có thể tăng cường khống chế sức mạnh đất trời cũng sẽ cường đại hơn thần nguyên khí cùng thần thú không gian đều là thần thú thiên đường căn cơ tần vĩ một mặt cười khổ hắn cũng là bất đắc dĩ tuy rằng đều là giáo sư đệ tử nhưng là mục thiên cùng cung ngọc long đều là ở mọi phương diện so với hắn ưu tú hiện tại hắn đều tập mãi thành quen bị thương tần vĩ tìm một chỗ một mình tiềm tu tìm hiểu thiên địa đại đạo mục thiên cùng cung ngọc long thì lại nói chuyện p h í ế m lên ngọc long nửa năm trong lúc đó cảm giác ngươi hoàn toàn biến dạng nếu nói là hoàn toàn biến dạng ai có thể cùng ngươi so với mục tông sư nhân hoàng bệ hạ ha ha ha đừng đừng biệt cho sư huynh ngươi ta nói chuyện cẩn thận lại nói nửa năm này ngươi đi đâu hiếm có nghe được ngươi tin tức tần v ĩ tiểu tử kia là có thân mật vui đến quên cả trời đất thấy s ắ c quên nghĩa ngươi sẽ không cũng đúng không、được. hiện tại thực lực ngươi mạnh hơn ta sư huynh ngươi liền sư huynh ngươi đi nửa năm này mà ta không vì cái gì khác chính là vì làm sư huynh của ngươi trà trộn thiên hạ tìm bên trong cơ duyên ngày đêm khổ tu nhưng là ngươi thực sự quá mức biến thái ta ngàn cản vạn cản đều hít khói ngươi có phải là thấy ta trầm mặc rất nhiều ngươi nhưng là kẻ cầm đầu cung sư đệ thật sự giả vậy dĩ nhiên là thật sự có điều ngày lành của ngươi đến rồi đầu ta cảm thấy ta ở phía thế giới này đem thu hoạch khá dồi dào ngày sau ngươi còn phải bé ngoan làm sư đệ của ta xi、si、người nằm mơ hai người có một câu không một câu địa nói chuyện t h i ế m đại đ ệ đều là sư huynh sư đệ chi tranh dứt lời hai người đều tự tìm một chỗ tiến hành tu hành mục thiên sớm sớm đã đem chu thiên linh mạch đồ truyền thụ cho nhân loại tu sĩ cực giả có chu thiên linh mạch đồ đối chiếu thuận tiện tìm hiểu lý giải mục thiên mang đến đoàn người dồn dập tập trung vào tìm hiểu thiên địa quy tắc trong hàng ngũ mục thiên cũng không ngoại lệ cung ngọc long lựa chọn ở tít ngoài rìa vị trí ngồi vào chỗ của mình chỉ chốc lát sau trầm ổn như hắn cũng có chút kích động phảng phất chờ mong thời khắc này hồi lâu lao sư ngài có ở đây không cung ngọc long sâu sắc hô hoán rất nhanh ở trong biển ý thức của hắn xuất hiện một vị tiên phong đạo cốt thần hồn ông lão thiều long ngươi tiến vào không gian hỗn độn cung ngọc long nghe nói cung kính đáp vâng đệ tử không chỉ có tiến vào không gian hỗn độn hơn nữa còn có kỳ sẽ trưởng kỳ thôn phệ luyện hóa thần nguyên khí tiến hóa thân thể tăng thêm gốc gác lao sư là không phải có thể bắt đầu tu luyện ngài nói cái kia môn nghịch thiên thần thông ồ lão phu nhìn quả thực như vậy ồ ông lão lộ ra giật mình vẻ thật giống phát hiện cái gì ghê gớm đổ v ợ lao sư ngài phát hiện cái gì cung ngọc long nghiêng cổ hỏi thần hồn ông lão trả trả tán thưởng người cái này bạn tốt coi là thật không tầm thường lão phu tùy ý thần hồn quét qua hắn dĩ nhiên phát giáp ra vê đút, vê đút vê đút vô cản xù con nếu không là lão phu kinh nghiệm lão đạo chỉ sợ cũng bị hắn phát hiện không hẳn là tên tiểu tử này phía sau đại năng suýt chút nữa phát hiện lão phu trà cha sách ta đạo không cô xem tới vẫn là có cùng c h u n g trí hướng người trong cùng thế hệ có điều tiểu tử này xác thực kinh tài tuyệt diễm có thể ép n g ư ờ i một con đúng là bình thường cung ngọc long vẫn là lần đầu tiên nghe được chính hắn một đến từ huyền giới lao sư như vậy khen một người lập tức hắn chính là chìm xuống chẳng biết vì sao hắn nghe xong rất là k h ô n g phục thần hôn ông lão nhận ra được cung ngọc long tình huống khắc t h ư ờ n g khẽ cười một tiếng nói tiểu long ngươi cũng không cần tự ti ngươi bạn tốt mục thiên mặc dù có thể quá đưa ngươi bỏ xa dựa vào chính là thành t i ể u trí tôn lão phu truyền dạy cho ngươi ứng long thân thể là một môn chân chính đại thần thông phóng tầm mắt chư thiên vạn giới đều là tiếng t â m lừng lẫy mượn không gian hỗn độn phụ trợ tìm hiểu ngươi đem môn thần thông này tu thành ngươi cũng có thể thành t i ể u trí tôn ngươi bạn tốt cũng là như thế thành t i ể u trí tôn thông qua loại này con đường thành tựu trí tôn không cách nào chân chính thức tỉnh tiên thiên thần thông thế nhưng gốc gác phương diện là không kèm chút nào chân chính linh thú trí tôn người bạn tốt kinh diễm sức chiến đấu có thể thấy được chút ít cung ngọc long nghe xong lời của lão sư nhất thời ý chí chiến đấu sụp sôi cung kính gật đầu sau khi liền chìm đắm ở tu hành bên trong hắn muốn muốn trở thành nhân loại người thứ hai linh thú trí tôn huyền giới lão g ra ra thông qua cung ngọc long l ặ n g lặng mà đánh giá mục tiên trong mắt tất cả đều là vẻ nghĩ hoặc m ụ chương t i ê trên n n g ờ i đ ạ ba trăm bốn mươi sáu nhân hoàng bệ hạ vạn thuế thần thú bên trong không gian mục thiên lẳng lặng tìm hiểu đại đạo phân tích tinh hải bên trong có ba chỗ hong ánh thần mang một là lôi đình nổ tung một phương lôi vực một là bích ba dập dờn lam thủy một là s ắ p thái lộ ra rực rỡ thải đ o ạ n n à y phát họa thiên địa linh mạch vóng ánh thần mang chính là mục thiên đánh giết tam đại linh thú trí tôn tiên thiên thần thông mỗi một đạo thần mang đều đại diện cho một môn thông thiên triệt để đại thần thông mục thiên tham chiếu không gian hỗn độn bên trong thiên địa linh mạch chuyên tâm tìm hiểu ba môn đại thần thông mục thiên chưa hề nghĩ tới triệt để hiểu được ba môn tiên thiên đại thần thông chỉ cần hắn có thể tìm hiểu một hai mục thiên tin tưởng hắn tất nhiên có thể tự nghĩ ra xuất siêu cảng đỉnh cấp thiên phẩm thần thông muốn từ đầu bắt đầu tự một nghĩ môn ra ra đối ạ i nghi trời, chiếu, cái kia tiến triển nhiên thần thông, thể tham tự khó không khó như nhưng nhanh chóng. này ngờ lên nếu gương, là là là làm lấy độ đ có với mục thiên tới nói càng là như vậy rất nhanh hắn liền đem quỳ ngưu trí tôn tiên thiên thần thông tìm hiểu đến thiên phẩm đỉnh cao không tốn thời gian dài theo mục thiên phân tích tìm hiểu tiến độ không ngừng đẩy mạnh một môn vượt qua đỉnh cấp thiên phẩm thần thông rất nhanh sẽ có thể ở mục thiên trên tay sinh ra tu hành rất là thuận lợi có điều mục thiên luôn cảm giác có người nhỏm ngó hắn để hắn như có gai ở sau lưng thậm chí ngay cả tiếp tục tìm hiểu thiên địa đại đạo tâm tình đều không có mà chuyện phát sinh kế tiếp càng làm cho hắn không có tiếp tục tu hành tâm tư trực tiếp gọi tiểu hắc để hắn chăm sóc tìm hiểu người lão sư người minh rất nhiều đại lão đều hướng về đệ trình kháng nghị thư đồng thời triệu tập tu sĩ quân đoàn nghiêm trọng gây trở ngại chúng ta thần thú thiên đường thành lập công việc bếp núc lao sư này xử trí như thế nào mục thiên nhữ mày lại trước hắn liền nghe nói người minh người muốn thà làm ngọc vỡ không làm n ó i lành chống lại đến cùng bài xích mục thiên thành lập thần thú thiên đường mục thiên đối với những này chỉ là nghe một chút vốn không hề để ý bọn họ làm sao gây trở ngại nếu là kháng nghị loại hình không cần để ý tới một đám ồn ào tên h ề mà thôi mục thiên hờ hưng nói đến đang khi nói chuyện một cỗ xem thường coi những kia mười triệu người trong mắt đại lao cấp nhân vật vì là không có gì dương thuần như thực chất bẩm báo nếu là bọn họ chỉ là kháng nghị đệ tử nào dám làm phiền lao sư bọn họ tụ tập chính quy tu sĩ quân đoàn gây trở ngại chúng ta công việc bếp núc còn làm ra chiến tranh đề phòng trạng thái đối với chúng ta truyền đạo giáo rất nhiều cứ điểm thực thi vây quanh tư thế tuy rằng không có động thủ thật nhưng là này cũng là đối với chúng ta khiêu khích mục tiên nghe ngóng mặt nhất thời chìm xuống bọn họ làm nhân loại các đại địa khu quốc gia người trường khống vì lưu luyến trong tay quyền thế thực sự là phát điên dương thuần nghe xong mục tiên cảm giác sâu sắc tán thành khuôn mặt dễ nhìn nổi lên hiện một tia sắc khí mang theo vài phần thánh địa đại trưởng giáo khí độ cùng quyết đoán mánh liệt nói lao sư bọn họ chính là ăn chắc chúng ta sẽ không phát động nội chiến coi đây là dựa vào mưu cầu địa vị cùng chỗ tốt lao sư chúng ta cũng không thể như bọn họ nguyện theo ta thấy đối với những người này liền nên giải quyết nhanh chóng kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét một điểm phá diện chỉ cần đánh phế một còn lại không đáng sợ mục thiên mần ra nhìn thấy chính mình đại đồ đệ trong lúc lơ đáng toát ra kẻ bề trên tự tin uy nghiêm phảng phất tất cả quyền sinh quyền sắt trong tay đều ở tay thời gian trôi qua thật nhanh chỉ trước mắt đại đô đệ tử cái kia tùy tiện nữ trang đại lao biến thành tu sĩ giới quát tháo phong vân đại nhân vật mục thiên âm thầm cảm thán dương thuần nói tiếp lao sư ngài cảm thấy như thế nào này một đám người ố hợp đệ tử đồng ý mang theo ba ngàn sư đệ trực tiếp tiêu diệt bọn họ giết một người dân trăm người dùng không được tăng thiên tất cả t r ư ớ n g ngại vật đều sẽ tan thành mây khói lao sư mục thiên trong lúc hoảng hốt phục hồi tinh thần lại nhìn thô bạo l ấ m liệt đệ tử mục thiên khẽ cười nói ta biết rồi có điều sư phụ tự mình ra tay đi lao sư không có nhất thống toàn thế giới ý nghĩ lần này chỉnh hợp cũng là vì sáng tạo thần thú thiên đường không cần hoàn toàn thủ tiêu người minh dương thuần lộ ra vẻ nghĩ hoặc người lao sư kia xử trí như thế nào bọn họ nhưng là triệu tập tu sĩ quân đoàn thái độ rất là kiên quyết mục thiên vừa nghe mang theo sắc mặt vui mừng gật đầu bọn họ triệu tập tu sĩ quân đoàn tốt nhất quân đoàn là những kia chính khách tối dựa vào lá bài tẩy ta liền từ hướng này ra tay triệt để đánh tan bọn họ dương thuần cũng lộ ra nét mừng xem ra hắn phi thường mừng rỡ vu lão sư quả đoán có điều đồng thời cũng lộ ra vẻ lo âu lão sư ngài một người đối diện một con khổng lồ chính quy tu sĩ quân đoàn sẽ không gặp nguy hiểm chứ mục thiên lắc đầu cười lớn một tiếng không ngại sư phụ đi rồi nói xong mục thiên thân hình loáng một cái triển khai phi hành đ ộ n thuật thần t h ô n g đi tới đại lục phương tây các đại địa khu rất nhiều quốc gia bởi vì có đế đô lão nhân chống đỡ rét quốc phản đối làn sóng nhỏ nhất trong o lớn là giới. nhất nhưng là tây phương thế Tây t đó lợi hại nhất chính là quang minh thánh tử ngà đức hoa tương ứng thế lực cũng đã chở mâu lấy trở, dương cung bạt kiếm mức độ ở một mảnh vùng hoang dã chuyên đạo giáo cứ điểm liền tọa lạc ở đây có điều cùng thường ngày không giống người không phận sự hoàn toàn tán đi ở cứ điểm một mảnh kiến trúc chu vi tối om om tu sĩ đại quân chặt chẽ vây n ố t cứ điểm trên trời lòng đất đâu đâu cũng có tây phương chính quy tu sĩ quân đoàn bóng người toàn này ạ vã lòn cứ điểm là truyền đạo giáo ở tây phương thế giới to lớn nhất cứ điểm vì vậy vây n ố t nơi này chính quy tu sĩ quân đoàn quy mô cũng là khổng lồ nhất thậm chí ngã đức hoa tự mình thống xuất rất ở đây là một bóng người đột nhiên xuất hiện ở s o n g phương bầu trời sư tôn ở trên xin nhận đệ tử cúi đầu bóng người xuất hiện một sát na kia ạ vã lòn bên trong cứ điểm nhất thời s ô i trào một mảnh nguyên bản vội vã cuống cuồng phòng thủ truyền đạo giáo các đệ tử mỗi người kích động hành lễ bái kiến Này hô to kính bái người không chỉ có đến truyền hô chỉ to từ đạo giáo bái i có cứ đ ể mục ạ vạ vê đút vê đút vê đút. vô Con kỳ thực rất nhiều trả lại tự vây lòn, lại càn Con nhiều nốt chính quy tu sĩ quân đoàn. đút đút đút, điểm thực rất trả tự tu cứ sủ. sĩ kỳ quy m thiên đệ tử khắp thiên hạ phóng tầm mắt thiên hạ mười cái tu sĩ có tám chín cái tu sĩ được quá mục thiên truyền đạo bây giờ đối diện mục tiên đối địch song phương cúc cung bái kiến đúng là bình thường mặc dù có những người này không có hành trong các đệ tử nhưng là tu sĩ quân đoàn bên trong vẫn là đầy dây s u n g bái cùng nhiệt ánh mắt phảng phất nhìn thấy không phải người mà là một vị thiên thần quan g minh thánh tử ngà đức hoa sắc mặt rất khó nhìn hắn không nghĩ tới mục thiên thật sự sẽ đến hơn nữa hắn vừa ra trận dĩ nhiên sẽ khiến cho lớn như vậy náo động hắn tu sĩ quân đoàn giờ khắc này đã ổ lên một mảnh mục thiên con mắt đầu quá mấy vạn cái bóng người trực tiếp rơi vào ngà đức hoa trên người nói ngà đức hoa các ngươi coi là thật là vai hề ngà đức hoa giận không nhịn nổi mục tiên h ngươi dã tâm thực sự quá to lớn ngươi biết hành vi của ngươi ý vị như thế nào sao chiến tranh không ngừng n g h ỉ nội chiến ngươi khư khư cố chấp đem khiến nhân loại mang đến thai nạn vô cùng mục thiên nghe nói lộ ra không thể tranh lệnh cân nhắc vẻ sau đó quét qua toàn trường đem mấy vạn chính quy tu sĩ quân đoàn thu vào đáy mắt mục thiên ngắm nhìn bốn phía những tây phương đó chính quy tu sĩ quân đoàn nhận ra được mục thiên trong mắt d o xét nhất thời mỗi người hùng dũng a i vệ khí phách hiên ngang địa đứng thẳng tình cảnh này liền phảng phất một vị lãnh tụ đại duyệt binh ngà đức hoa khó mà tin nổi mà nhìn tình cảnh này sau đó mục thiên một câu nói càng làm cho hắn như nghẹn ở cổ họng các ngươi có bằng lòng hay không tùy tùng ta toàn trường chốc lát vắng lặng sau đó bạo gọi như lôi nhân hoàng bệ hạ và t u ế nhân hoàng bệ hạ và t u ế nhân hoàng bệ hạ và t u ế chương ba trăm bốn mươi bảy vung tay một hô người theo như mây ngà đức hoa sắc mặt rất khó nhìn âm t r ầ m đáng sợ phương tài lúc nãy nhìn thấy mục thiên giáng lâm có như thiên thần huy hoàng uy nghiêm Có điều hắn cũng không có rụi r ẻ có thể hắn không phải là đối thủ của mục tiên nhưng là sau lưng hắn có năm mươi ngàn chính quy tu sĩ quân đoàn đây chính là hắn sức lực mục t i ê n có thể hay không dựa vào sức một người đánh bại thiên quân vạn mã hắn không biết thế nhưng hắn dám khẳng định mục t i ê n sẽ không triệt để không nghề mặt mũi phát cảm động nhân loại nội chiến hắn đoán không có mục t i ê n xác thực không có ra tay đối với trả cho bọn họ những này cử binh kháng nghị khu vực l ã n h tụ nhưng là mục t i ê n lại làm cho ngà đức hoa vừa giận vừa sợ m ụ cùng nhiệt tâm tình ở lan tràn tu sĩ quân đoàn tướng sĩ vốn là không tình nguyện tiếp thu vây công truyền đạo giáo cứ điểm mệnh lệnh Tu u sĩ q â nguyên đoàn o bên n t r rất n h i ề người n g u bản chỉ là một khát v ọ người cầu cách đạo nào mà môn không nhập n g bình thường, là m ụ cá thiên truyền i cùng g đạo o dẫn dắt biệt ọ họ n hướng đ mạnh mẽ. m tùng phục Có điều n lệnh h là h i ê n cao h ứ c c ủ c n giọng b tiêu gạo nhưng là dần dần thanh thế càng ngày càng hùng vĩ điều này làm cho ngã đức hoa rất là h o a mang nếu là thế cuộc còn như vậy tiếp tục phát triển nguyên bản thuộc về dưới trướng hắn tu sĩ quân đoàn liền muốn tính mục cơm miệng các ngươi ở hô cái gì ta mới là các ngươi thống xuất ngà đức hoa trong tiếng gầm giống tức giận mang theo tức đến nổ phổi hắn đối với mục thiên từ trước đến giờ không có hảo cảm trước bị quỳ xuống đất dập đầu nhục nhã hiện tại mục thiên càng là muốn xối dục dưới trướng hắn quân đoàn ngà đức hoa làm này chi tu sĩ quân đoàn lãnh tụ này chi tu sĩ quân đoàn từ thành lập đến nay hắn có thể nói là tiêu tốn vô số tinh lực linh thạch thiên tài địa bảo nhiều vô số kể quân đội nòng đội có ố t một tay để bạt, ở trong quân thường đều đầy quân là hắn bạc, ở uy vọng. Mọi người điều ề u có sùng b á cường mục tộc chỉ cần đối với mục trước người trong lòng, thiên này nhân thiên không giả đối với đối với phải i một, l đó số vị n thành kiến, hơn nửa có đ ề sẽ lòng sinh sùng lòng bái tu â m ý, đặc biệt ở trong ở q â n cường càng tôn đối với cường giả sĩ ù n g Có điều tu s quân đoàn các tu sĩ tuy rằng sùng bái mục tiên h nhưng là còn lâu mới có được đạt đến c u ầ n g tín đồ mức độ nghe được người lãnh đạo trực tiếp nổi giận mỗi một người đều ngậm miệng lại liên bắt đầu gọi miệng hoàn đám người kia cũng không ngoại lệ dù sao ngà đức hoa mới là bọn họ thủ trưởng bất kể là hàng ngày chi phí vẫn là tu hành tài nguyên toàn bộ đến từ cấp trên mà không phải là bị thần thoại người hoàng trong lúc nhất thời toàn trường lặng im nghiêm túc uy nghiêm đáng sợ các tu sĩ lẳng lặng mà nhìn trước mắt cảnh tượng vẻ l u n g túng cùng m ở mị xuất hiện ở trên mặt mọi người thấy không đây là bản thánh tử quân đoàn ngà đức hoa nhìn thấy chính mình lập tức liền đè ép tình cảnh nhất thời cảm thấy rất có mặt mũi âm thầm truyền âm cho mục tiên h tuy rằng trước mục tiên h ảnh hưởng một phần tu sĩ nhưng là hắn ngả đức hoa vừa lên tiếng tất cả mọi người đều nghe lời răm r á p một mực cùng kính ngẩm miệng lại mục tiên h như vậy cũng tốt so với truy tinh p h è n s mặc dù chính mình nửa kia cùng thần tượng so với kém không ít nhưng là nếu là chân chính để người tuyển chọn rất nhiều người đều sẽ chọn chính mình nửa kia dù sao người hâm mộ sống ở trong ảo tưởng người đều là đối diện cuộc sống hiện thực ta mới là này chi quân đoàn người lãnh đạo ngươi thật sự cho rằng ngươi dựa vào chỉ là câu nói đầu tiên có thể thuyết phục ngà đức hoa rào rạt đắc ý này chi quân đoàn nhưng là hắn một tay thành lập hắn có cái gì có thể lo lắng mục thiên nhhe răng n ở nụ cười thân hồn truyền âm nói đúng đấy một câu giải quyết không được nếu là vài câu đây ngà đức hoa sắc mặt mặt nhất thời vượt đi châm t r ọ c một tiếng sau rất là căng thẳng đang nhìn mình quân đoàn âm thầm ổn định chính mình bộ hạ toàn thể đều có các ngươi là ta quang minh quốc tướng sĩ ta mệnh lệnh mới là cao nhất chỉ lệnh Ta để cho các ngà ư ơ i tiến công ai liền tiến công ai.、Mục、thiên giã giới tâm tự thế công công bừng bừng, muốn đem tự do dân Mục chủ l đem do o i người biến riêng liền thành hắn vật riêng tư, liền như tư, vật đức ồ đồng n tên của hắn như、thế. Chăn nuôi thiên người nô chúng nên chống này độc tài bạo chính. Ngà g giới gia thế. thế ta tâm tài của súc, lực, độc hạ, hiệp mọi lại loại bạo đem đ xem là lệ, hoa rong rạc nước miếng văng tung tóe trong lúc nhất thời đông đảo quân đoàn tu sĩ lộ ra sắc mặt khắc thường cùng n h i ệ t cá nhân sùng bái tâm tình dần dần tàn đi mê man cùng rẽ rủa nổi lên trong lòng nguyên bản hung hãn tinh nhuệ trong quân các tu sĩ mỗi người tay chân luôn cuống không biết nên lựa chọn như thế nào mục thiên ngắm nhìn bốn phía nhìn một mảnh đen kỵ tu sĩ sắc mặt trầm trọng rất là căng thẳng hắn lập tức bao hàm thầm tình hỏi tất cả mọi người các ngươi sẽ xuất thủ công kích ta sao nếu là các ngươi thật sự hướng về ta phát động công kích ta sẽ không đánh trả các ngươi hội công kích ta sao lặng lẽ toàn trường một trận sao động nhưng là không có ai động thủ thậm chí có người lui về phía sau quân đoàn bình thường tu sĩ không ra tay rất bình thường dù sao bọn họ đều là cảm kích mục thiên truyền đạo dẫn đường tri ân sẽ không ra tay với mục thiên nhưng là thời khắc này liền ngả đức hoa tâm phúc thủ hạ đều không có ra tay nói cho đúng là không có dũng khí xuất thủ rõ ràng những kia tâm phúc quan quân muốn ra tay thế nhưng là từ đầu đến cuối không có bước ra bước đi kia thế gian này có một loại vô hình thế hắn không nói được đạo không rõ nhưng là xác thực xác thực tồn tại mục thiên giờ khắc này thì có như vậy một loại thế mục thiên nhìn thấy tình cảnh này không khỏi nở nụ cười hớn hở tiến một bước nói rằng rất tốt mấy ngày trước đây vê đút vê đút vê đút vô cản xù con ta cùng đông phương tần lĩnh núi lớn cùng linh thú bộ tộc mười mấy vị linh thú trí tôn một trận chiến đoạt được thành lập thần thú thiên đường căn cơ gốc gác mục thiên nói nhẹ như mây gió không có bất kỳ tân trang thật giống như trần thuật một cái đơn giản sự tình nhưng là rơi vào toàn thể quân đoàn tu sĩ bên thai nhưng là nhiệt huyết sôi trào độc chiếm mười mấy vị linh thú c h i tôn đây là cỡ nào huy phong cỡ nào thô bạo đại t r ư ở n g phu có thể có một ngày như thế chết cũng không tiếc đã từng linh thú nhất mạch hoành hành độc hại thế giới nhân loại chúng ta sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong hôm nay ta muốn trùng hôm nào địa để nhân loại chúng ta cùng linh thú nhất mạch đứng ngang hàng sáng tạo thứ mười một thần thú thiên đường để nhân loại chúng ta hưỡng ngực làm người các ngươi có thể nguyện cùng ta đồng hành cùng linh thú nhất mạch đứng ngang hàng sáng tạo thứ mười một tòa thần thú thiên đường nghe đến nơi này ở tâm tình nhuộm đậm dưới toàn bộ quân đoàn các tu sĩ toàn bộ nhiệt huyết sôi trào hình như có một luồng không tên tâm tình chạy sôi ở lồng ngực cổ h ọ n ách nổi r a gà cũng lên nhân loại quật khởi là chiều hướng phát triển không có ai có thể trở ngại nhân loại vạn thuế vô địch quật khởi quật khởi quật khởi toàn t r ư ơ n g tiếng gào như lôi so với trước mục thiên sơ đến thì còn muốn nhiệt liệt hơn nữa lần này là tất cả mọi người coi như là ngà đức hoa tâm phúc thủ hạ cũng không ngoại lệ ngà đức hoa nổi trận lôi đình cả người đều muốn tức điên nhân hoàng v ạ n thuế nhân hoàng v ạ n thuế toàn chương lại một lần hô to nhân hoàng mục tiên so với lần thứ nhất càng mãnh liệt hơn càng cung nhiệt cho tới ngã đức hoa làm sao g i í t gào đều không làm nên chuyện gì v u n g cánh tay hô lên người theo như mây mục thiên dễ như ăn bánh thất bại chính khách d ạ t ầ m chương ba trăm bốn mươi tám hướng về ta hướng h ạ mục thiên ạ vã l ò n hành trình kết thúc nguyên bản dương cung b ạ t kiếm thế giới loài người lạng yên phát sinh thay đổi mục thiên chỉ là đi tới chỉ là mấy chỗ địa phương nhưng là đến mức không người nào có thể chống lại không uổng một binh một tốt thậm chí cũng không có đụng tới vũ lực những người kia minh đại lao r ử a vào tu sĩ quân đoàn như mặt nước phản chiến khiến cho người tặc lươi không nớt chính nghĩa tất thắng toàn thế giới một mảnh hoan hô trong nhân loại chiến vốn là chính là thân giả hận cựu giả nhanh sự bây giờ có thể bất động một đao một súng thuận lợi giải quyết tất cả mọi người đều h â n nhiên lao sư ngài thực sự là quá lợi hại không đánh mà thắng chi binh Cao A. Minh dương thuần một mặt vẻ sùng bái phóng tầm mắt thế giới có thể như sư phụ như thế xối dục mỗi cái quốc gia tu sĩ quân đoàn người căn bản không tìm được mọi người có cỡ nào ủng hộ lao sư có thể thấy được chút ít mục thiên lắc đầu được rồi sư phụ cho ngươi lái thật đầu đến tiếp sau chủ bị quản lý chỉnh đốn công tác liền giao cho ngươi dương thuần trân trọng gật đầu không người trả lời lao sư yên tâm đệ tử hiểu được trong đó lợi hại quan hệ yên tâm đi đệ tử nhất định toàn lực làm tốt việc này mục thiên gật đầu mang theo vài tia c ả m khái trầm trầm nói sáng tạo thần thú thiên đường này tức là một đại khiêu chiến cũng là một lần nhất phi trùng thiên cơ duyên lớn nếu như có thể làm được nhân loại mới coi như an ổn mục thiên ra sức như vậy thúc đẩy việc này không tiếc đặt mình vào nguy hiểm này không chỉ là tâm hệ thương sinh đồng thời cũng là vì chính hắn dù sao dựng thành thần thú thiên đường sau càng dễ dàng truyền đạo hắn cũng sẽ thu được càng nhiều tinh h ả i quan hoa dương thuần trên mặt cũng lộ ra sướng muốn vẻ mặt ở trong mắt h ắ n phảng phất đã xuất hiện một mạnh mẽ hưng thịnh thế giới loài người mọi người an cư lạc nghiệp không cần suốt ngày lo lắng bất cứ lúc nào thất lạc tính mạng lao sư chúng ta nhất định sẽ hoàn thành dương thuần cực kỳ khẳng định nói h ả ngươi tự tin như thế mục thiên rất hưng thú mà nhìn mình đồ đệ dương thuần lưỡng ngực ngầm đầu một quyển nghiêm mặt nói đó là đương nhiên có sư phụ ở nhân tộc quật khởi không phải chuyện đương nhiên thật sao sư phụ nhưng là thiên mạch trí tôn giới đệ nhất cường giả đại danh của ngài đã c h u y ể n khắp toàn bộ linh thú nhất mạch l a hung danh đi mục thiên cười ha ha có điều như vậy cũng được đã như thế bất kỳ linh thú nhất mạch thế lực muốn động nhân loại chúng ta đều muốn ước lượng một phen dương thuần vui vẻ tiếp tục nói lao sư ngài không phải nói muốn mời linh thú trí tôn t r ư ớ c tới tham gia chúng ta thần thú thiên đường đại điện sao ta suy nghĩ chúng ta có thể sẽ gặp khó lấy thực lực của chúng ta thêm vào mục thiên gật đầu chen ép là khẳng định chúng ta không cần suy nghĩ nhiều xe đến sân trước tất có đường nhân loại chúng ta tu sĩ không cần linh t h ú yếu chỉ cần có đầy đủ thời gian chúng ta sẽ gắng sức đuổi theo lão sư ta gần đây muốn tìm hiểu mấy môn càng cao thâm thiên phẩm thần t h ô n g nếu là thành công lão sư liền chắc chắn cùng thiên mạch trí tôn giao l ậ n tay một cái chỉ cần mời tân khách ngươi không cần phải lo lắng cái khác thần thú thiên đường cùng linh t h ú trí tôn không dám nói nhưng là mười vạn đại sư bốn vị trí tôn nhất định sẽ giá lâm bọn họ là ta kết bái huynh đệ quan hệ rất tốt đến thời điểm sẽ không l u n g túng k ẻ ngắt ngươi yên tâm được rồi mặc dù đại điển k ẻ ngắt không bị người chúc phúc nhưng là chúng ta cũng phải không sợ gian nan đem này điểu đường đi xuống mục thiên ân cần giao hấn dương thuần nghe xong luyện một chút gật đầu thời gian nhanh chóng ở mục thiên d ư ớ i chỉ thị dương thuần rất mau đem vấn đạo dự trù xong xuôi không sai mục thiên sáng chế kiến tổ chức chính là hỏi này cùng thần thú thiên đường thuộc tính rất gần kề trợ giúp có ngộ tính tu sĩ cảm ngộ thiên địa đại đạo bất kể là thần nguyên khí vẫn là không gian hỗn độn những tư nguyên này đều là có hạn không phải tràn ngập toàn bộ thế giới linh khí tùy ý thu nạp luyện hóa vì lẽ đó thần thú thiên đường người được lợi cái kia nhất định phải là nhân loại nhân vật tinh anh mục thiên không cách nào đều phân hắn chỉ có thể làm được đối lập công bằng chọn có thiên phú tu sĩ tìm hiểu tăng thêm nhân loại cao cấp sức chiến đấu mà vấn đạo dưới hạt thiên hạ tu sĩ quân đoàn trên danh nghĩa thời kỳ chiến tranh vấn đạo có quyền lâm thời tiếp quản toàn cầu quân đoàn mục thiên chưa hề hoàn toàn đem quyền lợi cản ở trên người tuy rằng hiện tại phản đối hắn người minh đại lão đều rơi đài hắn đem khống thiên hạ quyền thế dễ như ăn cháo đây là một người người có hy vọng thành long tránh thoát ràng buộc thời đại mê mội quyền thế thực sự quá mức hẹp h ỏ i chỉ có thực lực mới là căn bản mục thiên rất là cảm khái hiện nay hắn là thiên mạch trí tôn chi loại kém nhất người ngoại trừ số ít mấy vị trí còn giả sức chiến đấu của hắn đã không ai bằng loại này uy danh không phải người khác thổi ra mà là hắn chân thật dựa vào dũng manh chiến tích g i ế t ra đến tự thiên địa đại biến vừa đến trên thế giới mới ngã xuống ba vị linh thú trí tôn thế nhưng chấn động chính là này ba con siêu cấp toàn bộ đều là chết dưới tay mục thiên hơn nữa còn là ở cùng một ngày khung cảnh này n g ấ m lại liền cảm thấy chấn động khiến cho người kinh sợ sợ hãi nay không vấn đạo tổ chức tổ chức đại điển chịu đến mời linh thú trí tôn không có một đến đây liền mục thiên linh hồn truyền âm đều không chấp nhận phảng phất mục thiên là một vị ôn thần không bị tiếp đãi mục thiên liên tục cười khổ khiến cho người sợ hãi linh thú trí tôn dĩ nhiên cũng thai hại sợ người khác một ngày thực sự là khó mà tin nổi cũng may mục thiên kết bái huynh đệ môn không có để hắn thất vọng hắn đứng tần lĩnh núi lớn thanh sơn trên phán tinh tinh phán mặt trăng rốt cục đợi được thập vạn đại sơn bốn vị l a o ca c h ỉ gái kỳ lân l a o đại bạch hổ nhị ca gấu m è o tam ca thanh hồ tứ tỷ các ngươi rốt cục đến, đến rồi nhưng là để ta thật chờ ta cũng chờ thật lâu các ngươi mau mau đến ngày hôm nay có quỳ ngưu thì t n nhưng làm ta thèm chết rồi tiểu hát thương thế trên người sớm là tốt rồi nhưng là hắn giả bộ bệnh người cả ngày vô cùng đáng thương nhưng là hôm nay nhìn thấy có sanh ă n hắn lập tức sinh long hoa hổ tinh thần chấn hưng cần phải theo mục thiên quá tới đón tiếp thập vạn đại sơn kết bái h u y n h đ ệ môn thập vạn đại sơn chư vị trí tôn nghe nói r ồ n dập cười ha ha thanh hồ trí tôn mị nhãn như tơ phảng phất lần thứ nhất nhìn thấy mục thiên như thế nhìn trái nhìn phải dường như muốn đem mục thiên nhìn thấu như thế thanh hồ tạ ngươi này nhìn cái gì vê đút vê đút vê đút vô cản s ù com xem ta sởn cả tóc g á i thanh hồ hờn d ỗ i n ở nụ cười lao nương coi trọng đệ đệ nha thật là lợi hại a sau đó tỉ tỉ liền do ngươi đến bảo vệ ai đối với nhân ra lòng mang không thiệt thòi tiểu đ ệ liền giúp ta giết chết mục thiên có chút lúng túng trực tiếp quên thanh hồ trí tôn mê hoặc trêu chọc v ậ n may đều là v ậ n may linh thú trí tôn cũng không có như vậy dễ dàng giết ta cũng là may mắn bạch hổ trí tôn vô vô mục thiên vai nói thiếu đến thực lực chính là thực lực ngươi nhị ca cũng là nửa bước thiên mạch nhưng là nếu để cho ta đánh giết một con linh thú trí tôn vậy ta có thể không có một chút chắc chắn nào đánh bại đơn giản đánh giết có chút khó đại ca ngươi nói có phải không trí cường giả kỳ lân trí tôn gật đầu linh thú trí tôn gốc gác thâm hậu mỗi người nắm giữ cực cường thân thể sức sống ngươi tiên thực lực không có chất vượt qua đánh giết thực sự quá khó khăn nếu là giết một con có thể dùng vận may tới nói nhưng là liền giết ba con vậy thì là thực lực cá nhân ngũ đệ ngươi cái gì cũng tốt chính là quá khiêm tốn chính là chính là mục thiên ngươi có phải là không muốn giúp tỷ tỷ nhân gia có thể muốn đau lòng thanh hồ này con mê hoặc chúng sinh hồ ly tình chính là mục thiên cũng giang không được nàng mê hoặc thần thống t h ế t h ô n g t h ầ y thế mục thiên vội vàng đem mọi người nên tiến vào mới xây thần thú thiên đường bên trong đại đ i ể n trên cực kỳ náo nhiệt không nhiều chúc mừng giả đại thể là nhân loại chính mình linh thú nhất mạch trí tôn ít ỏi ngoại trừ mục thiên kết bái huynh đệ còn có khoan thai đến muộn ba xà trí tôn còn lại đều không có đến phảng phất hẹn cẩn thận luôn có một ngày thiên hạ linh thú trí tôn đều sẽ tha thiết mong chờ vội vàng đến hướng về ta hướng hạ mục thiên mân dưới một cái linh cửu xa xôi mặc nói chương ba trăm bốn mươi chín cả sảnh đường trí tôn tờ nn ưu sầu linh thú nhất mạch có thập đại thần thú thiên đường mà người thời nay tộc cũng có hỏi tuy rằng bây giờ hai người còn không cách nào đánh đồng với nhau nhưng là tân sinh mang ý nghĩa tính dẻo mang ý nghĩa tiềm lực vô cùng tương lai có hy vọng lại như một chương bạch chỉ h o a sư trình độ không giống h o a đi ra h o a cũng sẽ khác nhau một trời một vực vấn đạo so với thập đại thần thú thiên đường tự nhiên k é m xa có điều vấn đạo do mục thiên thao đao cái kia tương lai liền tràn ngập độ khả thi dù sao mục thiên là đệ nhất thế giới vị hậu thiên thành tựu i trí tôn chi tư nhân vật thiên tài còn lại linh thú nhất mạch linh thú trí tôn tuy nói cũng có hậu thiên thành cựu nhưng là bọn họ có chỗ căn cơ nguyên bản chính là ẩn hình trước tiên thiên thiên địa linh mạch không gian hỗn độn linh mạch chỉ là đưa đến kích phát cùng đào tạo trợ cấp khuyết tác dụng mục thiên thành cựu hậu thiên trí tôn kinh nghiệm là phi thường quý giá không nói những cái khác nói riêng về mục thiên luyện chế truyền đạo linh bảo chu thiên linh mạch đ ổ liền hết sức lợi hại có thể giúp các tu sĩ tìm hiểu thiên địa đại đạo đây là cái khác thần thú thiên đường không có phúc lợi Thêm vào này h thể â n tổng vốn loại l tu sĩ tổng thể vốn là so đạo, với vì v linh thú bộ tộc càng dễ dàng tìm hiểu thiên địa đại càng dàng thú tộc tìm bộ dễ địa ậ chỉ cần làm cho người ta tộc một chút thời người gian, làm một ta rõ ấ t tộc thì tráng tương một tổng thể thực lực có thể cùng tầm thường thần thú thiên đường một thường thể. nhanh, nhân mạnh lớn lên, ngày cùng đường sánh cũng không không、thể. Này lai sức có lực có sẽ so r ràng không chỉ có là nhân loại một phương hoàn toàn tự tin linh thú nhất mạch cũng là tràn ngập sầu lo này không toàn cầu các đại thần thú thiên đường chủ nhân hội tụ một đường vì là chính là thương lượng việc này côn luân tiên cảnh đông hải long cung an mã cự long đảo cự nhân bộ lạc chờ chút các đại thần thú thiên đường đều phái ra có thể làm chủ trí tôn đứng ra có điều trong đó chỉ có mười vạn đại sư không có người đến mục thiên trí tôn cùng h ấ p thiên trí tôn xuất từ thập vạn đại sơn lại là cùng thập vạn đại sơn c h ú n g trí tôn kết bái huynh đệ hết thệ còn lại thần thú thiên đường cùng chung mối thủ đối với mười vạn đại sư mơ hồ có bài xích dí tứ trước đây các đại thần thú thiên đường đều có cạnh tranh quan hệ nhưng là đấu tranh quy đấu tranh Bọn họ có thể từ không thể có có cô từ vì vậy mà lần ậ p ai, vạn đại sơn đúng là chịu đến mục thiên liên、lụy. Lại nói một đám linh đi tới điện ngồi thập một thú trí tôn chịu vạn vàng sơn đúng đến long son lộng lấy cự long cung điện ngồi xuống. đám đảo, là lụy. lấy l mục cự cự ở này chính là hoàng kim long hoàng trí tôn mời các đại thần thú thiên đường trí tôn đến thứ hắn làm chủ nhà đương nhiên phải nhiệt tình khoản đ á i mọi người không lâu mọi người cùng nhau ngồi xuống hoàng kim long hoàng trí tôn cùng người khác trí tôn ăn uống linh đỉnh sành ăn vui sướng nói chuyện phiếm qua đi hoàng kim long hoàng mở miệng lần này tìm các vị đến đây không vì cái gì khác nhân tộc trí tôn mục thiên sáng tạo thứ mười một thần thú thiên đường hỏi các vị quay về có ý kiến gì không nghe đến nơi này các đại thần thú thiên đường trí tôn đều lộ ra sắc mặt khác thường kỳ thực từ khi mục thiên đánh giết tam đại linh thú trí tôn sau mọi người rõ ràng trong lòng mục thiên sớm muộn sẽ có sáng tạo thần thú thiên đường một ngày kia đối với này trong lòng bọn họ tự nhiên là mười ngàn cái không m u ố n nhưng là không thể cứu vãn liền hoàng kim long hoàng trí tôn ra tay đều không thể đánh giết mục tiên bây giờ lại cho hắn thời gian hòa hoãn cải tiến hoàn thiện tòa kia bố trí ở thần thú thiên đường phía trên khủng bố trận pháp hiện đang hỏi thần thú thiên đường có thể nói là vững như thành đồng vách sát phương diện nào đó tới nói căn cơ so với tầm thường thần thú trí tôn còn muốn vững chắc đối với chư vị trí tôn tới nói đây là không cách nào nhị n được thế giới lại lớn như vậy thêm ra một tòa thần thú thiên đường liền mang ý nghĩa có thêm một mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh côn luân tiên cảnh chân phượng trí tôn xưa nay cùng kỳ lân trí tôn giao hảo từ hắn biếu tặng cho kỳ lân trí tôn thiên địa kỳ vật nam minh lý hỏa liền không cần bàn cãi lần này nhìn thấy hoàng kim long hoàng dĩ nhiên không có mời bạn tốt kỳ lân xa lánh hắn lúc này hắn liền có chút không vui hoàng kim long hoàng nghe nói các ngươi cự long đảo cùng mục thiên có gút mắc ân đoán ngươi không phải là muốn muốn bắt chúng ta sử dụng như t h ư ờ n g khuyến khích đoàn người thu thập mục thiên chứ chân phượng trí tôn dùng châm chọc giọng điệu chấm dãi nói câu nói này để hoàng kim long hoàng trí tôn lập tức đọc lại khoan hãy nói hắn xác thực là đánh ý đồ này hiện tại lấy bọn họ cự long đảo sức mạnh căn bản là không có cách giải quyết mục thiên dù sao mục thiên nửa bước thiên mạch trí tôn sức chiến đấu còn sở hữu một tòa có thể chống đỡ được thiên mạch trí tôn siêu cấp linh trợn trí cường giả hoàng kim long hoàng cũng nắm mục thiên không có cách nào hiện tại vừa vặn gặp phải mục thiên sáng tạo thần thú thiên đường lần này mục thiên đi ở hết thệ thần thú thiên đường phía đối lập n à y hoàng kim long hoàng trí tôn cũng là có lung lạc mọi người cộng đồng đối phó mục thiên cơ hội ngây người chỉ là trong nháy mắt sự hoàng kim long hoàng đột nhiên biến một quyển nghiêm nghị quang minh l ấ m liệt nói bùn hoàng thừa nhận hơi có chút tư tâm ở bên trong nhưng là mục đích chủ yếu nhất vẫn là rất rõ ràng sáng tỏ nhân tộc mục thiên trí tôn sáng tạo thần thú thiên đường sự chư vị không lo lắng sao nhân loại s á t thực suy nhược nhưng là đây là kiểu cũ niệm muốn người k h á c tộc đã từng đứng phía thế giới này đỉnh cao bao nhiêu năm không có chỗ thích hợp là không thể thực hiện mục thiên chính là mạnh nhất làm chứng ai có thể bảo đảm ngày sau thế giới loài người sẽ không xuất hiện thứ hai người thứ ba mục thiên nhân vật như vậy đến thời điểm chúng ta hối hận liền t r ư m hoàng kim long hoàng nói chúng rồi rất nhiều trí tôn tâm khảm này đúng là bọn họ lo lắng vốn cũng không cảm thấy nhân tộc có gì ghê gớm nhưng là mục thiên đánh giết tam đại linh thú trí tôn sau khi toàn bộ linh thú nhất mạch cũng bắt đầu một lần nữa đánh giá nhân tộc đến từ an mã thần thú thiên đường hoàng kim sư tử trí tôn mở miệng không sai n hoàng â n cùng nguy chủng không được, chúng ta đem lên vết xe đổ, một lần nữa tộc thực một tộc, ta vết một xác cái được, hiểm là làm à đem dẫm vô v rơi đổ, xe hạ h lưu. o kim sư tử tràn đầy cảm khái h á n vị trí châu phi trên đại lục khắp nơi đều có châu chấu bình thường tu sĩ nhân tộc đối với tu sĩ nhân tộc đáng sợ vê đút vê đút vê đút vô cản à tràn n Con hán sủ. c đầy m xúc, đặc biệt b ọ họ thời bởi vì kế tạm d ù n tảng lớn lánh địa đổi lấy mục thiên hóa hình thuật. Hậu nhân trên điên cuồng g thuật, lấy loại lục l hóa hậu châu Phi địa đổi đại đòi mục ở bậc này điên cuồng phát triển tốc độ xem hoàng kim sư tử có chút tê cả ra đầu lòng sinh vẻ ưu lo cự nhân bộ lạc trí cường giả thái thản cự nhân mở miệng nói các ngươi buồn lo vô cớ suy nhược nhân tộc mặc dù là để bọn họ sáng tạo thần thú thiên đường thì thế nào bọn họ thật sự chính là danh xứng với thực thần thú thiên đường sao con kiến cường tráng đến đâu cũng chỉ là con kiến vĩnh viễn cũng không cách nào cùng chúng ta đánh đồng với nhau đông hải long cung chân long trí tôn lắc đầu nói thái thản đạo hữu ngươi nói không có sai con kiến trung quy là con kiến nhưng là nhân loại trung quy không phải run run dế trước bọn họ không có được thần thú thiên đường nhân tộc phát triển cấp tốc thế nhưng không đến nỗi uy hiếp đến chúng ta nhưng là sáng tạo thần thú thiên đường thì lại khác thần nguyên khí có thể cường hóa thân thể tăng thêm gốc gác chúng ta sở dĩ mạnh hơn nhân tộc dựa vào chính là thiên phú gốc gác bây giờ bởi vì thần nguyên chỉ ảnh hưởng cái này t r ê n lệch thế tất sẽ thu nhỏ lại còn nữa chính là không gian hỗn độn cái kia càng trí mạng tu sĩ nhân tộc tìm hiểu thiên địa đại đạo vốn là so với chúng ta có ưu thế hiện ở tại bọn hắn như hổ thêm cánh khủng bố không tốn thời gian hắn giải n h â n l Vậy sẽ có một nhóm lớn cao thủ hiện lên tuy rằng không đến nỗi là mục thiên trí tôn loại cấp bậc đó nhưng là bước lên một đám lớn đỉnh cấp thần thú cấp bậc cường giả là tất nhiên chân long trí tôn uy danh truyền xa thực lực đó ở trí cường giả bên trong đều là xếp hạng hàng đầu ở linh thú nhất mạch cường giả quyền rất có quyền uy tính bậc này đại lão vừa mở miệng nhất thời nguyên bản không thèm để ý linh thú trí tôn cũng trầm mặt xuống đến suy tư điều gì trong lúc nhất thời cả s ả n h đường cường giả tất cả đều là sầu lo vẻ chương ba trăm năm mươi thần thú thiên đường âm mưu cự long đảo nơi n à y vàng son lộng lấy bên trong cung điện ngồi hơn mười vị linh thú trí tôn bọn họ đều là các đại thần thú thiên đường giang bá tử không phải trí cường giả chính là nửa bước thiên mạch trí tôn có thể nói mỗi người đều là ghê gớm đại nhân vật dậm chân một cái toàn bộ địa cầu rung động tồn tại nhưng là chính là như thế một đám người đối với mục thiên cùng nhân loại yếu đuối sản sinh lo lắng tâm tình nay cũng khó trách mục thiên nửa bước thiên mạch trí tôn sức chiến đấu sở hữu một tòa siêu cấp linh trận có thể g ă n g chống đỡ trí cường giả muốn cường sát mục thiên thực sự khó khăn trừ phi các đại thần thú thiên đường không giữ thể diện bì lấy xét đánh không kịp b ư n g thai vây giết mục thiên không phải vậy này không thể nghi ngờ là nói chuyện viền vông chớ nói chi là mục thiên cùng thập vạn đại sơn quan hệ không ít đã như vậy chúng ta không bằng tiên hạ thủ v i cường mục thiên trí tôn không dễ giết nhưng là nhân loại bình thường tiêu diệt tổng vô cùng đơn giản đi chỉ cần chúng ta ra lệnh một tiếng dùng không được mấy ngày nhân tộc đem trên địa cầu tuyệt tích đến thời điểm mặc dù hắn sở hữu thần thú thiên đường thì lại làm sao có điều không có dễ lục bình đến thời điểm tất cả vấn đề đều giải quyết nói chuyện chính là hoàng kim sư tử trí tôn hắn đối với nhân tộc đã sớm không ưa nhưng là bị vướng bởi cùng mục thiên khế ước bọn họ an mã thần thú thiên đường không dễ dàng cho ra tay hôm nay nhìn thấy mọi người mặt lộ vẻ khó xử hắn lập tức g i ự t dây nói lần này chư vị linh thú trí tôn mắt to chừng mắt nhỏ ai cũng không nói gì linh thú trí tôn có thể không đi kẻ ngu si bọn họ thiên p h ú tuyệt luân đầu góc khẳng định dễ sử dụng xem ra làm việc vụ về cái kia chỉ là bọn hắn phương thức tư duy không giống trên thực tế bọn họ đều rất tinh minh tam đại linh thú trí tôn chết ở mục thiên trí tôn trên tay ai không kiêng kỵ một phen tiêu diệt người bình thường tộc đơn giản nhưng là nếu là không có đem mục thiên cho triệt để ngoại trừ vậy bọn họ ác n g ộ n g liền đến mục thiên hiện tại có điều nửa bước thiên mạch trí tôn sức chiến đấu liền kinh khủng như thế nếu là hắn thăng cấp trí cường giả hàng ngũ đây đến thời điểm chẳng phải là toàn thế giới phần lớn trí tôn cũng phải lo lắng được sợ run lẩy bẩy rùa rụt cổ ở xào h u y ệ t không dám ra đây cho tới mục thiên có thể hay không thăng cấp thiên mạch hầu như hết thể trí tôn đều đưa ra đáp án có thể nhân loại tu sĩ tốc độ cũng sắp mà thăng cấp thiên mạch to lớn nhất cản trở chính là tìm hiểu thiên địa đại đạo đây đối với kinh tài tuyệt diễm n h â n tộc trí tôn mục thiên tới nói quả thực là việc nhỏ như con thỏ hoàng kim sư tử trí tôn sờ đầu một cái một mặt lúng túng nói vì sao chư vị không nói lời nào lẽ nào bản vương nói có gì chỗ không ổn chân phượng trí tôn khẽ cười một tiếng ngươi hỏi một chút hoàng kim long hoàng đến tôn vì sao không làm như vậy ngươi xem một chút này mãn đảo cự long thần thú lấy hắn một nhà thực lực đầy đủ hủy diệt nhân tộc nhiều lần nhưng là bọn họ vì sao không dám xuống tay bọn họ nhưng là cùng mục thiên có sinh tử đại t h ủ hoàng kim long hoàng có chút đau đầu hắn nghe nói chân phượng trí tôn cùng kỳ lần trí tôn là bạn thâm giao lần này hắn không có mời thập vạn đại sơn xa lánh cô lập thập vạn đại sơn e sợ đã gây nên vị này đại lao bất mãn vẫn nói xỉ nhục hắn hoàng kim long hoàng không não rất là thành khẩn nói người này tộc mục thiên trí tôn chính là một người điên linh thú trí tôn hiếm có n g ã xuống không chỉ có là bởi vì thân thể mạnh mẽ sức sống mạnh mẽ càng quan trọng chính là chịu đến thiên địa đại đạo yêu tha thiết đánh g i ế t siêu cấp thần thú ảnh hưởng số mệnh nhưng là vị này mục thiên trí tôn nhưng là một trẻ con miệng còn h ơ i sữa không chỉ có giết hơn nữa liên tiếp đánh g i ế t tam đại trí tôn chúng ta nếu là đối với suy nhược người bình thường tộc động thủ này không thể nghi ngờ là thả ra một con g i ã thú chuyện này thực sự là không khôn ngoan cử chỉ chư vị linh thú trí tôn nghe xong hoàng kim long hoàng gật đầu liên tục cảm giác sâu sắc tán thành có điều cũng có người bất mãn nói rồi nửa ngày vẫn không có thảo luận ra kết quả cũng không đối với mục thiên trí tôn cùng loài người động thủ lại lo lắng nhân tộc lớn mạnh uy hiếp đến địa vị của bọn họ sau một xoắn suýt tuyệt vời hoàng kim long hoàng ngươi tìm đoàn người đến khẳng định là tính trước kỹ càng ngươi nói một chút ý nghĩ của ngươi nếu là có thể được chúng ta không ngại phối hợp ngươi cộng đồng áp chế này mới nhất quật khởi vấn đạo thần thú thiên đường hoàng kim long hoàng sắc mặt vui vẻ hắn xác thực đánh có phúc cảo bây giờ vừa vặn có trí tôn hỏi hắn hân nhiên nói rằng kỳ thực chúng ta cũng không cần làm cái gì thần thú thiên đường hạt nhân chính là thần thú không gian ở cái k i a tụ tập các loại tộc tinh anh trong tinh anh chúng ta nếu là chèn ép thậm chí là xui khiến người phía dưới vây giết nhân tộc thiên tài vấn đạo thần thú thiên đường liền không cách nào có khởi thiết lao tử làm chủ ý gì tốt n à y còn cần ngươi nói nói tất cả đều là phí lời trong đám người quá có người xem thường thét lên hoàng kim long hoàng không não cười khan một tiếng s ắ c thực như vậy bất quá chúng ta cùng chung mối thù cộng cùng tiến lùi không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn còn nữa chúng ta có thể đồng ý bọn họ nhân tộc làm chủ thần thú không gian cùng hắn ký kết công bằng cạnh tranh điều khoản đem linh thú trí tôn không thể trở ngại cạnh tranh điều khoản cũng viết lên ngươi làm nhân gia mục thiên trí tôn là kẻ ngu si rõ ràng như thế cạm bẫy còn có thể khiêu trong đám người lại có người khinh thường nói nay thần thú thiên đường xưa nay đều không phải người một nhà từng người trong lúc đó ân oán không ngừng đối với hoàng kim long hoàng không tính người có khối người hoàng kim long hoàng có chút không vui nhưng là hắn vẫn làm lại tính tình nói bổn hoàng nói như thế trắng ra thực tế thao tác đúng trọng tâm chắc chắn tay chân các hạ không cần phải lo lắng còn nữa mặc dù hắn nhận ra được lấy bổn hoàng đối với hắn hiểu rõ hắn khả năng cũng sẽ đồng ý bởi vì hắn biết rõ mặc dù không có này điều khoản lời t h ề g i a n g buộc chúng ta cũng sẽ đối với thủ hạ của hắn động thủ hắn căn bản không r ả n h bận tâm hơn nữa ta cự long đ ả o hồng long vương tặng ở thần thú không gian xuống tay với hắn trong lòng hắn rất là căm ghét linh thú trí tôn công kích chính đang tìm hiểu thiên tài ngươi nói một chút làm cái gì tay chân có thể đã lừa gạt mục thiên trí tôn có người tiếp tục hỏi kỳ thực rất nhiều thần thú thiên đường không phản đối nhận là nhân loại chỉ đến như thế mục thiên trí tôn là khác loại những nhân loại còn lại rất khó tái xuất như vậy nghịch thiên cường giả chỉ cần không phải sinh ra linh thú trí tôn còn lại đều tốt nói đối với bọn họ mà nói căn bản không có uy hiếp tính vê đốt vê đốt vô cản xù hoàng kim long hoàng từ lâu nghĩ kỹ cho nên trực tiếp nói rằng thập vạn đại sơn bốn vị trí tôn luôn luôn ham muốn đem linh thú trí tôn không thể ở không gian hỗn độn động thủ này một cái xếp vào thần thú không gian công bằng cạnh tranh điều khoản bên trong chúng ta hoàn toàn có thể mượn thập vạn đại sơn tay đặt thành mục đích này điều khoản nếu là thập vạn đại sơn người một tay thúc đẩy như vậy mục thiên cảnh giác tính liền hạ thấp chư vị trí tôn vừa nghe sáng mắt lên cảm thấy rất có đạo lý hơn nữa tính khả thi cực cao mục thiên đối với bọn họ tự nhiên bao hàm cảnh giác nhưng là đối với thập vạn đại sơn sẽ không có nhiều như vậy cảnh giác nghe được thập vạn đại sơn là bởi vì hắn lúc trước bị đánh lén mới cải điều khoản hắn làm sao sẽ sinh nghi đây mọi người dồn dập gật đầu hoàng kim long hoàng tự đắc n ở nụ cười sau đó một mặt chân thành đối với chân phượng trí tôn nói rằng chân phượng đạo hữu lần này ta cũng không phải là cố ý xa l á n h cô lập kỳ lân đạo hữu thực sự là kế hoạch này không thể để cho thập vạn đại sơn biết được mong rằng lý giải hơn nữa lần này còn phải chân phượng huynh ra tay mới thỏa đáng nhất chuyện này chân phượng trí tôn lộ ra vẻ khó khăn hắn cùng kỳ lân trí tôn tương giao rất tốt thực sự không muốn l ừ a bịp hắn tiến vào mọi người cái t r ò n g bên trong hoàng kim long hoàng thấy này lập tức lại nói nhân tộc ngoại trừ mục tiên thần thú thiên đường còn lại không có bất cứ uy hiếp gì chân phượng trí tôn lần này nếu là không đem nhân loại cơ hội vùng lên bóc tát đến thời điểm chúng ta tất nhiên sẽ hối hận chân phượng trí tôn đối với mục thiên vẫn tính hiểu rõ nhưng là hắn càng là hiểu rõ liền càng cảm thấy mục thiên không giống người thường ở nhân vật như vậy dưới sự lãnh đạo vấn đạo thần thú thiên đường tương lai e sợ sẽ là một phiền t h i lớn chân phượng trí tôn cao mày một lúc lâu cuối cùng mới thở dài một tiếng đồng ý chương ba trăm năm mươi mốt kiếm tổ chi tư thần thú không gian một mảnh lưu manh đ ộ t đ ộ t mục thiên lơ lửng giữa trời ngồi xếp bằng ở trong hư không có vẻ thần thánh mà lại mờ ảo vô định nếu là thả trên địa cầu khung cảnh này rất là thưa thất bình thường cũng sẽ không gây nên sự chú ý của người khác, có cũng có sức không nên người nhưng là ở này không gian hôn đột, hắn không có vận dụng linh khí, cũng không có điều động sức mạnh đất trời như gây sẽ sự khí, ý trời điều là ở đột, đất bởi ì n hiện dẫn h chú địa biểu b cực kỳ dẫn vào chú ý.、Bởi、vì điều này đại biểu mục thiên đối với không gian hỗn độn quy tắc tìm hiểu ra vài tia thần vận lúc này mới có thể như có như không vận dụng một k i a bán sợi hỗn độn khí ở thế giới bên ngoài không cách nào vận dụng có điều cũng cực kỳ hiếm có ở mục thiên bên người xanh thảm kiếm không muốn xa rời địa ở mục thiên chu vi đánh quyển mục thiên ở tìm hiểu thiên địa đại đạo nó cũng hộ tống tìm hiểu xanh thảm kiếm tự tần lĩnh núi lớn khai khiếu rồi sau phong mang liền không che lấp được cấp bậc từ bát phẩm linh bảo nhảy một cái tiến hóa đến ngũ phẩm kiếm khí bức người phong mang kinh thiên hiếm có ngũ phẩm linh bảo có thể cùng sánh vai xanh thảm kiếm ở tay mục thiên bỗng dưng tăng cường hai phần mười sức chiến đấu xanh thảm kiếm trên thực tế đã không phải một cái phổ thông linh bảo không hề bị giới hạn ở thân kiếm chất liệu sẽ không được giới hạn ở luyện khí sư trình độ lại như một vị tu sĩ nó cùng người như thế tu hành hỏi từng bước một hướng đi đỉnh cao trên lý thuyết nó trưởng thành hạn mức tối đa vô cùng đại xanh thảm kiếm tiến hóa đến ngũ phẩm sau khi nó liền như đồng tu sĩ như thế gặp phải bình cảnh loại này bình cảnh không cách nào dùng thiên tài địa b ả o xây mặc dù nó thôn phệ nhiều hơn nữa thiên tài địa b ả o linh khoáng kỳ thạch cũng không làm nên chuyện gì muốn đột phá vào hóa chỉ có cảm nộ thiên địa đại đạo xanh thảm kiếm lần trước thức tỉnh rồi binh giả đến thuần sát phạt lực lượng không chế sức mạnh đất trời ảo diệu sau lần đó hắn muốn tiến thêm một bước thì cần muốn đối với thiên địa đại đạo có càng sâu lĩnh ngộ vì vậy mục thiên lao thẳng đến xanh thảm kiếm tiếp thân eo mà không phải để vào trong nhận chứa đồ mục thiên tu hành xanh thảm kiếm cũng tùy tùng tu hành mục thiên ngộ đạo xanh thảm kiếm cũng thuận theo ngộ đạo mục thiên giết địch xanh thảm kiếm trợ mục thiên một chút sức lực vì đó chém chết tất cả kẻ địch mục thiên nhận biết xanh thảm kiếm vờn quanh quanh thân lập tức cũng bình tĩnh lại tâm tình ở này thần thú bên trong không gian đường hầm không gian lối vào là duy nhất vì lẽ đó mục thiên mang theo một đám người ở đường hầm không gian phụ cận tìm hiểu thập đại lâu năm thần thú thiên đường có một kiện bảo vật linh mạch đồ tu sĩ hoặc là linh thú có thể thần hồn xuất hiếu đem thần hồn bay vào linh mạch đồ bên trong tìm hiểu chu thiên linh mạch cứ như vậy là có thể miễn đi chung quanh du lịch không gian hỗn độn mục thiên không có loại này linh mạch đồ nó là có hạn thế gian chỉ có mười cái mục thiên luyện chế linh mạch đồ càng cao minh càng mạnh mẽ có điều bởi vì mục thiên tìm hiểu cấp độ có hạn hắn luyện chế chu thiên linh mạch đồ nhất định sẽ có sai lầm chỗ có điều cung cấp làm cho người ta tộc thiên tài các tu sĩ vẫn là thừa sức trên trăm vị nhân loại tu sĩ t ú n năm tụm ba chọn địa tu hành lảng lặng tìm hiểu cái gì mục thiên cũng không ngoại lệ chính đang t ĩ n h tâm tìm hiểu đột nhiên hắn cảnh giác địa mở hai con mắt trong mắt t u ô n ra vẻ n g h i hoặc có người nhòm ngó ta mục thiên đình chỉ tu hành thân hồn nhìn quét toàn trường xét qua lưu manh n ộ đ ộ đặt ở nhân tộc thiên tài trên người thậm chí ngay cả hỗn độn nơi sâu xa cũng không có quên s i ê u tầm đáng tiếc không thu hoạch được gì xanh thảm kiếm tựa hồ cũng nhận ra được cái gì từng sợi từng sợi ngưng luyện kiếm khí nhiều t h à n h kia chiếm giữ ở trên thân kiếm khí sát phạt phân tán mũi kiếm t r u n g quanh đ ả o quanh xanh thảm ngươi cũng phát hiện sao mục thiên vẫn nhận ra được có đồ vật nhòm ngó hắn đây là một loại bản năng trực giác nhưng là đợi được hắn nhìn quét chu vi thì đối phương lập tức liền biến mất không thấy hình bóng nếu không là xanh thảm kiếm cũng phát hiện hắn nhất định sẽ cho là mình xuất hiện ảo giác cũng không biết là người nào mục thiên nhìn quanh một tuần sau đó ở trên người một người ngừng lại một phen suy tư mục thiên lắc lắc đầu tiếp tục tìm hiểu thiên địa đại đạo đến mục thiên lần thứ hai tiến vào chuyên tâm cảm n ộ i trạng thái ở cách đó không xa cung ngọc long t r o n g cơ thể thần hồn ông lão nhưng là giật nảy cả mình hắn vạn lần không ngờ chính mình lại bị phát hiện lần này không phải một người phát hiện mà là đồng thời bị hai người phát hiện thần hồn ông lão nội tâm rất là kinh hãi mục thiên thiên tài tuyệt diễm hắn đã từng gặp qua đến lần này đem hắn giật mình chính là mục thiên bên người vờn quanh trôi này xanh thảm thần kiếm kiếm tổ chi tư không nghĩ tới cái này trưởng thành nguyên thủy thế giới dĩ nhiên sẽ sinh ra như bảo vật này thực sự là vận may lớn nếu là đặt ở huyền giới trôi này linh kiếm nhất định sẽ gây nên náo động lớn thần hồn ông lão thần hồn lẩm bẩm nói nhỏ trong mắt tràn đầy kinh hãi ở huyền giới uy danh hiển hách cường giả hàng ngũ bên trong có súng tổ đao tổ kiếm tổ ba vị đại năng bọn họ là linh bảo đỉnh cao tồn tại mỗi một vị đều là uy hiếp vô ngần huyền giới trí cường tồn tại trước mắt xuất hiện trôi này xanh t h ẳ m thần kiếm tuy rằng nhỏ yếu nhưng là thần hồn ông lão một chút nhìn ra trôi này linh kiếm đã không phải phổ thông linh kiếm nó cùng tam đại lao tổ đi chính là một con đường tử đương nhiên n à y cũng không phải nói xanh t h ẳ m kiếm nhất định có thể trở thành là tam đại lao tổ cấp độ kia vô thượng cường giả chỉ là nắm giữ leo lên đỉnh cao tiềm chất linh bảo khai khiếu cầu đạo là một cái cực kỳ chuyện khó khăn liền mục thiên cũng vì đó đau đầu nhưng là một khi đi tới tiến hóa con đường xanh thảm kiếm liền cụ có vô hạn khả năng nhân loại linh thú có tuổi thọ ràng buộc tuổi thọ vừa đến không có siêu thoát sinh tử như thế hóa thành hư không nhưng là xanh thảm kiếm thân kiếm thân thể hắn không có loại này ràng buộc coi là thật là phung phí của trời thần kiếm như vậy ở thế giới này thực sự là mai một nếu là ở huyện liền giới e sợ tam đại lao tổ sẽ vì này ra tay đánh nhau khóc lóc hô để thần kiếm bái sư t h ầ n hồn ông lão lòng ngường ấy nhìn thấy như bảo vật này mà không thể đến tay hắn thực sự có chút không cam lòng nhưng là thì có biện pháp gì đây nếu là ở h u y ề n giới vê đút vê đút vê đút vô cản s ù con hắn tự nhiên có thể bắt vào tay nhưng là đây là địa cầu lấy thần hồn của hắn thân thể ra tay thực sự quá mức mạo hiểm suy tư một lúc lâu t h ầ n hồn ông lão mang theo một tia không muốn cùng bất đắc dĩ phẫn thân thể. nộ đi vào cùng Ngọc Long trong đi vào Ở sáng a gian, u này Thiên cũng không còn thời h Mục p t h i ệ có n ư ờ i nhòm ngò hắn, lần này hắn tạo u cuối hành như có thể bình thường tiến hành. cùng cũng tiến Sáng coi có t vấn đạo thiên đường sau mục thiên thỉnh thoảng là nhân tộc thiên tài giảng đạo giải đáp nghi vấn giải thích n g h i hoặc vì bọn họ chỉ dẫn con đường thiên tài mặc dù có thể thành là thiên tài vậy dĩ nhiên thị phi cùng người thường mục thiên vì bọn họ truyền đạo rất nhanh sẽ có phong phú phân tích tinh hải quan g hoa tặng lại trở về xem mục thiên mừng rỡ không nớt tinh hải quang hoa vừa đến tay mục thiên liền đem bọn họ toàn bộ tập trung vào phân tích tìm hiểu quý ngưu trí tôn tiên thiên thần thông đi tới quý ngưu lôi vực lôi đ ỉ n h cồn u c u ộ n thần uy cuộn cuộn uy lực phi phạm đặc biệt bản nguyên trạng thái tiên thiên linh mạch càng là tỏa ra một loại mê n m ô n g cổ lao khí tước chuyên tâm tìm hiểu sau khi càng là trực quan điệu cảm ngộ đến ẩn chứa vô cùng sức mạnh mục thiên đem hết thể tinh hải quang hoa một mạch tập trung vào trong đó có phân tích tinh hải phụ trợ mục thiên từng bước một tìm hiểu q u ý ngư u lôi vực cái môn này thông thiên triệt để tiên thiên đại thần thông có thể mục thiên hiện tại không cách nào hoàn nguyên môn đại thần thông này toàn bộ uy năng nhưng là lấy làm bản gốc sáng chế một môn thiên phẩm thần thông vẫn là không khó thiên phẩm thần thông có năm tầng nhập môn tiểu thành đại thành đỉnh cao viên mãn căn cứ q u ý ngư u lôi vực sáng tạo ra thiên phẩm thần thông đã đạt đến đỉnh cao cảnh giới mà đón lấy chính là viên mãn cảnh giới một khi sáng chế viên mãn cấp thiên phẩm thần thông có xanh thảm kiếm ở tay mục thiên liền thiên mạch trí tôn cũng dám một trận chiến chương ba trăm năm mươi hai thiên hướng hổ sân hành quý n g ư lôi vực cái môn này tiên thiên thần thông cực kỳ huyền ảo mục thiên chuyên tâm tìm hiểu phân tích tinh hải bên trong lóng ánh quang hoa như là nước chạy tiêu hao nếu không là sáng tạo vấn đạo thiên đường mỗi ngày đều có rất nhiều nhân loại thiên tài tu sĩ tìm hiểu mục thiên c h u y ể n xuống chu thiên linh mạch đồ hoàng s á c tinh hải quang hoa khẳng định không nhịn được mục thiên tiêu hao thời gian như nước chạy loáng một cái thật mấy ngày trôi qua từ lúc sáng lập vấn đạo thiên đường tới nay mục thiên đều là biết điều xử sự, sự mang nhân loại tu sĩ ở thần thú không gian một góc tu hành tìm hiểu có điều sự tình đều là đột nhiên mục thiên rất đột ngột nhận được thập vạn đại sơn kết bái huynh đệ kỳ lân trí tôn tin tức nói là có việc cùng h ắ n thương nghị mục thiên tùy ý hỏi vài tiếng sau đó khởi hành đi tới thập vạn đại sơn tông sư hào tốc độ cực nhanh không lâu liền đến thập vạn đại sơn thần thú thiên đường kỳ lân lao đại ngươi tìm ta có gì chuyện gấp gáp mục thiên cười hỏi k ỳ lân trí tôn vì là mục thiên chuẩn bị phong phú t i ệ t rượu xin hắn sau khi ngồi xuống nhân tiện nói xác thực có chuyện quan trọng có điều không nội tọa chúng ta từ từ nói mục thiên gật đầu cười nói nhưng là liên quan với thần thú thiên đường sự k ỳ lân trí tôn khẽ gật đầu một bộ không gạt được ánh mắt của ngươi không sai thần thú thiên đường có mười tòa nếu là thêm vào ngươi mới nhất sáng tạo vậy thì là mười một tòa thần thú thiên đường trong lúc đó có bao nhiêu tranh chớp đặc biệt thần thú bên trong không gian loại này phân tranh liền càng mẫn cảm kỳ lân trí tôn uống một hớp rượu ngon tiếp tục nói nhân tộc có một câu nói không có quy củ không toa thuốc viên thần thú bên trong không gian tụ tập các đại thần thú thiên đường tinh nhuệ nhất sức mạnh không cho có sơ s u ấ t vì lẽ đó các đại thần thú thiên đường đều sẽ ký kết công bằng cạnh tranh điều khoản hơn nữa r à n g buộc lần này tìm ngươi nói chính là việc này đây là điều khoản tổng cộng hai phân ngươi cùng tiểu h đều muốn t h ê m ồ mục thiên nhất thời thấy hứng thú trên mặt cũng hiện ra sắc mặt vui mừng h ắ n vẫn lo lắng thần thú thiên đường tranh chấp quá mức dã man máu canh như vậy đối với nhân loại tu sĩ có thể không hữu hảo nhưng là nếu như ước h ẹ n cột cái kia đối với nhân loại tuyệt đối là có nhiều chỗ tốt mục thiên tiếp nhận kỳ lân trí tôn đưa tới thệ ước thư nghiêm túc cẩn thận xem lên tu sĩ càng mạnh mẽ càng là kiêng kỵ lời thề bởi vì mặc dù tu vi mạnh cảnh giới cao cũng sẽ phải chịu trong còi ưu minh sức mạnh ảnh hưởng nghiêm trọng tao nộ phản vệ cho tới ngã xuống đều không phải đùa giỡn muốn không nhìn lời thề lực lượng trừ phi siêu thoát tất cả đặt đến trí cao cảnh giới mục thiên cực kỳ thận trọng địa mở ra rất nhiều điều khoản nhìn trong đó rất nhiều r à n g buộc hắn mặt mày hớn hở nhân loại nằm ở làm r u ộ n giai g đoạn biết điều mới là vương đạo thần thú không gian cũng là ổn định đối với nhân loại càng có lợi một phen kiểm tra mục thiên ở điều khoản bên trong nhìn thấy một cái nhất thời sinh ra nghi ngờ vẻ lập tức ngầm đầu không hiểu hỏi kỳ lân trí tôn kỳ lân đại ca lời thề bên trong không phải quy định trí tôn không thể ra tay công kích không phải trí tôn vì sao lúc trước hồng long vương dám công kích ta ta khi đó chỉ là vẫn chưa hoàn toàn đột phá có thể không tính là chân chính trí tôn hắn ra tay rồi không có chuyện gì lẽ nào này điều khoản là mặt sau mới chỉnh lý kỳ lân trí tôn vừa nghe nhất thời cười ha ha hiền lành nói không sai xác thực là mặt sau chỉnh lý từ khi ra ngũ đệ ngươi bị người công kích sự chúng ta thập vạn đại sơn liền đề nghị tăng thêm như thế một cái này không hiện tại mới chính thức đi ra hóa ra là như vậy mục thiên gật đầu trong lòng hiểu rõ nhưng là đợi được mục thiên nghe được kỳ lân trí tôn hắn nhất thời có cảnh giác hỏi tới hiện tại mới cải cũng chính là kỳ lân đại ca ngươi cũng là mấy ngày nay mới ký xuống lời thể thư kỳ lân trí tôn gật đầu không sai trước đây vẫn luôn kéo không cải này không mấy ngày trước có thần thú trí tôn cũng tán thành rất nhanh sẽ tăng thêm đi tới kỳ lân lão đại nói tùy ý nhưng là rơi vào mục thiên trong thai nhưng như sấm sét nổ vang vậy có như thế trùng hợp sự hắn vừa sáng tạo thần thú thiên đường còn lại thần thú thiên đường ngay lập tức sẽ đồng ý sau đó hoàn toàn mới ra lò thệ ước thư tìm tới cửa để hắn ký xuống mục thiên trong lòng có suy đoán sau đó hỏi kỳ lân trí tôn kỳ lân đại ca ngươi có thể nói một chút này trải qua sao kỳ lân trí tôn nhìn thấy mục thiên hoàn toàn biến sắc trong lòng cũng bản tính ra suy tư chốc lát mới trầm giọng nói hai ngày trước chân phượng trí tôn tìm tới ta nói tới chuyện này ý của hắn là cự nhân bộ lạc an mã thần thú thiên đường ngang ngửa ý đề nghị này liền tán thành số phiếu xa xa dẫn trước chân phượng trí tôn cùng ta là bạn tri kỷ bạn tốt hắn sẽ không lừa ta sự lo lắng của ngươi ta rõ ràng ngươi n g h ĩ không sai lần này là đại ca đại ý hiện tại tán thành thần thú thiên đường hiển nhiên không hài lòng tốt kỳ lân trí tôn cũng nghĩ đến điểm này lúc này không giống ngày xưa điều quy định này đối với thập vạn đại sơn không có ảnh hưởng nhưng là đối với mục thiên sáng tạo thần thú thiên đường nhưng là trí mạng linh thú trí tôn không thể ra tay che chở nhân tộc tu sĩ làm sao có khả năng chống đỡ được những kê hung hãn thần thú đỉnh cấp thần thú nếu là mục thiên thật sự ký xuống này thệ ước thư e sợ không tốn thời gian giải thần thú không gian sẽ không có người tộc đất đặt chân ký lân trí tôn mặt lộ vẻ xấu hổ vẻ mục thiên t h ấ y thế vội vã giải sầu nói đại ca có thể đừng nói như vậy đại ca cũng là cử chỉ vô tâm ta trả lại cảm tạ đại ca đây đ a n g khi nói chuyện mục thiên nội tâm chính đang điên cuồng suy nghĩ được mất lợi hại quan hệ nếu là mục thiên không ký kết hắn sáng tạo vấn đạo thiên đường đem bước đi liên tục khó khăn mỗi một lần vấn đạo thiên đường đệ tử tu hành tìm hiểu đều cần mục thiên hoặc là tiểu hắc mang đội chăm sóc không phải vậy dễ dàng tao nộ cái k h á c thần thú thiên đường công kích loại mô thức này ở tại hắn thần thú thiên đường từ lúc nửa năm trước liền không thực hành theo thần thú không gian diễn biến thần thú hoặc là tu sĩ có thể ngưng lại thần thú không gian thời gian càng ngày càng dài linh thú trí tôn là cỡ nào tồn tại thời gian ngắn bọn họ không thèm để ý nhưng là không thể đồng ý thời gian dài làm thủ hạ thần thú bảo mẫu nếu là mục thiên ký xuống lời thề cái kêu tiến vào thần thú không gian tu sĩ tháng ngày sẽ không dễ chịu tất nhiên sẽ bất cứ lúc nào chịu đến cái khắc thần thú thiên đường xa lánh nước hiếp vê đốt vê đốt vê đốt vô v... v... v... v... v... cản sủ. c o n làm mất mạng mục thiên không cần nghĩ cũng biết những thần thú đó thiên đường ý nghĩ xấu như thế nào phá cục mục thiên rơi vào trầm tư kỳ lân trí tôn thấy mục thiên một mặt n g ư ỡ n g nghịu khổ sở suy nghĩ nhân tiện nói ngũ đệ này lời thề thư cần toàn bộ thiêm xong mới có thể có hiệu quả ngươi cùng tiểu h ắ c không có thiêm này lời thề vẫn là giấy vụn đại ca cùng ngươi đi cùng cái khắc thần thú thiên đường đề nghị đem này điều khoản xóa không phải vậy ngươi ký xuống sau khi không thể nghi ngờ là chúng rồi cạm ấy không gian hỗn độn lại không phải ngươi tần lĩnh núi lớn cũng không có linh trận thủ hộ mục thiên nhất thời sáng mắt lên phảng phất nắm lấy cái gì tự linh trận đúng ta có thể bố trí linh trận mục thiên nở nụ cười hớn hở trước hắn cùng tiểu hắt thay phiên chăm sóc nộ đạo tu sĩ hai người đều phiền dù sao bọn họ cũng không phải không có chuyện gì khác mỗi ngày tìm hiểu thiên địa đại đạo cũng thực sự vô vị cảnh này khiến mục thiên bắt đầu sinh ra bố trí linh trận thủ hộ n h â n tộc thiên tài nhưng là không gian hỗn độn bên trong bố trí linh trận độ khó khá cao mục thiên lao lực tâm tư cũng là bố chi ra một tòa miễn cưỡng đạt đến ngũ phẩm linh trận này linh trận y theo thiên địa ngũ hành mà bố cấp bậc miễn cưỡng đạt đến ngũ phẩm chống lại tầm thường kim mạch linh thú chi tôn đều rất khó khăn liền mục thiên liền từ bỏ bây giờ nghe kỷ lần lão đại nhấc lên h ắ n lập tức t h ứ c tỉnh nghĩ tới điều gì ngũ hành linh trận chống đỡ kim mạch linh thú chi tôn rất khó khăn nhưng là linh thú chi tôn bên dưới này linh trận tuyệt đối có thể ung dung chống đỡ đến nhiều hơn nữa cũng vô ích một chuyện không có tốt xấu chỉ là thời cơ vấn đề mục thiên lập tức triển khai lông mày vui sướng cười nói kỳ lân đại ca ta ký rồi chương ba trăm năm mươi ba thần thú thiên kiêu dốc toàn lực m à động liệt nhật treo cao bích hải hào hào trong trẻo ba quan g dập dờn một đuôi cá bơi nhảy lên mặt biển vứt ra mấy cái đẹp đẽ bọc nước ở cách đó không xa các loại nhỏ yếu cá bơi chung quanh tới lui tuần tra kết bẹ kết lũ có thể đ ổ sộ ở này hải vực cũng không có mạnh mẽ trong nước sinh vật không vì cái gì khác chỉ là bởi vì phía trước một tòa khổng lồ hải đảo trên hải đảo rồng ngâm tiếng vang vọng thiên cung từng con đủ loại cự long nghỉ lại ở trên hải đảo cộng đồng bảo vệ quanh trung ương tráng lệ cung điện cự long đảo mấy đại trí tôn cự long hội tụ một đường thương nghị sự hồng long vương thở dài một tiếng nâng chén rượu trong tay một lát xứng sờ trong miệng thấp giọng nói rằng long hoàng đại nhân nhân tộc mục thiên trí tôn quả nhiên không có tốt như vậy lừa gạt hắn căn bản không lên q u a n hoàng kim long hoàng lộ ra vẻ không vui không muốn tự loạn trận cước bây giờ làm khó không phải chúng ta mà là nhân tộc mục thiên trí tôn người gấp cái gì hồng long vương trí tôn mặt như ngọc dáng vẻ đường đường khá cụ phong thái có điều mới nhìn nhưng ở tại trên người mở ra vài tia đổi bại khí làm cho hắn xem ra như một bất đắc trí người thất bại tóc thai rối bời tùy ý bung ô xuống rất là chán trường tối tăm thập vạn đại sơn kỳ lần trí tôn đã lên tiếng nghiêm trọng kháng nghị mới nhất ra lò thệ ước thư hiển nhiên mục trời đã nhìn thấu hồng long vương nói rằng hoàng kim long hoàng cũng trầm mặt xuống tiếp tục nói kế hoạch này chỉ là thử nghiệm mục thiên trí tôn không phòng bị ký xuống khế ước đó là chúng ta may mắn nếu là không có đúng là bình thường hiện tại mục thiên trí tôn khẳng định rất khó khăn bất luận thiêm không thiêm cuộc sống của hắn đều sẽ không dễ chịu lần trước chúng ta triệu tập các đại thần thú thiên đường đã đặt thành nhận thức chung cộng đồng chèn ép vấn đạo thần thú thiên đường yên tâm đi hồng long vương hồng long vương khẽ vớt cảm thoáng an tâm chỉ có điều tối t â m trên mặt vẫn cứ vờn quanh vẻ ưu s ầ u vung chi không tiêu tan hắn vạn lần không ngờ dĩ nhiên sẽ có một ngày như thế tự thiên địa l ạ i biến thức tỉnh trí tôn chi tư sau hắn liền rõ ràng hắn là trời sinh trí tôn lấy thiên vi phụ lấy địa vì làm mẫu quân lâm thiên hạ loại này kiêu ngạo tới huyết mạch nơi sâu xa thiên địa cộng hưởng nhưng là hiện tại hồng long vương đối với này có nghi vấn bất tử vô địch trí tôn dĩ nhiên cũng có ngã xuống ngày ấy trong vòng một ngày ba vị trí tôn ngã xuống đáng sợ hơn chính là kích giết trí tôn người là sự sống chết của hắn kẻ thù sơ ý một chút hắn đem đi vào góc chân bang sương cự long trí tôn nhìn ra hồng long vương lo lắng trấn an nói hồng long vương ngươi không cần lo lắng bây giờ tu vi của ngươi đã đạt đến thần giác kim mạch hậu kỳ cách nửa b ư ớ c thiên mạch trí tôn chỉ thiếu chút nữa xa nếu là ngươi có thể đột phá cái tiêu mục thiên bắt ngươi cũng không có cách nào cùng với lo lắng không bằng hảo hảo tu hành chúng ta là siêu cấp thần thú trước tiên cần phải thiên linh mạch tạo hóa trung thần tú cần dư tu luyện đều sẽ đột phá hoàng kim long hoàng nghe xong gật đầu liên tục băng x ư ơ n g nói không sai thực lực vi tôn ngươi đột phá trở thành nửa bước thiên m ạ n h mục thiên trí tôn cũng không làm gì được ngươi tuy rằng ngươi không nhất định có thể chiến thắng hán nhưng là bảo mệnh đủ để cự long đảo còn lại trí tôn cũng r ồ n r ậ p mở miệng c h ấ n an cổ vũ hồng long vương hồng long vương trí tôn khá là cảm động trong lúc nhất thời tình cảnh cực kỳ hòa hợp ý cười dần dần nổi lên hồng long vương khuôn mặt chính là sướng tán gẫu thời khắc cựu long đảo mấy vị trí tôn dồn dập biến sắc mặt phảng phất từ nơi sâu xa có một luồng sức mạnh thần bí bao phủ bọn họ khế ước lực lượng hoàng kim long hoàng chờ người lẫn nhau nhìn nhìn thấy mọi người phản ứng đại thể tương đồng đáy lòng không hẹn mà cùng b ư ớ c lên một ý nghĩ lập tức mỗi người nhoẻn miệng cười rất là ung dung thích chí long hoàng đại nhân ngài quả nhiên anh minh mục thiên chí tôn quả nhiên ký xuống khế ước ha ha ha ha vui sướng hồng long vương cười đến rất vui sướng trong lòng tưởng tượng liên tục liền trong mắt phảng phất sắp hiện lên vấn đạo thần thú thiên đường máu chạy thành sông hình ảnh tưởng tượng mục thiên bởi vì phẫn nộ bi thương mà vặn vẹo mặt hồng long vương nên đón mấy tháng tới nay tối thoải mái tùy ý một ngày hoàng kim long hoàng cười cười không nói gì chỉ là từ t ô n nói mục thiên trí tôn ký xuống khế ước b u ồ n hoàng không ngạc nhiên chút nào chỉ là thiêm nhanh như vậy vậy thì một cách không ngờ chẳng lẽ hắn có chỗ r ử a gì hồng long vương vừa nghe tiếng cười đột nhiên ngừng lại theo bản năng phủ định nói không thể có thể có chỗ dựa gì chẳng lẽ hắn có thể ở thần thú bên trong không gian bố trí một tòa như tần l ĩ n h như núi lớn khủng bố linh t r ậ n n à y đoạn không thể có thể hoàng kim long hoàng lắc đầu khẽ cười một tiếng cũng cảm thấy không thể nhân tiện nói cũng là thần thú không gian không thể so ngoại giới thế giới pháp thì lại khác chúng ta đi vào có thể phát huy thực lực cũng đại đại suy nhược chớ nói chi là mượn sức mạnh đất trời linh t r ậ n muốn bố trí ra linh t r ậ n trừ phi nhân tộc mục thiên trí tôn ngữ có thể tìm hiểu không gian hỗn độn sức mạnh quy tắc điều này hiển nhiên không thể khế ước lực lượng hạ xuống một s á t na các đại thần thú thiên đường đều chiếm được tin tức này liền hoàng kim long hoàng thiên mạch trí tôn bực này trí cường giả đều chắc chắc mục thiên đây là bất đắc dĩ thỏa hiệp còn lại linh thú nhất mạch trí tôn đương nhiên sẽ không buồn lo vô cớ rất nhanh trừ ra thập vạn đại sơn còn lại chín đại thần thú thiên đường tương ứng thần thú thiên n g kêu r ồ n r ậ p điều động loại này xa lánh cùng ước hiếp thậm chí không cần đỉnh đầu linh thú trí tôn ra hiệu dặn dò dưới đáy thần thú môn từng cái từng cái thần tình kích động mát mạo h ư n g quang Tiêu ngạo hung hăng hướng về vấn đạo thần thú thiên hung ngạo hăng hướng vấn đường đạo về con h e n chúc mà đi. t r g đường lạng giới ngao hướng lúc lưu lại, thú thú các các nhất thần thiên thần thiên thành đán kết bạn mà đi, ở lưu manh độn độn thời, thế tử tài kết đại đi, đế mà ba qua ở du vấn ề cùng Chính nơi g một hội tụ. i là y k h ô g gói thể đạo ư ợ c cản Con lửa, vê đút, vê đút, vê đút. Vô cản con vấn đút đút đút. đ sủ. đường hầm không gian vào miệng lối vào sớm đã bị lòng mang ý đồ xấu linh t h ú các trí tôn tham t r a được chỉ là t r ư ớ c mục thiên tọa chấn che chở vì vậy không có ai ra tay chỉ nhạ lo mục a tay tam hai u vị vấn này trên tay nhiễm tam đại trí tôn tiên huyết kẻ điên. Cùng lúc đó, vấn đạo thiên đường bên trong cũng khá là náo nhiệt,、hai、ngày nay, là huyết trí khá đại m đó, đạo kẻ lúc tông sư vẫn thôi thuốc xanh thảm kiếm ở đường hầm không gian chu vi loanh quanh tựa hồ đang bận rộn cái gì chuyện không bình thường mà hôm nay mục tông sư rốt c ụ c ngừng lại lựa chọn một khối đất c h ố n g ngồi xếp bằng xuống tự nhiên tìm hiểu lên ha các ngươi nói mục tông sư hai ngày nay đến cùng đang bận cái gì thật thần bí ai biết được có điều nghĩ đến cũng là một cái khá vì là chuyện quan trọng mục t ô n g sư nhân vật cỡ nào hẳn là ở tìm hiểu cái gì đi ta xem không phải địa bộ này cũng như là ở bố trí linh trận phương tài lúc nãy tạo hóa chi hỏa tháng trước trong hư không linh tính nói lên ta càng xem càng muốn là ở bố trí linh trận không thể ta phụ tu trận pháp cái này ta hiểu không gian hỗn độn không phải là ngoại giới sức mạnh đất trời thuần túy minh n g ông bác đại tinh thâm mục t ô n g sư thiên tài tuyệt diễm ai cũng sẽ không phủ nhận nhưng là cả đám loại thiên tài tu hành tìm hiểu sau khi thảo luận mục thiên cử động tức là mới mẻ lại là không rõ có điều không có dám hỏi nhiều không gian hỗn độn hoàn toàn mờ mịt thiên địa chưa mở thanh trọc không phân một đám hình thù kỳ quái thần thú thiên hữu kiêu lục tục tới rồi có thần thú hiện ra bản thể đúng đưa thân thể cao lớn bộc lộ bộ mặt hung á c có thần thú hóa thành nhân tính người hiền lành lạnh lùng nhìn về tình cảnh này thần thú như mây mênh n ô n g cuộn cuộn thần uy huy hoàng tình cảnh này nhất thời thức t ỉ n h vấn đạo thiên tài các tu sĩ chương ba trăm năm mươi b ố thiên điệu năm hành hỗn độn diễn biến bình điệu một tiếng xét lên trước mắt bốn phương tám hướng đều là thần thú thiên kiêu nội đạo nhân loại thiên tài tu sĩ cũng không cách nào tĩnh tâm tìm hiểu các loại bắt chuyện một tiếng chạm lên tuy rằng thần thú thiên kiêu một phương mênh mông quần quận thế tới hung hăng có thể nói thập diện mai phục nhưng là nhân loại thiên tài các tu sĩ trải qua ban đầu hoảng loạn rất nhanh sẽ chấn định lại mọi người chấn định nguyên nhân tự nhiên không phải có lòng tin đánh bại trước mắt này con số kinh người sức chiến đấu siêu quần thần thú thiên kiêu bọn họ sức lực đến từ chính trong góc hư không ngồi xếp bằng hiền lành thanh niên có hắn ở vấn đạo nhân loại thiên kiêu không ý kỵ tí nào có điều nhắc tới cũng kỳ quái lớn như vậy trận thế tầm thường tu sĩ đều rất sớm liền phát hiện nhưng là mục thiên mục tông sư nhưng vẫn cứ nhắm mắt ngưng thần phảng phất say mê với thiên địa đại đạo cảm nộ g bên trong nộ g đạo thiên đường đám tu sĩ không có ai nhiễu loạn mục tông sư tìm hiểu nhắc tới cũng xảo truyền đạo giáo thủ tịch đại đệ tử trưởng giáo đại sư huynh dương thuần cũng ở tìm hiểu chu thiên linh mạch đội ngũ bên trong nhìn thấy tình cảnh này hắn đương nhiên không cho đứng dậy dương thuần người chấp trưởng tộc đệ nhất thánh địa tu hành đã lâu thanh danh hiền hách o hắn ra đến nói chuyện chủ trì một đám vấn đạo thiên tài tu sĩ cũng kính phục dương thuần b ư ớ c lên thanh tú hai hàng lông mày uy nghiêm mười phần thần hồn truyền âm tiếng truyền khắp vì nước chạy không lọt thần thú thiên kiêu bên hai ta chính là mục thiên trí tôn g i ớ i trướng đại đệ tử chư vị như vậy h ư n g sư động chúng vây nốt ta vấn đạo thiên đường không biết có gì chỉ giáo nghe được mục thiên trí tôn tên tuổi nhất thời thần thú thiên kiêu q u ầ n bên trong gây nên rối loạn tương mừng trong mắt lóe ra một kia không dễ phát hiện sợ hãi dương thuần nghe lời đoán ý bản lĩnh tự nhiên không kém một chút nhìn ra thần thú thiên kiêu môn sợ hãi lập tức tự hào không ngớt lao sư không hổ là lao sư một cái tên liền có thể đem này quần ngông quần tự đại thần thú thiên kiêu làm k i n h sợ thần thú thiên kiêu quần bên trong một con ba con quái đ i ể u thần thú âm thanh để gọi thần hồn rung động đại gia không cần sợ mục thiên trí tôn không thể ra tay chúng ta có gì sợ hãi ba con quái đ i ể u thần thú nói xong lập tức quay đầu nói với dương thuần ngươi hỏi chúng ta tới làm gì rất đơn giản sát quang các ngươi ba con quái đ i ể u nói xong như thủy triều thần trong bảy thú bùng nổ ra tùy ý tiếng cười phảng phất thợ săn nhìn thấy sắp tới tay không hề phản kháng con n mồi tiếng cười tàn nhẫn mà lại tàn phá vấn đạo thiên tài các tu sĩ nghe xong vừa sợ vừa buồn cười sau lưng bọn họ nhưng dù là mục tông sư cũng chính là thần thú trong miệng mục thiên trí tôn bọn họ bây giờ lại dám ở này ngang ngược quả thực điếc không sợ súng dương thuần trên mặt hiện lên vẻ kinh dị thông minh như hắn lập tức nhận ra được một chút không bình thường sư tôn vị trí cũng không hẻo lánh những thần thú đó cũng không có nhãn lực kém nhưng là nhìn thấy sư tôn cũng chỉ là bắt đầu sợ hãi sau đó mỗi cái định liệu trước phảng phất an chắc sư tôn sẽ không xuất thủ dương thuần cao mày lớn tiếng q u á t lên các hạ là có ý gì lao sư đang ở bên trong tìm hiểu nếu là xông tới lao sư các ngươi có mấy cái mệnh hoạt ba con quái điểu nghe xong lời này ba cái đầu run rẩy sợ hãi nhìn ngó xa xa góc bóng người nhìn thấy mục thiên vẫn cứ nhắm mắt ngưng thần hắn cũng có mấy phần sức lực mục thiên trí tôn ở trên chúng ta tự nhiên không dám mạo hiểm phạm có điều chỉ cần chúng ta không mạo phạm Công kích mục cũng cho chúng ước, có ước lực chế, các chịu chết có các tôn không không không thiên đến nhân, hắn thần bên trong gian nơi lượng hạn ngươi ngươi. ký kết khế từ nơi sâu xa có khế thể thú thể hộ tay trả ta, từ đại đối với đi, ai đây sâu ở bảo ra xa là dương thuần cùng vấn đạo những nhân loại còn lại thiên tài tu sĩ hoàn toàn biến sắc đầy mặt khó mà tin nổi đối với cái này hoang đường thuyết pháp tràn ngập nghi vấn phải biết mục tông sư liền tọa chấn lại phía sau nếu là thật như ba con quái điều thần thú từng nói mục tông sư đã sớm dặn dò bọn họ lui lại không thể khí định thần nhàn thản nhiên tìm hiểu thiên địa đại đạo ba con quái điều nói xong sau một khắc kết bệ kết lũ thần thú thiên kiêu r ồ n dập điều động m ê n ngông cuồn cuộn hướng về vấn đạo thần thú thiên đường thiên tài tu sĩ xông tới trong lúc nhất thời thần điệu h ó t vang cự thú r í t g ạ o từng bầy từng bầy thần thú đằng đằng sắc khí tình cảnh hùng vĩ khí phách khiếp người nhân loại thiên tài tu sĩ cùng thần thú thiên kiêu môn so với thực sự kém quá hơn nhiều căn bản không thể so sánh chớ nói chi là đối phương về số lượng còn chiếm cư thế tuyệt đối. Nếu là ngồi chờ chết, cần chết phương thế không thời nhân thiên sạch sành xanh. nói lượng Nếu ngồi gian đối đối. loại tài là là lâu, đem số về sĩ sẽ ưu tuyệt tu bao ở phía xa v à i đạo mạnh mẽ bóng người biến mất ở trong hỗn độn l ặ n g lặng mà quan sát vấn đạo thần thú thiên đường bên trong động tĩnh nhìn lượng lớn thần thú thiên kiêu triển khai thần thông xông tới giết biến mất ở phía xa linh thú c á c trí tôn lộ ra vẻ chờ mong bọn họ không thể chờ đợi được nữa muốn xem đến vấn đạo n h â n tộc thiên tài như giao hẹ giống như vậy liên miên liên miên bị thu gặt tính mạng màu máu nhuộm đỏ ngộ đạo thiên đường nhòm ngó linh thú trí tôn vui sướng tùy ý cười to mục thiên khỏe miệng cũng hiện ra ý cười hai mắt đ ố n g nhiên vừa mở tự lẩm bẩm trò hay mở màn theo mục thiên r ứ t tiếng vấn đạo thiên đường vị trí ngộ đạo bên trong cứ điểm nhất thời cột sáng như cầu vồng xuyên qua lưu manh độn độn thế giới phóng ra rực rỡ ánh sáng lóa mắt thải duy đẹp tuyệt luân linh trận xa xa nhòm ngó linh thú các trí tôn kinh kêu thành tiếng bọn họ cũng ở p h ò n g đoán nhân tộc mục thiên trí tôn sẽ như thế nào phá cục bố trí linh trận là tất cả mọi người trước hết nghĩ đến cũng là nhanh nhất phủ định suy đoán dù sao muốn ở hỗn độn thế giới bố trí ra linh trận khó khăn kia cao khó có thể tưởng tượng như thế khả năng nhân tộc trí tôn thật sự ở hỗn độn thế giới bố trí ra linh trận lẽ nào hắn đã hiểu được hỗn độn quy tắc sao quả thực quá khủng bố không thể lực hỗn độn là thế gian thuần túy nhất sức mạnh hắn làm sao có khả năng có thể tìm hiểu nếu là hắn có thể tìm hiểu phía thế giới này còn có ai là đối thủ của h ắ n đạo h ư u nói thật là nhân tộc mục thiên trí tôn thiên tài tuyệt diễm không giả nhưng l à n à y vẫn là quá khuyết đại lấy bản vương nhìn thấy h ắ n trận pháp này tuy rằng bố trí đi ra nhưng là uy lực tự nhiên không bằng ngoại giới như vậy mạnh mẽ nói không chắc chỉ là hù dọa người ngoạn ý ẩn nấp ở trong bóng tối linh thú trí tôn âm thầm nghị luận vê đút vê đút vê đút vô cản xù con trong lòng nhưng khó tránh khỏi hồi hộp có điều tinh tế phân tích một phen mọi người lại yên lòng nhưng là sự thực đều là vô tình theo thần thú thiên kiêu môn kết bẹ kết lũ nhằm phía dương thuần trờ nhân tộc thiên tài sau một k h ắ c phạm vi sinh trưởng mấy dặm to lớn trận đồ hiện lên ở trong hỗn độn c ố t sáng trung thiên khí ngũ hành lưu chuyển không dứt nguyên bản bình tĩnh không gian hỗn độn lập tức kịch liệt phun trào lên cổ lão mà lại nguyên thủy không gian hỗn độn trở nên cực kỳ đáng sợ lên đến từ tuyên cổ sức mạnh thất tỉnh run run rẩy rẩy lộ ra một tia sức mạnh liền khiến người ta sợ hai phát điên lực hỗn độn tuy rằng mục thiên không có chân chính điều động k h ô n g chế lực hỗn đ ộ t nhưng là không thể nghi ngờ chính là mục thiên bố trí linh trận gây nên lực hỗn đ ộ t cộng hưởng làm gương cho binh sĩ xông vào linh trong trận thần thú toàn bộ há hốc mồm thần thú mỗi người thiên phú dị bẩm đối với nguy hiểm có từ lúc sinh ra đã mang theo trực giác thời khắc này bọn họ tim đập tăng nhanh một loại sinh tử đại khủng bố bao phủ toàn thân ầm ầm lưu manh đột, đột bên trong một vệ ánh lửa liễm diễm nhỏ xuống tại người ba con quái điều trên người đ ố n nhiên thân thể mạnh mẽ ba con quái điều hóa thành bụi phấn tiêu tan không gặp lại có vàng nóng hỗn độn khí hạ xuống thân thể như sơn nhạc khổng lồ cự thú bị ép thịt nát thiên địa ngũ hành hỗn độn diễn biến linh trận oai khủng bố cực kỳ những kia xông vào linh trong trận thần thú thiên kiêu toàn bộ bảo chế y theo chỉ dẫn tại chỗ n g ã xuống những kia lạc ở phía sau không có tiến vào linh trận thần thú thiên kiêu sợ h ã i muôn dạng đ ị a u dừng bước sợ h ã i vạn phần chân cũng không dám na di chuyển lúng túng nhìn này một màn kinh khủng chương ba trăm năm mươi lăm linh trận gợi ra sợ hãi ầm ầm ầm hình như có thiên quân văn mã bun ô đằng gào thét các đại thần thú thiên đường thần thú thiên kiêu kiêu ngạo hung hăng ngông cuồng tự đại nhưng là theo mục thiên bố trí to lớn ngũ hành trận đồ ở mấy dặm nơi phóng ra hóng ánh ánh sáng thần thánh hết thể đều thay đổi khủng bố thiên địa ngũ hành linh trận cùng hỗn độn khí phát sinh cộng hưởng từng sợi từng sợi tàn bạo hỗn độn khí ở linh trong trận tàn phá diễn biến ngũ hành lực lượng uy thế kinh người ở không gian hỗn độn Đâu đâu độn độn độn độn độn lưu phiêu cuồng cũng có cũng manh mảnh, hôn nhưng thường hôn không làm người ta bị thương. Linh trận bên trong hôn nhưng cuồng bạo dị thường, khiến giật, là làm người một tầm má ta ta khí khí khí nhìn phát khiếp. sẽ bị bạo dị vọt vào thiên địa ngũ hành linh trong trận thần thú thiên kiêu gần như b ằ n g diệt chỉ có số ít mấy con mạnh mẽ thần thú thiên kiêu kéo ở khổ sở cứng rắn chống đỡ tìm kiếm p h á trận phương pháp phát sinh thê thảm mà lại tuyệt vọng tiếng g à o nghe khiếp người không nớt g mặt sau thần thú thiên kiêu toàn bộ dừng lại nhìn thấy này khốc liệt một màn bên hai nghe được như vậy thê thảm tuyệt vọng tiếng gào thét bọn họ đáy lòng tỏa sáng hàn ý lan khắp toàn thân may là bọn họ đi chậm triển khai phi hành đ ộ n thuật thần thông thì chậm một s á t na không phải vậy hồn phi phách tán tại châu ngã xuống chính là bọn họ nguyên bản thần thú thiên kiêu trong mắt lộ h u n g quang nhưng là giờ khắc này mỗi người trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi nhìn trùng thiên cổ sáng bao phủ vấn đạo thiên đường do dự không trước phảng phất trước mắt có loại đại khủng bố thần thú tuy rằng mở ra linh trí nói cho cùng vẫn là một đám g i á thú tàn bạo mà lại bạo lực nhưng là bọn họ cũng có rảo hoạt một mặt x u lợi tránh hại phương diện so với nhân loại so với đều không kém bao nhiêu mắt thấy khủng bố linh trận ở đây tuy ý không đi lô mãng vào vào nhất thời nguyên bản dương cung bản kiếm không gian hỗn độn dĩ nhiên khôi phục kiến tĩnh nhân loại tu sĩ cùng thần thú thiên kiêu cách xa nhau hai phe mắt to chừng mắt nhỏ trung gian chỉ để lại một mảnh thần thú thiên kiêu thân thể lắt thành chân không mang hoa nha nha mục tông sư quả nhiên có chuẩn bị vui sướng chết hết ha ha ha ha mục tông sư vô cùng b ạ o tay các ngươi xem này quần thần thú thiên hữu tiêu sợ hãi đến động cũng không dám động nhìn chúng ta làm gớp đúng đấy vừa nãy hung hăng tiêu ngạo lần này toàn không còn thực sự là quá thoải mái trong nháy mắt làm mất mặt mục tông sư chính là mục tông sư n à y quần ngu xuẩn linh thú đối diện thần thú các ngươi không phải không phải lợi hại sao mau tới đánh giết chúng ta a phương tài lúc nãy hung hăng tiêu ngạo đây làm sao mỗi một người đều yên Ha ha ha ha ha! một đám nhát gan linh thú đến a tiến vào tới giết chúng ta v ẫ n đạo thiên đường bên trong nhân loại tu sĩ thiên tài hoan hô tương khánh vui mừng c o n ngôi chúc mừng sau khi mọi người dồn dập nói xỉ nhục trào phúng vây quanh ở đại trận ở ngoài không dám nhúc nhích thần thú thiên kiêu môn thần thú thiên kiêu còn bên trong một mảnh gây dối thần thú môn trận mắt nhìn trong mắt l ử a giận cháy hừng hực thở dốc như lôi đ ỉ n h cái kia cũng thật là đáp lại nổi trận lôi đ ỉ n h bốn chữ cũng khó trách thần thú thiên kiêu bất t ư c phẫn nộ nếu là không có này khủng bố đại trận cách trở lấy bọn họ thần thú thân thể giết nhân loại thiên tài tu sĩ quả thực không muốn quá dễ dàng thậm chí không cần như thế hưng sư đ ộ n g chúng chỉ cần một phần nhỏ ra tay liền có thể giết này quần cái gọi là nhân tộc thiên tài người ngã ngựa đổ hồn phi phách tán thần thú mặc dù có thể xưng là thần thú hắn mạnh mẽ coi là thật không thể tưởng tượng nổi nhân loại bình thường tu sĩ căn bản là không có cách chống đỡ ở thế giới loài người cung cấp bên trong có thể cùng thần thú đơn đà độc đấu thiên tài tu sĩ đã ít lại càng ít phần lớn người loại tu sĩ đều thua kém rất nhiều hoặc là điểm trực bạch nói vậy thì căn bản không phải một cấp độ những khác đối thủ siêu cấp thần thú đạt đến thiên mạch hiện nay có thể ở phía thế giới này xưng là trí cường trí tôn đỉnh cấp thần thú đạt đến thiên mạch hiện nay có thể ở phía thế giới này xưng là cường giả tối đỉnh cùng kim mạch trí tôn có điều kim mạch trí tôn bình thường đều cường một điểm số ít tình huống ngoại trừ tỉ như tuyệt vọng c h i long ni h đức hoắc cách hắn liền sánh ngang kim mạch trí tôn phổ thông thần thú đạt đến thiên mạch hiện nay cũng có thể ở phía thế giới này xưng là cường giả siêu cấp mà nhân loại tu sĩ đạt đến thiên mạch tương đối dễ dàng nhưng là đồng thời cũng thua kém rất nhiều căn bản là không có cách cùng cung cấp thần thú sánh ngang đương nhiên so với phổ thông thiên mạch linh thú đương nhiên phải cường một điểm nhân tộc kẻ nhu nhược có bản lĩnh đi ra đánh một trận trốn ở linh trong trận có gì tài ba không sai chỉ cần người nào dám ra đây một mình đấu lao tử có thể để cho các ngươi tự phong năm năm mười thực lực nếu là không dám lao tử có thể đánh mấy đến a thấp kém nhân tộc có dám một trận chiến có dám một trận chiến thần thú thiên kiêu môn ngửa mặt lên trời dích ạ o lên cơn giận dữ điên cuồng phát tiết tiếng rêu cợt không dứt nhân loại một phương có thể ngốc luận m ă n g chiến đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt thần thú thiên kiêu làm sao là nhân loại thiên tài tu sĩ đối thủ một phen ngụm nước chiến hạ xuống thần thú thiên t i ê u môn lửa giận trong lòng càng sâu tự muốn tiêu đốt a a a a ta các ngươi phải chết một con bạo nộ cự hùng thần thú nhận không được lửa giận trong lòng chiếm giữ không cách nào tiêu tan còn tiếp tục như vậy nó sẽ phong gào a một tiếng bạo hống cự hùng thần thú xông ra ngoài rất nhanh ở hắn thần thú một đám đồng dạng phẫn nộ thần thú cũng l i ề u mạng địa v ọ t tới trong đầu tràn đầy đem con người trước mắt toàn bộ xé nát ý nghĩ thú trung quy thú mặc dù bọn họ linh trí mở ra nhưng là trong huyết mạch gần chứa bạo n ộ ước số để bọn họ đơn giản mà lại thô bạo làm việc bất chấp hậu quả a gào gừ gào gừ hống thiên địa ngũ hành linh trận cột sáng trói mắt to lớn trận đồ bao phủ khủng bố uy năng toàn bộ phong thích uy lực kinh người kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết những kia phẫn nộ chiếm cứ lý trí vê đút vê đút vê đút vô cản s ủ con bất chấp hậu quả vọt vào đại trận thần thú thiên kiêu không bao lâu toàn bộ hóa thành bụi phấn lặc cái thê thảm ngã xuống kết cục tình cảnh này xem còn đang quan sát thần thú thiên kiêu đáy lòng phát lệnh cách ý điên cuồng sinh sôi khốn nạn chúng ta thực sự là coi thường vị kia nhân loại trí tôn thật là khủng khiếp linh trận tuy rằng cái môn này đại trận không có tần lĩnh núi lớn t o a kia tinh diệu có chút thô lô đơn sơ nhưng là uy lực không giống người thường tầm thường kim mạch trí tôn đều không chiếm được chỗ tốt không chỉ có như vậy ta linh thú bộ tộc rất ít có thể xuất trận pháp sư đối với trận pháp nhất mạch biết rất ít nhưng là căn cứ chúng ta tiếp thu huyền giới truyền thừa ghi chép có thể điều động lực hỗn độn trận pháp nhưng là chân chính tuyệt đỉnh trận pháp chính là ở huyền giới cũng là khủng bố cực kỳ tồn tại người này tộc trí tôn có tài cán gì có thể bố trí lớn như vậy trợn không trận pháp này không có khuyết đại như vậy so với tần lĩnh núi lớn trận pháp kém xa tích t ắ p có thể sử dụng uy lực như thế chỉ là mượn hỗn độn khí có điều điều này cũng rất đáng sợ lẽ nào nhân tộc mục thiên trí tôn không chế như vậy sức mạnh đáng sợ viễn phương nơi bí ẩn mấy vị hóa thành hình người thần thú trí tôn nghị luận mục tiên trong lời nói tràn đầy kinh hãi cùng khó mà tin nổi、Chịt. mấy vị linh thú trí tôn đạt thành nhất trí rất nhanh thần thú thiên kiêu môn phát sinh đất ức phẫn nộ tiếng gào rời đi nhìn giống như là thủy triều rời đi thần thú thiên kiêu nhân loại các thiên tài h o à n hô tương khánh náo nhiệt bất phàm chính là mục thiên khỏe miệng cũng làm nổi lên một vệ ý cười mà ở trong góc một vị khí chất bất phàm thanh niên túi đầu một mặt khó có thể tin thần hồn nói nhỏ hỏi lão sư nay linh trận là cái gì lai lịch hắn dĩ nhiên có thể điều động lực hỗn độn chương ba trăm năm mươi sáu thần tiêu tạo hóa chi hỏa cung ngọc long rất là khiếp sợ từ khi hắn bái sư huyền giới cường giả sau khi tầm mắt của hắn đã vượt qua thế giới này bất luận người nào luận tầm mắt mặc dù là mục thiên cũng không cách nào so với hắn trước mắt linh trận đem hắn sợ hãi đến không rõ biết đến càng nhiều trong lòng hắn càng là chấn động người bên ngoài chỉ là thán phục với linh trận uy lực kinh khủng mà hắn thì lại kinh hại với bên trong bên trong lẩn chứa tin tức không gian hỗn độn cùng ngoại giới không giống ở đây luyện khí luyện đan bố trí trận pháp độ khó cực cao ở huyền giới có thể làm được hoàn toàn là trăm tỷ tỷ sinh linh kính ngưỡng đại tông sư nhân vật loại kia tồn tại nhưng là huyền giới đại năng láo tổ đều lễ kính ba phần tồn tại không phải thế giới địa cầu trong miệng tông sư có thể đánh đồng với nhau lão sư ngài có ở đây không cung ngọc long lần thứ hai thần hồn truyền âm lên tiếng hỏi hỏi thì còn nuốt một ngụm nước bọn hơi hơi nhuận một hồi can thiệp cổ h ọ n lão phu ở thần hồn ông lão hiện lên ở cung ngọc long trong óc làm huyền giới lao gia gia hắn tự nhiên kiến thức rộng rãi nhìn thấy cung ngọc long đặt câu hỏi hắn luyện luyệt hắn dâu dê một luồng tiền phong đạo cốt khí chất tự nhiên mà sinh ra đ ô đệ a lão phu đã sớm t h ứ c tỉnh vẫn lại quan sát cái môn này linh trận huyền giới lao gia gia không lộ ra vẻ gì ở hắn khô héo hư h u y ế n trên mặt không nhìn ra chút nào tâm tình hiện ra sơn bất lộ thủy cung ngọc long thừa nhận mục thiên xác thực thiên tài tuyển diễm nhưng là ở trong lòng hắn hắn còn có cơ hội gắng sức đuổi theo đuổi theo mục thiên bước tiến thậm chí cơ duyên tạo hóa bên d ư ớ i hắn có thể đột kích ngược vượt lại trở thành này giới nhân tộc người số một thành thánh làm tổ uy c h ấ n chứ thiên nhưng là mục thiên nếu là thật sự có thể lĩnh ngộ lực hỗn độn cái kia sự t r a n h lệch giữa bọn họ liền lập tức kéo dài hắn cũng không còn truy chạy tới khả năng nghĩ tới đây cung ngọc long không thể chờ đợi được nữa vấn đạo lao sư ta vị này mục thiên sư huynh thật sự lĩnh ngộ lực hỗn độn trận pháp này huyền giới lao ra ra lắc đầu liên tục như linh chém sắt nói không thể nếu là hắn có thể lĩnh nộ lực hỗn độn cái kia huyền giới vô số cường giả chẳng phải là muốn xấu hổ chết cung ngọc long thở thật dài một tiếng hắn đã từng cùng mục thiên cùng bái ở giáo sư môn hạ giáo sư thưởng thức nhất chính là hai người bọn họ hai người cũng vẫn ở cạnh tranh đối với mục thiên q u ậ t khởi hắn tức vui mừng lại không cam lòng tâm tư mâu thuẫn mà lại phức tạp bây giờ nghe lão sư nói xong hắn rốt cục thả xuống nỗi lòng lo lắng bất luận làm sao hắn còn có cơ hội chưa kịp cung ngọc long thở một hơi thần hồn ông lão lại nói có điều cung ngọc long không rõ hỏi cái gì thần hồn ông lão luyệt d â u dê chậm rãi nói này mục trời mặc dù không thể lĩnh ngộ lực hỗn đ ộ t nhưng là hắn nhất định chạm tới hỗn đ ộ t áo nghĩa một bên như vậy cũng tốt so với là gieo xuống một viên hỗn đ ộ t hạt giống tương lai tiềm lực tăng nhiều lĩnh ngộ lực hỗn đ ộ t cơ hội cũng lớn hơn rất nhiều nghe được huyền giới lão lời của ra ra cung ngọc long siết chặt nằm đấm ý chí chiến đấu sụp sôi mà lại không chỗ khả thi t h ầ n hồn ông lão cũng nhìn thấy cung ngọc long phản ứng nhất thời khẽ mỉm cười không có lựa chọn an ủi cổ vũ cũng không có răn dạy khích lệ ngược lại nói tới những khác đồ đệ kỳ thực ngươi có một nhận thức sai lầm sư phụ đã từng nói cho ngươi chỉ cần trận pháp đại gia mới có thể không gian hỗn độn bố trí trận pháp kỳ thực không phải vậy ở h u y ề n liên giới như ngươi như vậy tiểu bối cũng được nói thí dụ như ngươi bạn tốt mục tiên hắn chính là làm được cung ngọc long có mấy phần hứng thú b ự c này thiên tài ở huyền giới cũng ít thấy đi thần hồn ông lão khẽ vớt cảm không sai xác thực như vậy b ự c này thiên tài đều là thánh địa thánh tử thánh nữ cấp bậc thiên tài tuyển diễm van g dội cổ kim muốn ở không gian hỗn độn bên trong bố trí xuất trận pháp cần thỏa mãn hai cái điều kiện cung ngọc long nói xin mời lão sư chỉ giáo thần hồn ông lão gật đầu cái thứ nhất mà chính là gieo xuống hỗn độn hạt giống mục thiên làm được ngươi cần thêm đem kính l ã o sư thấy ngươi thiên phú không kém chút nào huyền giới thánh địa thánh tử thêm vào này giới tu hành tìm hiểu lên so với những thế giới khác nhanh hơn nhiều ở lão sư chỉ đạo dưới ngươi rất nhanh sẽ có thể linh n g ộ nghe được thần hồn ông lão cung ngọc long vì đó vui vẻ trong lòng sầu lo nhất thời vội vã không thể chờ đợi được nữa điệu hỏi lão sư cái kia điều kiện thứ hai đây nghe được đệ tử hỏi dò thần hồn ông lão trên mặt lộ ra ý cười điều kiện thứ hai mà rất hà khắc cực thiếu có người có thể đặt đến không phải thánh địa sinh ra không cách nào làm được nhìn thấy cung ngọc long vẫn là một mặt mơ hồ thần hồn ông lão cười giải thích luyện đan luyện khí bố trí linh trận bước cuối cùng đều cần tạo hóa chi hỏa khải linh phú hồn mà ở không gian hỗn độn phổ thông tạo hóa chi hỏa rất khó làm được khải linh phú hồn cái này cũng là lao phu nói với ngươi không gian hỗn độn nội luyện đan luyện khí không phải đại tông sư không thể nguyên nhân tất cả những thứ này then chốt ngay ở này tạo hóa chi hỏa lên Người bạn tốt m ụ cung thiên thông tạo trưởng tạo t không chế không phải phổ thông tạo hóa chi hòa, hắn không tạo hóa chi hòa y tuyệt ệ t đối đ là ỉ h thuật, huyền bí đặt ở i i ớ c ũ ngọc là có thể nhất lên có nhấc chi、bảo. chỉ có một ít gốc gác gió thể một tanh một ít thâm hậu thánh hồi hậu năm、giữ. Cung n mưa máu mới giữ. g bảo, địa long rực rỡ hiểu ra trong lòng đối với mục thiên vậy thì thật là ước ao ghen t ị hắn có tất cả huyền giới cường giả làm lao sư nhiều không có thu được mạnh mẽ như vậy bí thuật mục thiên dĩ nhiên thu được chẳng trách hắn ở luyện đan luyện khí trận pháp các lĩnh vực độc lĩnh phong tao lao sư mục thiên nắm giữ chính là cái gì tuyệt đỉnh tạo hóa chi hỏa thật giống nghe ngài lên quá tạo hóa chi hỏa vốn là thần hồn tu sĩ tuyệt hảo công pháp tu hành không chỉ có thể dùng cho luyện đan càng là sát phạt bí thuật mục thiên hắn nắm giữ chính là cái gì thần hồn ông lão rơi vào trơ mặc lắc đầu nói lão phu cũng không chắc trước mục thiên bố trí linh trận thì lao phu trong bóng tối nhỏm ngó một phen nhưng là không có phát hiện đầu mối nhìn như phổ thông tạo hóa chi hỏa kỳ thực không phải chuyện nhỏ hẳn là hắn có ý định ẩn giấu hắn tu hành tuyệt đỉnh là một môn nghịch thiên tuyệt đỉnh thần hồn bí thuật cung ngọc long có chút bất đắc dĩ cho tới nay hắn đều đem chính mình cho rằng thiên tuyển con trai trên thực tế hắn phát triển cũng là như vậy nhưng là đối diện điên cuồng quật khởi mục tiên một loại cảm giác vô lực tự nhiên mà sinh ra vê đút vê đút vê đút vô c à n s ù con thần hồn ông lão nhìn thấy đệ tử nhìn thấu tâm tư của hắn cười nói ngươi cái hôn tiểu tử bãi này một bộ mặt cho lão phu nhìn cái gì ngươi cái hôn tiểu tử yên tâm được rồi người khác lao sư cho đệ tử cái gì lao phu sẽ không kém cung ngọc long vui mừng con siết nhất thời có chút kích động lao sư ngài nói nhưng là thật sự thần hồn ông lao tức giận nói ứng long thân thể ta đều cho ngươi ngươi lập tức liền có thể thành t i ể u hậu thiên trí tôn tri tư sánh ngang linh thú trí tôn hiện tại cũng là lao phu khoảng thời gian này thần hồn lực lượng khôi phục không ít ký ức cũng khôi phục một chút trong đó vừa vặn có một môn sánh ngang mục thiên tu hành tuyệt đỉnh thần hồn bí thuật thần tiêu tạo hóa tri hỏa t h đệ tử đa tạ lao sư vun bón nếu không là không gian hỗn độn bên trong không tiện hắn e sợ muốn ba khâu chín bái cảm tạ sư tôn đại nhân thân hồn ông lão vung vung tay tiểu long không cần đa lễ ngươi và ta thầy trò là một cái thẳng trên châu chấu lao sư hy vọng đều thả ở trên thân thể ngươi không nên để cho sư phụ thất vọng cung ngọc long cực kỳ trân trọng đệ tử nhất định không phụ lao sư vọng sẽ có một ngày chắc chắn giết tới huyền giới được đồ nhi ngoan thầy trò hai người tình thâm nghĩa trọng thổn thức trong lúc đó một môn ghê g ồ m bí thuật pháp môn tân hỏa tương truyền hoàn thành thần thánh truyền thừa nghi thức chương ba trăm năm mươi bảy không thể làm gì chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu chuyện ngàn dặm ngoại trừ thập vạn đại sơn thần thú thiên đường còn lại các đại thần thú thiên đường đều chìm đắm ở bi phẫn cung ngất tước trong không khí thần thú không gian các đại thần thú thiên đường thiên kiêu ra hết chuẩn bị đem người tộc thiên tài r ế t sạch sành xanh nhưng là sự thực đều là hiện thực mà lại tàn khốc nhân tộc trí tôn mục thiên tùy ý bố trí một môn linh trận vô số thần thú thiên kiêu tận không lưng lần này trực tiếp đem các đại thần thú thiên đường toàn bộ đánh vào quyền phải biết lần này thần thú thiên đường tuy rằng không nhúc nhích hàng thật đi tới vấn đạo thiên đường vị trí thần thú thiên kiêu đều là tự phát đi vào nhưng là trong đó không thiếu sức chiến đấu mạnh mẽ đỉnh cấp thần thú hơn nữa con số đông đảo nguồn sức mạnh này e sợ chân chính linh thú trí tôn đều không dám nhìn thẳng phong mang nhưng là bọn họ chính là thua thần thú không gian nhưng là không gian hỗn độn thu được huyền giới chuyển thừa linh thú trí tôn trong lòng rõ ràng này ẩn chứa trong đó thâm ý cự long đạo tráng lệ cung điện phong khách trí tôn tập hợp tình cảnh đồ sộ nhân tộc mục thiên trí tôn đã đáng sợ như thế sao hy dạ trí tôn trước ngươi ở hiện trường bí mật quan sát ngươi cho chúng ta nói một chút coi tình cảnh lúc ấy hồng long vương trí tôn cao mày trong mắt sợ hãi cùng khó mà tin nổi không cách nào che giấu hoang mang hoảng loạn hướng về bên cạnh hắn ngồi xuống hy dạ trí tôn hỏi dò hiểu rõ tường tình hy dạ trí tôn chính là lúc đó vây xem vấn đạo thiên đường một trận chiến linh thú trí tôn một trong hắn nhìn thấy hồng long vương lo lắng như thế nhất thời thích n g h e ngóng hắn rõ ràng hồng long vương cùng mục tiên h có cựu oán lập tức chuyển vẻ u sầu vì là cười xấu xa nói bản vương xác thực ở đây toàn bộ hành trình đều nhìn ở trong mắt cái kia mục tiên h không tiện đánh giá có điều hắn ở không gian hỗn độn bố trí ra linh trận là sự thực này linh trận uy lực không phải chuyện nhỏ tuy rằng so với không được tần lĩnh núi lớn tòa kia đủ để chống đỡ trí cường giả khủng bố linh trận nhưng là cũng không thể khinh thường tiến vào đại trận giống như xông vào một tiểu thế giới hỗn độn chi hỏa từ trên trời giáng xuống khi dạ trí tôn tỉ mỉ miêu tả nghe thấy đem trận pháp uy lực trình bày vô cùng nhò nhuyễn liền thần thú thiên kiêu làm sao chết thảm d á n g vẻ đều miêu tả đi ra nghe được cả sảnh đường linh thú trí tôn liên tục c a o mày hồng long vương càng là sợ hai đến khắp cả người phát lệnh phải biết hắn nhưng là một con k h ô n g chế lực hỏa diễm hồng long giờ khác này khí chất của hắn dĩ nhiên cùng băng xương cự long trí tôn lạ kỳ nhất trí khi dạ nói nói ngữ khí cũng chậm lại từ t ừ ngừng nguyên bản hắn cùng cự long đạo tâm có khoảng cách muốn trêu đ ù a hù dọa hồng lòng vương một phen nhưng là dần dần chính hắn cũng cảm thấy vô vị một vẻ lo âu nổi lên trong lòng khi dạ trí tôn ngươi không có khuyết đại căn cứ huyền giới truyền thừa ghi lại có thể bố trí ra điều động lực hỗn độn t r ậ n pháp cái kết nhưng là chân chính trấn áp vạn cổ đại năng tồn tại ngươi cảm thấy khả năng sao làm là chủ nhân hoàng kim long hoàng ngồi ở trên chủ tọa nghe được hỉ dạ trí tôn hắn không khỏi sản sinh hoài nghi hì dạ nhất thời không vui giống to khốn nạn l ã o tử sẽ nói hoang sao l ã o tử nói chính là thật sự ở đây lại không phải lão tử một người long hoàng ngươi có thể đi hỏi bọn họ một chút nhân tộc trí tôn làm sao có thể làm được ngươi hỏi lão tử lão tử đi hỏi ai đây khi dạ nước miếng văng tung tóe nói hoàng kim long hoàng ngẹ lời cũng may chân long trí tôn ra đến nói chuyện ta chiếm được qua ải với không gian hỗn độn quán đỉnh truyền thừa tư liệu có biết một hai huyền giới nhân tộc thiên t i ê u xác thực có thể làm được mục thiên như vậy có điều các vị yên tâm lực hôn độn huyền ảo cực kỳ mục thiên không thể lãnh ngộ không cần hư kinh thần thú không gian thủ hộ đại trận uy lực cũng sẽ không quá lớn thực lực mạnh mẽ linh thú trí tôn hay là liền có thể mạnh mẽ phá trận chân phượng trí tôn lắc đầu chân long trí tôn người đã quên khế ước lực lượng các ngươi bản tính đánh tốt như vậy bản tọa cũng như các ngươi nguyện lựa ta kỳ lân lao ca bây giờ đây chân phượng trí tôn lạnh dên một tiếng trên mặt tất cả đều là bất mãn vẻ biết sớm như vậy bản tọa hà tất làm chuyện như thế mọi người phẫn nộ cười không lên tiếng sợ bị nổi nóng trí cường giả chân phượng đỗi trở về hồng long vương đã gấp như đồng con kiến trên trào nóng càng làm ạ n h mẽ càng là trường thọ người càng sợ chết hắn làm linh thú trí tôn sức sống mạnh mẽ cực kỳ trường thọ hắn vẻ đẹp thắng ngày thứ áo mới vừa vừa mới bắt đầu hắn cũng không muốn chết ở mục thiên trên tay có lẽ là nhanh trí hồng long vương đột nhiên sáng mắt lên mở miệng nói chư vị nếu linh thú trí tôn không cách nào ra tay nhưng là thần giác thiên mạch cảnh đỉnh cấp thần thú đây thực lực của bọn họ đủ để sánh ngang yếu kém linh thú c h i tôn nếu là chúng ta các đại thần thú thiên đường thiên mạch định cấp thần thú ra tay nhất định có thể mã đáo công thành giết nhân tộc thiên tài đánh tơi b ở i nếu là như vậy tòa này tân nô ra thần thú thiên đường liền thất bại hoàn toàn từ đây không uy hiếm nữa hồng long vương hưng thú bừng bừng nói xong một bộ vì chính mình điểm quan trọng g i ọ t mà cảm giác tự hào rằng rớt nhưng là không bao lâu hắn liền há h ố c mồm ngoại trừ cự long đảo đồng bạn còn lại các đại thần thú thiên đường c á c trí tôn nhưng mỗi người không chút biến s á c uống linh tử i uống u linh tửu i an sơn chân hải vị an sơn chân hải vị từng cái từng cái ăn uống rất tận hứng nhưng là đối với đề nghị của hồng long vương nhưng ngoảnh mặt làm ngơ hoàng kim long hoàng thấy này không khỏi lắc đầu hồng long vương thấy này tức giận lại lặp lại một lần lời mới rồi nhưng không ai để ý tới hắn liền đối với chân long trí tôn nói thật long đại nhân nghe nói ngươi đông hải lòng cung giới trướng thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, đặc biệt huyền quy đạo hữu rất là không bình thường chân ó trí tôn trí tư, linh mạch có lẽ là t i thỏa thỏa、so、long trí tôn không chút khách khí lớn tiếng quát ngươi là thứ gì cũng có tư cách sai phái ta đông hải lòng cùng người bản tọa cùng loài người mục thiên không c ó sinh tử đại thủ vê đút vê đút vê đút vô cản xù con bây giờ có thể tới đây đã là xem hoàng kim cự long chân long không đồng ý long hoàng danh s ừ n g tử liên thủ chèn ép hỏi ngươi không nên nghĩ đương nhiên hồng long vương đụng vào một mũi hôi dưới con mắt mọi người bị người như vậy quát lớn hắn khi nào được quá như vậy khuất đủ, nếu không là đối phương là thiên mạch trí tôn hắn đã sớm vén tay háo lên cùng hắn đại chiến một trận hắn mới vừa muốn mở miệng lý luận một phen hoàng kim long hoàng quát bảo ngưng lại hắn hồng long vương c â m miệng đồng đội ngu như heo hoàng kim long hoàng một mặt bất đắc dĩ hán triệu tập các đại thần thú thiên đường tới đây thương nghị chèn ép nhân tộc thần thú thiên đường mọi người mục tiêu nhất trí vậy thì là chèn ép ngoại trừ cự long đ ả o không có thần thú thiên đường sẽ chọn cùng nhân tộc mục thiên không nề mặt m ũ i cái khác thần thú thiên đường các trí tôn lo lắng n h â n tộc tinh anh q u ậ t khởi càng ngày càng nhiều t r u n g tầng sức chiến đấu sinh ra như vậy n h â n tộc mở rộng liền không thể tránh được vì lẽ đó mọi người lo lắng ảnh hưởng lợi ích của bọn họ còn lại kỳ thực cũng không lo lắng n h â n tộc suy nhược ngoại trừ mục thiên trí tôn có thể thấy hợp mắt còn lại quả thực là gà đất chó sành không đỡ nổi một đòn bọn họ sẽ không đồng ý tiêu tốn quá to lớn đánh đổi đối phó nhân tộc thiên mạch cảnh giới đỉnh cấp thần thú đây là ngoại trừ linh thú trí tôn ở ngoài mạnh nhất sức chiến đấu hơn nữa một ít thiên phú cao có thức tỉnh tiên thiên linh mạch hy vọng đối với mỗi cái thần thú thiên đường tới nói bọn họ đều rất bà bối không có thâm cựu đại hận ai cũng sẽ không để cho bọn họ đi ra mạo hiểm tiến vào không biết đại trợ thiên hạ rộn ràng đều vì lợi đến thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng vệ một lâm thời kết hợp thể rất nhanh ầm ầm ly tâm nhìn khắp phòng mặt lộ vẻ quái dị linh thú các trí tôn hồng long vương không thể làm gì một loại tuyệt vọng lặng yên sinh ra chương ba trăm năm mươi tám quảng làm ruộng h o á n xưng vương cự trên long đảo mấy chục đạo cầu vồng phá không mà đi trong chớp mắt biến mất ở trong bích hải này chính là đến đây cự long đảo nghị sự các đại thần thú thiên đường trí tôn có điều rất rõ ràng như vậy vội vội vàng vàng rời đi hiển nhiên là tan rã trong không vui ngoại trừ cự long đảo cùng mục thiên có hóa không ra đại t h ủ còn lại thần thú thiên đường cũng có thể không đếm xỉa đến có thể mục thiên dẫn dắt nhân tộc quật khởi khả năng ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ nhưng là ở trong mắt bọn họ những này cũng không tính là là quá uy hiếp trí mạng có một vị mạnh mẽ như vậy cường giả trí tôn nhân tộc quật khởi là lại chuyện không quá bình thường đến thời điểm nhân tộc mở rộng tranh cướp một ít lãnh thổ đối với thần thú thiên đường tới nói tuy rằng lợi ích bị hao tổn nhưng là cũng là v ẹ n vẹn như vậy địa vị của bọn họ vẫn là sẽ không thay đổi chân chính mạnh mẽ đến từ chính tầng cao nhất sức chiến đấu thần thú thiên đường môn đối với này tràn ngập tự tin bọn họ tin tưởng người khác tộc thấp kém tu sĩ có thể trở nên cường lớn một chút nhưng là cường giả trí tôn cấp bậc sức chiến đấu n h â n tộc vĩnh viễn cũng sẽ không không đội k ị p cũng không đủ cường giả trí tôn n h â n tộc quật khởi trung quy là có hạn quyết định ý đồ này hết thệ thần thú thiên đường đều trầm mặc tuy rằng chèn ép bước đi không có thay đổi nhưng là thái độ nhưng hòa hoãn rất nhiều chỉ là dặn dò dưới đáy thần thú vây nhốt thần thú không gian thủ hộ đại trợn chèn ép vấn đạo tu sĩ tu hành tìm hiểu chỉ cái này chiến dịch mục thiên vấn đạo rốt cục ở thần thú c h ạ m không gian ở góc chân được các đại thần thú thiên đường tán thành trở thành thế gian này thứ mười một tòa thần thú thiên đường mặc dù trong lòng bọn họ mười ngàn cái không mớn nhưng là ở thực lực tuyệt đối trước mặt này đã trở thành lúc trước sự thực lao sư chúng ta vấn đạo căn cứ phụ cận vẫn cứ có không ít thần thú nhóm nó bọn họ đây là muốn làm gì nhốt lại chúng ta sao thiên địa ngũ hành đại trận bao phủ xuống thần thú bên trong không gian ngộ đạo căn cứ một mảnh an bình dương thuần cung kính đứng hầu một bên mục thiên nhẹ nhàng lau chùi xanh thảm kiếm cảm nhận được thân kiếm chuyển đến vui mừng tâm ý mục thiên cười nói để bọn họ làm chờ xem chúng ta vẫn đạo sinh ra bọn họ đều là biết đánh ép ai cũng là như thế tới được chúng ta làm tốt chính mình liền xong rồi dương thuần hé miệng cười khẽ Bọn bọn biết? bản bọn bảo họ họ họ rằng vây nốt chúng ta có thể ảnh hưởng chúng thần thông quảng chúng thiên linh cần không gian hốn độn liền thiên căn không cần hướng như cần nào cho thể hiểu. Ha ha ha ha, chú mạch、Đổ、phụ trợ tìm hiểu. Chỉ cần ở không gian thể hiểu thế, phải khi hiểu. có có có sao Lao đạo, trợ vây về ta ta tìm ta tìm tìm tìm tìm địa sư ở làm đại, đại sẽ đồ địa dương thuần đập lên nịnh nọt hào không dấu vết biết do nói cái k h á c thần thú thiên đường nhưng là lén lút nhưng là kính phục lão sư đại thủ đoạn mục thiên lắc đầu nay chu thiên linh mạch đồ chúng quy là ta tìm hiểu có thể giai đoạn này là chính xác nhưng là đến tầng thứ cao hơn có thể liền sai thái quá vì lẽ đó tìm hiểu đại đạo trung quy là chuyện của chính mình các ngươi trung quy vẫn là cần phải đi ra thủ hộ đại trợn đi không gian hỗn độn hào hào song song tìm kiếm thuộc về mình chân lý đạo của chính mình mục thiên khiến người tỉnh ngộ tuy rằng được người gọi là truyền đạo đại tông sư nhưng là hắn chưa bao giờ kiêu ngạo tự mãn trước sau khiêm tốn đối diện thiên địa hắn truyền thụ đạo có thể là đúng có thể khả năng chính là sai Mà hắn làm chỉ là đem hiện nay chính mình là càng hắn chỉ hiện chính cho rằng chính sách truyền thụ cho nay rằng truyền nhiều cần người. dương thuần nghe xong như có ngộ ra sau đó đối với mục thiên không người cối đầu đệ tử thụ giáo mục thiên cười cận quay đầu đối với dương thuần nói dương thuần ta để ngươi trồng trọt linh dược làm sao dương thuần nghe xong s ữ n g sở truyền đạo giáo gia đại nghiệp đại linh điền m ê n h mang trồng trọt linh thực linh dược chủng loại phức tạp nhiều vô số kể sư phụ không lý do vừa nói như thế hắn nhất thời có chút chưa kịp phản ứng có điều ngây người chỉ là nháy mắt thận trọng như pháp dương thuần lập tức liền rõ ràng ý của sư phụ tự chuyện đạo giáo khai tông lập phái tới nay đều là hắn trưởng quản từ bắt đầu ngây ngô tiểu tử vắt m ũ i chưa sạch trong thời gian ngắn ngủi liền thành dài hơn nhiều có một luồng thánh địa trưởng giáo khí độ cùng lòng dạ hắn vừa thấy được sư phụ trong mắt tinh mang nhất thời hiểu ra lại đây dương thuần vừa ngạc nhiên vừa m ừ n g rỡ lao sư ngài là nói cựu khiếu thông t i ê n đan ư mục thiên gật đầu trầm trầm nói thời cơ gần như cũng thành t h ụ căn cơ cũng vững chắc trước ta lại liên tiếp đánh giết tam đại trí tôn mặc dù quy mô lớn lấy ra cũng không có người dám mơ ước mục thiên nói rất nhẹ nhàng nhưng là dương thuần lại nghe ra không gì sánh kịp thô bạo lúc trước toàn cầu kỳ ngộ liên tục lượng lớn đến từ huyền giới bảo vật ở thế giới loài người điên cuồng hiện lên tuy rằng không hiểu huyền giới khách tới ý tứ nhưng là nhân loại đều rơi vào điên cuồng bên trong đặc biệt trong đó có thể giúp tu sĩ linh thú mở ra thiên nhân cựu khiếu cựu khiếu thông thiên đan chưa trải qua phong cấp sạch lễ tu sĩ ăn vào viên thuốc này có hy vọng sớm khống chế sức mạnh đất trời có thể câu thông sức mạnh đất trời thiên mạch cường giả dùng cũng có thể tăng thêm gốc gác tăng cường khống chế sức mạnh đất trời phạm vi chiến đấu tăng nhiều cựu khiếu thông thiên đan đối với linh thú cũng là như vậy thậm chí trình độ nào đó tới nói cựu khiếu thông thiên đan đối với linh thú tới nói công hiệu càng mạnh mẽ bọn họ thiên phú dị bẩm thiên địa đại biến sau khi liền cực kỳ mạnh mẽ nếu là được cựu khiếu thông thiên đan vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời cựu khiếu thông thiên đan đối với linh thú c h í tôn đều rất nhiều ích lợi có thể để cho linh thú c h í tôn chiến đấu tăng lên không ít có thể nói là chân chính bảo bối loại bảo vật này là chiến lược cấp bảo vật có mê người một mặt cũng có thể mang đến tai nạn chính là thất phu vô tội hoài bích có tội tuy rằng mục thiên đã sớm được cựu khiếu thông thiên đan cách luyện chế cũng t ẳ n g quy mô nhỏ luyện chế quá nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có tiếp tục nữa vê đút vê đút, vê đút. vô đút. cản s ù còn chỉ là đương e m kiểu khiếu t nhiên vào lúc ấy mục thiên thực lực không đủ lấy ra cựu khiếu thông thiên đan cũng sẽ đưa tới ngập đầu thai tướng e sợ các đại thần thú thiên đường linh thú trí tôn các đường thần thú chen chúc mà đến đem hắn truyền đạo giáo đ ạ p phá dương tuần trong mắt mang theo vẻ hưng phấn lão sư đệ tử chờ đợi thời khắc này hồi lâu ha ha ha ha, ngài biết không hưu tài sư đệ rất khổ bức hắn mỗi ngày đều sẽ luyện chế không ít cựu khiếu thông thiên đan sau đó giao phó cho ta bao bọc mỗi lần hắn đều là một bộ thở dài khổ qua mặt nói bảo vật gì bị long đong đệ tử cũng không muốn à. phải biết chúng ta truyền đạo giáo có bao nhiêu sư đệ sư mội cần này cựu khiếu thông thiên đan mỗi lần đệ tử thả ra ngoài một hai viên hơn một nghìn sư đệ sư mội điên cuồng tranh cướp xem đệ tử tức lòng chua sót lại bất ức rõ ràng có bảo vật cũng không dám dùng nghe đại đệ tử thao thao bất tuyệt mục thiên thoải mái cười to không ngại hiện tại cũng không muộn thực lực chúng ta nhỏ yếu thì đương nhiên muốn quảng làm ruộng hoan s ư ơ n g vương cựu khiếu thông thiên đan vật liệu chuẩn bị làm sao nghe đến lao sư lần thứ hai hỏi dương thuần cười gật đầu nghiêm mặt nói cựu khiếu thông thiên đan tài liệu cần thiết bên trong hết thệ có thể quy mô lớn bồi dưỡng linh thực linh dược đệ tử đều phái người quy mô lớn trồng c h ọ n các loại không cách nào vun bón quý trọng thiên tài đ ị a bảo đệ tử vẫn luôn ở thu mua mỗi ngày truyền đạo giáo vì thế đều muốn trả giá đến ngàn vạn linh thạch chương ba trăm năm mươi chín vấn đạo bảng c t h n z không gian hỗn độn vấn đạo căn cứ thiên địa ngũ hành đại trận thủ hộ tu sĩ nhân tộc tìm hiểu thiên địa đại đạo nhân loại cương giả thiên tài tu sĩ đều tự tìm một khối bảo địa khoanh chân ngồi xuống nín hơi ngưng thần cực kỳ chăm chú ầm ầm ầm trong phút chốc lưu manh độn độn thế giới một trận ầm ầm nổ vang chỉ thấy một khối to lớn bi văn từ trên trời giáng xuống lạc đang hỏi căn cứ ngay chính giữa không gian hỗn độn bên trong món đồ tầm thường khó có thể gửi không cẩn thận thì sẽ phân giải hóa thành lưu manh độn độn một mảnh mặc dù là linh thú tu sĩ nhân tộc muốn ở không gian hỗn độn bên trong lưu lại lâu dài cũng không phải một chuyện dễ dàng không có nhất định thực lực căn bản không làm được vì lẽ đó nhân tộc tiến vào không gian hỗn độn là có tiếng ngạch hạ định từng nhóm tiến vào nếu là một vị tu sĩ ăn mặc một thân phổ thông trang phục tiến vào không gian hỗn độn không tốn thời gian dài h ắ n thì sẽ hiện ra trần truồng mà chạy trạng thái loại kia lúng túng không cần lắm lời bi văn đứng vững bên trên nằm dày đặc huyền ảo phức tạp đạo văn mới nhìn đơn giản phảng phất cũng không chỗ kỳ lạ nhưng là tế quan sát kỹ thì sẽ rơi vào mênh mông thâm thúy bên trong cái kia huyền ảo chu thiên linh mạch như đồng tĩnh vũ huyền ảo thần bí mênh mông vâng ẩn tương tiêu một như có như không huyền diệu khí tức tự trên bia đá bay ra khiến người ta vừa nhìn liền chìm đắm trong đó lúc này tu sĩ nhân tộc môn đại thể đã đình chỉ tu hành trên mặt tức là kinh ngạc lại là khổ não đây là vật gì không biết là người phương nào chuyển tiến vào nay tựa hồ là một vị thạch bi mặt trên đạo văn nằm dày đặc xem ra như là một cái linh bảo xem đó là chu thiên linh mạch đ ồ lẽ nào đây là một khối phụ trợ thôi diễn tìm hiểu chu thiên linh mạch đồ linh bảo thạch bi này ngược lại là thứ tốt chúng ta căn cứ chỉ có vài tờ chu thiên linh mạch đồ căn bản không đủ dùng nếu là có trước mắt vị này thạch bi cung lấy tìm hiểu vậy thì thật là vô cùng tốt sự thần thú không gian tìm hiểu tiêu chuẩn có hạn thời gian cũng có hạn đối với bọn hắn tới nói mỗi một phút mỗi một giây đều là cực kỳ quý giá tồn tại bây giờ có người ồn ào q u ấ y dày bọn họ tìm hiểu thiên địa đại đạo không giận đúng là thành quái sự ai vậy đại â y quấy thấy là lao nào hành, người nhếu người nhiên tu đầu vất thật tử tìm một tự, vả m dĩ n đánh gãy, nếu là buồn h mẽ đ gãy, là ạ gia biết rồi, n hán ấ t lột định phải h ra Một vậy, hán, quanh, ra đệ, đại hán bạn tốt sinh tiếng, nộ trận như trung đồng g mắt n như g vậy, r ấ lập à hung hãn, nhìn chung quanh, Huynh thần muốn đầu. ôn, hán bạn tìm ra tự tốt cầm kẻ đệ, đại l tức phát tới thần hồn truyền âm nhắc nhở đại hán cũng là xương sở hắn phát hiện rất không đúng hết thể tu sĩ đều ở nhìn hán trong mắt chàn đại ầ y treo tức cười sâu xa. đ hán nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngầm nhìn gì, khứ, tới đột điều đầu quá chỉ thấy một toàn lóa mắt vẹn lóa cảm h ánh khí ạ m màu làm một mờ sáng lên, sau lõe trợt đó một khí tức o suất trần thanh niên ngự i k ế mà mà đến, đứng ở cao cao thấy r ê n đứng, trên bia đá đứng lại. Mục Tông bia lại. Đại đá Mục á n chỉ cảm h t có chút đầu váng mắt hoa vội vã che miệng mình trong lòng phiền muộn mà lại thấp t h ỏ g cái chán nếp nhăn đều ninh thành bánh q u a i trèo dưới đáy tu sĩ phản ứng tự nhiên chạy không thoát mục thiên pháp nhãn có điều mục thiên không đi nói thêm cái gì bởi vì hắn thực ở không có cần thiết cùng nhanh mồm nhanh miệng h à n g h à n g tính toán cái gì theo mục thiên lên sàn nguyên bản người nghị luận phân phân tộc các tu sĩ đ ỉ n h chỉ thảo luận từng cái từng cái một mực cung kính cùng kêu lên bài kiến mục thiên xin chào mục tông ngoại trừ số ít mấy vị mục thiên có còn hay không ai eo bài kiến những người còn lại như cuộn sóng bình thường cúc cung mục thiên chắp tay đứng ở xanh t h ẳ m kiếm trên nhìn người phía dưới tộc các tu sĩ mục thiên mở miệng nói không cần đa lễ hôm nay ta đến có chuyện hướng về chư vị tuyên bố lần này mọi người dồn dập tinh thần tỉnh táo mục tông sư ra tay tuyệt đối không việc nhỏ này ở nhân loại giới tu luyện đã trở thành định lý kinh ngày hôm trước thần thú thiên kiêu sầm l ớ n ta nhân tộc vấn đạo ở không gian hỗn độn cũng coi như đứng lại g ó p chân từ đây trong thiên địa sẽ sinh ra thứ mười một tòa siêu cấp thế lực b i ể n rộng mặc cá nhảy trời cao mặc cho chi bay ta nhân tộc đem nhất phi trùng thiên cùng với dư thần thú thiên đường tranh giành thiên hạ mục thiên vừa mở miệng nhân loại ở chỗ này các tu sĩ lập tức sôi trào nhân loại ở chỗ này tu sĩ có đông phương mặt cũng có cái khác đại lục tu sĩ hắc bạch hoàng các s ắ c nhân bên trong đều có nhưng là thời khắc này hết thể tu sĩ đều nhiệt huyết sôi trào mục tông vô địch nhân tộc quật khởi mục tông vô địch nhân tộc quật khởi có người cao kêu thành tiếng sau đó người theo như mây thế này mục thiên không khỏi lắc đầu ra hiệu mọi người đình chỉ hoan hô hô lớn yến tĩnh các vị nhân tộc còn lâu mới có được đạt đến quật khởi mức độ chúng ta tuy rằng được xưng thứ m ộ ư ơ i một thần thú thiên đường nhưng là trên thực tế căn cơ nông cạn hữu danh vô thực có thể sánh ngang đồng cấp thần thú tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay không nói cùng thần thú thiên đường đánh đồng với nhau chính là một số độc hành trí tôn bộ hạ cũng không bằng đại nghiệp chưa thành chư vị nhưng cần nỗ lực nghe đến nơi này nhân tộc thiên hạ tu sĩ túi đầu không nói xấu hổ không chịu nổi như nhân loại thời nay xem ra nước lên thì thuyền lên tựa hồ lập tức vọt tới đỉnh điểm Cùng thực cả thần thú thiên đường đánh đồng với nhau, nhưng trên những này nhân hung hăng đều bắt nguồn giả giờ thập thú tế, tất thứ tạo, bắt từ đại đều đều loại với là là bây mục thiên ô n g u uy n hăng, tông g thế là mục t đầy r ờ thần thú t nhân h diện. mới Mục loại giờ i có cục bây nhìn ra thế giới loài người táo bạo đặc biệt thế giới địa cầu trên bất lương truyền thông khắp nơi cổ suý quật khởi cần phải khích lệ là nên nhưng là s ố c nổi bành trướng liền không được Vê đút, vê đút, vê đút. Vô đút đút đút. càn Con. không chỉ có là phổ thông tu sĩ cảm thấy nhân tộc biến chuyển từng ngày phi thường mạnh mẽ đủ để cùng linh thú bộ tộc một trận chiến liền ngay cả người trước mắt tộc thiên tài cũng không ngoại lệ nội tâm táo bạo mục tông chúng ta như quật khởi thế nào nhân loại chúng ta cùng linh thú nhất mạch thiên phú t r ê n l ệ n h quá to lớn đặc biệt thần thú chúng ta căn bản hít khói mục tông ra sao mới có thể xưng là quật khởi đây có thiên tài tu sĩ hỏi mục thiên thấy tất cả mọi người nhìn phía hắn lập tức nhẹ nhàng gật đầu nói mấy ngày trước đây các đại thần thú thiên đường thần thú thiên ứng tiêu ở chúng ta căn cứ trước chiết kích trầm xa c h ấ t vật đào tẩu bọn họ không hề rời đi vẫn cứ vây n ố t đang thủ hộ đại trận chu vi các ngươi chỉ cần có thể đạt đến đi ra thủ hộ đại trận cùng thần thú thiên ứng tiêu cùng đài thi đấu mức độ vậy ngươi liền quật khởi các ngươi là nhân loại kiệt xuất các ngươi mạnh nhân tộc thì lại cường các ngươi quật khởi thì lại nhân tộc quật khởi mọi người nghe xong nhiệt huyết sôi trào phảng phất hít thuốc lắc mục thiên thấy điều động mọi người nhiệt tình sau đó mở miệng nói sau l ư n g ta như các ngươi nhìn thấy chính là chu thiên linh mạch đồ đây là bản tọa luyện chế chu thiên linh mạch bảng xếp hạng thạch bi vật ấy là linh bảo có thể phụ trợ tìm hiểu chu thiên linh mạch đồng thời có thể ghi chép các vị tìm hiểu thiên địa linh mạch sâu cạn trình độ sau đó đem chế thành bảng xếp hạng nay bảng xếp hạng tên là vấn đạo bảng xếp hạng cùng truyền đạo giáo truyền đạo bảng xếp hạng có hiệu quả như nhau tuyển diệu nó không ghi chép tu vi sức chiến đấu chỉ xem ngộ tính cao thấp chỉ cần các vị có thể đứng vào bảng danh sách liền có thể thu được phong phú khích lệ tài nguyên bản thân tự mình chỉ đạo thiên phẩm thần thông truyền thừa cựu khiếu thông thiên đan các loại đỉnh cấp linh bảo linh đan không thiếu gì cả mục thiên dứt lời toàn trường x ô i trào chương ba trăm sáu mươi làm một ba đại sự x ô i trào nhân loại tinh anh một viên đã làm giấy lên sóng lớn n g ậ p trời mục thiên khích lệ tu hành thật sự là lớn tác phẩm luận mục dòng họ tự chỉ đạo phóng tầm mắt toàn bộ thế giới bao quát linh thú nhất mạch rất nhiều nghịch thiên thần thú mục tông ngộ đạo số một mục dòng họ tự ra ngón tay đạo đây là ngoại trừ mục tông sư mấy vị đệ tử thân truyền ở ngoài người bên ngoài căn bản là không có cách hưởng thụ đến phần thưởng này không chỉ có với thiên tài hậu tiến vãn bối tràn ngập mê hoặc trí mạng đối với những kia thành danh ở bên ngoài thần giắc cường giả cũng tràn ngập sức mê hoặc có truyền đạo đại tông sư giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc rất nhiều tu hành vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng tu vi sức chiến đấu tiến bộ tự nhiên nước c h ả y thành、Sông. luận thiên phẩm thần thông chuyện thừa thiên phẩm thần thông uy lực kinh người muốn triển khai thiên phẩm thần thông nhất định phải khống chế sức mạnh đất trời thế giới loài người không thiếu thiên mạch tu sĩ cũng không có thiếu khống chế sức mạnh đất trời tu sĩ nhưng là chỉ cần long hạo n g ã đức hoa trở số ít cực kỳ được huyền giới truyền thừa nhân vật thiên tài sẽ thiên phẩm thần thông nhân loại cường giả chủ lưu vẫn là phổ thông thần thông vô số cường giả đối với trong truyền thuyết thiên phẩm thần thông khát vọng không ớt đặc biệt nhân tộc thần giác thiên mạch cảnh các cường giả bọn họ chỉ có siêu cao tu vi nhưng là chiến đấu chân chính lực nhưng bình thường thôi đối diện tu vi thấp một cấp kim mạch cảnh định cấp thần thú đều rơi vào hạ phong nhưng là nếu để cho nhân loại thiên mạch tu sĩ học được thiên phẩm thần thông thêm vào thần nguyên khí cố bản bồi nguyên tăng mạnh gốc gác bọn họ liền có thể phát huy thiên mạch cường giả thực lực chân chính cùng cùng cấp thần thú tranh đấu sức mạnh đất trời mạnh mẽ cực kỳ nhưng là không có thiên phẩm thần thông triển khai ra nó uy lực cũng là thua kém rất nhiều đối với khống chế sức mạnh đất trời cường giả tới nói thiên phẩm thần thông là báo vật cấp tồn tại cho tới cựu khiếu thông thiên đan càng không cần phải nói phóng tầm mắt nhìn tới vấn đạo trong căn cứ sôi trào một mảnh kích động sắp phát r ổ mục thiên không đợi mọi người phản ứng lại tiếp tục nói sau hai tuần thời khắc này quét mới bảng danh sách xác định xếp hạng phân phát khích lệ khích lệ tài nguyên cụ thể phương án như sau vấn đạo bảng xếp hạng số một có thể thu được bản thân tự mình chỉ đạo một môn đại thành cấp thiên phẩm thần thông truyền thừa hai viên cựu khiếu thông thiên đan vấn đạo bảng một mươi vị trí đầu một môn tiểu thành cấp thiên phẩm thần thông truyền thừa hai viên cựu khiếu thông thiên đan một cái đỉnh cấp ngũ phẩm linh bảo thiên tài địa bảo một số vấn đạo bảng m ư ơ i vị trí đầu một môn tiểu thành cấp thiên phẩm thần thông truyền thừa hai viên cựu khiếu thông thiên đan một cái đỉnh cấp ngũ phẩm linh bảo thiên tài địa bảo một số vấn đạo bảng năm mươi vị trí đầu một môn tiểu thành cấp thiên phẩm thần thông truyền thừa có thể mua một viên cựu khiếu thông thiên đan thiên tài địa bảo một số vấn đạo bảng bách mạnh một môn cấp độ nhập môn thiên phẩm thần thông có thể mua một viên cựu khiếu thông thiên đan thiên tài địa bảo một số vấn đạo bảng ba vị trí đấu bách có thể mua một viên cựu khiếu thông thiên đan thiên tài địa bảo một số vấn đạo bảng ngàn mạnh nắm giữ ưu tiên đặt hàng cựu khiếu thông thiên đan tư cách thiên tài địa bảo một số mục thiên đem khích lệ quy tắc chậm rãi nói ra nhất thời toàn trường nha thức không hề có một tiếng động vô cùng bạo tay đây là tất cả mọi người ngay lập tức b ư ớ c lên ý nghĩ trong n g á y mắt này tất cả mọi người ngây người như phóng phảng phất còn dừng lại ở phương tài lúc nãy chấn động bên trong lên vừa nghe thấy mục thiên đem thiên phẩm thần thông truyền thừa cửu khiếu thông thiên đang làm khen thưởng mọi người đã vui mừng con siết vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhưng là hiện tại mọi người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người mục tông phân phát khích lệ vượt xa khỏi mọi người mong muốn dưới cái nhìn của bọn họ thiên phẩm thần thông truyền thừa k i ể u khiếu thông thiên đan bực này bảo vật quý giá nhiều nhất trước mấy thiên tài mới có cơ hội thu được dù sao k i ể u khiếu thông thiên đan quý trọng cực kỳ mỗi một viên đều sẽ dẫn tới tu sĩ giới phát sinh động đất thiên phẩm thần thông càng là trong truyền thuyết tuyệt kỹ nhưng là dựa theo mục tông vô cùng bạo tay những này quý giá đến khó có thể tưởng tượng bảo vật nhưng như đồng trên thị trường bán xỉ thương phẩm như thế luận cân lượng xử lý không cùng loại loại cấp bậc bất nhất thiên phẩm thần thông trong mắt mọi người mong muốn không thể thành đại thần thông như là rau cải trắng như thế đặc biệt cửu khiếu thông thiên đan dựa theo mục thiên khích lệ phương án lần này lấy ra cửu khiếu thông thiên đan con số khách quan hàng trăm hàng ngàn đây là một cái cỡ nào kinh người một chuyện nguyên bản mọi người cho rằng cần kịch liệt cạnh tranh cửu khiếu thông thiên đan lập tức đến nơi đến trốn giống như sông r a ở đây rất nhiều người đều có cơ hội thu được cửu khiếu thông thiên đan mặc dù không thể trực tiếp thu được cửu khiếu thông thiên đan khen thưởng cũng nắm giữ tư cách mua lần này liền nhen lửa trong lòng mọi người cảm xúc mãnh liệt trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng cửu khiếu thông thiên đan táng ra bại sản cũng cần mua hạ xuống bảo vật ở tu sĩ giới n à y đã trở thành nhận thức chung nhưng là hiện tại mọi người thế giới quan lập tức bị quét mới cửu khiếu thông thiên đan lúc nào có nhiều như vậy nếu không là tuyên bố khích lệ phương án chính là mục tông sợ rằng không ai dám tin mục tông có thể luyện chế cửu khiếu thông thiên đan nhân loại tu sĩ c ư ờ n g giả hậu tiến thiên tài đồng loạt sinh ra một cái ý niệm như vậy khiếp sợ tự nhiên không cần nhiều lời càng nhiều nhưng làm mừng như điên như đây là thật sự bọn họ nhưng là phát đạt đồng thời toàn thể nhân loại cao cấp tu sĩ quyển đều sẽ phát sinh biến chất trong đám người hoan hô một mảnh nhưng là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu cánh rừng lớn hơn cái gì điệu đều có trong đó liền có hai người mặt lộ vẻ sầu khổ hai người này chính là có đông phương c h i long tên gọi long hạo tây phương quang minh thánh tử ngà đức hoa hai người bọn họ cùng mục thiên quan hệ không ra sao cho tới nay hai người đều vô tình hay cố ý đem mục thiên làm làm đối thủ nhưng là mục thiên nhưng chưa bao giờ có đem bọn họ xem là đối thủ vì lẽ đó mục thiên đồng dạng không có đem bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa tất cả do vấn đạo căn cứ xét duyệt tiêu chuẩn quyết định hai người đi tới này trong lòng vừa cảm khái mục thiên rộng lượng đồng thời cũng phi thường không cam lòng từng có lúc một cùng bọn họ cạnh tranh nhân tộc người số một gia hỏa lập tức vượt qua tất cả mọi người đ ạ t đến khó có thể tưởng tượng độ cao hiện tại mục thiên vô cùng bạo tay càng làm cho hai người nói không ra lời nội tâm cay đắng cảm giác vô lực đột nhiên mà sinh ngà đức hoa long hạo vê đút vê đút, vê đút. vô ê Đút. v cản xù con người nói chúng ta còn đuổi được bước chân của hắn sao thiên phẩm thần thông ngũ phẩm linh bảo cựu khiếu thông thiên đan đây là chúng ta vượt qua c ù n g cấp nhân loại tu sĩ sức lực nhưng là hiện tại mục tiên long hạo nhúc nhích can thiệp môi khổ sở nói chúng ta thu được thiên phẩm thần thông quán đỉnh truyền thừa chỉ là cấp độ nhập môn không sánh được mục thiên vô cùng bạo tay thế nhân luôn nói mục thiên chiến thắng linh thú trí tôn dựa vào chính là trí tôn thân thể kỳ thực không phải vậy hắn đã vượt qua quá nhiều hắn thiên phẩm thần thông là chính mình lĩnh ngộ ra đến không phải người khác quán đỉnh truyền thừa vì lẽ đó hắn hiện tại có thể truyền thụ cho những người khác hàn tô tiên tử ánh mắt s ắ c thực được tiều căng khó thuần vai phong lâm liệt long hạo long cục tòa giờ khắc này xa suốt rất nhiều đã từng hăng hái lúc này phảng phất bị năm tháng làm hao mòn nửa năm năm tháng dĩ nhiên có như thế đại tạo hóa đã từng một cần hắn ra tay cứu viện người trong nháy mắt liền hóa thành đại thụ che trời cần ngước nhìn ai chúng ta không đổi kịp trừ phi tương lai phát sinh to lớn biến cách chúng ta có càng to lớn hơn cơ duyên bằng không cả đời chỉ có thể ngước nhìn mục thiên hơi thở có điều nói đến mục thiên thực sự là một rộng lượng người chúng ta cũng coi như cùng hắn đối nghịch quá nhưng là hắn không có chú ý để chúng ta đến thần thú không gian tu luyện ngà đức hoa cảm k h á i nói long hạo thở dài một tiếng tự rêu nói này rất tốt sao điều này nói rõ mục thiên chưa bao giờ coi chúng ta là thành đôi tay quá chúng ta chính là một chuyện cười ngà đức hoa trợn mắt lên sau đó bỏ ra nụ cười khổ sở ở biên giới đ ế t ử huyền giới lao g i a g i a cũng mặt lộ vẻ c a y đắng lão sư ngài làm sao không biết luyện chế c ử u khiếu thông thiên đan nhìn nhân ra đồ đệ nhìn lại một chút ta chương ba trăm sáu mươi mốt đỉnh cấp thiên phẩm thần t h ô n g tám hoang đốt sạch đồ thần hồn ông lão lúc này rất l u n g túng đối diện đồ đệ ư u hoán ánh mắt còn có hắn n miệm nát huyền biểu giới lao ra ra t h ị có chút h k ô n g c hôn ố n Vong、e、Nghĩ đến hắn cũng g Gi đỡ được. Tiểu Thuyết v E ở t ậ huyền giới lưu lại vì danh hiền hách, danh hào chư thiên thánh nhưng thổ hỏi, hắn từ nghèo.、E、Thần h lưu kêu tồn diện giới gọi gia lại đại tại đối đòi là lao là vì vị địa cấp kỳ vào một một tử từ đệ E ông lão luyện luyện dâu dê tàng hắng một cái nói thiểu lao ông ân đ ồ đệ sư phụ nói cho ngươi ham nhiều tức không nát chỉ cần cầm trong tay bản lĩnh luyện thật luyện tinh hết t h ể đều không là vấn đề chăm chú là một môn phi thường đáng sợ thiên phú mỗi người đều có nhưng là có thể làm được ít ỏi có cường giả tư chất vô số kể nhưng là có mấy người có thể đi tới cuối cùng rất nhiều người không phải là bởi vì cái khác chính là quá tham lam phân tâm quá nhiều cuối cùng kẻ vô tích sự e r cung ngọc long phù ngạch nghe đến lao sư thao thao bất tuyệt giảng đạo lý hắn không khỏi đau đầu liền cẩn thận nói lao sư vậy ngài sẽ luyện chế c ử u khiếu thông thiên đan sao e r cái gì thân hôn ông lão mặt già đỏ ửng nhất thời không thích hừ lạnh nói ngươi quản chuyện này để làm gì ngươi đã dùng quá mấy viên cựu khiếu thông thiên đan có dược kháng tính ngươi cái hôn tiểu tử hảo hảo tu luyện ứng long thân thể cùng thần tiêu tạo hóa chi hỏa những thứ này đều là thông thiên triệt để thần thông bí thuật tùy tiện đem bên trong một môn tu luyện tới cảnh giới cao thâm phía thế giới này đều có ngươi một vị trí cái khác tạm thời đừng nghĩ e giờ cung ngọc long cười hì hì nghĩ tới điều gì lão sư nhưng là ngài nói những khác đồ đệ có cái gì ngài cũng dạy đồ đệ cái gì ta bạn tốt mục tiên h e g i ờ đi thần hồn ông lao tức giận liếc mắt nhìn cung ngọc lòng chính là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy ngươi cùng mục thiên không giống nhau sau lưng của hắn cao nhân tự nhiên có hắn dự định ngươi là lao phu đệ tử ngươi bồi dưỡng con đường lão sư trong lòng hiểu rõ sẽ không làm lỡ ngươi thần tiêu tạo hóa c h i hỏa trí cương đến liệt đối với thần hồn chiến đấu phương diện cực kỳ am hiểu nhưng là luận luyện khí luyện đan vậy thì thoáng t ô n s á c e giờ cung ngọc long phẫn nộ gật đầu tuy rằng trong lòng nghiệm n i ệ m nát nhưng là hắn đối với mình tu hành quy hoạch đồng dạng có rất rõ ràng nhận thức ở huyền giới tài nguyên phân chia đã sớm trong sáng thế lực lớn đan sen chẳng c h ị tu sĩ tầm thường nếu là không có chỗ dựa rất khó thu được đầy đủ tài nguyên vì lẽ đó đều sẽ học được một kỹ tại người e g i mà địa cầu thì lại khác toàn thế giới nằm ở một khai hoa kỳ đâu đâu cũng có bảo vật cơ duyên khắp nơi liền nắm cựu khiếu thông thiên đan tới nói này huyền giới cái này cũng là một loại phi thường quý giá đang dược có mấy vị không thể thiếu linh dược số lượng ít ỏi nhưng là thả trên địa cầu nhưng thưa thất bình thường rất là thông thường e giờ, dưới tình huống này cung ngọc long chỉ cần hảo hảo tu được là được duy trì đầy đủ cao vũ lực thế giới này tài nguyên mặc trò quân hái e d ư ớ lao sư cựu khiếu thông thiên đan mặc kệ đệ tử cũng không dùng được nhưng là thiên phẩm thần thông đây ngài chỉ truyền thụ cho ta một môn tiểu thành cấp thiên phẩm thần thông ngài xem cung ngọc long khéo léo đầu góc chuyển nhanh chóng trước mắt cựu khiếu thông thiên đan không vớt được chỗ tốt lập tức mở miệng hỏi lên thiên phẩm thần thông hỏi ý thì trong con ngươi phiền ánh sáng e giờ thân hôn ông lao tức giận thổi d â u mép trứng mắt tức giận nói ngươi cái này hôn tiểu tử thực sự là quỷ tinh yên tâm đi lao sư không hổ bạc đãi ngươi định cấp thiên phẩm thần thông bắt hoang đốt sạch đồ truyền thụ cho ngươi e giờ cung ngọc long vui mừng khôn xiết mục thiên đưa ra kích lệ phương án bên trong cao nhất có điều đại thành cấp thiên phẩm thần thông mà lao sư vừa ra tay chính là một môn đỉnh cấp thiên phẩm thần thông e dở có điều cung ngọc long vẫn là lên tiếng hỏi lão sư thiên phẩm thần thông có ngũ đại cấp bậc đỉnh cấp không phải là mạnh nhất ngài có viên mãn cấp thiên phẩm thần thông không nếu không ngài một lần truyền thụ cho đồ đệ đi đồ đệ thực lực chính là sư phụ thực lực chúng ta e dở cút t h ầ n hồn ông lao tức giận uýt một cái đồ đệ lạnh rên một tiếng nói ngươi biết cái gì đỉnh cấp chính là cường đại nhất viên mãn cảnh không cách nào truyền thụ cần dựa vào chính ngươi nỗ lực có một ngày ngươi đem bát hoang đốt sạch đồ tu luyện viên mãn đặt đến c h ă n cảnh nó chính là một môn viên mãn cấp thiên phẩm thần thông e giờ cung ngọc long gật đầu liên tục hỏi vậy ta bạn tốt mục thiên đây lao sư xem hắn nắm giữ đỉnh cấp thiên phẩm thần thông sao e giờ t h ầ n hồn ông lão hiểu ý n ở nụ cười hắn đệ tử nộ g tính thiên phú đều không nói đáng tiếc gặp gỡ một vị càng thêm lịch thiên yêu nghiệt có điều cũng được như vậy đệ tử mới có đầy đủ động lực đi cũng sẽ càng xa hơn e dờ đó là tự nhiên lão phu xem hắn trưởng không không ngừng một môn đỉnh cấp thiên phẩm thần thông viên mãn cấp thiên phẩm thần thông đã vẫn không có khống chế không phải vậy hắn c ó thể vượt cấp cùng thiên m ạ n h cảnh siêu cấp thần thú một trận chiến thần hồn ông lão nhãn lực độc ác thấy vi biết dĩ nhiên một chút đem mục thiên hư thực xem gần như nếu không là mục thiên viên mãn cấp thần thông chỉ kém lâm môn một c ước cái kia thần hồn ông lão cơ bản đoán không kém chút nào e dờ lão sư xem ta ta cần phải cố gắng nỗ lực còn tiếp tục như vậy ta sau đó chỉ có thể đi theo mục thiền mặt sau ăn cho bụi cung ngọc long nắm chặt nằm đấm ý chí chiến đấu sụp sôi e dở thân hồn ông lão thấy này khá là vui mừng nói hửng rất tốt tiểu long chỉ cần ngươi đem ứng long thân thể luyện thành thành t i ể u hậu thiên trí tôn sau đó đem b ắ t hoang đốt sạch đồ tìm hiểu sức chiến đấu của ngươi đem phát sinh biến chất phổ thông kim mạch linh thú trí tôn đã không phải là đối thủ của ngươi sức chiến đấu một bước lên trời có thể so với nửa bước thiên mạch trí tôn so với ngươi bạn tốt mục tiên h mặc dù không bằng cái kia cũng gần như e giờ cung ngọc long nghe vậy rất là phân chấn nhìn vấn đạo trong căn cứ kích động tu sĩ nhân tộc hán lộ ra ý cười lập tức quay người lại đi tới hẻo lánh khu vực độc tự tiến hành tu hành e giờ theo vấn đạo trong căn cứ một mảnh vui mừng mục thiên tuyên bố kích lệ tu hành phương án rất nhanh ở toàn thể nhân loại tu sĩ giới gây nên hiên nhiên đại ba e giờ mục thiên ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên trong tuyên bố vấn đạo bảng xếp hạng bảng danh sách xếp hạng khen thưởng tự nhiên không có ẩn dấu ý tứ hơn nữa thần thú không gian ở ngoài có thật nhiều có tiến và hỗn độn không gian tư cách n h â n tộc cứng giả thiên tài đã như thế càng thêm không có ẩn dấu ý tứ e giờ, ma đô thiên hải học viện giáo sư giống như quá khứ nghiêm túc giáo sư học viên e g i r dưới đáy mới vừa vừa bước vào giới tu hành các tu sĩ một mực cung kính địa lắng nghe nhìn giáo sư tràn đầy ý kính nghệ e dờ nghe đồn nhân hoàng mục thiên từng là giáo sư đệ tử cũng tặng cùng bọn họ như thế ở ngôi học viện này nghe giáo sư giảng bài học tập huyền giới tri thức e dờ giáo sư không lớn bao nhiêu dạ tâm vê đút vê đút vô ê đút. v cản x ủ con giáo thư dục nhân là cuộc đời của hắn theo đuổi thời đại trước giáo sư khoa học tri thức hiện tại thời đại mới giáo sư huyền giới tri thức e dờ một ngày ngày xưa giáo sư chính đang cho bọn học sinh đi học nhưng là đột nhiên hắn thay đổi thường ngày không nghe điện thoại quen thuộc ở học sinh chú thích dưới móc ra điện thoại di động e giờ lao sư bắt đầu rồi e giờ ngăn ngắn năm chữ giáo sư xem xong nhưng mừng rỡ như điên thậm chí ở trong lớp trước mặt mọi người sang sảng cười to lên trong miệng càng là liền liền hô lên e giờ được nhân tộc sắp sửa chân chính quật khởi e giờ dưới đài học sinh một mảnh m ở mịt trong mắt tràn đầy không hiểu ra sao cùng hiếu kỳ e giờ ban đêm hôm ấy Vấn đạo bảng xếp hạng sinh đạo xếp ra, chương ù n g với p o n đến g phú khó có thể có t tượng khen thưởng khen không hề ba trăm sáu mươi hai chín khiếu thông thiên đăng kẹo ma đô một tòa tư người đình viện đình đài lầu cát nhà thủy tạ hành lang uốn khúc cổ s á c cổ s á c rất là khí thế nhanh nhất canh tân phỏng vấn ba b ả i c ở nhân khẩu đông đảo tấc đất tấc vàng ma đô có thể có khí phái như thế phủ đệ chủ nhân của nó thân phận tự nhiên không cần nhiều lời không giàu sang thì cũng cao quý ma đô liêu gia ở ma đô tu sĩ giới liêu gia là một rất đặc thù tồn tại nó không lập bang kết bái dưới đ ấ y cũng không có cái gì thế lực nhưng là bất kể là phía kia đối với liêu gia đều cung kính rất nhiều liêu gia trường nữ liêu hàn tô thực lực mạnh mẽ thường có đệ nhất thiên hạ nữ tu tên nhưng l à n à y không phải mọi người lễ kính liêu g i a nguyên nhân chủ yếu nhất chính là nhân hoàng m ụ c tiên liêu hàn tô là nhân hoàng đạo lữ hai người càng là mọc ra một đáng yêu nữ nhi song song công chúa song song công chúa ngài đừng chạy cẩn thận thế một vị tổ y nữ tu đổi theo hoan hô nhảy nhót song song một mặt lo lắng nàng tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt như vậy còn nhỏ song song công chúa dĩ nhiên có như thế đại thần thông lấy nàng ngưng mạch tám tầng tu vi dĩ nhiên theo không kịp song song phát sinh chuông bạc bình thường tiếng cười thanh nhã tỉ tỉ mau tời à, chúng ta đi tìm tê tê làm cho nàng mang chúng ta đi tìm bánh bánh gọi là thanh nhã tổ y nữ tu lập tức hiểu ra song song trong miệng bánh chính là nhân hoàng mục tiên lập tức nàng hiếu kỳ vấn đạo song song công chúa ngươi tìm người hoàng đại nhân làm cái gì song song nháy mắt ngây thơ nói an đường u an đường thanh nhã trên đầu bước lên ba cái đại đại dấu chấm hỏi trước nàng mang theo song song công chúa ra ngoài du ngoạn dọc đường nghe được có tu sĩ nghị luận vấn đạo bảng xếp hạng song song công chúa lập tức vui vẻ hướng về trong nhà chạy nàng còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì nhưng là nghe được song song công chúa nàng há h ố c mồm. tìm ngươi hoàng thảo đường ăn đây là cái gì thao làm song song ngươi lại nghịch lợm ngươi thanh nhã tỉ tỉ truy ngươi truy đầu đầy mồ hôi dừng lại tt ê ê một vệ thiến ảnh p h i ê n nhiên mà tới mang theo một luồng thanh u mùi thơm chân thành mà đến song song thấy này hoan hô nhảy vào giai nhân trong lòng xấu hổ làm lũng ở liêu gia môn u khẩu liêu hàn tô đã sớm phát hiện hấp tấp chạy về da song song nghe song song song muốn hướng về mục thiên thảo kẹo ăn nàng cũng rất là tò mò song song ngươi muốn hướng về ngươi bánh thảo kẹo gì ăn liêu hàn tô đem song song ôm sớm trong lòng nắm bắt nàng tay nhỏ ôn nu hỏi song song nghe nói nhất thời miệng nhỏ đô lên nói lầm bầm chính là cái kia kẹo a tê tê biết đến bánh hoại tử hắn không thích song song còn nói loại kia kẹo rất ít nhưng mà cái gì vẫn đạo bảng xếp hạng hắn lập tức lấy ra mấy trăm viên cho hắn tiểu đồng bọn ăn hoại tử lừa g ạ t song song liêu hẳn tô mỉm cười n ở nụ cười bình thường bảo bối nữ nhi nếu là có chỗ nào ghét bỏ nàng bánh nàng khẳng định vui với nhìn thấy nhưng là bây giờ nghe nữ nhi nàng có chút dợ khóc dợ cười nghiếp nghiếp n g ư ờ i đây có thể trách toan n g ư ờ i bánh cửu khiếu thông thiên đa n ăn nhiều có thể vô dụng cũng chính là n g ư ờ i bánh sủ n g n g ư ờ i đem quý giá c ử u khiếu thông thiên đan cho ngươi làm được ăn nói xong liếu hàn tô chính mình cũng là s ư ơ n g sở nàng dĩ nhiên sẽ giúp mục thiên nói tốt là như vậy phải không ta liền biết bánh thương tá nhất song song nụ cười sán lạ nhỏ giọng nói kẹo thật sự ăn thật ngon tiểu h ắ c cũng a ca c thích ăn một bên vị kia tên là thanh nhã nữ tu nghe được mẫu nữ hai nói chuyện trong lòng dung mạnh tuy rằng nàng có điều là ngưng mạch cảnh tu sĩ nhưng là thế giới loài người mạng lưới phát đạt nàng tặng xem qua hiếu kỳ báo cáo tin tức trong đó bày ra vô số khiến tu sĩ khuynh gia đáng sản tranh tương mua bảo vật c ử u khiếu thông thiên đan đ ỗ n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó hơn nữa xếp hạng phi thường cao c ử u khiếu thông thiên đan kẹo thanh n h ã che miệng trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc nếu không là ở hiện trường nói ra căn bản không có ai tin tưởng tiểu nha đầu song song tranh nhau xảo muốn đi tần lĩnh sơn mạch tìm kiếm mục thiên muốn kẹo ăn mà mục thiên cũng chính là kẹo mà thao lao mục thiên một lần tính đồng ý ra mấy trăm viên cựu khiếu thông thiên đan Đây đối đan tuy luyện với Dương Thuần cùng Tô Hiếu Tài tới nói áp lực không nhỏ. Tuy rằng Tô Hiếu Tài khiếu Dương Dương thường thường nhưng Thuần cùng không nhỏ, rằng thông tiên Thuần giao Tô Tô chế cho cửu lực bác là áp bọc, mục ộ một t tính Thuần Tô Tài dắt tay tôn lần lấy ra như vậy lượng lớn linh là như đan cũng là một không nhỏ gánh nặng. Dương、Thuần、cùng Tô Hiếu Tài dắt tay nhau mà đến, không người bái kiến Hiếu vậy ra sư bái mà m trời đã rời đi thần thú không gian trở lại tọa lạc ở tần lĩnh núi lớn truyền đạo giáo địa chỉ mới nhìn thấy hai cái đồ đệ đồng thời tới gặp hắn trong lòng có người mấy phần suy đoán bất động thanh sắp nói hai người các ngươi tìm sư phụ trệ gì dương thuần là đại sư huynh sư huynh đệ đều là lấy hắn làm chủ này sẽ nghe đến lời của lao sư hắn liền mở môn thấy sơn lao sư ngài ban bố bảng xếp hạng kích lệ phương á n có phải là quá xa hoa đệ tử không phải nói lao sư phương án không được chính là cựu khiếu thông thiên đan không đủ tô hữu tài cũng nói tiếp một mặt khổ sắc lao sư tồn kho linh đan có thể không đủ còn nữa cựu khiếu thông thiên đan ngoại trừ lao sư cũng chỉ có ta biết đệ tử tuy rằng thuật luyện đan thông thạo luyện đan nhanh nhẹn nhưng là đệ tử một người cũng không giúp được ta mục thiên gật đầu cười nói yên tâm đi c ử u khiếu thông thiên đan không đ ộ i ta phát ra thả khen thưởng bên trong chỉ có sáu mươi viên c ử u khiếu thông thiên đan là trực tiếp phân phát còn lại đều chỉ là mua không cần nóng ruột sư phụ phát khen thưởng cũng không tính quá nhiều đồng ý đi ra ngoài c ử u khiếu thông thiên đan đại thể đều là quyền mua đến thời điểm dương thuần ngươi đến khảo sát một phen cho một hợp lý định giá giá cả không muốn quá cao chúng ta vì là không phải linh thạch hoặc là trước mắt một chút lợi ích mục thiên nói đúng là lời nói tự lấy lòng cựu khiếu thông thiên đan toàn cầu chỉ cái này một nhà thuộc về lũng đoạn tài nguyên chỉ cần mục thiên lòng tham hắn có thể bằng này ép vô tận linh thạch tu hành tài nguyên nhưng là mục thiên không có như vậy hắn lấy ra cựu khiếu thông thiên đan vì là chính là bồi dưỡng n h â n tộc cường giả mà không phải thuần túy vì lợi ích đương nhiên mục thiên cũng sẽ không tặng không cường giả là ở cạnh tranh bên trong sinh ra chỉ cần dựa vào tài nguyên là không cách nào tạo nên cừng giả dương thuần nghe xong mục tiên lúc này gật đầu liên tục trong lòng bản tính ra không làm ra không biết tuổi gạo quý hắn thân là một tòa to lớn thánh địa tu hành t r ư ở n g giáo hắn cũng không thể làm xong toàn lỗ vốn chuyện làm ăn nghĩ đi nghĩ lại trên mặt hắn hiện lên ý cười không thể mua bán lo vốn dương thuần hài lòng không tàu nhỏ nữa nhưng là tô hữu tại nhưng muốn nói lại d ừ n g hữu tại ngươi có lời đi mục thiên nhìn xứng sở ở tại chỗ tô hữu tài vê đút vê đút, vê đút. vô ê đút. cản xù con môn h ò a cười nói tô hữu tài cười hì hì lão sư ngài lúc nào truyền thụ các sư đệ cửu khiếu thông thiên đan luyện chế thuật đệ tử có thể chờ thật lâu ồ mục thiên lập tức rất hứng thú nhìn về phía mình tên đồ đ ệ này tô hữu tài nhân trẻ ăn mày trải qua phi thường theo đuổi của cải thật giống linh thạch có không tên cảm giác cả an toàn như thế nhưng là bây giờ nghe được đệ tử việc này mục thiên có chút giật mình trên địa cầu cựu khiếu thông thiên đan có thể liền chúng ta thầy trò h a i biết ngươi hiện tại nhưng là bánh bao sau đó không lâu vô số người vung vẩy lượng lớn linh thạch hướng về ngươi cầu đan n à y chẳng phải là đắc ý tô hữu tài phảng phất cũng hiện ra lộ tưởng tượng bên trong thật không tiện cười cười sư phụ nói thật này xác thực rất tốt đẹp có điều đệ tử đã sớm hiểu được người muốn hướng phía trước xem tương lai còn có vô số linh đan linh bảo chờ đợi đệ tử nghiên cứu linh thạch sẽ có ta nếu là vì linh thạch một con tiến vào c ử u khiếu thông thiên đan bên trong không ra được cái kia chẳng phải là thiệt tòi ha ha ha ha mục thiên bị đồ đệ tinh minh chọc phát cười nói không sai người muốn nhìn về phía trước c ử u khiếu thông thiên đan có điều là k ẹ o m à t h ô i đi thôi ngươi lựa chọn mấy cái đáng tin sư đệ lại đây để bọn họ lập xuống một ít cần phải thệ ước sau đó lao sư thì sẽ chuyện thụ cho bọn h ắ n chương ba trăm sáu mươi ba vô tận lôi vực viên mãn thiên phẩm b à i kiến sư tôn mục thiên ngồi cao bảo tọa dưới đ ấ y mười ba vị đệ tử cung kính đứng hầu s u i mệnh lờ tô hữu tài bái kiến mục tiên h lão sư các sư đệ đệ tử mang đến bọn họ đều là chúng ta truyền đạo ba ngàn đệ tử chúng đối với thuật luyện đan rất có trình độ mục thiên quay về chúng đệ tử gật đầu các đệ tử cung kính bái kiến t r ú c đi xa h ứ a nhạc lý tiến các ngươi cũng biết sư phụ tìm các ngươi tới chuyện gì mục thiên từng cái từng cái gọi ra dưới đ ấ y mấy vị đệ tử tên hắn tuy rằng không thể gọi ra truyền đạo ba ngàn đệ tử、tên. nhưng là chỉ cần hắn chỉ điểm quá mục thiên đều có ảnh hưởng trước mắt mấy vị đều là truyền đạo giáo phi thường đệ tử ưu tú không chỉ tu vì là không kém đối với thuật luyện đàn càng là rất có thiên phú mục thiên đối với mấy người ấn tượng không sai vâng sư tôn đệ tử rõ ràng các đệ tử có chút c â u n g ệ đồng thời cũng phi thường kích động trăm công nghìn việc sư tôn đại nhân dĩ nhiên sẽ k h i đến tên của bọn họ điều này làm cho bọn họ thụ sùng l ợ c kinh đồng thời nhớ tới hữu tài sư huynh tiết lộ bọn họ mỗi người kích động vạn phần c ử u khiếu thông thiên đan cách luyện chế trong lúc nhất thời tất cả mọi người hô hấp gấp gáp mắt lộ ra vẻ chờ mong mục thiên nhìn kích động mọi người nghiêm mặt nói các ngươi đã rõ ràng sư phụ liền không nữa quanh c o lòng vòng truyền đạo không việc nhỏ c ử u khiếu thông thiên đan đối với nhân loại tới nói rất trọng yếu liên quan với đại cục truyền dạy cho ngươi môn thuật luyện đan cần phải cẩn thận đối xử trong vòng ba năm các ngươi không thể tự do luyện chế c ử u khiếu thông thiên đan không biết các ngươi đồng ý hay không tuy rằng mục thiên đem c ử u khiếu thông thiên đan công khai nhưng là cũng không có nghĩa là hắn chuẩn bị để cho tràn lan đặc biệt đối với linh thú bộ tộc c ử u khiếu thông thiên đan nhất định phải muốn chặt chẽ quản khống không phải vậy để linh thú bộ tộc đến đến lượng lớn c ử u khiếu thông thiên đan đến thời điểm cục diện liền không dễ k h ô n g chế cái kia mục thiên chẳng phải là có nỗi khổ không nói được đến, đến rồi đồng ý sư tôn đệ tử đồng ý dưới đáy đệ tử như đồng tiểu ga mổ thóc bình thường liên thanh đáp ứng cái kia tần suất đều sắp đem cái cổ vạt gãy đệ tử dứt lời mục thiên liền đem mọi người mang vào truyền đạo thất truyền thụ k i ể u khiếu thông thiên đan cách luyện chế một phen giáo dục chúng đệ tử thắng lợi trở về trên mặt hưng ơ phấn vung chi không tiêu tan đi ra ngoài thì mỗi người động tác đều lạ kỳ nhất trí vậy thì là chạy tới chính mình phòng luyện đan thử nghiệm luyện chế tân đan phương đem đan phương truyền thụ cho đệ tử sau mục thiên liền chuẩn bị đi tới thần thú không gian tìm hiểu từ lúc mục thiên đẩy ra vấn đạo bảng xếp hạng sau tu sĩ nhân tộc các thiên tài nhiệt tình tăng vọn toàn thân tâm vùi đầu vào tìm hiểu mục thiên luyện chế chu thiên linh mạch đồ trong đội ngũ đã như thế bọn họ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều đang vì mục thiên cung cấp con số khả quan quá tinh hải quang hoa có hoàng sắc tinh hải quang hoa mục thiên thì càng thêm có niềm tin tìm hiểu quỷ ngưu trí tôn tiên thiên thần thông linh thú trí tôn tiên thiên thần thông đều là thông thiên triệt để đại thần thông nhưng là linh thú trí tôn đại thể đều dựa vào bản năng triển khai thần thông tự thân trở nên mạnh mẽ thì lại tiên thiên thần thông tùy theo trở nên mạnh mẽ tiên tiên h thần thông tương tự với có thể trưởng thành thần khí rất là nghịch tiên nhưng là theo mục tiên không đào móc tiên thiên thần thông uy lực thực sự có chút phung phí của trời mà hắn hiện tại cần phải làm là lấy làm gương bọn họ tiên thiên thần thông tìm hiểu ra một môn mạnh mẽ viên mãn cấp thiên phẩm thần thông đi ra một dựa vào bản năng làm việc một tìm hiểu sáng tạo lập tức phân cao thấp bây giờ mục tiên cách sáng chế viên mãn cấp thiên phẩm thần thông vô tận lôi vực chỉ kém tới cửa một cước ồ ai tới mục thiên vừa mới chuẩn bị tiến vào thần thú không gian nhưng là sau đó đ ỗ n g nhiên tâm huyết dâng trào phảng phất có thứ gì trọng yêu hướng mình không ngừng tới gần hả mục thiên cau mày trầm tư nhận biết phân tích loại này cảm giác kỳ diệu theo tu vi tăng lên không ngừng thân thể thần hồn không ngừng tiến hóa mục thiên đối với rất nhiều chuyện đều sẽ có báo động trước phản ứng có điều dần dần mục thiên cả người triển khai trên mặt ngậm lấy một vệ tấm áp ý cười mục bánh thật xa mục thiên triệt hồi thủ hộ đại trận liễu hàn tô mang theo song song phiên nhiên mà tới mục thiên ôm lấy song song thân mật đem tiểu nha đầu kéo vào trong lồng ngực tiểu nha đầu cũng vô cùng không muốn xa rời địa vùi vào mục thiên trong lồng ngực thời khắc này ấm áp mà lại ngọt ngào liễu hàn tô nhìn phụ nữ hai đứng ở một bên không nói gì không có biểu thị nhưng là nếu là tử quan sát kỹ nhưng c ó thể phát hiện trên mặt nàng cái kia mặt ý cười nhàn nhạt n g ư ờ i đến rồi ta đến rồi giống như đã từng quen biết một màn lần thứ hai ở giữa hai người phát sinh như vậy đối với bạch ở giữa hai người không biết phát sinh bao nhiêu lần một lần so với một lần tự nhiên tự nhiên bên trong vẫn còn có như vậy một tia láo phu láo thê bình thản cùng thong dong bà ánh ngươi quá học rồi vai c h á n song song song b á c miệng ra nói ngươi rõ ràng có thật nhiều kẹo ngươi lửa gạt song song còn nói không có không có ngươi một lần lấy ra mấy trăm viên mục thiên thấy buồn cười không rõ vì sao mà nhìn liễu hàn tô liễu hàn tô hé miệng c ư ờ i khẽ cựu khiếu thông thiên đan ồ nha mục thiên sửng sốt không phải là bởi vì cái khác mà là liêu hàn tô này m ị kinh tâm động phách thiên nhiên cười yếu đ ớ t liêu hàn tô nói xong cũng là s ư n g sở lúng đồng tiền nhỏ trên không trung ngưng tụ phảng phất chúng rồi thuật định thân như thế hai người hai con mắt đối diện ý tứ sâu xa bệnh hai người phảng phất điện giật giống như vậy vội vã quay đầu đi b à ánh tê tê các ngươi làm sao không cái gì không cái gì hai người chăm miệng một lời mục thiên vội ho một tiếng sau đó nói các ngươi còn chưa từng đi thần thú không gian đi ngày hôm nay mang bọn ngươi đi chơi sẽ hay lắm hay lắm ở song song nũng nịu hoan hô bên trong mục thiên đem hai mẹ con mang vào thần thú bên trong không gian bồi song song chơi đùa một hồi mục thiên liền đem song song cô gái nhỏ lừa gạt trụ làm cho nàng đi tìm hiểu chu thiên linh mạch cạnh tranh vấn đạo bảng xếp hạng song song nghe được chỉ cần bảng trên có tên liền có thể thu được c ử u khiếu thông thiên đan khen thưởng nàng cả người đều hứng thú cũng ráng ngồi ra địa ở mục thiên c ù ngồi liêu lên. người, hiểu song song cái này mà người tiểu tinh, thiên cuối coi hội hiểu tiên tiên thiên bên yêu quý ngưu hàn hoàng trịnh Không như không hảo hảo thần thông. đàng này mà trọng song song cùng cũng đằng đến, tôn n tô tìm tìm trí g địa ra mục Mục có có cơ khoanh chân vê đút vê đút vê đút vô cản x ủ còn phân tích tinh hải ngay chính giữa một mảnh ánh sao hóng ánh bên trong một mảnh tử sắc lôi vực chiếu rọi bạo nộ lôi đỉnh khắp nơi lôi vực bên trong nhảy lên thế giới n g h i nhiên biến thành lôi đỉnh thế giới vô tận sức mạnh sấm xét sinh ra hủy diệt vòng đi vòng lại sinh sôi liên tục huyền diệu cực kỳ mục thiên phân tích thôi diễn này một môn vô tận lôi vực thần thông lúc trước hắn đã đem cái môn này thiên phẩm thần thông thôi diễn đến đỉnh cấp bây giờ theo hắn không ngừng thôi diễn vô tận lôi vực càng ngày càng êm dịu hoàn mỹ mục thiên phân tích tìm hiểu quý ngưu trí tôn tiên thiên thần thông nếu là có không rõ chỗ liền đối với chiếu không gian hỗn độn chu thiên linh mạch tìm kiếm đáp án liền như vậy phân tích tìm hiểu đối chiếu xác minh tất cả càng ngày càng tròn mãn thông vấn đạo căn cứ một mảnh lưu manh đột độn yên tĩnh không hề có một tiếng động vô số người say mê với tìm hiểu thiên địa đại đạo lạng yên trong góc một vệ tử sắc lôi đình theo mục thiên mở hai con mắt phóng ra hào quang áo ánh viên mãn cấp thiên phẩm thần thông vô tận lôi vực tự nghĩ ra thành công